chương 401, tình báo. Võ hộ vệ tức giận trợn mắt nhìn Niếp quản sự, đối với Niếp quản sự thái độ bất mãn hết sức. Trung Quy, ở trong điện hắn là địa vị đứng sau Tam đại hộ pháp trưởng lão, người, vô luận đi đến nơi nào, người nào không phải đối với hắn một mực cung kính, nơi nào sẽ giống như Niếp quản sự như vậy. Nhất là Niếp quản sự loại này tiêu cực đối đãi thái độ, điều này làm cho trong lòng của hắn càng thêm bất mãn, trong tư tâm cho là Niếp quản sự còn có cái khác tính toán. Bây giờ bị niếp quản sự như vậy lạnh lẽo, nếu là đổi thành người khác, hắn tuyệt đối sẽ xoay người đi. Nhưng niếp quản sự bất động, thích trưởng lão tại trước khi hắn tới liền phân phó hắn, phải nghe niếp quản sự mà nói, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng thích trưởng lão mà nói hắn không dám vi phạm, cho nên hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Thế nhưng, hắn trong lòng suy nghĩ, chờ đến Diệt Trừ Yến Mạc Bắc, Thần Long Điện trở thành thích gia thiên hạ, nhất định phải báo mối thù ngày hôm nay. Nghĩ như vậy, Hắn ngược lại bình tĩnh lại, nhìn một cái một mặt bình tĩnh nghiếp quản sự, lạnh rên một tiếng, hất một cái ống tay áo, xoay người hướng khoang thuyền đi tới. Nghiếp quản sự tại chỗ nhìn võ hộ vệ rời đi thân ảnh, một tia u quang, theo trong mắt của hắn nhanh chóng nẽ qua, khi hắn quay đầu lại lúc, đã biến mất không thấy gì nữa. Quân vũ trong căn phòng, mấy người ngồi quay quần một chỗ, ánh mắt tụ vào đến quân vũ trên mặt, chờ đợi hắn lên tiếng. Bởi vì mới vừa rồi chính là quân vũ thông qua thần ngữ đem bọn họ triệu tập đến cùng nhau. Vũ Nhi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Quân hồng đàn sợ hãi trên người quân vũ xảy ra chuyện gì? Thứ nhất hỏi dò lên tiếng đạo. Chính là A, tổ trưởng, đến cùng chuyện gì A, thần thần bí bí. Hạ Lan tinh thần cũng đã sớm không nhịn nổi, nghe được quân hồng đàn mà nói, cũng đi theo đặt câu hỏi. Nghe vậy, quân vũ ánh mắt đông lại một cái, rồi sau đó quay đầu. Đối với bên cạnh Lam Hạo nháy mắt, đối đại hắn đem cửa phòng đóng kỹ sau đó, lúc này mới nhìn lướt qua mọi người, thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng. Ngay mới vừa rồi, trên thuyền, ta vậy mà phát hiện một tên luyện thần cảnh cao thủ. Hiện nhiên không đoán được đến cùng kia luyện thần cảnh ở trên thuyền ý muốn như thế nào. Quân Vũ thương lượng với mọi người đạo. Nghe được quân Vũ giải thích, tất cả mọi người là sững sờ, rồi sau đó từng cái lục tục lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình luyện thần cảnh cao thủ là vì đối phó chúng ta sao? Hạ Lan tinh thần hơi có chút không hiểu nhìn quân vũ nói ra hắn suy đoán Hạ Lan tinh thần hỏi lên như vậy những người khác cũng rối rít nhìn chằm chằm quân vũ hiển nhiên cũng là thầm phần không hiểu Hít. quân vũ ngẩn ra thấy mọi người một tấm không hiểu dáng vẻ chậm rãi mở miệng đối với người kia ta cũng không biết là ý tứ gì tóm lại người kia nếu là cố ý che giấu mình tu vi thậm chí ta đều thiếu chút nữa không biết hắn tồn tại, kia người này nhất định sẽ có không thể cho ai biết bí mật. Tóm lại, về sau đại gia ở trên thuyền chiếu ứng lẫn nhau lấy, đều cẩn thận một chút, ta xem chuyến đi này rất là không đơn giản. Một bên giải thích, quân vũ ánh mắt từ trái sang phải, từng cái nhìn về phía đồng bạn hắn, cho bọn hắn phải cẩn thận ánh mắt. Quân vũ mà nói, mọi người nghe sửng sốt một chút, bất quá sau đó liền hiểu quân vũ ý tứ, cùng nhau gật gật đầu. Được rồi. Tất cả mọi người hơi mệt chút, các ngươi đều trở về thật tốt tu luyện đi. Hôm nay chúng ta mặc dù gặp phải là một cái hải xa, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng cái khó bảo đảm ngày sau không hội ngộ lên càng thêm lợi hại động vật biển. Này trên biển khơi dễ dàng nhất xảy ra ngoài ý muốn, vẫn cẩn thận tốt hơn. Hơn nữa, buổi tối tất cả mọi người chú ý một chút, trung quy, trên thuyền có cao thủ tồn tại. hắn cuối cùng có loại dự cảm, bọn họ chuyến này nhất định sẽ không thập phần bình tĩnh coi như là nghiết quản sự không động thủ, vọ đó hộ vệ cũng không phải hiền lành, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ bình an mà đến thần Long Điện. Nghe được quân vũ mà nói, mọi người mặt mũi đều là ngay ngắn một cái, theo phía sau cho nghiêm túc gật gật đầu, tiếp lấy lần lượt rời đi quân vũ căn phòng. Tại mọi người sau khi rời khỏi, tuyết hổ cũng trở về quân vũ bên người, tuyết hổ như cũ vui ở quân vũ trong ngực, hưởng thụ quân vũ vốt lông phục vụ. Mà quân vũ cũng không có cùng tuyết hồ chơi đùa bao lâu, liền bò lên giường, nhắm mắt tu luyện, bất quá, đương nhiên, không có quên phân ra một bộ phận linh thức tung bay ở ngoài cửa, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Mấy ngày kế tiếp, ngược lại khá là bình tĩnh, quân vũ bọn họ ở trên biển chạy được 7 ngày sau đó, cuối cùng đã tới gần đây hòn đảo. Cuối cùng mấy ngày, không có bất kỳ sự tình phát sinh, kia luyện thần cảnh cao thủ cũng vẫn không có xuất hiện, bất quá. Quân vũ lại thời khắc đề phòng, nói thật, điều này làm cho hắn thần kinh cả ngày đều vội vã cuốn cùng, giống như là bệnh thần kinh giống nhau. Gần đây hòn đảo được đặt tên là Lôi Sơn Đảo, lên đến đảo sau đó, nghiết quản sự sai người ở trên đảo tìm một cái khách sạn bao đến, coi như quân vũ bọn họ nghỉ ngơi địa phương, quân vũ đối với cái này tự nhiên không có gì nghỉ, bọn họ sẽ ở trên đảo ngây ngô một ngày, ngày thứ hai vừa dạng sáng sẽ xuất phát. Quân vũ mới vừa ôm tuyết hồ đến phòng bên trong ngồi xuống, hạ lan tinh thần mấy người liền đi tới phòng hắn. Tổ trưởng, chúng ta ra ngoài vòng vo một chút đi, người ta lần đầu tiên tới trên hải đảo, muốn đi xem nơi này có gì đó không giống nhau. Hạ lan tinh thần ngồi bên người quân vũ, kéo quân vũ ống tay háo, tràn đầy trông đợi nói, cuối cùng, vẫn không quên cho hàn tiểu huyên dùng mắt ra hiệu. Lôi sơn đảo tại tầng thứ ba, chỉ có thể coi là một cái trung đằng đảo. Kỳ phồn vinh trình độ so với bích vân đế quốc đế thành thoáng kém một ít, bất quá bởi vì là hải đảo, có rất nhiều thứ là hải lý đặc sản, ngược lại cùng trên đất liền bất động, Quân vũ mấy ngày nay thần kinh quả thật có chút mệt mỏi, cũng muốn ra ngoài buông lỏng một chút, đáp ứng hệ lạn. Vì thế, hệ lạn còn không nhịn được từ trên ghế nhảy lên, bộ dáng kia, nơi nào giống như là một công tử nhà giàu, để cho quân vũ khỏe miệng giật một cái. Sau đó, Quân Vũ liền cùng hệ Lãng mấy người bọn họ đến trên hải đảo đi lang thang lên, chỉ chốc lát sau, đã mua không ít ly kỳ cổ quái đồ vật. Đi dạo mệt mỏi sau đó, mấy người đến lôi sơn đảo lớn nhất tiểu lâu đi ăn cơm, Quân Vũ cùng mấy người lên tiếng chào, liền đi theo trưởng quỹ tiểu lâu thông qua khách sạn mật đạo đi tới hậu viện một tòa trong tiểu lâu, cho đến tiểu lâu lầu 2, tiểu lâu lão bản ở bên ngoài chờ đợi, Quân Vũ một người đi vào. Hàng trung gặp qua quân công tử Một bộ đồ đen Hàn Trung tại quân vũ sau khi đi vào, lập tức chiêu quân vũ hai tay ô quyền, bởi vì hắn cũng không phải là quân vũ thuộc hạ, cho nên như vậy thì coi như là hành lễ. Yến Linh Huyên có đồ vật gì đó cần các ngươi giao cho ta. Quân vũ hướng Hàn Trung phất phất tay, tỏ ý hắn không cần đa lễ, chính mình tìm một cái ghế ngồi xuống, tò mò nhìn Hàn Trung. Đại tiểu thư để cho thuộc hạ đem những tài liệu này giao cho quân vũ, hắn nói quân công tử nhìn về sau liền hiểu. Hàng Trung xoay cổ tay một cái, trong tay tiểu xuất hiện rồi một phong thơ một thứ, hai tay của hắn trình cho quân vũ, vẫn không quên chuyển thuật hiến linh Huyền mà nói. Quân vũ tò mò tiếp đến đến, cũng không cấm kỵ, ngay trước hàng Trung mặt trực tiếp mở ra, lấy ra đồ bên trong, từng trang từng trang mà mở ra. Chỉ nhìn trang thứ nhất, hắn liền hiểu Yến linh Huyền ý tứ, bên trong loại trừ thần long điện tài liệu bên ngoài, còn có nàng bây giờ tình trạng gần đây. Thần Long Điện hắn ở tiền thế sau cũng từng điều tra qua, vì vậy bên trong rất nhiều thứ đều biết, thế nhưng cũng có thần Long Điện mấy năm gần đây chuyện phát sinh hắn cũng không rõ ràng, mà Yến Linh huyên cho tài liệu thì thập phần cặn kẽ, trừ lần đó ra, nàng tình trạng gần đây cũng để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Chương 402, Sóng ẩm Theo Yến Linh huyên cho hắn trong tài liệu nhìn, bản thân nàng trước mắt tình cảnh nhìn như nguy cấp, nhưng âm thầm một mực có người ở bảo vệ nàng. Này mới khiến trong điện tam đại hộ pháp trưởng lão chưa thành công, dựa theo Yến Linh Huyên bản thân suy đoán, những người đó hẳn là phụ thân hắn để phòng ngăn cản phát sinh ngoài ý muốn lưu lại, chỉ sợ cũng liền Yến Linh Huyên mình cũng không biết những người này là người nào. Mặt khác, Yến Linh Huyên còn cố ý đem Niếp Quản sự cùng võ hộ vệ hai người tình huống nói cho hắn, võ hộ vệ không nghi ngờ chút nào là hộ pháp trưởng lão người, mà Niếp Quản sự, trên mặt nổi thoạt nhìn, cũng là hộ pháp trưởng lão người. Nhưng trên thực tế là Thần Long Điện chủ, cũng chính là phụ thân nàng người, là Thần Long Điện chủ an bài tại hộ pháp trưởng Lao thân một bên gián điệp, tạm thời là có thể tin tưởng. Cuối cùng, Yến Linh Huyên còn cố ý an ủi Quân Vũ không nên quá ở lo lắng nàng an nguy, cuối cùng vẫn không quên dặn dò hắn muốn chính mình cẩn thận, để cho Quân Vũ không tránh khỏi than thở, tiểu nha đầu này mình cũng thai vạ đến nơi rồi, còn có tâm quan tâm người khác. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút nhớ Nhung thấy Yến Linh Huyền, Thật không biết tiểu nha đầu kia bây giờ thế nào. Chỉnh sửa một chút tâm tình mình, đe xuống đấy lòng suy nghĩ lung tung, đem tài liệu trong tay cẩn thận thu, hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía một mực đứng ở bên cạnh Hàn Trung. Ngươi trở về bận rộn ngươi đi, chỗ này của ta chính mình bận rộn là được rồi, ngươi nói cho nàng biết, có ta ở đây, nàng không có việc gì. Hắn biết rõ từ lúc Yến Linh Huyên bị nhốt lại sau đó, một mực lưu Hàn Trung coi như nàng thông tin người mà Hàn Trung đương nhiên cũng là hắn phụ thân lưu lại người, bây giờ là Yến Linh Huyên số lượng không nhiều đáng giá tín nhiệm người một trong. Hắn hiểu được, bây giờ Yến Linh Huyên khẳng định càng cần hơn Hàn Trung, mà hắn chỉ cần cho thần Long Điện chủ giải độc là được, những chuyện khác, tự nhiên sẽ có người xử lý, cho nên, nơi này căn bản chưa dùng tới Hàn Trung. Này, đại tiểu thư để cho ta ngây ngô bên người ngài, phụ trợ ngài. Nghe vậy, Hàn Trung có chút kinh ngạc, Ngay sau đó lại có chút ý động, nhưng nghĩ tới Yến Linh huyên mệnh lệnh, lại chần trở. Hắn chính là rất rõ ràng sở quân vũ trong lòng Yến Linh huyên địa vị, Yến Linh huyên phái hắn đi tới quân vũ, là quân vũ không biết thần lòng trong điện màn, ở bên cạnh phụ trợ quân vũ, hắn, không dám vi phạm Yến Linh huyên mệnh lệnh. Ngươi ở tại bên người nàng so với ngây ngô ở bên cạnh ta càng hữu dụng, ngươi yên tâm, nếu là nàng phải trừng phạt ngươi mà nói, liền nói là ta lệnh cho ngươi. Hán tự nhiên nhìn thấu Hàn Trung ý động, nghe được Hàn Trung mà nói, lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói: Hàn Trung vẫn còn có chút chần chừ. Hán tử nhỏ cùng bên người Yến Linh Huyên, đối với Yến Linh Huyên tính khí mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng ít nhiều gì vẫn biết một ít. Nếu là hắn thật trở về, sợ rằng Yến Linh Huyên sau khi biết, sẽ giận dữ. Thấy Hàn Trung như thế, Quân Vũ vốn muốn khuyên nữa, nhưng nghĩ đến Yến Linh Huyên tính khí, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xoa xoa chán. Ngươi nếu làm khó. Vậy trước tiên ngươi ngô ở bên cạnh ta đi. Vũ Cung bây giờ thế lực còn có chút tiểu, mặc dù trước tại tầng thứ 2 tóm thâu rất nhiều vô cực tông tài sản cùng thế lực, nhưng cùng thần Long Điện như vậy quái vật khổng lồ so với, vẫn là kém quá xa, vẫn cần phải tiếp tục cố gắng, bất quá Hắn tin tưởng, Vũ Cung nhất định sẽ mau chóng trưởng thành, đến tương lai hắn trở lại đệ cửu trọng thiên thời điểm, nhất định có thể trở thành cùng van xin ra sánh vai thế lực. Vũ cung thế lực hắn bây giờ còn dùng không tới, có Hàn Trung ở bên người, bao nhiêu cũng có thể cho hắn cung cấp một ít trợ giúp. Thấy quân Vũ không hề cưỡng cầu hắn rời đi, Hàn Trung cũng thở phào nhẹ nhõm. hắn mặc dù trong lòng cũng muốn ngây ngô bên người Yến Linh Huyên phòng ngửa Yến Linh Huyên xảy ra bất chắc dự định, nhưng là không nghĩ sau khi trở về, chịu đựng Yến Linh Huyên lửa giận. Yến Linh Huyên bây giờ bị nhốt, chỉ có thể thông qua với nhau thông linh linh khí tiến hành câu thông, nàng hiện tại tâm tình khẳng định hỏng bét rồi. Hắn cũng không muốn chính mình lại tại đại tiểu thư lửa giận lên tới một thùng dầu. Có chuyện mà nói, ta sẽ với ngươi sẽ liên lạc lại, trong ngày thường ngươi có thể tự do một ít. Suy nghĩ hạ lan tinh thần bọn họ còn chờ ở bên ngoài lấy hắn, quân vũ từ trên ghế đứng lên, đối với hẳn trung giao phó một câu, liền rời đi nhà. Chờ hắn trở lại trước bọn họ chỗ đặt nhã giàn, hạ lan tinh thần bọn họ gọi thức ăn vừa vặn đi lên, thấy quân vũ trở lại. Hạ Lan tinh thần cùng Hàn Tiểu Huyên hai người cùng nhau bắt chuyện quân vũ ăn cơm, cũng không có người hỏi quân vũ đi làm cái gì rồi, điều này làm cho hắn khỏe môi không khỏi hơi hơi câu khởi. Sau khi cơm nước xong, mấy người cùng nhau trở về khách sạn, ở cửa thời điểm, vừa vặn nhìn đến một mặt trắng bệnh vương kiến cùng võ hộ vệ trò chuyện với nhau thật vui, tại quân vũ bọn họ lúc đi vào sau, quân vũ còn cảm thấy một đạo mang theo sát khí ánh mắt cùng với một đạo không có hảo ý ánh mắt. Hắn thừa dịp lên lầu thời điểm quay đầu, đúng dịp thấy võ hộ vệ cùng vương kiến đang xem lấy hắn, nghĩ đến hàn trung cho hắn tài liệu, khỏe môi câu khởi một vệ ý không biết nụ cười. Bọn họ căn phòng đều tại tầng 2, niếp quản sự tài đại khí thô mà bao rồi gian này khách sạn toàn bộ lầu 2, chờ đến tất cả mọi người trở lại gian phòng của mình sau đó, quân vũ lại đi tới viết thiên tự số 1 bên ngoài phòng khách, khe khe gõ một cái môn, chờ đến bên trong chuyển tới niếp quản sự thanh âm sau. Mới đẩy cửa đi vào Thấy đi vào lại là quân vũ Nhiết quản sự tựa hồ có hơi kinh ngạc Ngay sau đó lại nghĩ tới điều gì Đáy mắt né qua một kia sáng tỏ Quân vũ theo sau khi đi vào Ngay tại chú ý hắn biểu tình Hắn ánh mắt biến hóa rất nhỏ Cũng không lừa gạt được quân vũ Thấy vậy hắn đáy mắt cũng né qua Một kia sáng tỏ Quân công tử tìm buồn quản sự có chuyện gì Nhiết quản sự là quân vũ rót một chén trà Chính mình bưng một ly Nón tay vướt ve ly trà ly dọc theo, ánh mắt lóe lên nhìn quân vũ, đáy mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là muốn tìm nghiếp quản sự hỏi do một ít thần Long Điện sự tình, trung quy không lâu sau này muốn đi trước thần Long Điện cho thần Long Điện chủ chữa bệnh, suy nghĩ nhiều quen thuộc một ít thần Long Điện quy củ cũng là chuyện tốt, cho nên mới tới tìm nghiếp quản sự, không biết đạo nghiếp quản sự có thể hay không dạy bảo. Quân vũ nâng trung trà lên, hơi khẽ nhấp một miếng, khẽ nhữ chân mày, Không thể không nói, gian này khách sạn mặc dù là trên đảo hiếu khách nhất sạn, thế nhưng, lá trà thật lòng chưa ra hình dáng gì. Thì ra là như vậy, quân công tử không cần lo âu quá nhiều, thần Long Điện thân là tầng thứ 3-4-1 trong những đại thế lực, tự nhiên quy củ đông đảo, chờ các ngươi đến thần Long Điện sau đó, tự nhiên sẽ có người dạy dỗ thần Long Điện quy củ. Thấy quân vũ cũng không tính trực tiếp mở miệng, nghiết quản sự ngược lại cũng phối hợp nói. Không biết nghiếp quản sự có thể hay không nói cho một ít thần long điện chủ bệnh tình, cũng tốt để tại hạ làm chuẩn bị. Thật sự là có chút uống không quen kia lá trà, đơn giản để ly xuống, ánh mắt nhìn chầm chầm ly lợn vợn, ngựa khí có vẻ hơi thở ơ, tựa hồ cũng không phải là như mặt ngoài như vậy quan hệ thần long điện chủ bệnh tình. nghe vậy, nghiếp quản sự trong mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm quân vũ, tỉ mỉ quan sát hắn. Tựa hồ là muốn xem ra hắn đến tột cùng muốn làm gì, mà quân vũ cũng thả nhiên mặc cho Niếp Quản Sự quan sát. Hồi lâu, không thu hoạch được gì Niếp Quản Sự thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt. Chương 403, cực lạ. Niếp Quản Sự, buồn công tử là thành tâm muốn chữa khỏi thần Long Điện chủ bệnh, cho nên mới cố ý tới hỏi dò Niếp Quản Sự, mong rằng Niếp Quản Sự không keo kiệt dạy bảo. Tựa hồ mới vừa Niếp Quản Sự quan sát hắn một màn kia không có phát sinh giống nhau. Quân vũ tầm mắt chống lại niếp quản sự tầm mắt, rất là nghiêm túc nói. Niếp quản sự lại không có trả lời ngay quân vũ mà nói, mà là ánh mắt buông xuống, tựa hồ đang suy tư điều gì, hồi lâu, hắn mới nhìn hướng quân vũ. Quân công tử, bản quản gia tin tưởng ngươi là thật tâm muốn chữa khỏi ra chủ bệnh, chỉ là, có một số việc, cũng không phải là ngươi bây giờ phải biết, quân công tử hay là mời trở về đi. Niếp quản sự sắc mặt hết sức nghiêm túc. Nghĩa chính ngôn tử cự tuyệt quân vũ yêu cầu, đồng thời huyển chuyển khuyên nhủ quân vũ không muốn xen vào việc của người khác. Quân vũ bình tĩnh nhìn thoáng qua niếp quản sự, khỏe môi bỗng nhiên hơi hơi nâng lên. Đã như vậy, thứ cho tại hạ mạng muội. Theo băng ghê đứng lên, hướng về phía niếp quản sự hai tay ôm quyền, rồi sau đó xoay người ra niếp quản sự nhà. Niếp quản sự nhìn quân vũ rời đi bóng lưng, ánh mắt trở nên thâm thúy, khỏe môi lại vì hơi hơi cấu khởi trở lại gian phòng của mình, quân vũ đang muốn ngồi vào trên giường, đung nhiên cảm giác trong căn phòng có chút không đúng, ngui giật giật, người được trong không khí kia một kia như có như không ảm hương, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một vệt cười lạnh, chỉ thấy hắn đi tới mép giường, tay vung lên, đem trên giường tấm đệm, ga trải giường, chăn cùng gối toàn bộ vung đến trên đất, một cái hướng chỉ, bị ném xuống đất đổ vật liền đốt lên, rất nhanh hóa thành cho bụi, hắn xoay cổ tay một cái. Rõ ràng một giường ly một lần nữa bày xong, rồi sau đó lây ra một cây lớn trừng móng tay hương liệu, sau khi đốt, ném tới trong căn phòng, trong căn phòng nhất thời tràn đầy mưa lam hoa mùi vị. Sớm trên hắn lầu thời điểm, cảm thấy được võ hộ vệ cùng vương kiến hai người ánh mắt sau, liền đối với hai người nổi lên cảnh giác, bất quá hắn không nghĩ tới vương kiến sẽ như vậy sớm hạ thủ, vậy mà ở trong phòng của hắn động tay chân, nếu không phải hắn trời sinh đối với dược vật tương đối nhạy cảm. Chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện vương kiến âm yêu, vậy mà muốn hắn cực lạc đến chết, xem ra trước hắn giáo huấn còn chưa đủ, nên để cho có vài người nhận được trừng phạt. Cực lạc đến chết, đại lục xếp hạng thứ 5 độc dược, là do 500 năm trước, một cái không có tiếng tâm gì độc đan sư phát minh, nghe nói tên kia độc đan sư từng bị người diệt rồi cả nhà, hắn thiên phú tu luyện bình thường thiên phú luyện đan cũng bình thường nhưng hết lần này tới lần khác đang dùng độc lên thập phần có thiên phú. Đi qua 30 năm nghiên cứu, rốt cuộc để cho hắn nghiên cứu ra, cực lạc đến chết, hắn dùng cực lạc đến chết hại chết diệt hắn cả nhà kia một cái gia tộc. Thứ đây nổi tiếng đại lục. Cực lạc đến chết, mặc dù tên bên trong có cực lạc hai chữ, nghe thật giống như làm người tại cực hạn trong vui vẻ chết đi, thực ra không phải vậy. Cực lạc đến chết, độc phi thường bá đạo, sau khi chúng độc, người sẽ xuất hiện ảo giác, nằm mơ thấy chính mình đạt tới trong lòng mình đứng đầu muốn trở thành như vậy. Về tinh thần cực hạn vui vẻ, trên thân thể nhưng ở gặp lấy cực hạn thống khổ, cái loại này giống như xương bị từng tấc từng tấc nghiền nát thống khổ, không phải người. Bình thường có khả năng chịu được. Cho nên, bình thường cong xuống rồi, cực lạc đến chết, người, biểu tình thập phần an tưởng, thậm chí mặt nở nụ cười, nhưng thân thể lại đã hoàn toàn trở thành một bãi đống bùng nhão thập phần quỷ dị. Lúc đó tên kia độc đàn sư đang giết chết rồi hắn cử nhân sau đó, cũng đi theo tự sát cho tới, cực lạc đến chết, Đan Phương cũng đi theo mất, cho đến 200 năm trước, có một kẻ mạo hiểm tỉnh cờ khi tiến vào một cái mộ huyệt, phát hiện đó lại là chất độc kia đan sư mộ huyệt, hơn nữa ở bên trong tìm được, cực lạc đến chết, Đan Phương, người mạo hiểm kia đem Đan Phương bán cho một tên luyện đan sư, sau đó liền tan biến không còn dấu tích, mà tên kia luyện đan sư lại đem, cực lạc đến chết, luyện chế đi ra. Hắn đã từng gặp qua, cực lạc đến chết. Đan Phương, tin đồn, cực lạc đến chết, vô sắc vô vị, nhưng hắn đang nhìn qua Đan Phương sau đó lại biết, cực lạc đến chết, nhưng thật ra là có mùi vị, chính là trước hỏi hắn cái loại này nhàn nhạt, nhạt thâm dịu, bởi vì quá nhạt, cho tới nếu không phải đối với thuật luyện đan thập phần tinh thông người, căn bản là không có cách phát hiện, vì vậy, cũng chẳng có bao nhiêu biết đến, cực lạc đến chết là có thể bị phát hiện. Hắn không biết Vương Kiến là như thế nào được đến, cực lạc đến chết Nhưng chỉ bằng vào vương kiến lại nhiều lần muốn mưu hại hắn, hắn đều quyết định không hề cho vương kiến cơ hội. Chưa từng có người nào có thể một lần lại một lần mà thiết kế sát hại hắn, lúc trước chỉ là không muốn cùng vương kiến không chấp nhận, xem ra hắn vẫn mềm lòng một ít, sẽ không nên cho vương kiến cơ hội. Nghĩ như vậy, hắn ấy mắt không khỏi né qua một tia lây mang. Chủ nhân, vương kiến lại đối ngươi hạ độc, Ngươi trưởng nào thì trở nên như vậy lòng dạ mềm yếu rồi hả? Tuyết hồ một mực ở bên cạnh nhìn quân vũ động tác, rất nhanh thì liền tưởng đến chuyện gì xảy ra, đáy mắt né qua vẻ tức giận, ngựa khí huy nghiêm hỏi. Rốt cuộc là ta đánh giá cao hắn, cũng đúng, ta lúc nào trở nên lòng dạ mềm yếu đứng lên. Quả nhiên là an giật quá lâu. Lần này hắn cũng không có phản bác Tuyết hồ mà nói, mà là rất nghiêm túc gật gật đầu, khỏe môi còn mang lấy một tia tự rêu nụ cười, nhưng lấy mắt lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Muốn ta đi cho hắn hạ độc sao? Thấy quân vũ tức giận, tuyết hồ lập tức tinh thần tỉnh táo, dùng đầu cọ rồi cọ quân vũ gò má, ngựa khí lạnh lùng hỏi. Không dùng, lần này ta tự mình động thủ, bảo đảm cho hắn một cái khó quên ban đêm. Báo thù loại chuyện này, chỉ có tự mình tiến tới, mới là thoải mái nhất, như là đã quyết định sẽ đối phương kiến động thủ. Hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương xoay mình cơ hội, đối đại địch nhân, tự muốn đem đối phương bước đến buổi hẹ ly không cho đối phương một chút xíu phục lên cơ hội mới đúng. Thấy quân vũ nói như vậy, tuyết hồ đáy mắt tối sầm lại, nẽ qua một tia lanh mang, sau đó vùi ở quân vũ trong ngực, tham ngủ lên. Quân vũ cũng không có ngay lập tức sẽ hành động, mà là ngồi trước đến trên giường, xếp chân tu luyện. Nửa đêm, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, loại trừ nhỏ nhẹ tiếng côn trùng kêu ở ngoài, không có những thứ khác thanh âm, một mực nhắm mắt lại quân vũ chợt mở mắt, trong bóng tối. Hắn cặp mắt lại hết sức sáng ngời, linh thức bao trùm toàn bộ khách sạn, phát hiện vương kiến đã ngủ sau đó, hắn thân ảnh trật lóe, cũng đã từ trong phòng biến mất, xuất hiện lúc, cũng đã tại vương kiến trong căn phòng. Thân thể bay bổng đi tới vương kiến trước giường, xoay cổ tay một cái, trong tay tiểu xuất hiện rồi một cái bình ngọc, hắn đem bình ngọc nghiêng về, một giọt lánh đạm chất lỏng màu xanh biếc theo hơn bình bên trong chậm rãi chảy ra, rồi sau đó nhỏ đến vương kiến trên má, đợi hắn biến mất không thấy gì nữa sau. Hắn lập tức đem bình ngọc thu, ý vị thâm trường nhìn một cái vương kiến, xoay người rời đi vương kiến căn phòng. Vốn là phải trở về gian phòng của mình hắn chợt nghe một trận nhỏ nhẹ vang động, thần tinh một hồi, sau đó thân ảnh thuấn gian di động, hướng thanh âm truyền ra địa phương bay đi. Thanh âm kia thật ra thì rất nhỏ, mặc dù tại yên tĩnh quân bên trong, cũng rất khó nghe được, nhưng hắn linh thức cường đại, ngũ quan cũng thập phần bén nhạy, rất dễ dàng liền bắt được thanh âm kia. chương 404, Tội ác kế hoạch. Đến gần sau đó, hắn phát hiện thanh âm lại là theo võ hộ vệ trong căn phòng chuyển tới. Trong mắt ánh sáng trật lóe, ngốc tại chỗ bất động, thuận tiện nín thở, đem chính mình khí tức cẩn nặng. Chỉ chốc lát sau, lại vừa là một đạo nhỏ nhẹ thanh âm truyền ra. Lô thai hắn giật giật, linh thức lập tức bao trùm ở võ hộ vệ căn phòng. Hắn nhìn đến võ hộ vệ vậy mà theo căn phòng cửa sổ bay ra ngoài, hơn nữa thần tình cẩn thận, tựa hồ sợ hãi bị người phát hiện. Cái này không tùy để cho hắn cảm thấy hứng thú hơn, dứt khoát che giấu tin tức, đi theo võ hộ vệ sau lưng. Võ hộ vệ tựa hồ đối với lôi sơn đảo tình huống rất quen thuộc, ra khách sạn sau đó, hắn một đường hướng bờ biển chạy tới, vì không để cho võ hộ vệ phát hiện, quân vũ một mực xa xa thôi tại hắn phía sau, bất quá linh thức nhưng vẫn tập trung vào hắn, phòng ngừa theo mất rồi. Ước chừng dùng hai khắc đồng hồ thời gian, võ hộ vệ đến khoảng cách bờ biển rất gần một chỗ nhà. Dẹ đặt nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện có người sau, trực tiếp rơi xuống nhà trong sân, mà hậu tiến rồi nhà chính, ngay sau đó, nguyên bản đen nhà liền sáng lên đèn. Quân vũ cũng không có ngay lập tức sẽ đi xuống, mà là dùng linh thức quét một lần, phát hiện tòa nhà này mặc dù nhìn bình thường, thế nhưng bên trong lại phòng bị sâm nghiêm, cách mỗi năm bước sẽ có một cái ám vệ. hơn nữa tu vi cũng còn không thấp, có thể thấy tòa nhà này rất không giống hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy. Biết rõ trong nhà ám vệ giải rắc tình huống sau đó, hắn lúc này mới tìm một cái ám vệ cũng sẽ không chú ý tới địa phương, rơi xuống nhà chính trên nóc nhà. Thân thể không xuống, dẹ đặt lấy ra trên nóc nhà mảnh ngói, theo khe hở hướng xuống dưới nhìn lại. Theo tha phương hướng, vừa vặn có thể nhìn đến trong phòng loại trừ võ hộ vệ ở ngoài, còn có một gã khác mặc trung niên áo đen nam tử, nhìn võ hộ vệ dáng vẻ. Đối với người đàn ông trung niên thập phần tôn kính, hắn dùng linh thức quét một vòng. Phát hiện người đàn ông trung niên tu vi không thấp, ước chừng tại hợp thể cảnh đỉnh phong. Bởi vì khoảng cách hơi xa, lại hai người tiếng nói chuyện thanh âm cũng không lớn, cho nên hắn cũng không thể đem hai người nói chuyện nghe đặc biệt rõ ràng. Bất quá, chỉ từ hắn nghe được đôi câu vài lời chung, hắn đã đoán được người đàn ông trung niên này chính là võ hộ vệ cấp trên, mà nghe hai người nói chuyện ý tứ, hai người chủ tử cũng không phải là hắn cho là thích trưởng lão mà là bọn họ trong miệng Vương Phó Điện Chủ, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra trước hắn xem qua Thần Long Điện Phó Điện Chủ tài liệu. Thần Long Điện tổng cộng có hai vị Phó Điện Chủ, hai người này theo thứ tự là Vương Phó Điện Chủ, còn có Yến Linh Huyên nhị gia cũng chính là Thần Long Điện Điện Chủ cùng cha khác mẹ đệ đệ, dựa theo Yến Linh Huyên cho hắn tài liệu đến xem, Thần Long Điện Chủ khẳng định cùng đệ đệ quan hệ cũng không tệ, chỉ có kia Vương Phó Điện Chủ, mặc dù không có chân chính xích mích Nhưng tựa hồ nơi được cũng không khá lắm, nghe nói năm đó này vương phó điện chủ là cùng Yến Linh huyên phụ thân. Yến phó điện chủ tranh đoạt thần long điện điện chủ vị trí, chỉ tiếc thất bại, cuối cùng chỉ có thể trở thành phó điện chủ. Nghe hai người ý tứ, võ hộ vệ phía sau chân chính đại lao chính là kia vương phó điện chủ, lần này sở dĩ sẽ cùng theo niếp quản sự đi ra, chính là vì muốn diệt trừ cho thần long điện chữa bệnh những người đó. Mà lúc trước động vật biển đánh tới lúc. Võ hộ vệ rõ ràng phát giác quân vũ thấy được kia luyện thần cảnh cao thủ tồn tại, cố ý đi hỏi dò Niếp Quản Sự, có thể Niếp Quản Sự lại như vậy thái độ, để cho hắn đối với Niếp Quản Sự thân phận sinh ra hoài nghi, Niếp Quản Sự hẳn không phải là hộ pháp trưởng lão người, mà là điện chủ người. Mà phàm là thần long điện điện chủ người, đều là hắn muốn diệt trừ đối tượng, vốn là còn không biết đạo Niếp Quản Sự thân phận, cho nên không tốt hạ thủ. Bây giờ nếu hiểu Niếp Quản Sự cũng không phải là bạn hắn, Cho nên hắn không nhịn được, ngay tại tối nay lựa chọn hạ thủ. Quân vũ ánh mắt khẽ híp một cái, đáy mắt có thể thấy vẻ hàn quang nẹ qua, tiếp tục nằm ở nóc nhà, cẩn thận từng ly từng tí nghe lén của bọn hắn đối thoại. Vương Điện chủ tại Kim Nguyệt đảo trước thiết trí mai phục, muốn cho đám người này biến mất, chúng ta là không phải làm chút chuẩn bị. Võ hộ vệ rất là cẩn thận hỏi, đồng thời đánh giá nam tử áo đen sát mặt. Ngươi yên tâm, những người này nhất định không cách nào an toàn đến thần Long Điện. Người quần áo đen trên một bức vị người biểu tình, rất khẳng định trả lời. Kiếp như vậy tốt nhất, khoảng thời gian này cần ta làm gì sao? Võ hộ vệ thần thái cung kính hỏi. Nghe vậy, nam tử áo đen trầm ngâm một chút, chầm rãi mở miệng. Chuyện này ta sẽ làm ra an bài, người bây giờ tiểu làm chuyện gì cũng không có phát sinh, tận lực ổn định bọn họ, đến kim nguyệt đảo, chính là bọn hắn ngày rỗ. Nam tử áo đen sầm mặt lại, thanh âm lạnh lùng trả lời. Ừ. Võ hộ vệ sợ nam tử áo đen, tự nhiên không dám nói thêm cái gì, chỉ là cùng kính đáp ứng. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi về, không nên để cho niếp quản sự cảm thấy được dị thường. Người đàn ông trung niên hướng về phía võ hộ vệ phất phất tay, tỏ ý võ hộ vệ có thể rời đi. Võ hộ vệ lập tức cẩn thận lui đi ra ngoài. Trên nóc nhà, quần vũ khẽ như mày, sắc mặt có chút khó coi. Kim ngược đảo bọn họ vậy mà tại Kim Nguyệt đảo còn thiết trí mai phục. hắn vốn là cho là màn này sau Đại Lao Vương phó điện chủ sẽ không quá đưa bọn họ để ở trong lòng. Phái Niếp quản sự cùng võ hộ vệ hai người đã đủ, không nghĩ đến lại còn sẽ phái người mai phục. kia Vương phó điện chủ đối với bọn họ có hay không quá mức quan tâm một ít. hắn cảm thấy hắn có vẻ không rõ ràng, cúi đầu thấy võ hộ vệ đã rời đi, hắn cũng không có ý định ở lâu, đem mảnh ngói cẩn thận thả lại chỗ cũ thân thể bay bổng rời đi. Trở lại hắn nhà về sau, hắn như cũ không nghĩ ra Vương Phó Điện Chủ tại sao lại đối với bọn họ như thế để ý. Bọn họ nói cho cùng, chẳng qua chỉ là luyện đan sư thôi, nếu muốn giết bọn họ, nơi nào chi phí khí lực lớn như vậy. Có thể quân vũ không biết là, Vương Phó Điện Chủ cùng Tam Đại Hộ Pháp trưởng Lao Sở Dĩ sẽ cẩn thận như vậy, chính là bởi vì Yến Linh huyền phái người tìm bọn hắn tin tức, bị Vương Phó Điện Chủ cho biết. Vương Phó Điện chủ trước kia cũng nghe nói Yến Linh Huyên có một cái chữa bệnh hết sức lợi hại bằng hữu, sợ hai hắn kế hoạch bị bọn họ chạy hư mất, nắm lấy thà giết lầm một ngàn, cũng không thả qua một cái ý tưởng, lúc này mới sẽ ở có niếp quản sự cùng võ hộ vệ điều kiện tiên quyết, lại bày mai phủ. Nếu là quân vũ biết rõ lý do này mà nói, phỏng trừng thiền muộn hơn chết. Bất quá giờ phút này, hắn còn không biết những thứ này, mặc dù suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn là không có nghĩ đến vương phó điện chủ sẽ làm như vậy nguyên nhân cuối cùng chỉ có thể buông tha đem sự chú ý bỏ vào kim nguyệt đảo mai phục trong chuyện này như là đã biết do nơi đó có mai phục hắn cũng nên làm một ít quyết định chung quy bọn họ khi đó thật sự trên biển cũng không phải là ở trên đất bằng khả năng chuyện phát sinh quá nhiều một đêm thời gian trôi qua rất nhanh ngày thứ hai vừa dạng sáng quân vũ theo trong tu luyện tối lui ra rửa mặt một cái sau đó Ôm tuyết hồ đi xuống lầu dưới, quân hồng đàn cùng hàng tiểu huyên hai người đã ngồi ở lầu một, quân vũ cùng hai người lên tiếng chào hỏi, đi thẳng tới một bàn kia trước mặt, một lát sau, quân kỷ cùng lam hạo hai người cũng xuống rồi lầu, mà hạ lan tinh thần cùng mộ niệm nhu hai người chính là chậm nhất. Chương 405, Lam Bộ. Bởi vì bọn họ nhiều người, vừa vặn tiếp cận thành một bàn, mà nghiếp quản sự bọn họ thì ngồi ở một bàn khác. Kỳ quái! Cái kia kêu, kêu vương kiến luyện đàn sư hôm nay lại còn không có đi xuống. Trong ngày thường hắn không phải đều thật sớm sao? Hà Tiểu Huyên ánh mắt tại khách sạn lầu một quét một vòng, rất nhanh thì cảm thấy được thiếu một người, thấp giọng nói lẩm bẩm. Nang thanh âm tuy nhỏ, nhưng quân vũ bọn họ những thứ này ngồi ở bên cạnh hắn người vẫn có thể nghe được. Quân vũ cúi đầu, khoe môi hơi hơi câu khởi, chờ hắn lúc ngẩng đầu lên, đã trở lên mặt vô biểu tình. Mà hắn người khác thì đều đưa mắt nhìn nếp quản sự bọn họ một bàn kia, phát hiện thật không có vương kiến thân ảnh sau, đều hơi nghi hoặc một chút. Quản hắn khỉ gió làm gì? Người kia luôn một tấm rất vinh vào dáng vẻ, thấy thế nào thế nào chán ghét, không có hắn cho phải đây. Hạ Lan tinh thần cao mũi một cái, đáy mắt né qua vẻ chán ghét, hiện nhiên là không định gặp vương kiến. Một cái không quan trọng người thôi, có ở đó hay không cũng không đáng kể. Mộ niệm nu một bên hướng trong chén gấp thức ăn, một bên suy cười nói. Quân kỳ, quân hồng đàn cùng Lam Hảo mặc dù cũng tò mò, nhưng bọn hắn mặc dù tính cách bất đồng, nhưng đều có một điểm giống nhau. Đối với chính mình không quan tâm người từ trước đến giờ keo kiệt sự chú ý, cho nên rất bình tĩnh mà bắt đầu ăn trên bàn thức ăn. Hàng tiểu viên thấy chúng người đều không tại ư, bĩu môi, cũng gia nhập giành ăn hàng ngũ, trong miệng còn không ngừng mà lẩm bẩm, chậm một chút, đừng động tới ta thức ăn. Quân vũ thấy vậy, cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại rơi vào niếp quản sự một bàn kia. Thấy niếp quản sự cao mày, sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, mà võ hộ vệ thì có chút tức giận. Về phần lưu mỏng đá, trong ngày thường vương kiến lúc nào cũng sẽ cùng lưu mỏng đá chung một chỗ nói chuyện thiếm. Hai người quan hệ coi như không tệ, thấy vương kiến không có đi xuống, trên mặt có một tia lo âu. Niếp quản sự Không bằng ta đi lên xem một chút vương huynh đang làm gì. Lưu mỏm đá theo băng ghế đứng lên, nhìn một chút nghiếp quản sự, có chút do dự nói. Nghiếp quản sự nhìn một cái lưu mỏm đá, gật gật đầu, lưu mỏm đá liền xoay người hướng ôm đi tới. thấy vậy, Quân vũ thu hồi ánh mắt, cũng gia nhập vào giành ăn trong hoạt động đi. Chỉ chốc lát sau, lưu mỏm đá một mặt trắng bệnh, vội vàng hấp tấp từ trên lầu chạy đi xuống, thẳng tấp chạy nhanh tới nghiếp quản sự bên người. Bắt lại Niếp quản sự cánh tay, một tấm thất thần dáng vẻ. Niếp quản sự, ngươi mau đi xem một chút, Vương huynh hắn, hắn không nhúc nhích được. Lưu mỏm Đá trong giọng nói có nóng nảy, có lo âu, nhưng đáy mắt lại né qua một tia cười trên nỗi đau của người khác, vừa lúc bị nhìn lấy hắn quân vũ bắt được, mắt sắc không khỏi sâu hơn một ít. Nghe được Lưu mỏm Đá mà nói, Niếp quản sự cùng võ hộ vệ đều theo trên cái băng đứng lên, hai người nhìn nhau, đáy mắt đều né qua một tia kinh ngạc. Sau đó một chức một sau mà hướng ôm chạy đi. Thấy hai người rời đi, lưu mỏng đá do dự một chút, cũng đi theo, quân vũ cũng theo trên cái băng đứng lên. Vũ Nhi, ngươi làm gì đi? Quân hồng đàn kéo lại quân vũ tay háo, nuốt xuống trong miệng thức ăn, vung xuống trong tay kia chiếc đúa, cặp mắt tránh tinh tinh mà nhìn chầm chầm quân vũ, tựa hồ đối với quân vũ hành động hết sức cảm thấy hứng thú. Đi trên lầu nhìn một chút, đem chính mình tay háo theo quân hồng đàn trong tay kéo ra, Vốt lên phía trên nếp nhăn, liếc mắt một cái quân hồng đàn, vừa liếc nhìn những người khác, câu nói vừa dứt, hắn liền hướng đi lên lầu. Ta cũng đi, sư minh chờ ta một chút. Hàng tiểu huyền phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt vọt tới quân vũ sau lưng, đi theo quân vũ lên lầu. Hạ Lan tinh thần không nghĩ đến chính mình nhất thời không quan sát, lại bị Hàng tiểu huyền cho đoạn trước, lầm bầm một câu, cũng đứng lên, nhanh chóng hướng trên lầu chạy đi. Quân kỷ mấy người nhìn nhau đều thả tay xuống bên trong chiếc lúa, cũng đi theo đi lên lầu. Chờ đến Quân Vũ cùng Hàn Tiểu huyên cùng đi đến Vương Kiến căn phòng lúc, liền gặp được Niếp quản sự, võ hộ vệ cùng Lưu Mỏm Đá đều sắc mặt khó coi mà đứng ở một bên. Quân Vũ vừa quay đầu, liền thấy nằm ở trên giường khắp nơi loạn phiêu Vương Kiến. Niếp quản sự, chuyện gì xảy ra? Quân Vũ quay đầu, nhìn về phía Niếp quản sự, giống như lo lắng hỏi. Niếp quản sự lắc đầu một cái, sắc mặt như cũng có chút khó coi. Hiển nhiên là không muốn nhiều lời, mà võ hộ vệ thì liền nhìn cũng không nhìn quân vũ lướt mắt, tựa hồ cực kỳ không định gặp quân vũ. Nếu là hôm qua trước, quân vũ có lẽ sẽ đối với võ hộ vệ hành động có ý kiến gì, nhưng bây giờ chỉ là kỳ dị nhìn thoáng qua võ hộ vệ, tờ mắt liền rơi xuống lưu mỏm đá trên người. Không biết rõ chuyện gì, Vương Huynh đột nhiên không thể di chuyển, chúng ta mới vừa hỏi Vương Huynh, chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lưu mỏm đá lúc nói chuyện còn nhỏ tâm nhìn thoáng qua vương kiến, thấy hắn mắt lộ ra hung quang, vội vàng mở ra cái khác ánh mắt. Quân vũ nghe vậy, ánh mắt lần nữa thả vào vương kiến trên người, vừa vặn cùng vương kiến tràn ngập không tốt ánh mắt đụng vào nhau, hắn ấy mắt né qua một tia dễu cợt, thân thể lại hướng mép giường đi tới. Vương huynh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tiểu đệ lược thông y dề thuật, không bằng để cho tiểu đệ giúp ngươi nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Người hắn đã đứng ở đầu giường, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn vương kiến, ngựa khí hơi hê ai nói. Nghe được quân vũ mà nói, vương kiến con ngươi chuyển động, cuối cùng hướng về phía quân vũ gật gật đầu. Quân vũ ngồi sổn người xuống, tay khoác lên vương kiến trên cổ tay, làm bộ tra nhìn, hắn đương nhiên sẽ không thật cho vương kiến dò xét, độc kia có thể là chính bản thân hắn xuống, có hiệu quả gì chính hắn lại quá là rõ ràng, căn bản không yêu cầu dò xét. Vương kiến bây giờ chỉ là toàn thân không thể nhúc nhích. chờ đến ngày mai, hắn ngay cả lời cũng sẽ không nói ra được, về sau mỗi ngày, hắn trí lực cũng sẽ ngã lui một tuổi, một tháng sau, thân thể của hắn sẽ khôi phục bình thường, chỉ là cách mỗi một giờ, sẽ cả người đau nhức, loại đau này, hay cùng, cực lạc đến chết, lúc phát tác cái loại này cả người xương bể nát cảm giác giống nhau như lúc, bảy ngày sau đó, hắn toàn thân sẽ gân mạch lịch chuyển, khí huyết chảy ngược mà. Đây là hắn cho vương kiến cái chết, cũng là đối với vương kiến trừng phạt, nếu không phải vương kiến đối với hắn xuống, cực lạc đến chết, hắn cũng sẽ không như thế tàn nhẫn địa đối đại vương kiến. Vương huynh cái này nhìn tựa hồ là trúng độc, độc tính thập phần bá đạo, ta cũng chưa gặp qua, không biết vương huynh gần đây là không là đắc tội người nào, nếu không làm sao sẽ xuống như thế kịch độc. Trong lòng nghĩ như thế nào, quân vũ đương nhiên sẽ không ở trên mặt bày tỏ ra ngoài chỉ thấy hắn một mặt trầm thống nhìn Vương Kiến, có chút xấu hổ nói: "Độc gì lại bá đạo như vậy?" Quân công tử cũng chưa từng thấy qua. Lưu Mỏng Đá nghe được quân Vũ mà nói, đi tới quân Vũ bên người, giống vậy một mặt trầm thống nhìn thoáng qua Vương Kiến, sau đó một mặt tức giận hỏi. Quân Vũ tự nhiên không nói cho bọn hắn biết độc dược tên, chỉ là lắc đầu một cái, sắc mặt có chút xấu hổ, "Ai, tại Hạ Tài Sơ học tiễn, không nhìn ra." Lưu Mỏng Đá nghe vậy, thân tình ngẩn ra, sau đó trên mặt cũng hiện ra một vệ vẻ thẹn, quân huynh đệ đã rất tốt, tại hạ liền vương huynh là chúng độc cũng không nhìn ra được, thật sự là xấu hổ. Chương 406, ngoài ý muốn gặp nhau. Không sao, ta cũng chỉ là đối với phương diện này có chút nghiên cứu, loại độc này hẳn là cũng không thường gặp, cho nên lưu huynh mới không nhìn ra, thấy lưu mỏng đã nói như vậy, quân vũ vội vàng lắc đầu một cái. Biểu thị đây cũng không phải là chính mình so với lưu mỏm đá cường tựa hồ rất sợ đưa tới lưu mỏm đá hiểu lầm. Sau đó lời nói xoay chuyển, niếp quản sự, bây giờ vương huynh thành bộ dáng như thế, chúng ta phải tiếp tục đi đường sao Quân vũ mà nói, để cho ánh mắt mọi người đều tập trung vào niếp quản sự trên người, niếp quản sự nghe vậy cũng khẽ to mày. Hắn nhìn một cái vương kiến, lại nhìn lướt qua mọi người tại đây, chầm rãi mở miệng, chúng ta bây giờ nơi này dừng lại hai ngày. Ta sẽ thông báo vương công tử người nhà, đem vương công tử đón về, đến lúc đó chúng ta sẽ rời đi. Vương kiến thân chúng kịch độc, rõ ràng không có khả năng đi thần Long Điện, trước hắn đã làm người điều tra vương kiến thân phận. Bây giờ vừa vận phát huy được tác dụng, chung quy vương kiến là đi cùng với bọn họ, cũng không thể cứ như vậy đem vương kiến ném xuống. Chỉ có thể để cho người vương ra đem vương kiến đón về, như vậy bọn họ mới có thể rời đi. Như thế cũng tốt. Niếp quản sự mà nói đang cùng quân vũ tâm ý, như là đã biết rõ vương dương khắc tại Kim Nguyệt đảo bên kia là Mai Phủ, hắn thế nào cũng muốn làm điểm chuẩn bị mới là, hiện tại hắn ngược lại có chút vui mừng, ngày hôm qua không có kiên trì để cho Hàn Trung rời đi, nếu không hắn kế hoạch còn không dễ vào hành. Những người khác tự nhiên đối với niếp quản sự mà nói không có ý kiến, chuyện này cũng liền như vậy định ra, vì không ảnh hưởng vương kiến, niếp quản sự để cho tất cả mọi người rời đi chính hắn sau đó cùng khách sạn Lão Bản nói chuyện. Quân Vũ cũng không có về phòng của mình, hắn cùng Hạ Lan tinh thần bọn họ nói một lần, rồi sau đó mọi người cùng ra ngoài, hắn thì tìm một cái cơ hội, đi rồi trước thấy Hàn Trung cái tiểu lầu kia, tìm được Hàn Trung. Ta nhận được tin tức, Vương Phó Điện Chủ muốn tại Kim Nguyệt Đảo phụ cận đối với chúng ta tiến hành mai phục, ngươi dẫn người đi nơi đó, tùy tiện tìm một lý do, đem những người đó giải quyết hết thế nhưng không nên để cho vương phó điện chủ phát giác ra được. Trước mắt hắn còn không muốn bại lộ, hắn cũng tin tưởng Hàn Trung có năng lực đem những người đó giải quyết hết, nếu là xảy ra vấn đề, hắn ngược lại muốn hoài nghi thần long điện điện chủ lưu lại những người đó năng lực. Hàn Trung nghe được quân vũ mà nói, trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới vương phó điện chủ vậy mà sẽ đối với quân vũ bọn họ động thủ. Trong lòng mặc dù giật mình, nhưng hắn trên mặt không chút nào không hiện, cung kính đối với quân vũ gật gật đầu. Công tử, có muốn hay không bên người ngài thêm vài người, bảo vệ ngài an toàn? Hàn Trung suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không quá xác định hỏi, hắn mặc dù theo Yến Linh huyên nơi đó biết quân vũ bản sự không nhỏ, nhưng Trung Quy hôm nay là muốn hắn bảo vệ quân vũ an toàn, hắn tiểu sợ quân vũ loại trừ sự tình, chính mình sẽ bị Yến Linh huyên trách phạt, cho nên mới đề nghị như vậy. Không dùng, bên cạnh ta mấy người kia trước mắt còn không có muốn động thủ với ta ý tứ, Ngươi chỉ cần đem vương phó điện chủ người giải quyết hết là được. Quân vũ lắc đầu một cái, muốn ở bên cạnh hắn thả người mà nói, rất dễ dàng bị người phát hiện, hắn bây giờ còn không thích hợp quá bị người chú ý, hơn nữa cách thần Long Điện còn xa, không cần cẩn thận như vậy. Hàn Trung suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Quân vũ lại cùng Hàn Trung giao phó mấy câu, rời đi tử lầu, đến trước cùng hạ lan tinh thần bọn họ hẹn xong địa phương, vừa đi vào. Hắn liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng, chân mày hơi hơi giơ giơ lên, ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, cuối cùng cố định hình ảnh ở trên người quân kỳ. Quân kỳ mặc dù mặt vô biểu tình, nhưng hắn vẫn chú ý tới, quân kỳ khuôn mặt bắt thị thập phần cứng ngắc, thân thể càng là thuộc về tình trạng giới bị, hơn nữa, đáy mắt còn mang lấy chưa lắng xuống sát ý cùng nộ khí, vừa nhìn cũng biết trước xảy ra chuyện gì làm hắn tức giận sự tình. Ai có thể nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra? Chính hắn tìm một cái ghế ngồi xuống, mặc dù tại hỏi mọi người, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên người hạ lan tinh thần, ý tứ rất rõ ràng. Hạ lan tinh thần nhíu mày, nhìn một cái bên người quân kỳ, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta trước gặp tông gia người. Trong mọi người ở đây, hạ lan tinh thần, quân vũ, lam hạo, mộ niệm nhu đều biết quân kỳ sự tình, cũng chỉ có quân hồng Đản cùng hàn tiểu huyên cũng không biết quân kỳ sự tình. Hạ Lan tinh thần chỉ cần nói ra tông gia bốn chữ, quân vũ liền sẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, nghe được tông gia, quân vũ nguyên bản coi như dễ dàng thần tình lập tức biến đổi, lo âu nhìn thoáng qua quân kỳ, lại đem ánh mắt chuyển qua trên người Hạ Lan tinh thần, dùng ánh mắt hỏi dò hắn không sao chứ. Hạ Lan tinh thần trở về cho hắn một cái không phải quá tốt ánh mắt, để cho quân vũ trong lòng trầm xuống. Quân vũ cẩn thận vang lên một hồi, sắp xếp lời nói một chút. Nhìn về phía quân kỳ Quân kỳ, chớ quên ngươi khi đó đáp ứng ta Quân vũ thần tình hết sức nghiêm túc Cùng di vãng biểu tình hoàn toàn bất động Trong căn phòng không khí có chút kiềm chế Tại quân vũ nói ra những lời này sau Quân kỳ thân thể rõ ràng cứng đờ Giống như là chậm nửa nhịp mà quay đầu Một đôi con ngươi màu đen trống rỗng nhìn quân vũ Như thế yếu ớt quân kỳ Người xem trong lòng có chút lòng chua xót, Tiếp thu được quân vũ trách cứ ánh mắt Cùng với hàn tiểu huyền đám người nghi ngờ ánh mắt, hắn thở dài rồi một tiếng, sau đó thần sắc ngay ngắn một cái, ánh mắt sắc bén theo chư vị đang ngồi trên người vạch qua, hơi có chút trầm thấp giọng nói chậm rãi vang lên. Quân kỳ nguyên danh gọi là Tông Hiếm thấy là Tông Gia Đại Công Tử, chỉ tiếc phụ thân hắn bị người ám hại, thúc thúc hắn bức tử mẹ hắn, phế bỏ hắn đan điền để cho hắn biến thành một tên phế nhân, một đường lưu lạc đến Long Dương Thành, gặp ta, bị ta chữa hết đan điền trở thành bây giờ quân kỳ. Quân vũ nói đơn giản, nhưng ở chàng không có một cái người ngu, đều biết ban đầu quân kỳ có bao nhiêu bất lực cùng nguy hiểm, coi như là đã biết quân kỳ thân thế hạ lan tinh thần, cũng không khỏi mím môi, tay nắm thật chặt quân kỳ tay, phản phất thật sự thông qua loại phương thức này, tới truyền mình quan tâm. Quân kỳ, ta đã đáp ứng, sẽ giúp ngươi báo thủ, liền nhất định sẽ làm được, tông gia chúng ta nhất định sẽ đi, ngươi muốn chấn định lại, Ngươi đã không phải là năm đó cái kia không còn gì cả tông hiếm thấy, ngươi bây giờ là quân kỳ, là ta quân vũ bằng hữu, là vũ cung ngày hộ pháp, ta thời gian qua đối với bằng hữu sẽ không quá sai, ngươi nên tin tưởng ta, ta sẽ thay ngươi báo thù. Quân vũ yên lặng nhìn quân kỳ, thanh âm không nặng, nhưng mỗi một chữ đều giống như gõ tại quân kỳ trong lòng giống nhau. Trước vẫn còn vô thần trạng thái quân kỳ, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Nguyên bản chống rông ánh mắt bỗng nhiên hiện ra một trận hào quang, miệng run rẩy, tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng lại không nói ra miệng. Quân vũ cũng không để ý quân kỳ, mà là tiếp tục vừa nói, có thể bây giờ còn chưa phải là để cho tông gia người phát hiện ngươi thời điểm. Một hồi ra ngoài, ngươi liền đeo cái này lên mặt nạ, ngoài ra, ngươi liền ở lại lôi sơn trên đảo không cần đi, thần long điện sự tình ngươi không dùng thăm dự, tiếp theo thời gian. Ngươi nhiệm vụ chính là để cho vũ cung ở chỗ này cắm dễ, hơn nữa nhanh chóng phát triển, gom tông gia tin tức, ta hy vọng chờ ta giải quyết xong yến linh huyên sự tình. Ngươi nhiệm vụ có khả năng có sở thành quả. Chương 407, mạnh hơn đối thủ. Yến linh huyên sự tình vội vàng ở trước mắt, hắn trước hết giải quyết yến linh huyên sự tình, nhưng quân kỳ sự tình cũng không thể coi thường, trước hắn có chút thiếu suy tính, bây giờ để cho quân kỳ lưu lại điều tra tông gia sự tình. Hẳn là thích hợp hơn Quân Kỳ. Quân Kỳ thân thể rung một cái, có chút không dám tin nhìn về phía Quân Vũ, miệng động một cái, đang muốn mở miệng, lại bị Quân Vũ ngăn cản. "Quân Kỳ, ta không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến, đây là mệnh lệnh, Vũ cung có một bộ phận người sẽ tới hiệp trợ ngươi, theo bên người ngươi, giám đốc ngươi, cho nên, cố gắng lên, cho ta xem đến ngươi tiến bộ." Quân Kỳ bên ngoài lịch luyện nhanh thời gian 2 năm, gần đây khoảng thời gian này tiếp xúc Căn bản cũng không đủ hắn hiểu quân kỳ năng lực. Bây giờ, cũng là hắn cho quân kỳ một cái triển lãm chính mình cơ hội. Ta sẽ không để cho người thất vọng. Nghe quân vũ giải thích, quân kỳ ánh mắt chợt buộc phát ra một trận làm mọi người mở mắt hào quang, giống như là bị rót vào vô hạn sinh cơ giống nhau, tràn đầy kiên định nói. Ta tin tưởng ngươi, chuyện này liền đến đây chấm dứt, đeo lên mặt nạ, chúng ta trở về đi thôi. Nhìn sâu một cái quân kỳ. Quân vũ dẫn đầu từ trên ghế đứng lên, đi ra phía ngoài. Quân kỳ cái thứ nhì đứng lên, cùng sau lưng quân vũ, thân ảnh là chưa từng thấy qua kiên định cùng bình tĩnh, nhìn đến cùng ở bên cạnh hắn hề lản đám người ánh mắt lóe lên một đạo không hiểu hào quang. Những người khác mỗi người nhìn một chút, cũng đi theo ba người sau lưng rời đi. Bởi vì quân kỳ sự tỉnh, mọi người dọc theo con đường này đều hết sức tán tĩnh, trở lại khách sạn sau đó, quân kỳ liền bận rộn quân vũ thì trực tiếp trở về gian phòng của mình. Đóng cửa phòng sau đó, trước còn mặt vô biểu tình quân vũ chân mày bỗng nhiên níu lại, ôm tuyết hồ trở lại mép giường ngồi xuống, ánh mắt cố định hình ảnh tại không xa nơi trên bàn, nhưng nhìn, kỹ mà nói, sẽ phát hiện hắn ánh mắt thập phần vô thần, rõ ràng cho thấy đang suy tư vấn đề. Chủ tử, ngươi đang lo lắng cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Tuyết hồ vừa vặn theo trong ngủ mê tỉnh hồn lại, gần đây hắn có thể là đến muốn lên cấp thời điểm, lúc nào cũng cảm giác buồn ngủ, mới vừa quân vũ bọn họ lúc nói chuyện, hắn cũng không có tỉnh lại, cho nên không biết chuyện gì xảy ra, thấy quân vũ cao mày, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng sự tình, rất là lo lắng hỏi, tuyết hồ thanh âm để cho quân vũ từ trong trầm tư thu hồi suy nghĩ, thấy tuyết hồ lo âu nhìn lấy hắn, sờ một cái tuyết hồ đầu, hướng về phía tuyết hồ lắc đầu một cái, quân kỳ sự tình không thể cuốn cuồng. Tông gia dù sao cũng là tầng thứ ba bốn một trong những đại thế lực, bọn họ đối mặt tình huống lại cùng thần Long Điện tình huống bất đồng, quân kỳ muốn đối phó là tông gia hiện đảm nhiệm điện chủ, khó khăn kia có thể so với đối phó thần Long Điện cái kia vương phó điện chủ cùng tam đại hộ pháp trưởng lao lớn không ngừng gấp đôi. Như hắn vẫn đan hoàng, chỉ là một câu nói sự tình, sẽ có thể giúp quân kỳ báo thù, nhưng hắn bây giờ chỉ là một tên không thấy trải qua không chuyển 16 tuổi thiếu niên. Mặc dù sau lưng có cửu thiên thái huyền tông, nhưng cửu thiên thái huyền tông thế lực trung quy tại tầng thứ 2, tại tầng thứ 3 muốn có tư cách, vẫn tương đối khó khăn cho nên chuyện này cần phải thảo luận kỹ hơn. Để cho quân kỳ phát triển vũ cung tại tầng thứ 3 thế lực, loại trừ vì sau đó giúp quân kỳ báo thù thuận lợi ở ngoài, hắn cũng muốn để cho vũ cung tiến một bước cường đại, như vậy hắn thì có thể hiểu được càng nhiều đồ vật với hắn mà nói, tuyệt đối là có lợi. bất quá Trước mắt hết thể còn ở vào giai đoạn khởi bước, muốn nhiều đi nữa cũng vô dụng, hắn dứt khoát đem chuyện này để ở một bên, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Sau đó hai ngày, vương kiến tình huống càng ngày càng hơn trở nên nắc liệt, biết rõ ngày thứ hai chạm vạng tối thời điểm, vương gia phái tới tiếp vương kiến người mới đến khách sạn, làm đối phương thầy vương kiến tình huống sau, cũng bị sợ hết hồn, ngay sau đó lại có chút kinh khủng. Vương kiến nhưng là vương gia quật khởi hy vọng, Một cái nhất phẩm Đan Vương luyện đan sư, Vương Kiến lại mới hơn 30 tuổi, là rất có thể trùng kích đến ngũ phẩm Đan Vương, chỉ cần Vương Kiến trở thành ngũ phẩm Đan Vương. Vương gia coi như không có thể trở thành tầng thứ 3 thứ 5 gia tộc lớn, nhưng ở tầng thứ 3 địa vị cũng tuyệt đối sẽ so với bây giờ tốt hơn rất nhiều, vì vậy, Vương Kiến đối với Vương gia mà nói là vô cùng trọng yếu. Hữu là như này trọng yếu một người, bây giờ biến thành này tấm phế nhân dáng vẻ, Điều này làm cho người vương gia làm sao có thể đủ tiếp chịu. Bất quá, bọn họ đã định trước chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng huyết mướt, ai bảo lần này treo chọc tới người là thần Long Điện đây. Vương gia bây giờ thế lực, cùng thần Long Điện so sánh, căn bản là phụ du cùng đại thụ quan hệ, chỉ cần thần Long Điện một câu nói, vương gia là có thể tại tầng thứ ba không sống được nữa, cho nên, vậy tới tiếp vương kiến người mặc dù vừa giận vừa sợ, Nhưng lại không dám nói thêm cái gì cũng may niếp quản sự tại người trước khi đi hứa hẹn thần Long Điện có thể giúp vương gia làm một việc, này mới khiến người kia trong lòng dễ chịu hơn một chút. Vương kiến sự tình xử lý xong, quân vũ bọn họ cũng nên lên đường, vì vậy ngày thứ hai vừa dạng sáng, quân vũ đoàn người ngay tại niếp quản sự cùng võ hộ vệ dưới sự hướng dẫn, bỏ túi hành lý, lần nữa leo lên thần Long Điện thuyền lớn, hướng thần Long Điện phương hướng đi tới. Mà quân kỳ cùng vũ cung một bộ phận thế lực ngầm thì ở lại lôi sơn đảo, hoàn thành quân vũ nhiệm vụ. Chủ nhân, để cho quân kỳ cùng vũ cung thế lực ngầm ở lại lôi sơn đảo, an toàn sao? thần Long Điện trên phía lớn, quân vũ trong căn phòng, tuyết hồ vui ở quân vũ trong ngực, một bên hưởng thụ quân vũ đấm bóp, một bên ngước đầu, tò mò hỏi. Đó là ta cho bọn hắn khảo nghiệm, quân kỳ muốn báo thù cho mình, thì nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu không chống lại tông gia, căn bản là không có phần thắng chút nào. Quân vũ sờ một cái tuyết hồ mao, đầy vô tình nói. Nhưng bọn họ tại tầng thứ 3 Chung quy không có bất kỳ căn cơ, nếu thật gặp phải nguy hiểm nên làm cái gì. Tuyết hồ vẫn là nghi ngờ, hắn biết do quân vũ nhất định sẽ không để cho quân kỳ cùng vũ cung nhân nơi ở trong nguy hiểm, nhưng hắn vẫn hay là để cho hai người ở lại lôi sơn đảo, cho nên mới hiếu kỳ như vậy. Không có nguy hiểm. Tại sao có thể tiến bộ? Con đường tu luyện, vốn là nghịch tiên, chỉ cần không ngừng vượt khó tiến lên, khiêu chiến những người thường kia không thể đạt đến cực hạn, mới có thể trở thành thế gian này đỉnh phong. Quân kỳ không phải người bình thường, hắn có chính mình cơ duyên, Ngươi yên tâm, hắn sẽ không việc gì. Quân vũ cũng không như thế nào lo lắng quân kỳ cùng vũ cung thế lực ngầm an toàn, không nói trước quân kỳ ở bên cạnh hắn nhiều năm, hắn để lại cho quân kỳ những thứ kia bảo vệ mình đang ăn dược. Và lại, còn có vũ cung thế lực ngầm bảo vệ, như thế kết hợp, làm sao sẽ tùy tiện liền bị giết chết đây? Húng chi, bọn họ đều là đồng bạn hắn, hắn tương lai là muốn cùng van xin ra chống lại, nếu là bọn họ không cách nào nhanh chóng trưởng thành mà nói, đến lúc đó chỉ có thể trở thành hắn gánh nặng, đó là hắn không muốn nhìn đến, cũng là bọn hắn sẽ không nguyện ý nhìn đến, cho nên, bọn họ cần phải cố gắng tăng lên. Tiểu tuyết Sau này ta muốn đối mặt địch nhân nhưng là so với thần long điện mạnh hơn gấp 10 lần đối thủ, cho nên thân là thuộc hạ ta cùng bằng hữu bọn họ, cần phải nhanh chóng lớn lên, nếu không, đó đúng là ta cùng bọn họ ai nạn. Quân Vũ trong thanh âm mang theo một tia ảm đạm cùng thật sâu lửa giận, giờ khắc này hắn thoạt nhìn thập phần tang thương. Chương 408: Phía sau đại lão. Kia tiểu Tuyết cũng phải nhanh chóng lớn lên. Tuyết Hồ đã sớm biết Quân Vũ có một cái thập phần cường đại địch nhân lúc này mới biết tên địch nhân kia cũng không là một người mà là một cái thập phần cường đại gia tộc tuyết hồ thật sâu bị kích thích hắn trong lòng đống nhiên sinh ra một loại mãnh liệt muốn trở nên mạnh mẽ liền vì đến lúc đó có thể đứng bên người quân vũ cùng hắn cùng nhau đối mặt cái kia kẻ địch mạnh mẽ ha ha tiểu tuyết có ngươi thật tốt quân vũ đem tuyết hồ ôm dùng chính mình gò má cọ sát tuyết hồ khuôn mặt khẽ môi mang theo một kia phát ra từ đáy lòng nụ cười giờ khắc này Quân vũ lộ ra thời gian rất lâu cũng không có lộ ra xuất phát từ nội tâm nhẹ nhõm sung sướng thần tình. Lưu tiên đảo, tầng thứ 3-4-1 trong những đại thế lực, thần long điện đại bản doanh, đồng thời cũng là thần long điện người trong tộc chô ở hồng đảo. Coi như thần long điện đại bản doanh, Lưu tiên đảo vô luận là diện tích lớn tiểu, vẫn là phồn vinh trình độ, tại toàn bộ tầng thứ 3 đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần long điện bản chạch vị trí tại Lưu tiên đảo đông bộ. Chiếm cứ lưu tiên đảo một phần ba diện tích, chung quanh hiện đầy đủ loại cấm chỉ, từ xa nhìn lại, giống như là tiên giới cung điện bình thường. Lúc này đêm đã khuya, lưu tiên trong đảo đại đa số người đều đã tiến vào thời gian nghỉ ngơi, mà lúc này thần long trong điện, phần lớn sân đều đã trở lên đen kịt một màu, chỉ có số ít sân, còn có ánh đèn sáng. Ở thần long điện bản trong nhà văn xin, thuộc về thần long điện vương phó điện chủ trô ở trong sân, lúc này chính đèn đuốc sáng trang. Nhà chính bên trong, có hai người đang ở trò chuyện với nhau. Một người trong đó là một gã thoạt nhìn hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên, Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, trường bào làn váy dùng kim tuyến thêu mấy cái phi long. Hiện ra địa vị hắn bất phàm, một đôi mày kiếm nghiêng cắm ở chân mày. Lúc này hắn chính ngồi nghiêm chỉnh tại mềm mại trên giường. Ngón trỏ phải mang theo một cái màu xanh lá cây nhẫn ngọc, bưng lên trắng nhật trên xứ, nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà. Mùi thơm tại giữa răng môi tràn ngập, để cho hắn khỏe môi hơi. Hơi dơ dơ lên. Người này chính là thần long phó điện chủ Vương Dương Khắc. Tại Vương Dương Khắc đối diện, ngồi lấy một tên mặc áo hỏa gấm đỏ bảo, thoạt nhìn hơn 20 tuổi nam tử. Nam tử mặt mũi cùng Vương Dương Khắc có 6 phần tương tự, chỉ là so với Vương Dương Khắc càng tà mị một ít. Một đôi nhỏ dài mắt vượng tại đôi mắt nơi hơi hơi dương lên, lưu chuyển gian mang theo một cố nhàn nhạt đu tình. Chỉ là hắn đáy mắt thỉnh thoảng né qua tinh quang cùng âm độc không tàn, để người ta biết hắn không phải một nhân vật đơn giản. Người này chính là Vương Dương Khắc con trai lớn, cũng chính là Yến Linh huyên nhận nhau ca ca, Vương Trạm. Vương Dương Khắc cùng Yến Mạc Bắc năm đó ở Thần Long Điện đều là số một số hai thanh niên tuấn kiệt, hai người thực lực tuy hai mà một. Thần Long Điện lão điện chủ cũng không cách nào quyết định đến cùng điện chủ nhiệm kỳ kế người thừa kế nhường cho người nào vì vậy ở trong điện sân tỷ võ cử hành một hồi tỷ thí người thắng dĩ nhiên chính là thần long điện hạ một đời điện chủ có thể vương dương khắc tuy nói cùng yến mạc bắc thiên phú tương đương lại vì lòng người cơ nặng nghề, còn lâu mới có được yến mạc bắc như vậy cởi mở tỷ thí lúc bởi vì tâm cơ thâm trầm khắp nơi xuống sát chiều một long muốn thủ thắng ngược lại tự loạn bước chân bị yến mạc bắc tìm tới sơ hở cuối cùng xa suốt sau đó thần long điện chính là yến gia thiên hạ. Vương gia tự nhiên ở thứ tịch, chỉ là Vương Dương Khắc trong lòng một mực khó mà nuốt xuống năm đó bị Yến Mạc Bắc đánh bại khí, trong lòng luôn cảm giác mình không thể so với Yến Mạc Bắc sai, vì sao thần long điện muốn Yến Mạc Bắc làm điện chủ. Vì vậy tự con trai của hắn Vương Trạm sinh ra được sau đó, Vương Dương Khắc liền bắt đầu thiết kế cướp lấy điện chủ vị trí, rốt cuộc đến con trai của hắn Vương Trạm năm nay đã là 20 tuổi, Tu Vi cũng đã đến hợp thể cảnh bắt trọng, thời cơ chín muồi càng trọng yếu là lần này. Thần Long Điện chủ vậy mà chẳng biết tại sao chúng độc, hơn nữa chúng độc tên không biết, hắn cảm thấy cơ hội rốt cuộc đã tới. Vì vậy, vừa vặn thừa dịp một cơ hội này, hắn nhất định phải đem những thứ kia cản trở bọn họ người đi đường, toàn bộ dọn dẹp sạch. Nghĩ như vậy, vương dương khắc khỏe mắt né qua một tia hung ác ánh sáng, ngay sau đó ánh mắt ôn nhu mà nhìn ngồi đối diện hắn vương trạng, nghĩ được như vậy từ thiên phú, 20 tuổi đã là hợp thể cảnh bắt trọng, đáy mắt né qua vẻ vui vẻ yên tâm. Trong lòng càng thêm không phủ, Yến Mạc Bắc căn bản không có tư cách tiếp tục làm thần long điện điện chủ, điện chủ vị trí hẳn là thuộc về bọn họ vương gia. Trạm nhi, chuyện kia làm như thế nào? Nhìn một chút chính mình chú tâm mải êm dịu mong tay, thổi thổi, hắn có vẻ hơi thờ ơ hỏi. Trở về cha mà nói, Yến Linh huyên nơi đó ám vệ quá nhiều, người chúng ta không có cách nào đến gần, sự tình trước mắt còn không có tiến triển. Nghĩ đến yến mạc bắc vậy mà là yến linh huyên chuẩn bị nhiều người như vậy, để cho bọn họ vậy mà hết cách, hắn trong mắt không khỏi né qua một tia khói mù, chỉ là hướng về phía vương dương khắc thời điểm, biến thành ấy nấy. Nghe vậy, vương dương khắc đấy mắt giống vậy né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên biết rõ những người đó đều là yến mạc bắc lưu lại bảo vệ yến linh huyên, nghĩ đến đó đó người mặc dù đã trúng độc, lại còn bố trí nhiều như vậy trở ngại. Hắn ánh mắt không khỏi trở nên lạnh hơn lên, Yến mặc Bắc, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một tên phế nhân, chờ ta đem những ám vệ đó diệt trừ, nhìn ngươi còn có thể xuất ra gì đó đấu với ta. Yến Linh huyên nơi đó không núp nhích được tay, cũng không nên buông tha, nhưng là không dùng quá chú ý, chúng ta trước mắt phải chú ý là, thế nào đem thần Long Điện quyền lực tập trung đến trên tay chúng ta, ta mặc dù là thần Long Điện phó điện chủ. Nhưng yến mạc bắt tên khốn kia hắn mấy năm nay một mực ở suy yếu trong tay của ta thế lực, nếu không kế hoạch chúng ta cũng sẽ không chờ đến bây giờ mới thành công. Bây giờ loại trừ yến mạc bắt trong tay quyền lực ở ngoài, chúng ta nhất định phải giữ cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão quan hệ, nhị trưởng lão, tam trưởng lão tuy nói đã đứng ở chúng ta bên này, bất quá ngươi chính là phải nhiều đi vòng một chút, kéo kéo quan hệ. Đè xuống đáy lòng lạnh ý, ánh mắt của hắn chuyển tới Vương Trạm trên người, chậm rãi nói: Cha, Hải Nhi một mực có một chuyện không biết, cha có thể hay không là Hải Nhi giải thích. Vương Trạm cũng không có hiểu theo Vương Dương khác mà nói, mà là đưa ra cho tới nay khốn nhiều chính mình vấn đề. Ồ, là vì đại trưởng Lão sự tình. Ngươi không hiểu ta tại sao không để cho ngươi lôi kéo đại trưởng Lão. Tuy là nghi vấn câu nói, nhưng hắn ngự khí lại hết sức khẳng định, dù sao cũng là hắn nhìn lớn lên hài tử, có tâm tư gì, hắn bao nhiêu vẫn có thể đoán được. Phải mời cha là Nhi tử giải thích. Vương Trạm cũng không kỳ quái Vương Dương Khắc sẽ đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ là muốn nghe một chút Vương Dương Khắc câu trả lời, trung quy hắn là thật rất để ý. Trạm Nhi, mấy năm nay cha mặc dù vẫn đối với ngươi hết lòng dạy dỗ, chính ngươi cũng thập phần chăm chỉ còn có thiên phú, nhưng ở có một số việc phía trên, ngươi trung quy niên kỳ còn nhỏ, suy nghĩ được không đủ tất cả mặt, là, mọi người đều biết, đại trưởng lao thế lực lớn nhất. So với nhị trưởng lão, tam trưởng lão còn có quyền lực, hơn nữa cũng vẫn muốn trở thành điện chủ còn đối với hiến mạc bắc mắt lom lom, chúng ta muốn đẩy đổ hiến mạc bắc, cùng đại trưởng lão liên thủ, không? thể nghi ngờ là là một cái lựa chọn rất tốt, chỉ là, trạm nhi, cha hỏi ngươi một câu, ngươi biết đại trưởng lão làm người sao? Vương Dương Khắc cũng không nội mở ra trả lời vương Trạm vấn đề, mà là một bên mài chính mình móng tay, một bên thờ ơ nói. Chương 409, Đến, Vương Trạm miệng giật giật, muốn nói gì, lại phát hiện mình gì đó cũng không nói ra được, chỉ có thể nhìn Vương Dương Khắc. "Ngươi không rõ ràng, đúng không?" Thấy Vương Trạm không nói ra gì đó, Vương Dương Khắc không có một tia ngoài ý liệu, chỉ là khẽ môi nụ cười nhiều hơn một tia giễu cợt, đại trưởng lão bất quá một ngoại nhân, vậy mà cũng muốn tranh đoạt điện chủ vị trí, Thần Long điện năm đó chính là yến gia, Vương gia hai nhà thông, gia, từ đó liên hợp lại sáng lập thế lực Mà hắn vậy mà loại này ý nghĩ, tự nhiên không phải người bình thường, bây giờ hắn nhìn như là đứng đầu hẳn là lôi kéo, ngươi nhưng không biết, người này dạ tâm. Cực lớn, nội tâm của hắn thật ra thì rất sợ hai Yến Mạc Bắc ngã xuống, như vậy chúng ta vương gia là có thể leo lên. Cho nên để giữ thăng bằng, hắn là không muốn để cho Yến Mạc Bắc làm điện chủ, bất quá hắn cũng không muốn để cho chúng ta vương gia làm điện chủ, ngươi biết tại sao Yến Linh Huyên đều bị nhốt lại rồi còn có thể bình yên vô sự sao. Chính là sau lưng của hắn dở cho quỷ, hắn bây giờ đang ở làm thăng bằng, chờ đến chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm, sẽ tới cái ngư ông đắc lợi, cái lao ra hỏa này, tâm cơ không phải bình thường thâm trầm A. Nhìn vương chạm một tấm không dám tin dáng vẻ, hắn khẽ môi dễu cật lại sâu một ít, đại trưởng lao thật là diễn một hồi cho hay, nếu không phải hắn dưới cơ duyên xào hợp, nghe đại trưởng lão cùng một cái tâm phúc nói chuyện, cũng sẽ không biết một cái như vậy làm người khó tin tin tức. Đây cũng là hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán cùng đại trưởng lão hợp tác nguyên nhân. Vương Trạm trải qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, từ từ phục hồi lại tinh thần, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn mình phụ thân, trong mắt không khỏi mang theo một tia kính nể. Từ nhỏ đến lớn, hắn sùng bái nhất người, chính là phụ thân hắn, hắn từ nhỏ đã biết rõ, cha hắn cha một mực trong lòng kìm nén một cố sức, Chính là thay thế Yến Mạc Bắc trở thành thần Long Điện Điện Chủ, cho nên hắn từ nhỏ mới có thể cố gắng như vậy, khắp nơi đều còn mạnh hơn Yến Linh Huyền, là vì cha hắn làm vẻ vang. Ít năm như vậy đi xuống, hắn trên căn bản đã làm được, để cho thần Long Điện người đều biết, phụ thân hắn, so với Yến Mạc Bắc thích hợp hơn làm Điện Chủ. Cha, nếu là như vậy mà nói, chúng ta sau đó hành động, có phải hay không muốn, vương chạm sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng không có đem lời nói xong. Bởi vì hắn biết rõ, cha hắn sẽ hiểu ý hắn. Không dùng, cha đã sớm nhằm vào đại trưởng lão co an bài, ngươi không cần lo lắng, trước mắt phải thật tốt cùng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão làm quan hệ tốt, đem hai người bọn họ kéo đến chúng ta trong trận doanh tới. Vương Dương Khắc xua tay một cái, tỏ ý Vương Trạm không dùng quá để ý. Phải hài nhi biết, thấy Vương Dương Khắc một tấm trong lòng có dự tính dáng vẻ, Vương Trạm cũng sẽ không hỏi dò mà là ngoan ngoan đáp ứng. Sau đó, hai người lại liền những vấn đề khác triển khai thảo luận. Tại Thần Long Điện chủ trạch khác trong một cái viện, cùng Vương Dương khác sân so sánh, cái nhà này thoạt nhìn muốn càng thêm tinh xảo, cũng càng xinh đẹp hơn một ít. Trong sân trồng một mảnh cây hoa đào bởi vì lưu tiên đảo là một tòa bốn mùa như mùa xuân hồng đảo, cho nên trong sân hoa đào như cũ mở thập phần rực rỡ, cả viện bên trong tựa hồ còn tràn ngập hoa đào mùi thơm. Một cây so với cái khác cây đào cũng phải lớn hơn một ít cây hoa đào xuống, cả người một bộ mạ vàng sắc phức tạp cung trang, hiện ra nàng đẹp đẽ mà vóc người, trên đầu kéo một cái bay phượng kế, một cây phượng hoàng dương cánh kim châm cài tóc, trên mặt vẽ tinh xảo trang điểm ra mặt, tăng thêm vài phần đàn bà xinh đẹp đứng dưới tầng cây, màu xám bạc ánh trăng rơi vài ở trên người nàng, vì nàng phủ thêm một tầng mông lung lụa mỏng, làm nàng cả người cũng biến thành mông lung mà bắt. Đầu Nữ tử ánh mắt chuyên chú nhìn chầm chầm trên trời Minh Nguyệt, thật giống như kia Minh Nguyệt bên trong tồn tại người kia tồn tại, thật không biết hắn lúc nào có thể tới a. Đàn bà này dĩ nhiên không phải người khác, chính là Yến Linh Huên. Cái nhà này là Vương Dương cột ý cho nàng An Bài Sân, tại nàng bị vu hám hạ độc như hại cha nàng sau đó, nàng liền bị giam cầm ở trong nhà này, sân chung quanh hiện đầy hộ vệ cùng ám vệ, tên trên mặt là vì bảo vệ Yến Linh Huên. Tại không có cha ra chân tướng của sự tình trước, phòng ngừa nàng xảy ra bất trắc, kỳ thực là vì phòng ngừa Yến Linh Huyên chạy thoát. Mà Yến Linh Huyên đối với một điểm này, hết sức rõ ràng. Nghĩ đến cha mình vẫn còn trúng độc hôn mê, mà nàng lại lực lượng không đủ, Yến Linh Huyên trong lòng liền khó chịu không được, nàng bây giờ hành động chế ngự, duy nhất gợi gắm chính là chờ đợi quân vũ bọn họ đến, nàng biết rõ, quân vũ bọn họ nhất định sẽ không bỏ lại nàng bất kể, chỉ cần quân vũ tới. Phụ thân nàng độc là có thể giải hết, như vậy nàng oan khuất liền có thể có được rửa sạch. Đây cũng là nàng cam tâm tình nguyện ở tại trong nhà này nguyên nhân, nếu không mà nói, nàng đã sớm cùng Vương Dương khắc vạch mặt rồi, nơi nào còn có thể bình tĩnh như vậy. Trong lòng tính toán thời gian, suy nghĩ nếu là quân vũ bọn họ nhận được nàng thư cầu cứu mà nói, nhất định sẽ mau chóng chạy tới, nghĩ đến, thời gian cũng sẽ không quá lâu, nàng bây giờ phải nghĩ biện pháp hổn định vương dương khắc nàng kia cái gọi là ca ca vương chạm tâm, không thể để cho bọn họ đối với nàng phụ thân lần nữa hạ thủ. Quyết định, Tiến Linh Huyên trong ánh mắt chợt buộc phát ra một trận hào quang, nàng lại liếc bầu trời một cái trung minh nguyệt, rồi sau đó xoay người, trở về về phòng của mình. Trải qua dài đến hai cái nửa nguyệt hải lên đi, quân vũ bọn họ rốt cuộc lúc chạm vạng tối sau đến thần Long Điện Chô ở lưu Tiên Đảo. Trong lúc, Bọn họ kinh nghiệm đã từng trải qua 2 lần động vật biển tấn kích, 2 lần ám sát, cũng may đều là hữu kinh vô hiểm. Vương Dương khắc đối với bọn họ phòng trừng có sai lầm, phái ra người căn bản cũng không phải là quân vũ đối thủ của bọn họ, rất dễ dàng liền bị giải quyết hết. Về phần động vật biển, tại quân vũ tỏ ý xuống, toàn bộ giao cho Niếp quản sự cùng võ hộ vệ người, dù sao cũng phải mà nói, bọn họ lần này hành trình coi như thuận lợi. Vì cho thần long điện chủ chữa bệnh, Thần Long Điện không hề chỉ là tại Lâm Nguyên Thành cử hành luyện đan tranh tài, trên thực tế, Thần Long Điện sở thuộc hòn đảo, cùng với Thần Long Điện phụ thuộc hòn đảo, Thần Long Điện đều cử hành giống vậy tranh tài, mỗi lần đều là lựa chọn top ba, mang tới lưu tiên đảo, vì vậy, lần này đi tới Thần Long Điện luyện đan sư có rất nhiều. Vì phong ngừa xảy ra bất chắc, hoặc là gì đó không chuyện tốt, Thần Long Điện đem này mời tới luyện đan sư an bài tại hai cái trong sân. Hạ Lan tinh thần bọn họ là cùng quân vũ cùng đi, cũng không phải là luyện đan sư, không thể tiến vào thần long trong điện bộ phận, chỉ có thể tại lưu tiên trên đảo trong khách sạn cho mướn một cái nhà tạm thời ở lại. Quân vũ chỗ ở sân được đặt tên là Hiên Trúc Huyển, loại trừ quân vũ ở ngoài, còn ở 34 tên luyện đan sư, những người này niên kỷ đều tại 30 tuổi đi lên, các tại nhất phẩm đan vương trái phải, vì vậy khi bọn họ nhìn đến tuổi gần 15 tuổi quân vũ thời điểm. Rồi giết cảm thấy hiếu kỳ, chỉ là ngại mặt mũi, cũng không có người đến tìm quân vũ hỏi dò mà thôi. Chờ đem dẫn hắn người tới đưa đi sau đó, quân vũ đóng cửa lại, ôm tuyết hồ ngồi ở bên cạnh bàn, quan sát một chút nhà, phát hiện mặc dù trưng bày đơn giản, thế nhưng mọi thứ đều là tính phẩm, đủ để cho thấy thần long điện nội tình. Trưng 410, gặp nhau. Trước tới đón bọn họ Phúc Quản gia đã nói với quân vũ qua, để cho hắn trước ngây ngô ở trong sân chuẩn bị thật tốt. Hai ngày sau, là vì thần Long Điện chủ chữa trị thời gian, còn dặn do hắn không nên đến nơi đi loạn, chung quy thần Long Điện có thể không phải bình thường ra tậu, bên trong có rất nhiều cấm chỉ, nếu là xông loạn mà nói, rất có thể bỏ mạng. Ngồi ở trên giường, một bên là tuyết hồ vớt lông, vừa suy tính sau đó phải làm gì. Hắn bây giờ đã thành công tiến vào thần Long Điện nhà ở, trước mắt việc cần kiếp trước mắt là liên lạc với Yến Linh huyền, biết rõ nàng bây giờ tình huống mới phải tính toán phía dưới sự tình, cho nên, hắn quyết định chờ đến tối nay lúc đêm khuya vắng người sau, đi tìm Yến Linh Huyên. Quyết định chủ ý, hắn cũng sẽ không cuống cuồng, đem tuyết hồ bỏ qua một bên, xếp chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Tại quân vũ lúc thời điểm tu luyện, Yến Linh Huyên nơi đó cũng nhận được quân vũ bọn họ đến lưu tiên đảo tin tức, khi biết được quân vũ vậy mà cũng tiến vào lần này vì hắn phụ thân chữa trị luyện đan sư trong danh sách tiến Linh Huyên trong lòng một trận mừng rỡ. Bởi vì không cách nào liên lạc với quân vũ bọn họ, mặc dù trong lòng tin chắc quân vũ bọn họ nhất định sẽ đến, nhưng nàng nhưng không biết bọn họ sẽ dùng như thế nào thân phận tiến vào thần Long Điện, không nghĩ đến quân vũ vậy mà tham gia luyện đan tranh tài, hơn nữa thắng được tốt 3, thu được vì nàng phụ thân chữa trị tư cách. Nghĩ đến quân vũ y y thuật, nàng trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng trên thân phụ thân chính là bị vương dương khắc hạ độc, Độc kia hết sức kỳ lạ lại bá đạo, thần Long điện luyện đàn sư căn bản là không nhìn ra đó là loại độc nào, nếu là thiên hạ này còn có người có thể cứu nàng phụ thân mà nói, đó nhất định là quân vũ, nàng đối với quân vũ y thuật thập phần có lòng tin. Trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống một ít, nàng cũng bắt đầu suy tính phải thế nào cùng quân vũ thấy một mặt, mặc dù nàng còn có thể tiếp thu được ngoại giới tin tức, nhưng nàng bây giờ đúng là bị giam ở trong sân, không thể rời đi sân. Nếu không nàng mưu hại cha để tội danh coi như tẩy thoát không hết rồi, lời như vậy, cũng chỉ có thể đủ mời quân vũ tới nàng sân, có thể nàng sân trung quanh chống coi, không hề chỉ có người nàng, nếu là bị người phát hiện quân vũ tới nàng sân mà nói. Sự tình sẽ thành rất không ổn, trong lúc nhất thời, nàng lại có chút ít không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định trước chờ hai ngày, chờ đến quân vũ vì nàng phụ thân chữa trị sau đó. Nàng lại nghĩ biện pháp cùng quân vũ gặp mặt. Yến Linh huyên nhưng không biết, quân vũ đã tại bày ra buổi tối tới tìm nàng. Cùng lúc đó, vương dương khắc trong phòng, vương dương khắc nghe được thuộc hạ bẩm báo, tức giận vung tay lên, đem trên bàn đồ vật toàn bộ đùa xuống đất, khỏe mắt chân mày tất cả đều là sát khí. Thật là một đám phế vật, an bài nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả mấy cái tiểu hôn đản đều không giết chết, thật là quá làm cho bổn vương thất vọng, người đi xuống chính mình lãnh phạt đi. Vương Dương khắc mặt lạnh, nhìn quỷ dưới đất run lẩy bẩy thuộc hạ, đáy mắt sát khí bắn ra bốn phía, rõ ràng cho thấy đối với thuộc hạ làm việc chống nổi hết sức không vừa lòng. Phải thuộc hạ cáo lui. Quỷ dưới đất nam tử áo đen tại Vương Dương khắc nộ khí xuống lào đảo muốn ngã, hết sức ổn định chính mình thanh âm, không để cho hắn nghe tràn đầy sợ hãi, dè đặt nhìn một cái giận dữ Vương Dương khắc, nhanh chóng lui ra khỏi phòng. Thấy cửa phòng lần nữa bị đóng lại. Chăm sóc tại vương dương khắc bên người đánh nhà hoàn xanh biếc ngưng xoay cổ tay một cái, trong tay liền xuất hiện một cái bình trà cùng một cái ly trà, hướng trong ly trà rót trà, một bên đưa cho vương dương khắc, một bên cẩn thận khuyên nhủ, chủ tử cần gì phải cùng những thứ kia vô dụng ra hỏa sinh khí, bị chọc tức thân thể cũng không tốt, chẳng qua chỉ là mấy đứa trẻ mà đã, nơi nào đáng giá chủ tử như thế tức giận. Vậy kêu là quân vũ tiểu tử bất quá mới 16 tuổi. Coi như là nhị phẩm đan vương luyện đan sư, thế nhưng chưa chắc tiểu y thuật cao minh, chủ tử không cần lo lắng quá mức. Vương Dương khắc nhận lấy trà, khẽ nhấp một miếng, cảm thấy mới vừa mạo thượng phát cáo khí tựa hồ phai nhạt rất nhiều, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút, bất quá nghe được xanh biếc ngưng mà nói, hắn mới vừa giãn ra lông mày lại nhíu chung một chỗ, đem trong tay ly trà đưa cho xanh biếc ngưng, lắc đầu một cái. Ngươi không hiểu, ta còn là xem thường bọn họ lại có thể giết chết hai chúng ta nhóm người, xem ra thân thủ không đơn giản, chung quy bọn họ một đường theo tầng thứ hai xong sao đến tầng thứ ba, nếu như chính là một ít tiểu ma hải tử, sớm đã bị người cho giết, làm sao có thể sẽ như thế bình yên vô sự, tóm lại, đám kia tiểu hôn đản xem thường không được, đối với kế hoạch chúng ta rất bất lợi. Không biết tại sao, hắn lúc nào cũng có một loại dự cảm không hay, điều này làm cho hắn rất bất an. Thấy vương dương khác như thế, Xanh biết ngưng miệng giật giật, muốn khuyên hắn một chút, nhưng lại biết rõ Vương Dương khắc tính khí, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng, xoay người đi ra khỏi phòng, gọi người đi vào thu thập trên đất mảnh nhỏ, chỉ lưu lại Vương Dương khắc một người trong phòng. Đêm đó, Nguyệt Hắc Phong Cao là một cái thích hợp làm chuyện xấu ban đêm. Chờ đến màn đêm tham thảm, Quân Vũ dùng linh thức phong tỏa lại Yến Linh Huyên Châu ở sân, thay một thân quân đi y để cho Tuyết Hồ Lưu ở trong phòng, sau đó thân ảnh chợt lóe. Rời đi phòng hắn, bởi vì có linh thức phụ trợ, hơn nữa tốc độ của hắn rất nhanh, mặc dù theo những hộ vệ kia hoặc là ám vệ bên người đi qua, cũng như một hơi gió mát giống nhau. Vì vậy, hắn rất dễ dàng đi tới Yến Linh Huyên trô ở sân. Yến Linh Huyên trong căn phòng đèn vẫn sáng, quân vũ ở bên ngoài quan sát trong chốc lát, tìm một cái ẩn nút xóa xỉnh, rút vào rồi Yến Linh Huyên nhà. Người nào? Yến Linh Huyên đang ngồi ở trước bàn đọc sách, chợt nghe một tiếng tiếng động lạ đống nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị quát lên. A, một tiếng cười khẽ, theo quân vũ trong miệng tràn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh tiểu ra bây giờ cách Yến Linh Huyên năm bước xa cái bản tròn bên cạnh, ngồi ở trên cái băng, nghiêng hướng về phía Yến Linh Huyên, một tay nắm lên một cái ly trà, đặt ở trong tay vớt vớt. Thế nào? Một tháng không thấy, ngươi sẽ không nhận biết ta. Yến Linh Huyên cặp mắt mạnh trở to, giống như là muốn đoạt vành mắt mà ra giống nhau. Miệng cũng không tự chủ mở ra, nhìn rất là tùy ý quân vũ, một mặt không dám tin. Ngươi, ngươi là vũ ca ca. Thật lâu, Yến Linh Huyên mới tìm trở về chính mình thanh âm, như cũ không dám tin nhìn quân vũ, không xác định hỏi. Ân hử, chẳng lẽ ngươi cho rằng là có người dám bắt trước bổn công tử? Thấy Yến Linh Huyên một tấm hoài nghi dáng vẻ, quân vũ không vui như mày, châm chọc trả lời một câu, lại cẩn thận mà quan sát một phen Yến Linh Huyên, mở miệng lần nữa. Chặt chặt, Yến Linh Huyên, ngươi bây giờ dáng vẻ, nhưng là không bằng tại đế thanh A, không có chút nào cơ chi A. Yến Linh Huyên vốn đang đắm chìm trong cùng quân vũ rốt cuộc gặp nhau to lớn trong vui mừng, lại nghe được quân vũ mà nói, thân thể đống nhiên cứng đờ, trên mặt mới vừa muốn nâng lên nụ cười đống nhiên dừng lại, nàng đống nhiên có một loại đem quân vũ kéo qua tới đánh cho một trận xung động. hít sâu một hơi, đè xuống chính mình có chút ít nổ tung tâm tình kẹp môi nâng lên một cái tà tứ nụ cười thông thả hướng quân vũ đi tới chương 411, âm thầm dự định ta còn đang nghĩ phải thế nào thấy ngươi một mặt đây không nghĩ đến ngươi ngược lại tới tìm ta bất quá ngươi là làm sao tìm được nơi này đại nào rốt cuộc khôi phục bình thường yến linh huyên rốt cuộc nghĩ tới một cái thập phần quái dị vấn đề phải nói thần long điện thủ vệ nhưng là hết sức nghiêm mật nhất là nàng sơn càng là hết sức nghiêm mật quân vũ hôm nay mới đến tầng thứ ba Vậy mà tại nhanh như vậy trong thời gian, liền thăm dò thần long điện địa hình, còn tìm được nàng Sơn, hơn nữa vòng qua tầng tầng hộ vệ tiến vào phòng nàng, mặc dù nàng biết rõ quân vũ thủ đoạn phi thường, nhưng cũng cảm thấy có chút khó tin. Sơn nhân tự có diệu kế, chúng ta chỗ thần kỳ, không phải ngươi loại người phản tục này có thể lý giải. Quân vũ làm bộ lắc đầu một cái, bày ra một tấm thế ngoại cao nhân dáng vẻ, một tấm nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không hiểu dáng vẻ nhìn yến linh huyền. Nghe được quân vũ mà nói, khi nhìn đến quân vũ bất kia muốn ăn đòn dáng vẻ, yến linh huyên thiếu chút nữa nổ tung lần nữa. Nàng phát hiện, vô luận là lúc trước, vẫn là bây giờ, quân vũ đều có bản sự làm người có họa không phát ra được, bực mình được không được. Nhìn ngươi một tấm muốn đánh người dáng vẻ, thật đúng là không thú vị à, tựa hồ là nhìn thấu yến linh huyên suy nghĩ trong lòng. Quân vũ nhìn yến linh huyên, một mặt tiếc nuối lắc đầu một cái, tại yến linh huyên sắp lúc buộc phát sau, lời nói xoay chuyển. Được rồi, ta tới nơi này cũng không phải là treo chọc ngươi chơi đùa đến, nói cho ta một chút Thần Long Điện bây giờ tình huống. Yến Linh Huyên nhìn Quân Vũ, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi đến, cuối cùng miễn cưỡng nuốt xuống, nhịn được nàng lực đau, nàng quay đầu, không nhìn tới Quân Vũ. Thần Long Điện trước mắt chủ yếu chia làm hai phái, nhất phái là ta cùng phụ thân, nhất phái là Vương Dương khắc phó điện chủ cùng Tam Đại Hộ Pháp trưởng lão. Vương Dương Khắc cùng Tam Đại Hộ Pháp trưởng lão cho ta phụ thân hạ độc, sau đó giã hỏa cho ta, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, chỉ tiếc bọn họ không biết phụ thân sớm đối với bọn họ có phòng bị, tại phụ thân phát giác mình bị người hạ độc sau đó, liền đối với ta làm an bài, vì vậy, mặc dù Vương Dương Khắc cùng Tam Đại Hộ Pháp trưởng lão một mực chắc chắn là ta xuống được độc, nhưng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vẫn là dựa theo phụ thân an bài, đem ta tù lên. Bây giờ Phụ thân vẫn còn đang hôn mê, Vương Dương Khắc đã bắt đầu lôi kéo ba vị trưởng lão. Theo ta đều biết, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão đã ngã về phía hắn, Đại trưởng lão cũng không xê xích gì nhiều. Tóm lại, nếu là ta phụ thân bất tỉnh mà nói, nhà này rất có thể bị bọn họ cướp đi. Yến Linh Huyên cau mày, đơn giản đem Thần Long Điện bây giờ tình hình nói cho Quân Vũ. Nghe vậy, Quân Vũ thật sâu cảm thấy lần này Vương Dương Khắc có thể nói là dụng hết tâm cơ a lặng lẽ nhìn thoáng qua hiến linh huyền, hắn cảm thấy tiểu nha đầu bị người dạng này tính tính toán, thật là để cho hắn đau lòng á. Đúng rồi, vương dương khắc tựa hồ đã biết chúng ta quan hệ với người, đường về lên, chúng ta nhưng là gặp không ít phiền toái, cũng may chúng ta mạng lớn, mà hắn phái đi người cũng đều không phải người khác, nếu không, bổn công tử bây giờ khả năng đều không thấy được người. Vương dương khắc tìm hắn để gây sự, hắn ngược lại không cảm thấy gì đó. Chẳng qua là cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, Trung Quỳ Yến Linh Huyên đi tầng thứ hai tìm hắn hẳn là bí mật tiến hành, bọn họ là bằng hữu sự tình cũng không có mấy người biết rõ, vì sao Vương Dương Khắc sẽ biết. hiển nhiên, Yến Linh Huyên cùng quân vũ nghĩ đến giống nhau, hắn nhìn một cái quân vũ, chân mày hơi nhíu lại, đáy mắt né qua một kia lệ khí. Không nghĩ tới, nàng cẩn thận cẩn thận hơn, bên người nàng vẫn là loại trừ phản đồ. Hoặc giả thuyết là ngay từ đầu liền bị Vương Dương Khắc đưa đến bên người nàng gián điệp, cũng còn khá quân vũ cảm giác được không đúng, nếu không nàng nhất định sẽ không phát hiện, đến lúc đó cùng Vương Dương Khắc chống lại, rất có thể vì vậy thất bại thảm hại. Xem ra bên cạnh ngươi có vài người cũng không làm sạch, ngươi gần đây phải cẩn thận một chút, ta sẽ trước tiên đem phụ thân ngươi trị hết bệnh, ngươi cho ta một món ngươi đồ vật, ta sẽ dùng để nói phục ngươi phụ thân, để cho hắn bồi chúng ta diễn một tuần kịch. Cùng Yến Linh Huyên gặp mặt một lần sau, quân vũ trở lại chính mình ở căn phòng, vừa đi vào liền thấy đến ngồi ở trong phòng của hắn mộ niệm nu, hơi xứng sờ ngay sau đó lại rất nhanh kịp phản ứng, đi tới bên cạnh bàn. Người đi gặp tông phong thiếu gia rồi hả? Nàng tình huống thế nào? Không đợi quân vũ mở miệng, mộ niệm nu thả tay xuống bên trong ly, dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Yến Linh Huyên rất an toàn, thần long điện chủ đã sớm an bài người bảo vệ nàng, không cần lo lắng. Biết rõ mộ niệm nhu là quan tâm Yến Linh Huyên nguy hiểm, quân vũ sẽ không để ý, tự ý nắm lên một cái chén, dóp cho mình ly trà, hắn mới vừa tại Yến Linh Huyên bên kia nhưng là một ngụm trà cũng không kịp uống, còn nói nhiều lời như vậy, suy nghĩ một chút liền có chút buồn bực a Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Ta cùng hệ làn bọn họ căn bản là không vào được thần Long Điện, chẳng lẽ muốn ngươi với Yến Linh Huyên hai người một mình phân đấu? Nghe được Yến Linh Huyên không việc gì? Mộ niệm nu trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nghĩ đến bọn họ bây giờ căn bản không vào được thần Long Điện, cũng không giúp được quân vũ bọn họ, không khỏi cau mày hỏi. Ai nói các ngươi không vào được thần Long Điện? Các ngươi nhưng là Yến Linh Huyên bằng hữu, để cho hệ lạn lấy ra thân phận của hắn, liền nói ngươi môn muốn viếng thăm Yến Linh Huyên, thần Long Điện người còn có thể không để cho các ngươi đi vào. Rốt cuộc cảm giác giọng khá hơn một chút, quân vũ thần tình cũng thông thả đi một tí liếc mắt một cái Mộ Niệm Nhu, bay bổng nói: "Nghe vậy, Mộ Niệm Nhu cặp mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Vũ. Làm như vậy có thể không? Vương Dương Khắc cũng sẽ không để cho chúng ta cùng Yến Linh Huyên gặp mặt, đến lúc đó còn bại lộ thân phận chúng ta, không phải thất bại trong gan tấc." Ánh mắt lóe lên một tia lo âu, nàng cũng không quên bọn họ tới thời điểm kia mấy lần ngoài ý muốn, Vương Dương Khắc cũng không phải là tốt đối phó người. Chỉ cần có thể tiến vào Thần Long Điện, Sợ hãi cùng Yến Linh huyên thấy không được mặt. Vương Dương Khắc muốn đối phó các ngươi tốt hơn, chỉ có bọn họ động, chúng ta mới có thể bắt được bọn họ nhược điểm, đối với chúng ta hành động càng có lợi. Quân Vũ lắc đầu một cái, hoàn toàn không có mộ niệm nhu cái loại này lo âu. Mộ niệm nhu cao mày suy nghĩ một chút, phát hiện quân Vũ nói cũng đúng. Trước kia mấy lần ngoài ý muốn đã tỏ rõ Vương Dương Khắc biết bọn họ thân phận, nếu không nhiều như vậy tới thần Long Điện được luyện đan sư. Làm sao sẽ chỉ có bọn họ bị đả kích? Bây giờ bọn họ lấy ra thân phận, tuy nói mỗi người thế lực sau lưng đều tại tầng thứ hai, chẳng qua nếu như bọn họ phía sau tứ đại thế lực liên hợp lại, cũng đủ này thần Long Điện chịu. Cho nên trừ phi thần Long Điện muốn cùng mỗi người bọn họ thế lực sau lưng vạch mặt, nếu không Vương Dương Khắc là không dám đối với bọn họ như thế nào. Cứ như vậy, bọn họ lại có thể tiến vào thần Long Điện, còn có thể đối với Vương Dương Khắc tạo thành uy hiếp, há chẳng phải là tốt hơn. Tốt lắm, ta sau khi trở về liền nói cho hệ lạn, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ tới đến thần Long Điện, chúng ta đây có muốn hay không với ngươi gặp mặt. Chúng ta tạm thời là không gặp mặt được, ta là tới cho thần Long Điện chủ chữa bệnh, bọn họ sẽ không để cho chúng ta cùng người ngoài có tiếp xúc quá nhiều, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Quân Vũ lắc đầu một cái, trước mắt hắn thân phận tương đối nhạy cảm, Vương Dương Khắc nhất định biết rõ hắn là Yến Linh Huyên Bằng Hưu. Đang chờ bắt hắn lại nhược điểm, để cho hắn không thể cho thần Long Điện chủ chữa bệnh, hắn cần phải cẩn thận một chút, không thể để cho Vương Dương khắc được như ý. Chương 412, Na Hoa Hắn Mộ niệm nu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng ở đây lý, nhưng vẫn là có chút không yên lòng quân vũ, chính ngươi phải nhiều cẩn thận, có chuyện mà nói, phải nghĩ biện pháp nói cho chúng ta biết, mấy người chúng ta bên trong, thân phận ngươi là nguy hiểm nhất. Vương Dương Khắc tuyệt đối sẽ không thấy ngươi chỉ tốt thần Long Điện chủ bệnh. Ta này tự nhiên biết rõ, các ngươi yên tâm, ta có biện pháp. Có chút người biết chuyện càng nhiều, càng không được, cho nên trước mắt hắn còn không dự định nói cho mộ niệm nhu bọn họ hắn kế hoạch, chỉ có thể nói như vậy. Mộ niệm nhu cũng biết trên người quân vũ có thật nhiều bí mật, mặc dù còn có chút lo âu, nhưng là biết rõ lo âu căn bản không có khả năng giải quyết vấn đề, bọn họ phải nghĩ biện pháp dắt Vương Dương Khắc tầm mắt. Để cho vương dương khắc thiếu thả điểm tầm mắt ở trên người quân vũ, chính là giúp quân vũ bận rộn. Chính ngươi rõ ràng là được, ta liền rời đi trước, nếu không một hồi dễ dàng bị phát hiện. Hôm nay tới đây mục tiêu đã đạt tới, mộ niệm nhu cũng không dám ở lâu, rất sợ cho quân vũ rước lấy phiền thoái. Trên đường nhiều cẩn thận một chút. Gật đầu một cái, quân vũ theo trên cái băng đứng lên. Mộ niệm nhu hướng về phía quân vũ gật gật đầu, thân ảnh trận lóe cũng đã theo quân vũ trong căn phòng biến mất. quân vũ linh thức một mực đi theo mộ niệm nhu cho đến xác định mộ niệm nhu an toàn rời đi thần long điện sau đó hắn mới thu hồi linh thức ngồi về trên giường mình tiến vào trạng thái tu luyện. ngày thứ hai vừa dạng sáng trang phục lộng lấy hạ lan tinh thần bốn người liền tới đến thần long điện ngoài cửa lớn. đi tuất ở đàng trước hạ lan tinh thần hít sâu một hơi nhìn hắn một cái bên người mộ niệm nhu cùng với sau lưng quân hồng đàn, lam hạo cùng hàn tiểu huyên Trong lòng vì chính mình động viên, mặt nở nụ cười mà hướng thần long điện đại môn đi tới, không đợi cửa thủ vệ mở miệng ngăn trở, bên cạnh hắn mộ niệm nhu đã tiến lên một bước, hướng về phía thủ vệ mở miệng. Công tử nhà ta là đệ nhị trọng thiên ma tông thiếu tông chủ, vị quân hùng đàn này là cựu thiên huyền tông đại tiểu thư, đều là các ngươi thần long điện đại tiểu thư bạn tốt, lần này tới tầng thứ ba, cố ý tới thăm tông phong thiếu gia, không biết có thể hay không thông báo một tiếng. Mộ niệm nu lúc này đóng vai là hạ lan tinh thần bọn họ người dẫn đường, giống như là cùng thủ vệ hiệp thương như vậy sự tình, đều do để nàng làm. Cửa hai gã thủ vệ chố mắt nhìn nhau, lại cẩn thận mà quan sát một chút hạ lan tinh thần bốn người, phát hiện bốn người y phục trên người chất liệu đều là hàng thượng đẳng, không phải người bình thường, có thể nắm giữ, cũng không dám thờ ơ. Lúc này một người liền hướng lấy thần lòng trong điện chạy đi, nghĩ đến phải đi tìm người thông báo đi rồi. Thần Long Điện chủ trúng độc sau khi hôn mê, Thần Long Điện sự tình liền giao cho Đại trưởng Lão cùng Vương Dương Khắc chung nhau xử lý, lúc này Vương Dương Khắc cùng Đại trưởng Lão chính đang thương nghị là Thần Long Điện chủ chữa trị sự tình, nghe được thủ vệ thông báo, hai người đều hơi kinh ngạc. Thân là Thần Long Điện Đại trưởng Lão cùng Phó Điện chủ, hai người dĩ nhiên là biết rõ Ma Tông cùng Cựu Thiên Huyền Tông tồn tại, cũng biết Ma Tông cùng Cựu Thiên Huyền Tông tại tầng thứ hai địa vị, chỉ là không có nghĩ đến. Yến Linh Huyên bằng hữu vậy mà sẽ là ma tông cùng cựu thiên huyền tông công tử cùng tiểu thư, điều này làm cho hai người hết sức kinh ngạc. Đại trưởng Lão cũng còn khá, loại trừ kinh ngạc ở ngoài, cũng không có lộ ra vẻ gì khác, mà vương dương khắc thì tại mọi người thấy không tới địa phương, đáy mắt né qua một tia sắc khí. Hắn quay đầu, nhìn một cái đại trưởng Lão, thấy lớn trưởng Lão ngồi ở trên ghế, thành thơi uống trà, cũng biết đại trưởng Lão là muốn muốn nhìn một lần Yến Linh Huyên bằng hữu. Đấy mắt né qua một kia khói mù, trên mặt lại mang theo nụ cười, nhìn về phía đứng ở một bên đại quản gia. Đại quản gia, nếu đại tiểu thư bằng hữu, lại vừa là đệ nhị trọng thiên ma tông cùng cửu thiên huyền tông người, xin mời vào đi. Nếu như đơn độc xuất ra ma tông cùng cửu thiên huyền tông, thần Long Điện căn bản không coi vào đâu, cho dù là ma tông cùng cửu thiên huyền tông đặt chung một chỗ, hắn sẽ không để ở trong mắt. Bất quá hắn lại không thể không kiêng kỵ này hai đại thế lực năng lượng, mặc dù nói không thể đem thần Long Điện thế nào, bất quá phái người đánh loạn một hồi hắn kế hoạch vẫn có thể làm được, cho nên hắn còn không muốn đắc tội bất kỳ một cái nào có chút năng lượng thế lực, Trung quy, hắn bây giờ còn chưa phải là thần Long Điện điện chủ. Hơn nữa, Ma Tông cùng cửu Thiên Huyền Tông nhưng là đều tại tầng thứ hai, nơi này nhưng là tầng thứ ba. Coi như là công tử kia cùng tiểu thư có lòng trợ giúp kia xú nha đầu, nghĩ đến cũng không có cách nào, hắn cũng không nhất định quá mức để ý, chỉ là phải cẩn thận chút ít là tốt rồi. Đại quản gia đáp một tiếng, bước nhanh lui ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại vương dương khắc cùng đại trưởng lão hai người, hai người với nhau đều có chính mình tâm tư, đều không có mở miệng, cho nên chờ đến hạ lan tinh thần bốn người lúc đi vào sau, trong phòng khách tĩnh lặng, bầu không khí có chút quỷ dị. Tại Hạ Hạ Lan Tinh Thần bái kiến gia Vương Phó Điện Chủ cùng đại trưởng lão, lần này mạo muội viếng thăm, mong rằng Vương Phó Điện Chủ cùng đại trưởng lão không ngại, tại hạ cố ý theo tầng thứ 2 mang theo một ít đặc sản, hy vọng Vương Phó Điện Chủ cùng đại trưởng lão có khả năng nhận lấy. Đối mặt người ngoài thời điểm, Hạ Lan Tinh Thần mãi mãi cũng là lễ nghi mười phần, mọi cử động xong đẹp để cho người ta không cách nào kén chọn. Hắn vừa nói xong, đứng sau lưng hắn mộ niệm nhu đứng đi ra. Lấy ra hai túi chữ vật, đưa cho Đại Tổng Quản. Đại Tổng Quản nhận lấy túi chữ vật, phân biệt giao cho Vương Dương Khắc cùng Đại trưởng lão. Đại trưởng lão sau khi nhận lấy, trực tiếp thu vào, hướng về phía hạ lan tinh thần thần sắc hòa ái rất nhiều, mà Vương Dương Khắc thì nhìn lướt qua đồ bên trong, trên mặt nụ cười thoáng biến hóa sâu một ít. Hệ làn công tử khách khí, công tử lúc nào tới tầng thứ ba? Tại sao không có tới sớm một chút bổ điện? cũng tốt để cho bản chủ toàn bộ xuống người chủ địa phương. Vương Dương khắc ngậm miệng không nói Yến Linh Huyền, chỉ là ở một bên hỏi do hạ lan tinh thần bọn họ sự tình. Vương Phó Điện Chủ khách khí, hệ lạn lần này là tới tầng thứ ba lịch luyện, vừa vặn đi qua lưu tiên đảo, suy nghĩ cùng Yến Linh Huyền tông phong thiếu gia đã lâu không gặp, liền muốn muốn tới viếng thăm một hồi, không biết Điện Chủ có thể hay không cho cái thuận lợi, để cho hệ lạn cùng Yến Linh Huyền thấy một mặt. Trong lòng đối với Vương Dương Khắc lật một cái lướt mắt, trên mặt không chút nào không hiện, mặt nở nụ cười mà cùng Vương Dương Khắc trò chuyện, vẫn không quên đem trọng điểm dẫn tới trên người Yến linh huyền. Chuyện này, nghe được Hạ Lan tinh thần lần nữa nhắc tới Yến linh huyền, Vương Dương Khắc trong lòng mất hứng, trên mặt lại có chút hơi khó, nhìn một cái đại trưởng lão, ngay sau đó chống lên một cái có chút miễn cưỡng nụ cười, nhắc tới cũng không phải bồn điện chủ không muốn để cho hệ lản công tử cùng Tông Phong Thiếu gia gặp nhau. Chỉ là thần Long Điện gần đây ra một ít chuyện cùng Tông Phong Thiếu Gia có liên quan, dưới mắt Tông Phong Thiếu Gia có chút bận rộn, cho nên khả năng không có cách nào. Cùng hệ lãn công tử gặp mặt. Mặc dù rất muốn đem đám này gì đó phá ma Tông ra hỏa cho đuổi ra ngoài, bất quá nhiều năm kế hoạch để cho hắn có thể đủ gần nhẫn lại. Trung quy, nếu như đắc tội nho nhỏ này ma Tông, đến lúc đó phái người cắn hắn một cái cũng đủ hắn chịu, cho nên, trước hết ổn định bọn họ. Nếu như thế, tại hạ ngược lại có chút bất tiện quấy dày, thấy vương dương khắc làm khó, hạ lan tinh thần một mặt tiếc nuối, nhưng vẫn là rất quan tâm nói. Chương 413, Sứt sẻo kế hoạch. Nhưng ngay khi vương dương khắc trong lòng vui mừng, đang muốn mở miệng đưa bọn họ lúc đi, hạ lan tinh thần lại lời nói xoay chuyển, nghe thần Long điện nhà cảnh sát không tệ. Tại hạ bên ngoài lịch luyện có một đoạn thời gian, gần đây cũng muốn tìm một thanh tĩnh một chút địa phương tu dưỡng một đoạn thời gian không biết có thể hay không tại quý phủ quấy rầy một đoạn thời gian hạ lan tinh thần ngữ khí rất thanh khẩn thậm chí lúc nói chuyện cặp mắt còn mạn hán mong đợi nhìn chằm chằm vương dương khắc để cho vương dương khắc muốn cự tuyệt cũng không được nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ tránh hạ lan tinh thần tầm mắt vương dương khắc đang muốn mở miệng cự tuyệt lại nghe được đại trưởng lao thanh âm nếu hệ làng công tử là tông phong thiếu gia bằng hữu tại thần long điện ở một đoạn thời gian cũng không có cái gì đại quảng ra Lập tức là hệ lãng công tử bọn họ an bài chô ở. Đại trưởng lão ngữ khí thập phần kiên định, hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Nếu đại trưởng lão đều nói như vậy, đại quản gia cũng nhanh chút là hệ lãng công tử an bài chô ở đi. Vương Dương khắc cương như mặt, che tại ống tay háo hạ thủ thật chặt nắm chặt thành quyền, nhưng vẫn là gượng chống lấy đem đoạn văn này nói xong. Đa tạ đại trưởng lão cùng vương phó địa chủ. Lấy được hai lòng câu trả lời. Hạ Lan tinh thần nụ cười trên mặt sâu hơn một ít, nhìn lại Vương Dương khắc cương nghiêm mặt, liền trong mắt cũng không nhịn được nhiễm nụ cười. Chờ đến Đại trưởng lão mang theo Hạ Lan tinh thần bọn họ sau khi rời đi, Vương Dương khắc nụ cười trên mặt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lạnh lùng nhìn thoáng qua Đại trưởng lão, hất một cái ống tay áo, theo trong phòng khách rời đi. Mà Đại trưởng lão thì nhìn Vương Dương khắc bóng lưng, cười lạnh một tiếng. Hễ làn, Vương Dương đó khắc quả nhiên đủ trắng ghét. Hắn mới vừa bộ dáng kia rất rõ ràng chính là không muốn để cho chúng ta ở tại thần Long Điện, cũng còn khá cái kia đại trưởng lão mở miệng đáp ứng. Bất quá, không phải nói cái kia đại trưởng lão cùng thần Long Điện chủ quan hệ không tốt sao. Hắn làm sao sẽ giúp chúng ta? Mắt thấy chung quanh không người, Hàn Tiểu Huyên theo chính mình trong túi đựng đồ lấy ra một cái quả táo, cắn một cái, tùy ý ngồi vào trên cái băng, câu mày nói. Chúng ta là Yến Linh Huyên Bằng Hiếu, cũng coi là Vương Dương khắc địch người. Hắn có thể đối với chúng ta có sắc mặt tốt mới lạ, về phần cái kia đại trưởng lão liền không phải rất rõ, bất quá cũng cũng không phải gì đó hảo điều. Tóm lại, này thần long điện nước so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu một ít. Lam Hạo mặc dù coi như xấu hổ, trong ngày thường cũng không nói chuyện, nhưng luận đến lưu trí, tại trong bốn người tuyệt đối là lợi hại nhất một cái. Chúng ta bây giờ coi như là thần long điện khách nhân, hai ngày này đại gia có thể tại thần long điện đi một vòng. Bất quá phải cẩn thận, này thần long trong điện cấm cũng không ít. Tổ trưởng cũng thật là, vậy mà không để cho chúng ta thấy hắn, chúng ta ở bên này đều không có bao nhiêu người, truyền cái tin tức đều rất phiền toái, thật là làm cho người khó chịu. Hạ Lan tinh thần cũng theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái quả táo, hận hận cắn một cái, khá là khó chịu nói. Cái này cũng là vì chúng ta an toàn muốn, tổ trưởng đã tại vương dương khắp nơi đó treo số. Vương Dương Khắc nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó tổ trưởng, chúng ta phải nghĩ biện pháp dắt Vương Dương Khắc sức hấp dẫn, để cho hắn không có tinh lực đi đối phó tổ trưởng. Lam Hạo nhìn một cái hạ lan tinh thần, rót cho mình một ly trà, có chút lo âu nói. Chiếu ngươi nói như vậy, Vũ Nhi tình huống hẳn sẽ rất nguy hiểm, chúng ta muốn suy nghĩ chút biện pháp. Quân hồng đàn tính tình tương đối lạnh, dọc theo đường đi cũng không quá nói chuyện, nhưng chuyện liên quan đến quân vụ An Nguy, hắn nhìn một cái Lam Hạo. Khe như mày, đáy mắt mang theo rõ ràng lo lắng. Vương Dương đó khắc không phải là không muốn chúng ta thấy Yến Linh huyền sao. Chúng ta đây liền luôn ở trước mặt hắn lược thuật trọng điểm thấy Yến Linh huyền sự tình. Hắn trong lòng bây giờ có quỷ, còn không dám đắc tội ta, tự nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết. Cứ như vậy, hắn sự chú ý thì sẽ thả tại chúng ta bên này, đối với Vũ Nhi mà nói sẽ khá hơn một chút. Vừa nghĩ tới Vương Dương khắc dáng vẻ. Hạ Lan tinh thần liền không nhịn được muốn đem vương dương cả giặt đến bên người, hung hán rẻ rỗ một trận. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đây là bởi vì vương dương khắc rất có thể gây bất lợi cho hiến linh huyền. Hệ là nói cũng là một cái biện pháp, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Lam Hạo suy tư một chút, cảm thấy Hạ Lan tinh thần phương pháp vẫn là có thể được. Trung Quy Ma Tông tuy nói tại thần trước mặt Long Điện, nhỏ nhặt không đáng kể. Bất quá Vương Dương Khắc khẳng định vẫn là kiêng kỵ một điểm này thế lực nhỏ, nếu như Ma Tông làm khó dễ, chỉ sợ cũng đủ đầu hắn đau, cho nên, Vương tự nhiên sẽ kiêng kỵ, tạm thời cũng sẽ không động thủ với bọn họ. Hệ làn bọn họ bên này chính kế hoạch phải thế nào đối phó Vương Dương Khắc, mà Vương Dương Khắc bên này cũng ở đây thương lượng với Vương Trạm Hạ Lan tinh thần bọn họ sự tình. Vương Dương Khắc trở lại chính mình sân sau. Trong lòng cái loại này theo thấy hạ lan tinh thần bọn họ sau bất an tiểu không ngừng mở rộng, để cho hắn có chút tâm thần không yên, thật giống như có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh giống nhau, hắn lập tức có chút ngồi không yên, lúc này phân phó người đem vương chạm kêu đến. Cha gấp như vậy kêu hài nhi tới, là vì yến linh huyên cái kia xú nha đầu mấy người bằng hưu kia sự tình. Vương chạm vừa vào cửa, liền gặp được vương dương khắc cao mày, sắc mặt cũng có chút khó coi. Đi tới Vương Dương Khắc đối diện ngồi xuống, có chút lo âu nhìn Vương Dương Khắc, cha không cần vì chuyện này quá mức lo âu, mấy người kia chẳng qua chỉ là tầng thứ hai tới thế lực nhỏ, nơi này dù sao cũng là tầng thứ ba, là chúng ta địa bàn, bọn họ không thể thế nào, cha vẫn là phải chú ý thân thể. trạm nhi, ngươi nói cha lại làm sao không biết, chỉ là từ lúc thấy bọn họ sau đó, cha này trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Thật giống như có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh giống nhau, đây mới gọi là ngươi qua đây, nghĩ một chút biện pháp. Nhìn đến vương Trạm đáy mắt lo âu, vương dương khắc trong lòng ấm áp, chân mày hơi hơi buông lỏng chút ít, nhưng vẫn là có chút bất an nói. Cha ngài quá lo lắng, tiến linh huyên bằng hưu cũng không phải là chỉ có bọn họ, không phải nói còn có một cái bị trọn mau tới cấp cho hiến mạc bắt chữa bệnh sao. Cha không nhúc nhích được mấy người này, có thể đối với người kia hạ thủ à. Chỉ cần không chỉ hết tiến mạc bác bệnh, bọn họ coi như là tường trợ yến linh huyền, cũng không có cách nào. Thấy vương dương khắc bất an như vậy, vương trạm mặc dù trong lòng cũng không phải là đặc biệt coi trọng, nhưng là nhiều thả một ít tinh lực, trong đầu đống nhiên nghĩ tới quân vũ, không khỏi đề nghị. Vương trạm mà nói để cho vương dương khắc cặp mắt sáng lên, lập tức cũng nghĩ đến quân vũ, hạ lan tinh thần bọn họ nhiều người, khi ra tay khẳng định phiền thoái, không thể động. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu quân vũ hắn liền không nhúc nhích được a Chỉ phải giải quyết quân vũ, bọn họ liền thiếu một luyện đan sư, sẽ không có người có thể trị hết thiến mạc bác bệnh, như vậy hắn kế hoạch như cũ có thể tiến hành. Được, Trạm Nhi, ngươi phân phó, tối nay đối với tiểu tử kia hạ thủ, cần phải diệt trừ hắn. Phải tra. Vương Trạm cung kính trả lời, nhìn Vương Dương khắc trên mặt mệt mỏi, trong lòng vừa kéo, lần này hắn nhất định phải hoàn thành tra kế hoạch. Cha quá mệt mỏi, hắn cần phải nhận lấy một bộ phận trách nhiệm, trong mắt không khỏi né qua một tia sắc khí. Đêm đó, toàn bộ thần Long Điện đều lâm vào trong một mảng bóng tối. 20 tên mặc nam tử áo đen thuần thục xuyên qua thần Long Điện tầng tầng thủ vệ, đi tới hiên trúc huyển bên ngoài. Trưng 414, thoát khỏi may mắn. 20 người tụ ở trên nóc nhà, một người cầm đầu tay lấy ra giấy, mượn ánh trăng, cẩn thận đối với chiếu một cái. Sau đó chỉ chỉ hiên trúc huyển một vật nào đó nhà, đối với hắn bên người mười chín người gật gật đầu, kia mười chín người linh mệnh, theo bốn phương tám hướng hướng căn nhà kia xuống lại. Quân vũ trong phòng, quân vũ nhắm mắt ngồi ở trên giường, hô hấp kéo dài, vừa nhìn chính là tại tu luyện, tuyết hồ nằm ở bên cạnh hắn, cũng nhắm mắt lại. Đồng nhiên, một tiếng rất nhỏ tiếng động trong đêm đen vang lên, trên giường một người một thú đồng thời mở mắt, quân vũ linh thức đảo qua. Hát rượu thạch bình thường ánh mắt trong đêm đen né qua một tia quỷ dị ánh sáng, ánh trăng chiếu tại hắn trên mặt, có thể nhìn đến trên mặt hắn dơ lên một vẻ khát máu nụ cười. Tuyết hồi nhòm dậy, chặn ở trước người quân vũ, con mắt màu tím bên trong tràn đầy giống vậy lạnh giá cùng sát ý. Đối với tức thì xuất hiện khách không mời mà đến biểu hiện loại trừ tuyệt đối chán ghét. Hưu. Lúc này cửa sổ đung nhiên bị mở ra, ngay sau đó một bóng người từ bên ngoài lấy cực nhanh tốc độ thoan đi vào. Theo sát phía sau còn có mặt khác bốn cái thân ảnh, năm người kia phân biệt sau khi hạ xuống, bay thẳng đến Quân Vũ chỗ ở giường ngủ đưa công tới, chiêu thức tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn muốn trực tiếp giết chết Quân Vũ. Chỉ tiếc, Quân Vũ căn bản không khả năng để cho bọn họ được như ý. Lắc người một cái tránh hợp thể cảnh tu giả đả kích sau, hắn thân thể đột nhiên nhào về phía trước, trên mặt đất lăn một vòng, người đã tới hợp thể cảnh tu giả sau lưng, Long Hoàng kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Hàn quang trận lóe, cách hắn gần đây một tên hợp thể cảnh tu giả nẽ tránh không kịp, trực tiếp bị hắn giết chết. Vèo, vèo, vèo. Cái khác hợp thể cảnh tu giả kịp phản ứng sau đó, nhanh chóng đem quân vũ vây lại. Thừa dịp mọi người không chú ý, ở trên giường tuyết hồ cũng động. Phốc thử, chỉ thấy một đạo ngân quang nẽ qua, tuyết hồ đã nhào tới một người trong đó trên đầu, lóe lên hàn quang móng đuốt trực tiếp cào nát nảy mặt người. Ở đó người muốn lúc công kích sau, hắn thân thể đi xuống chợt một cái, ngã ở đó người trước ngực, hàn quang chợt lóe thành lập móng đuốt liền phá vỡ người kia cổ họng, giải quyết này nhân sinh mệnh. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thì có ba gã hợp thể cảnh tu giả được giải quyết xuống, để cho còn lại hai gã hợp thể cảnh tu giả trong lòng cả kinh, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong miệng đồng thời phát ra một đạo bén nhọn tiếng cười, đồng thời, hai người cùng nhau hướng quân vũ công tới. Quân vũ đã sớm có chuẩn bị, hai người này tu vi đều tại hợp thể cảnh nhất trọng, căn bản cũng không phải là quân vũ đối thủ, trong tay hắn nắm Long Hoàng Kiếm, thân ảnh như một ngọn gió bình thường tại giữa hai người xuyên toa, rất nhanh, trên người hai người thì có mấy đạo vết thương, trong lòng hai người hoảng hốt. Ngay tại hai người chuẩn bị liều lĩnh, muốn đánh chết quân vũ thời điểm, quân vũ ánh mắt lóe lên một tia khát máu ánh sáng, vung vẩy Long Hoàng Kiếm, Dùng tốc độ nhanh nhất áp sát tới một tên hợp thể cảnh tu giả bên cạnh, ở đó tên hợp thể cảnh tu giả chưa kịp phản ứng sau đó, Long Hoàng kiếm theo người kia cổ họng vắt qua, người kia cặp mắt trợn to, trong mắt tràn đầy không dám tin, sau đó, thân thể té xuống đất, biến thành một cỗ thi thể. Một tên khác hợp thể cảnh tu giả lại nắm lấy cơ hội, tại quân vũ phía sau, trong tay trưởng kiếm hướng quân vũ sau ngực đâm tới, chỉ tiếc, bị quân vũ bén nhẹ né tránh. Lúc này Nghe được tiếng huyết do cái khác hợp thể cảnh tu giả cũng rối rít xông vào quân vũ nhà, nguyên bản coi như rộng rãi nhà nhất thời trở nên chật chội lên, tổng cộng 16 tên quần áo đen nhiệt từ khác nhau góc độ chiều quân vũ công tới. Tuyết hồ rất tận tụy với công việc là quân vũ chặn lại một bộ phận đả kích, hắn ủy vào hình thể cùng sân hạn chế ưu thế, rất nhanh lại giải quyết hết 3 gã hợp thể cảnh tu giả, hơn nữa cùng một tên hợp thể cảnh tam trọng tu giả chiến đấu lên. Quân vũ bên này đồng thời đối mặt bảy tên hợp thể cảnh nhất trọng tu giả, áp lực vẫn còn có chút lớn, cũng may hắn kiếp trước và kiếp này đánh nhau kinh nghiệm cũng không phải lý luận xuống, mặc dù có chút chật vật, nhưng vẫn có thể phản ứng tới. Cảm thấy trong phòng không gian có chút nhỏ, thừa dịp thành công né tránh một tên hợp thể cảnh tu giả đả kích khẽ hở, hắn dứt khoát chợt lấy người, theo cửa sổ lộn tới trong sân, Kia bảy tên hợp thể cảnh tu giả thấy vậy, cũng đi theo lộn ra ngoài. 12 người liền ở trong sân lần nữa đánh nhau. Trước trong phòng đánh nhau đã khiến cho cùng ở trong sân những thứ kia luyện đan sư chú ý, giờ phút này bọn họ lại tới trong sân, những thứ kia luyện đan sư chính là muốn làm bộ như không có nghe thấy cũng không được, vì vậy, vốn đang đen tối một mảnh sân nhất thời trở nên một mảnh sáng ngời, ngay cả bên ngoài hộ vệ cũng vọt vào, hòa hợp thể cảnh tu giả đánh với nhau, toàn bộ Hiên Trúc huyện trở nên một mảnh hỗn loạn. Vì không hoàn toàn bại lộ thực lực của chính mình, quân vũ tận lực hướng những thần long đó điện hộ vệ bên cạnh tránh, để cho những người đó hòa hợp thể cảnh tu giả đánh nhau, mình thì đục nước béo cò. Đương nhiên, đang đến gần 20 người dưới sự vây công, hắn nếu không phải bị thương mà nói, cũng không nói được, cho nên hắn chỉ có thể tại hợp thể cảnh tu giả đánh tới thời điểm, làm bộ không địch lại, làm cho mình bị quẹt làm bị thương, chỉ là hắn rất tốt khống chế bị thương điện. Phương, những vết thương kia trên căn bản đều là bị thương ngoài da chỉ là thoạt nhìn tương đối kinh khủng, chân chính lại không nghiêm trọng lắm. Trong phòng, tuyết hồ rất nhanh thì giải quyết hết cùng nó đánh nhau hợp thể cảnh tam trọng tu giả, cũng tới đến trong sân, trợ giúp quân vũ, chỉ là tuyết hồ dùng là đòn công kích bình thường, cũng không hề biến thân là yêu thú, như vậy cũng coi là là quân vũ che giấu một chút phiền toái. Một khắc đồng hồ sau đó, cuộc giám sát này lấy một tên hợp thể cảnh tu giả trọng thương chạy thoát, cái khác hợp thể cảnh tu giả bị giết chết là kết cục. Trên người quân vũ có thương tích, hơn nữa là bị ám sát đối tượng, cho nên sắc mặt rất khó nhìn, mà hắn hơn luyện đan sư sắc mặt cũng khó nhìn, chung quy bọn họ đều tại thần Long Điện ở. Những thứ này hợp thể cảnh tu giả lại có thể tránh qua thần Long Điện phòng vệ, vọt vào thần Long Điện tới ám sát, đây chẳng phải nói rõ bọn họ tại thần Long Điện an toàn cũng không có bảo đảm. Những người này mặc dù đều là luyện đan sư, địa vị tôn quý, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ cũng chưa có chính mình định nhân nếu là những người đó biết rõ thần long điện hộ vệ chỉ là như thế, đều phái người đến tìm thù mà nói, bọn họ há chẳng phải là sẽ rất thua thiệt? chuyện này huyên náo động tĩnh cực lớn, ngay cả thần long điện đại quản gia đều đã bị kinh động. Đại quản gia đầu tiên là làm người đem những thứ kia hợp thể cảnh tu giả thi thể đều gom lại, một cái nữa cái chấn an những thứ kia luyện đan sư, cuối cùng lại đến rồi quân vũ căn phòng. quân công tử không có sao chứ? để cho quân công tử bị sợ hãi là ta thần long điện không phải quân công tử yên tâm ta sẽ hãy mau đem chuyện này điều tra rõ ràng cho quân công tử một câu trả lời đại quản gia thái độ rất khiêm tốn coi như những ngưỡng người kia đến tìm quân vũ trả thù cùng thần long điện không liên quan nhưng dù sao cũng là tại thần long điện xảy ra chuyện đối với bọn họ thần long điện danh tiếng rất bất lợi hắn tất nhiên muốn cho quân vũ một câu trả lời cũng coi là lấp kín mọi người miệng đa tạ đại quản gia quan tâm bổn công tử vô sự chỉ là phiền toái lớn quản gia rồi. Quân vũ lắc đầu một cái, trong lòng của hắn đã biết thích khách là người phương nào gây nên, tự nhiên không trông cậy vào thần Long Điện có khả năng điều tra ra gì đó. Bất quá, đại quản gia có khả năng tỏ thái độ hắn vẫn rất vui vẻ yên tâm. Chương 415, Báo Bình An Quân công tử khách khí, nếu là vô sự mà nói, quân công tử sớm nghỉ ngơi một chút, ta trước hết lùi xuống. Thấy quân vũ như thế, Đại quản gia ngược lại đối với quân vũ ấn tượng tốt hơn nhiều, dù sao không phải là mỗi một luyện đan sư đều giống như quân vũ tốt như vậy nói chuyện. Đại quản gia đi thong thả. Quân vũ theo băng ghế đứng lên, đem đại quản gia đưa đến cửa. Đưa đi đại quản gia, quân vũ đóng cửa lại, sắc mặt tâm trầm ngồi ở bên cạnh bàn, tuyết hồ cũng nằm út sấp ở trên bàn. Chủ nhân, lần này nhất định là vương dương đó khắc làm, vốn đang cho là kia vương dương khắc sẽ không đối với chủ nhân động thủ. Thật là đáng ghét. Tuyết Hồ là theo quân vũ cùng nhau gặp qua Vương Dương Khắc, đối với Vương Dương Khắc kia rồi chả dáng vẻ thập phần chán ghét. Vừa nghĩ tới lần này ám sát là Vương Dương Khắc gây nên, liền hận không được đem Vương Dương Khắc khuôn mặt cho hoa hoa. Vương Dương Khắc sớm muộn phải giáo huấn, bây giờ trước không có khả năng cuốn cùng, chúng ta không thể để cho Vương Dương Khắc biết rõ chúng ta biết rõ chuyện này là hắn gây nên. Dù sao những thứ kia hợp thể cảnh tu giả cơ bản đều tổn thương. Chuyện này cũng đưa tới thần Long Điện những người khác chú ý, nghĩ đến Vương Dương cặt xưa không dám tiếp tục ra tay rồi, việc cần kiếp trước mắt là vội vàng thấy thần Long Điện chủ, chỉ cần chữa hết thần Long Điện chủ, chúng ta sợ cái gì Vương? Dương khắc, quân vũ ánh mắt đông lại một cái, đưa ra chính mình đề nghị Nghe vậy, tuyết hồ đáy mắt lộ ra bất bình, bất quá, hắn cũng biết quân vũ còn có chuyện trọng yếu phải làm, chỉ là đem chuyện nào ghi ở trong lòng. Chờ đến vương dương khắc xa suốt sau đó, hắn sẽ từ từ cùng vương dương khắc tính sổ. Không nói quân vũ bên này, nhưng nói kia chạy mất hợp thể cảnh tu giả một đường dẹ đặt tránh thần Long Điện hộ vệ. Ra thần Long Điện, đi tới lưu tiên thành Tây Nhai một chỗ bình thường sân, ở trong sân hạ xuống, nhìn đến trong phòng đèn vẫn sáng, Lão đảo đi vào phòng, vừa vặn gặp được ngồi ở bên cạnh bàn vương trạm. Vương trạm tại thấy hợp thể cảnh tu giả cả người là thương sau, thần tình chính là biến đổi. Sắc mặt âm trầm mở miệng, sự tình làm như thế nào? Chúng ta, thất bại, những người khác chết. Cái kia hợp thể cảnh tu giả thương rõ ràng tương đối nặng, nghe được vương chạm mang theo âm trầm thanh âm sau, cả người ngã nhào trên đất, chật vật mở miệng, thân thể càng là run lẩy bẩy. Phế vật, thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm được, cần ngươi làm gì? Rõ ràng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, vương chạm tức giận được không được, trực tiếp vung lên ống tay áo. Trên đất hợp thể cảnh tu giả liền bị hất bay. Người kia rơi trên mặt đất sau, phun ra một búng máu, hoảng sợ nhìn vương chạm, cuối cùng thân thể cứng đờ, vậy mà trực tiếp tắt thở rồi. Vương chạm thấy kia nam tử vậy mà trực tiếp chết, càng tức giận, trực tiếp một cái vô vào bên cạnh trên bàn. Cái bàn tại hắn dưới bàn tay biến thành một nhóm cho bụi, hắn cặp mắt mang theo máu đỏ mà nhìn chầm chầm trên đất hợp thể cảnh tu giả thi thể, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng lạnh rên một tiếng, rời phòng. Trở về tìm Vương Dương khắc thương lượng đuối sách, Hiên Trúc Uyển vào thích khách sự tình, rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ Thần Long Điện, ngay cả bị kẹt lấy Yến Linh Huyền cũng nhận được tin tức, nàng tất nhiên biết rõ quân vũ ở tại Hiên Trúc Uyển, nghe được tin tức sau, cũng là một trận hốt hoảng, chính là muốn gọi người đi dò xét quân vũ tình huống, Tuyết Hồ cũng đã tránh qua tầng tầng thủ vệ, đi tới phòng nàng. "Chủ nhân để cho ta cho ngươi biết, hắn không việc gì, cho ngươi không cần lo lắng." Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tuyết Hồ ngồi trồm hổm ở trên cái băng, lãnh đạm con mắt màu tím nghiêm túc nhìn chằm chằm ngồi ở hắn đối diện Yến Linh Huyền, thanh âm mềm mại nhù, nhưng ngựa khí lại hết sức nghiêm túc. Ngươi chủ nhân thật không có chuyện. Yến Linh Huyền sợ đây là quân vũ vì để cho hắn an tâm mới để cho Tuyết Hồ nói như vậy, có chút không xác định mà hỏi tới. Nghe vậy, Tuyết Hồ rất không nhã địa đối với trời lật rồi một cái lướt mắt, đối với Yến Linh Huyền câu hỏi biểu thị khinh bỉ chủ nhân ta đương nhiên không sao, chỉ là mấy cái thích khách mà thôi. Yến Linh Huyên sẽ không để ý tuyết hồ kia rất không nhã động tác, ngược lại khi lấy được tuyết hồ trả lời khẳng định sau, thở phao nhẹ nhõm, trên mặt cũng đi theo nâng lên một vệt cười nhạt, hắn không việc gì là tốt rồi, ngươi để cho hắn vẫn nhiều chú ý một ít, những thứ này thích khách rất có thể là vương dương khắc phái đi, vương dương khắc cùng con trai của hắn vương Trạm sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Nói như vậy, Tiến Linh huyên nụ cười trên mặt lại giấu, trong mắt toát ra một tia lo âu. Vương Dương khắc cùng Vương Trạm làm người, nàng và bọn họ đánh nhiều năm như vậy qua lại, tất nhiên hết sức rõ ràng, bọn họ đều là cái loại này không đạt đến mục tiêu không bỏ qua người, lần này không có ám sát quân vũ thành công, bọn họ còn có thể ra tay với quân vũ. Hơn nữa, bọn họ nếu ra tay với quân vũ, đã nói lên bọn họ rất có thể đã biết hắn cùng quân vũ quan hệ, Quân vũ muốn cho thần Long Điện chủ chữa bệnh mà nói, có thể sẽ không quá thuận lợi. Ngươi có thể nghĩ đến, chủ nhân cũng đều đã nghĩ đến, chủ nhân sẽ tự mình giải quyết, ngươi chính là trước lo cho chính ngươi đi. Thấy Yến Linh Huyên là thực sự lo lắng quân vũ, tuyết hổ thái độ ngược lại tốt hơn nhiều. Yến Linh Huyên suy nghĩ một chút, chính mình bây giờ bị kẹt ở trong sân, coi như là biết rõ Vương Dương Khắc sẽ động thủ với quân vũ, nhưng cái gì cũng làm không được, trước vẫn không cảm giác được. Lúc này mới phát hiện ra chính mình vô lực. Rủ xuống mi mắt, che giấu đáy mắt thần sắc phức tạp, che tại ống tay áo xuống hai tay cấp bách nắm chặt thành quyền. Ta biết rồi, ngươi nói cho quân Vũ Ca, ta sẽ dựa theo kế hoạch chúng ta hành sự, để cho chính hắn cẩn thận nhiều hơn. Ngẩng đầu lên, nhìn Tuyết Hồ, nàng ánh mắt so với trước kia kiên định rất nhiều. Tuyết Hồ nhìn sâu một cái yến linh huyên, luôn cảm giác yến linh huyên thật giống như có chỗ nào biến hóa. Nhưng nó nhưng lại không nhìn ra, chẳng qua là cảm thấy như vậy Yến Linh Huyên, tựa hồ càng cường đại rồi một ít, hướng về phía Yến Linh Huyên gật gật đầu, thân ảnh chất lóe, tuyết hồ rời đi Yến Linh Huyên nhà, hắn nhưng là còn muốn đi một chuyến hạ lan tinh thần bọn họ nơi đó. Tuyết hồ sau khi rời đi, Yến Linh Huyên một mực ngồi ở trên cái băng không núp đích, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn cây nến, nhưng nếu nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện nàng cặp mắt căn bản không có tiêu cự. Rõ ràng cho thấy đang đi vào cõi thần tiên. Hồi lâu, ánh mắt của nàng từ từ khôi phục thần thái, tập trung đến trên ánh nến, đáy mắt tồn tại kiên định cùng tự tin. Giờ khắc này, nàng khí chất cùng trước kia xảy ra biến hóa rất lớn, chỉ là bản thân nàng lại không cảm giác chút nào. Nàng theo băng ghế đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn trong sân cây kia lớn nhất cây hoa đào, thẳng tắp nhìn, cuối cùng, khóe môi móc ra một cái thư thái thêm kiên định nụ cười. Tuyết hồ rời đi Yến Linh huyên căn phòng sau, dọc theo đường đi tránh công phu tầng tầng thủ vệ, đi tới hạ lan tinh thần bọn họ cho ở sân. Lúc này cả viện bên trong chỉ có một gian phòng ốc đèn sáng, bên trong còn không ngừng mà có nói âm thanh truyền ra. Tuyết hồ nhìn lướt qua, ngay sau đó rút vào này gian đèn sáng nhà. Trong phòng, hạ lan tinh thần, quân hồng đàn, mộ niệm lưu, hàng tiểu huyên cùng Lam Hạo năm người chính tụ chung một chỗ, bọn họ cũng nghe nói hiên chúc Uyển vào thích khách sự tình. Bởi vì mộ niệm nhu trước đi tìm qua quân vũ, tất nhiên biết rõ quân vũ cho ở sân chính là hiên trúc uyển bốn người ngay lập tức sẽ biết rõ những thứ kia thích khách hẳn là hướng về phía quân vũ đi. Chương 416, bên người gian tế. Không biết tình huống thật, trong lòng bọn họ cũng là thập phần lo âu mặc dù đối với quân vũ thực lực có lòng tin, nhưng chúng quy thích khách có chút nhiều, cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là quân vũ thật sẽ ra chuyện bọn họ vẫn không thể khổ sở chết. Thế nhưng bọn họ lại vừa là thần Long Điện khách nhân, lớn buổi tối cũng không thể tùy tiện đi tìm quân vũ, đi qua thích khách sự kiện, thần Long Điện thủ vệ nhưng là tăng cường không ít, bọn họ cũng không dám lại mạo hiểm, vạn nhất bị thần Long Điện người phát hiện, đến lúc đó cũng không tốt giải thích. Cũng cùng thêm lo âu để cho bốn người sắc mặt thập phần khó an, liền trong phòng, mắt lớn chừng mắt nhỏ, lại không nghĩ tới một chút biện pháp. Chúng ta không thể tiếp tục như thế, tổ trưởng tình huống chúng ta đều không rõ ràng, nếu là tổ trưởng thật sẽ ra chuyện làm sao bây giờ. Không được, ta muốn đi tìm tổ trưởng. Hạ Lan tinh thần nhìn lướt qua còn lại ba người, suy nghĩ quân vũ có lẽ đã bị thương, trong lòng liền loạn lung tung kèo, cuối cùng, thật sự không nhịn được nói, nhấc chân liền muốn đi ra ngoài đi, lại bị người kéo lại cánh tay. Mộ niệm nhu kéo Hạ Lan tinh thần cánh tay, tại hắn nhìn sang thời điểm hướng về phía hắn lắc đầu một cái, thấy hắn một mặt không cam lòng, vội vàng giải thích, Hễ Lạn, chúng ta bây giờ là tại Thần Long Điện, hơn nữa thân phận vẫn là Thần Long Điện khách nhân, Hiên Chuẩn nguyện gia thích khách chuyện, tất nhiên sẽ tăng cường phong bị, chúng ta đường đột xông qua, nếu là bị bắt lại, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Hễ Lạn, Niệm nói không sai, ngươi phải bình tĩnh một chút. Quân Hồng đan khó được nói một câu nói, chỉ là nàng trao mẻ, trong mắt còn mang lấy lo âu. Rõ ràng cũng là nóng lòng muốn biết quân vũ bây giờ tình huống. Nhưng là chúng ta ở chỗ này cũng nghĩ không ra biện pháp, nếu là tổ trưởng sẽ ra chuyện làm sao bây giờ. Hạ Lan tinh thần cũng biết rõ mình mới vừa hành động có chút thiếu cân nhắc, nhưng là hắn quả thực là lo âu quân vũ tình huống, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Này, mộ niệm nu có chút cứng họng, nàng cũng lo âu quân vũ à, thế nhưng, nàng trong thời gian ngắn còn thật không nghĩ tới biện pháp đi tìm quân vũ. Chỉ có thể lộn bại mà lỏng ra kéo hạ lan tinh thần tay. Trong lúc nhất thời, trong phòng bốn người lại đều an tĩnh lại, sắc mặt so với trước kia còn khó hơn nhìn một ít, trong phòng không khí cũng biến thành thập phần trắng trường. Tuyết hồ chính tốt vào lúc này tiến vào nhà, hắn lúc rơi xuống đất không có làm ra một kia âm thanh, vì vậy trong phòng bốn người căn bản cũng không biết hắn tới, bất quá hắn lại nghe được bốn người trước nói chuyện, biết rõ bọn họ rất lo hâu con vũ, hắn ngược lại rất hài lòng. Đối với bốn người thái độ cũng phải khá hơn một chút. Nghĩ đến quân vũ giao cho hắn nhiệm vụ, run nhúc nhích một chút thân thể, nền bước bước chân mèo đi tới bốn người trước mặt. Tiểu thuyết. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Lan Tinh Thần là người thứ nhất phát hiện Tuyết Hồ, chỉ thấy hắn một cái bước dài vọt tới Tuyết Hồ bên cạnh, một tay đem Tuyết Hồ ôm, dơ lên trước mặt mình, để cho Tuyết Hồ tầm mắt cùng hắn song song, khẩn trương hỏi. Những người khác nghe được Hạ Lan Tinh Thần thanh âm, Lại nhìn thấy hắn trước mặt Tuyết Hồ, cũng rồi rít khẩn trương vây quanh, khẩn trương thêm mong đợi nhìn Tuyết Hồ. Bị mười con ánh mắt như thế nóng bỏng nhìn, Tuyết Hồ có chút khó nhịn mà xoay nhúc nhích một chút thân thể, cảm giác thư thái một ít, mới chậm rãi mở miệng. Là chủ nhân để cho ta tới, chủ nhân để cho ta tới thông báo các ngươi, hắn không có chuyện gì, các ngươi không cần phải lo lắng. Nếu không phải trước mắt là quân Vũ Bằng Hữu và người thần, Tuyết Hồ đã sớm một trảo tử nắm lên đi rồi." Thật sao? Tổ trưởng thật không có chuyện. Thích khách kia là chuyện gì xảy ra? Hạ Lan tinh thần không phải rất tin tưởng mà hỏi tới. Thích khách rất có thể là Vương Dương khắc phái tới, chỉ tiếc đều bị chủ nhân giết chết, duy nhất chạy mất một cái, cũng không sống được bao lâu, chủ nhân rất tốt, không có chuyện gì tình, gọi các ngươi yên tâm. Dựa theo quân vũ phân phó, tuyết hồ không có đem trên người quân vũ bị thương sự tình nói ra, Dù sao những vết thương kia đều là dùng để mê mọi người ngoài, lấy quân vũ trong tay thuốc chữa thương, rất nhanh thì có thể biến mất không thấy gì nữa, liền vết sẹo đều không biết lưu lại. Lại vừa là Vương Dương Khắc, Vương Dương này khắc quả nhiên chán ghét, vậy mà lại nhiều lần đối với tổ trưởng động thủ, nếu là hắn rơi vào trong tay của ta, bổn công tử để cho hắn đẹp mắt. Hạ Lan tinh thần vừa nghĩ tới ban ngày thấy Vương Dương Khắc, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên không tốt lên. Trong lòng Vương Dương Khắc chán ghét có thể nói là đạt tới cực điểm, vừa nghĩ tới Vương Dương Khắc liên tiếp ham hại bọn họ, hắn liền không nhịn được đem Vương Dương Khắc bắt lại, hung hắn rẻ rỗ một trận. Thật chẳng lẽ như Vũ Nhi suy đoán như vậy, Vương Dương Khắc đã đoán được Vũ Nhi thân phận? Nếu không hắn tại sao nhiều lần nhằm vào Vũ Nhi cùng chúng ta? Chỉ là, Yến Linh Huyên đi tầng thứ hai sự tình không phải hẳn là bảo mật sao? Vương Dương Khắc lại vừa là làm sao biết? Chẳng lẽ Yến Linh huyên bên người có vương dương khắc gián điệp? Lâu dài ở tại lục đục với nhau trong hoàn cảnh, mộ niệm nhu đã sớm học được trực tiếp nhìn sự tình bản chất, vương dương khắc nhằm vào quân vũ, chuyện này bản thân sẽ không bình thường. Bây giờ tình tế suy nghĩ một chút, hắn ngược lại nghĩ tới vấn đề chỗ ở. kia Yến Linh huyên há chẳng phải là rất nguy hiểm. Chuyện này chúng ta cần phải nói cho Yến Linh huyên. Yến Linh huyên bên người có gia thế. Không phải ý nghĩa hợp tác với nàng quân vũ cũng có nguy hiểm. Nghĩ tới chỗ này, dĩ nhiên là lo lắng không gì sánh được. Các ngươi nói sự tình chủ nhân đã từng đề cập với hiến linh huyên rồi, hiến linh huyên đã biết rồi, các ngươi liền không cần lo lắng. Bây giờ còn là cố tốt tự các ngươi đi. Tuyết hồ đã sớm theo hạ lan tinh thần trong tay tránh thoát, rơi vào một bên trên bàn, thấy hạ lan tinh thần một tấm lo lắng lại cuộn cuồng dáng vẻ, lười biếng nói. Nghe vậy. Bốn người ánh mắt lần nữa tập trung đến tuyết hồ trên người, lần này tuyết hồ rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, mặc dù bị bốn người nhìn chằm chằm, cũng không có không tốt phản ứng. Bốn người thấy tuyết hồ dáng vẻ, cũng biết hắn nói đều là thật, nguyên bản sách tâm cũng đi theo đã thả lỏng một chút. Được rồi, nên nói ta đều đã chuyển thuật đến, ta cũng cần phải trở về, các ngươi cũng đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dù mới rời đi trong chốc lát, hắn vẫn là thật tưởng niệm chủ nhân mềm nhũn nôm ấp. À, hãy nhanh lên một chút trở lại chủ nhân bên người tương đối khá. Dứt lời, tuyết hồ thân thể cũng đi theo từ trong nhà biến mất, lưu lại bốn người chố mắt nhìn nhau. Tự thích khách sự kiện sau đó, Vương Dương Khắc cùng Vương Trạm cũng không biết là đang nổi lên gì đó mới âm u, hay là đối với quân vũ đã bỏ đi, ngược lại lại không có động tác khác, thời gian thập phần bình tĩnh đến cho thần Long Điện chủ xem bệnh thời gian. Có thể tới thần Long Điện luyện đan sư đều là hướng về phía thần Long Điện kia để cho người đỏ mắt thù lao đến. Đương nhiên cũng có người là muốn ôm thần Long Điện bắt đùi, nhưng vô luận là vì cái gì, trong lòng bọn họ nghĩ đến đều là mình có khả năng chưa khỏi thần Long Điện chủ bệnh. Vì vậy, đến nơi này sáng sớm lên, mọi người nhất trí mà lên được thập phần sớm, ngay cả quân vũ cũng thật sớm đình chỉ tu luyện, rửa mặt xong, chờ thần Long Điện người truyền lời. chương 417 tiếng lóng. Đi theo thần Long Điện quản sự, sở hữu luyện đan sư lần nữa bị tập trung ở cùng nhau, đi tới thần Long Điện ở vào trung ứng nhất, cũng là phồn hoa nhất một cái nhà, thần Long Điện chủ trô ở sân. Đoàn người tụ ở bên ngoài, một cái sắt bên một cái đi vào cho thần Long Điện chủ chữa trị, lần này thần Long Điện sở hữu cao tầng đều bị tề tụ đến cùng nhau, loại trừ vương dương khắc cùng đại trưởng lao ở ngoài, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng ngồi ở trong tiền thính, trừ lần đó ra. Vương Trạm cùng Yến Linh huyên vậy mà cũng ở đây tiền thính. Đang ngồi trên mặt mỗi người biểu tình đều không giống nhau, Vương Dương khắc mặc dù trên mặt bình tĩnh uống trà, nhưng rũ xuống ống tay áo xuống nắm chặt tay trái sắc thực bại lộ hắn khẩn trương, mà đại trưởng lão thì mặt không thay đổi ngồi lấy, vô luận là thần tình, vẫn là động tác, đều không nhìn ra hắn bất kỳ tâm tình gì. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều một mặt khẩn trương, nhưng nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện, Nhị trưởng lao trong mắt loại trừ khẩn trương ở ngoài, còn có lo âu. Mà tam trưởng lao trong mắt loại trừ khẩn trương ở ngoài, còn có hương phấn. Ngồi ở cuối cùng yến linh huyên cùng vương Trạm hai người trên mặt cũng là một tấm khẩn trương dáng vẻ. Yến linh huyên lo âu dĩ nhiên là phụ thân nàng, sợ hãi không có người có thể chữa khỏi phụ thân bệnh. Mà vương Trạm lo âu đồng dạng cũng là yến linh huyên phụ thân, chỉ là hắn lo âu là có người có thể chữa khỏi hắn bệnh. Mấy người tâm tư khác nhau. Cũng không có ai có tâm tư nói chuyện, vì vậy tiền thính không khí lộ ra thập phần quỷ dị. Bên kia, những thứ kia luyện đan sư từng cái đầy ngực lòng tin đi vào, nhưng bất quá phút chốc lại khá là thất lạc từ bên trong đi ra, vừa nhìn cũng biết đối với thần Long Điện chủ bệnh, bọn họ cũng không có cách nào. Điều này làm cho bảo vệ ở một bên đại quản gia trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ lo lắng. Quân vũ là xếp hạng tương đối phía sau, theo những thứ kia luyện đan sư từng cái mất mát đi ra. Hắn nhìn đến đại quản gia sắc mặt đã theo vừa mới bắt đầu mong đợi, càng về sau nóng nảy, rồi đến sau đó trắng xám thay đổi nhiều cái nhan sắc, trong lòng mặc dù cũng có chút nóng nảy, nhưng trên mặt lại bất lộ thanh sắc. Bởi vì số người có chút nhiều, chờ đến quân vũ thời điểm, đã là trạng vạng tối, trải qua trước mặt liên tiếp đả kích, đại quản gia sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng đã miễn cưỡng chấn định lại, rốt cuộc đến phiên quân vũ thời điểm, bởi vì thích khách sự kiện, cùng với quân vũ tuổi tác. Đại quản gia đối với quân vũ vẫn còn có chút ấn tượng, tại quân vũ đi vào thời điểm, còn hướng về phía quân vũ lộ ra một cái có chút khó coi nụ cười. Quân vũ bước vào thần long điện chủ căn phòng sau đó, cửa phòng liền bị đóng lại, trong căn phòng chỉ có quân vũ cùng nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh thần long điện chủ. Hắn đã sớm dùng linh thức quét qua chung quanh, biết rõ trong phòng này mặc dù nhìn qua không người, nhưng là lại hiện đầy ám vệ. chỉ cần chữa bệnh luyện đan sư có một chút điểm không làm hành động cũng sẽ bị lập tức đánh ngủ. Coi như không biết những ám vệ đó tồn tại, thần sát hắn chấn định đi tới thần Long Điện Chủ trước giường, do xét nằm trên giường thần Long Điện Chủ. Bởi vì chúng độc duyên cớ, thần Long Điện Chủ sắc mặt có chút phát hành, đôi môi lộ ra màu đen, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn thoạt nhìn ôn hòa dung mạo, hắn dáng vẻ cùng yến linh huyên tồn tại bốn phần giống nhau, nghĩ đến coi như Điện Chủ, hắn hẳn là một cái rất thân dân người. Bất quá! Năm tháng lắng đọng cùng thường xuyên ngồi ở vị trí cao, để cho hắn giữa hai lông mày cũng có mấy phần uy nghiêm cùng thâm trầm. Mặc dù giờ phút này bệnh nặng, hết sức yếu ớt, nhưng trên người như cũ tồn tại thuộc về cấp trên khí thế, người bình thường chỉ sợ liếc mắt nhìn, đều không dám lại nhìn nhìn lần thứ hai, chỉ tiếc quân vũ cũng không phải là người bình thường. Bất quá, hắn vẫn rất nhanh thì đưa ánh mắt theo thần long điện chủ trên mặt rời đi. Ở dương trước trên cái băng ngồi xuống, đưa tay ra, khoác lên thần Long Điện Chủ trên cổ tay, làm bộ như bắt mạnh dáng vẻ, kỳ thực hắn linh thức đã tiến vào thần Long Điện Chủ bên trong thân thể. Thần Long Điện Chủ tình huống xác thực như Yến Linh Huyên ở trong thư theo như lời như vậy, trên người rất độc nặng, nếu không phải thần Long Điện Chủ thực lực cao cường mà nói, sợ rằng đã sớm về tây, xác nhận thần Long Điện Chủ bệnh tình cùng theo như lời Yến Linh Huyên giống nhau sau, trong lòng của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, cái này thì nói rõ trước hắn luyện chế đan dược có thể dùng được với mà không cần một lần nữa luyện đan, tiết kiệm không ít phiền toái. Thừa dịp mọi người không chú ý, hắn dùng linh thức bao quanh một viên đan dược, thật nhanh ném vào thần long điện chủ trong miệng, rồi sau đó bất động thanh sắc tiếp tục là thần long điện chủ chữa trị. Đan dược vào miệng tức hóa, rất nhanh thì bắt đầu phát huy tác dụng, thần long điện chủ nguyên bản có chút phát thanh sắc mặt tại hắn nhìn soi mói, dần dần trở nên bình thường, thậm chí cuối cùng trở nên đỏ thắm, ngay cả hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Mắt thấy thần Long Điện Chủ dưới mí mắt con ngươi giật giật, giống như là muốn mở mắt, quân vũ lập tức dùng linh thức truyền lời cho thần Long Điện Chủ. Thần Long Điện Chủ, ta gọi là quân vũ, là yến linh huyền bạn tốt, ta biết ngài đã tỉnh lại, thế nhưng, xin ngài bây giờ trước không muốn mở mắt. Quân vũ lúc nói chuyện một mực chú ý thần Long Điện Chủ khuôn mặt, thấy thần Long Điện Chủ quả nhiên không có mở mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tình huống bây giờ không phải rất tốt, ngài hôn mê trong thời gian. Yến Linh Huyên bị vu hám độc hại ngài, vì vậy bị nốt, mà thần long điện chuyện bây giờ đều có đại trưởng lão cùng Vương Dương Khắc làm chủ, Vương Dương Khắc cùng con trai của hắn Vương Trạm Mưu đổ nghĩ đến trong lòng ngài hẳn là rõ ràng, ngoài ra, nhị trưởng lão cùng tam, trưởng lão khả năng đã đổi phục Vương Dương Khắc bên kia, bây giờ ngài đã tỉnh lại, những chuyện này nên xử lý như thế nào, trong lòng ngài phải có số, ta sẽ không nói ra ngài đã tỉnh lại sự tình, còn xuất lại, liền giao cho ngài. Nói xong, hắn cũng không để ý thần Long Điện chủ phản ứng, một mặt tiếc nuối theo băng ghế đứng lên, đi ra ngoài. Nói cho cùng, này dù sao cũng là thần Long Điện chuyện nhà, hắn đã chưa hết thần Long Điện chủ, hơn nữa đem thần Long Điện tình huống nói cho hắn, nên làm như thế nào, thần Long Điện chủ trong lòng mình nắm chắc, nếu là hắn muốn diệt trừ vương dương khắc cùng vương trạng, tự nhiên sẽ xuất thủ. Nếu là hắn không nghĩ, hắn nói quá nhiều, ngược lại sẽ thần hủy diệt Long Điện nhân viên nội bộ quan hệ. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Hắn sau khi đi ra ngoài, chỉ thấy đại quản gia đang nhìn mình, mặt đầy tiếc nuối lắc đầu một cái, không ngoài ý liệu nhìn đến đại quản gia nhan sắc trở nên ảm đạm một ít, sau đó hắn liền lui sang một bên, nhìn người kế tiếp đi vào. Xuất hiện ở môn thời điểm, hắn đã đem thần Long Điện tìm luyện đan sư cho thần Long Điện Chủ xem bệnh sự tình nói cho thần Long Điện Chủ. Nếu là thần Long Điện Chủ không nghĩ đối với Vương Dương Khắc cùng Vương Trạm xuất thủ, Tự nhiên sẽ làm bộ như tỉnh lại, nếu không phải nhưng mà nói, tự nhiên sẽ làm bộ như chúng độc dáng vẻ, tiếp tục lừa gạt còn lại luyện đan sư, dù sao hắn đã giữ lại đan dược cho thần Long Điện Chủ. Thật ra thì đây cũng là hắn đối với thần Long Điện Chủ do xét, muốn thử nhìn một chút, thần Long Điện Chủ đến tột cùng đối với Vương Dương Khắc cùng Vương Trạng báo loại thái độ nào. Kết quả cũng không để cho hắn thất vọng, tiếp theo tên luyện đan sư sau khi đi vào, rất nhanh thì đi ra. Trên mặt cùng trước kia những thứ kia luyện đan sư cũng không khác biệt, điều này nói rõ thần Long Điện Chủ cũng không muốn để người ta biết hắn đã tỉnh lại. Xem ra hắn đối với Vương Dương Khắc cùng Vương Trạm hành động cũng bất mãn, muốn mượn cơ hội này thu thập bọn họ, điều này làm cho hắn còn có chút lo âu tâm nhất thời buông lòng xuống. Chương 418, có hành động. Mặc dù nói là không để ý, nhưng đứng ở yến linh huyên trên lập trường. Hắn vẫn hy vọng thần Long Điện Chủ có khả năng đối với Vương Dương Khắc cùng Vương Trạm hành động có hành động, cho dù là không thể giết bọn họ, cũng phải nhường bọn họ chịu chút ít giáo hấn, chung quy Vương Trạm cùng Vương Dương Khắc đối với Yến Linh Huyên làm việc để cho hắn cảm thấy rất bất mãn. Nguyên bản còn muốn lấy nếu là thần Long Điện Chủ không động thủ mà nói, hắn sẽ dùng chính mình phương pháp giúp Yến Linh Huyên dạy dỗ một chút Vương Dương Khắc cùng Vương Trạm, bây giờ nếu thần Long Điện Chủ đã quyết định xuất thủ, hắn liền có thể yên tâm. Dù nói thế nào, Thần Long Điện cũng là tại Thần Long Điện chủ khống chế xuống. Một tận tới đêm khuya, sở hữu luyện đan sư đều đã là Thần Long Điện chủ chữa trị song song, không có ngoại lệ chút nào, không có một người có biện pháp chữa khỏi Thần Long Điện chủ bệnh. Khi Vương Dương Khắc cùng Đại trưởng lão bọn họ đi ra hỏi dò kết quả thời điểm, nghe được cái này kết quả, mọi người biểu tình không đồng nhất. Vương Dương Khắc nhất phái dĩ nhiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó giữa lông mày cũng nhíu vui vẻ. Mà Yến Linh Huyên bên này, chính là trở nên thập phần lo âu. Yến Linh Huyên nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên là không dám tin, nàng ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, thẳng tắp nhìn về trong đám người quân vũ, gặp lại quân vũ cho nàng có thể dùng ánh mắt sau đó, mới buông lòng xuống, túi đầu, che lại đáy mắt vui vẻ, xôi ở bên người hai tay lại cấp bách nắm chặt thành quyền, để cho người ta cho là nàng là thất lạc cùng tức giận. Vương Dương Khắc cùng Vương Trạm hai người tự nhiên đem mộ niệm nhu phản ứng thu tại đáy mắt, hai người trao đổi một cái ánh mắt với nhau đáy mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Mặc dù những thứ này luyện đan sư không có chữa khỏi thần long điện chủ bệnh, nhưng Vương Dương Khắc cùng đại trưởng lao hay là để cho nhân tạo những người này chuẩn bị thu lao, hơn nữa để cho những người này ở đây thần long điện ngây ngốc một ngày sau sẽ rời đi, sau đó liền để cho những người này tặng. Chờ đến sở hữu luyện đan sư đều rời đi. Trong sân chỉ còn dư lại thần long điện cao tầng sau đó, vương dương khắc cho tam trưởng lão sử một cái ánh mắt, tam trưởng lão hiểu ý, đống nhiên tiến lên một bước, háng rọng một cái, chậm rãi mở miệng. Đại trưởng lão, bây giờ điện chủ không cách nào tỉnh lại, chúng ta là không phải cũng nên đối với điện chủ bị hại một chuyện tiến hành điều tra. Lúc nói chuyện, tam trưởng lão còn liếc mắt một cái yến linh huyên phương hướng, chỉ tiếc yến linh huyên túi đầu, cũng không nhìn thấy hắn ánh mắt. Tam trưởng lão, Điện chủ độc không giải được, chúng ta cũng không biết hạ độc người là ai, hay là chờ tìm tới phương pháp giải độc sau đó mới nói đi. Không đợi đại trưởng lão mở miệng, nhị trưởng lão đã mở miệng, hắn lo âu nhìn thoáng qua yến linh huyền, đáy mắt né qua vẻ bất nhẫn. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão nói đúng, mặc dù điện chủ chúng độc sự tình làm người rất lo lắng, nhưng chính vì vậy, chúng ta mới không thể bỏ qua cho hại điện chủ chúng độc kẻ cầm đầu, vẫn là nhanh lên thẩm tra xử lý thật tốt. Vương chạm tại nhị trưởng lão sau khi nói xong, một phản thường ngày an tĩnh, đột nhiên tiến lên một bước, thần tình đau buồn, ngựa khí lại hết sức kiên định mở miệng. Không sai, điện chủ đã trúng độc thời gian dài như vậy, chúng ta chẳng những không có tìm tới phương pháp giải độc, càng không có đối với hạ độc người tiến hành thẩm tra xử lý, nói không chừng tìm tới hạ độc người, chúng ta còn có thể cầm đến giải dược. Vương dương cặt xu đi theo mở miệng. Đối với tới dầu vào lửa loại hành vi này hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống vẫn không có mở miệng lớn trên người trưởng lão không có cách nào ai bảo thần long điện chủ tại hôn mê trước, đem thần long điện sự tình đều giao cho đại trưởng lão xử lý. Đại trưởng lão mặt không thay đổi nhìn lướt qua mọi người tại đây, ánh mắt ở trên người yến linh huyền hơi dừng một chút, chính tính toán chính mình còn nhỏ mánh khỏe, đồng nhiên trong đầu vang lên một cái hết sức quen thuộc thanh âm, hắn ấy mắt né qua một tia kinh ngạc, đệ xuống trong lòng quay cuồng tâm tình, tại mọi người mong đợi trong ánh mắt chậm rãi mở miệng, chuyện này xác thực yêu cầu bắt đầu thẩm tra xử lý, như vậy đi, ba ngày sau, Thần Long Điện sở hữu cao tầng điều trình. Diện, đối với chuyện này tiến hành điều tra. Đại trưởng lão, ngươi thế nào? Đại trưởng lão lời vừa nói dứt, nhị trưởng lão liền một mặt không dám tin nhìn đại trưởng lão, tựa hồ là không nghĩ tới đại trưởng lão lại đột nhiên nói như vậy. Chuyện này liền quyết định như vậy. Thời gian không còn sớm, các ngươi cũng đều mỗi người trở về đi. Đại trưởng lão cũng không đi xem nhị trưởng lão, chỉ là nhìn một cái yến linh huyền, thấy nàng đã ngẩng đầu lên đến, mặc dù một mặt giật mình, lại cũng không có không cam lòng hoặc là khác tâm tình, trong lòng ngược lại hài lòng một ít, câu nói vừa dứt, liền hất một cái ống tay áo, xài bước rời đi. Nhị trưởng lão nhìn đại trưởng lão rời đi bóng lưng, trên mặt như mang theo mấy phần không dám tin, hắn nhìn một cái yến linh huyền. Lại liếc mắt nhìn vương dương khắc ba người, dầm chân, thở dài một cái, cũng đi theo rời đi. Tại nhị trưởng lão sau khi rời đi, Yến Linh Huyên nhìn một cái đèn sáng nhà, vừa liếc nhìn vương dương khắc ba người, cũng đi theo rời đi sân. Yến Linh Huyên một đường túi đầu, trở lại chính mình sân, từ bên ngoài nhìn vào đi, nàng tựa hồ thập phần thất lạc, nhưng chỉ có nàng tự mình biết, nàng phí đi bao nhiêu lực ý, mới để cho chính mình không có ở vương dương khắc đám người trước mặt lộ ra chân tướng nghĩ đến quân vũ trước khi đi trong đầu của chính mình vang lên cái thanh âm kia nàng liền cảm giác mình mới vừa bình tĩnh lại tâm lần nữa sôi trào lên bước nhanh trở lại gian phòng của mình nàng trực tiếp đóng cửa một cái tự giam mình ở rồi bên trong cái này ở người cố ý xem ra là yến linh huyên biết rõ thần long điện chủ vẫn chưa tỉnh lại chính mình sẽ bị thẩm tra mà thất lạc cùng gấp biểu hiện thật ra khiến nhận được tin tức vương dương khắc cùng vương trạm hai người đắc ý một trận trên thực tế, yến linh huyên trở về phòng sau đó liền lập tức buông lỏng một mực nắm chặt hai tay, ngẩng đầu lên, cặp kia trên mặt nơi nào có thương tâm cùng thất lạc, đầy đầy đất nụ cười, ngay cả cặp mắt đều trở nên thập phần sáng ngời. quân vũ trước khi đi nói với yến linh huyên phải là cha ngươi đã tỉnh lại, ta đem ta biết rõ đều nói cho hắn. nghĩ đến cha ngươi nên động thủ, ngươi có thể yên tâm. nghe được câu này thời điểm Yến Linh Huyên thiếu chút nữa không nhẫn mại được đáy lòng hưng phấn trực tiếp ngảy lên, thật may hắn còn nhớ trong sân trừ hắn ra, còn có vương dương khắc đám người, lần này vội vàng, túi đầu xuống, hai tay nắm quyền, dốc sức che giấu chính mình thất thố, vừa vặn để cho vương dương khắc đám người hiểu là Yến Linh Huyên là bởi vì thần Long Điện Chủ không trị hết mà thương tâm cùng lo âu. Lúc này trong phòng đã không có những người khác, nàng tự nhiên không dùng che giấu chính mình thất thố. Phụ thân đã tỉnh, Nàng tựa hồ thấy được hy vọng, lại nghĩ tới ban đầu kêu quân vũ tới giúp mình, là biết bao sáng suốt. Nàng bây giờ là thật rất vui mừng, vui mừng nàng bởi vì muốn né tránh vân thủy thiên các đại công tử dây dưa mà đi tầng thứ nhất du lịch, hơn nữa vui mừng nơi đó nhận thức quân vũ, cùng với hắn những bằng hữu kia. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, quân vũ rời đi thần Long Điện, đồng thời rời đi, còn có hạ lan tinh thần bốn người, năm người tại lưu tiên thành một cái khách sạn hội họp. Thấy quân vũ quả nhiên không việc gì, hạ lan tinh thần bốn người cũng thở phào nhẹ nhõm. Chương 419, vạn mẹo. Để cho tiện hành sự, bốn người tại trong khách sạn bao rồi một cái sân nhỏ, lúc này chính tụ ở quân vũ trong căn phòng. Tổ trưởng, tại sao để cho chúng ta rời đi thần Long Điện, chúng ta không ở lại thần Long Điện trợ giúp Yến Linh huyền sao? Hạ lan tinh thần thấy quân vũ không việc gì, tâm tư cũng liền chuyển đến đường trên sự tình. Bởi vì nghe nói thần Long Điện sẽ ở 3 ngày sau thẩm tra xử lý thần Long Điện chủ chúng đọc truyện bọn họ còn dự định tại thần Long Điện ở lâu mấy ngày, đến lúc đó cũng có thể trợ giúp cho Yến Linh Huyền. Ai biết quân Vũ đột nhiên để cho Tuyết Hồ nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ rời đi thần Long Điện, điều này làm cho hắn rất là nghi ngờ. Đúng vậy, Vũ Nhi, tại sao để cho chúng ta rời đi thần Long Điện? Mộ niệm nu cũng đi theo hỏi, nàng vốn là yêu thích bắt quái tràn đầy lòng hiếu kỳ, quân vũ đột nhiên để cho bọn họ rời đi thần Long Điện, rõ ràng không bình thường, nàng vốn đang dự định vừa thấy được quân vũ liền hỏi, ai biết bị hạ lan tinh thần đoạt cái trước. hàn tiểu huyên, quân hồng đàn cùng lam hạ ba người mặc dù không có mở miệng, nhưng theo hai người ánh mắt cũng có thể thấy được trong lòng ba người cũng ở đây nghi ngờ. Quân vũ ôm tuyết hồ, một cái tay vướt ve tuyết này hồ ly trên người bóng loáng lông tóc, ánh mắt bay bổng theo bốn người trên người quét qua. Thấy bốn người đáy mắt hiếu kỳ biến hóa lỏng ra một ít, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Thần Long Điện Chủ đã tỉnh lại, hơn nữa đã biết Vương Dương khắc bọn họ làm sự tình. Xem bộ dáng là dự định đối phó Vương Dương khắc bọn họ, có hắn tại. Hai ngày sau Vương Dương khắc bọn họ chính là muốn đối với Yến Linh Huyên làm gì, cũng sẽ không thành công. Chúng ta thế đơn lực bạc, không giúp được Yến Linh Huyên bao nhiêu, ngược lại trở thành gánh nặng, chúng ta không bằng lặng lặng chờ Yến Linh Huyên dai âm. Vốn là hắn kế hoạch chính là đem thần Long Điện Chủ cho liền tỉnh lại, sau đó sự tình coi thần Long Điện Chủ phản ứng mà định ra. Bây giờ, thần Long Điện Chủ đã biểu lộ thái độ, vậy chuyện này tự nhiên không dùng bọn họ những người ngoài này tới nhúng tay. Húng chi, hắn cảm giác mình sắp đột phá rồi, gần đây khoảng thời gian này dĩ nhiên là phải thật tốt tu luyện. Thần Long Điện Chủ đã tỉnh lại. Quân vũ mà nói để cho bốn người đều là sức sở, hệ làn phản ứng đầu tiên, có chút kinh ngạc hỏi ân hừ, quân vũ nhẹ nhìn sang hệ lạn, tựa hồ là đối với hắn nghi ngờ biểu thị bất mãn, hừ lạnh một tiếng. thấy vậy, còn có chút trinh lăng hạ lan tinh thần lập tức trở về qua thần, thấp ho khan một tiếng, có chút lúng túng sở lỗ mũi một cái, dịch ra ánh mắt, không dám nhìn tới quân vũ. yến linh huyên thật không có việc gì sao? mộ niệm nhu vẫn là có chút không yên lòng yến linh huyên, không xác định hỏi, y gì theo thần long điện chủ đối với nàng sủng ái. Đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện, yến linh huyên nhưng là thần long điện chủ một người duy nhất con gái, thần long điện chủ vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến nàng xảy ra chuyện. Lam hạo thấy quân vũ một tấm hoàn toàn không nghĩ lý mộ ý nghĩ dáng vẻ, chỉ có thể mình mở miệng cho mộ niệm nhu giải thích. Được rồi, chuyện này đều không cần suy nghĩ nữa, chúng ta cũng chỉ quản chờ kết quả là đi, đều trở về thật tốt tu luyện, chúng ta phía sau còn muốn đi giúp quân kỳ bận rộn, tu vi không tăng không thể được. Quân vũ theo băng ghế đứng lên, hướng về phía mấy người vung tay lên, rất rõ ràng đem người đuổi ra khỏi gian phòng của mình. Hạ lan tinh thần bốn người còn có chút ngây ngốc mà ra căn phòng, ở cửa chỗ mắt nhìn nhau, sau đó không giải thích được mỗi người trở về mỗi người căn phòng. Quân vũ cũng đã ngồi về trên giường, ôm tuyết hồ ngẩn người. Đến trưa, quân vũ cùng hạ lan tinh thần bốn người lên tiếng chào hỏi, ôm tuyết hồ ra khách sạn, hắn dọc theo đường phố, đông đi một chút tây đi một chút. Cuối cùng lại đến rồi một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ tử, xuyên qua ngõ hẻm, ở một cái trước cửa tiểu viện dừng lại, gõ cửa một cái. Có chút đổ nát cửa viện rất nhanh đã bị mở ra, một người mặc quần áo xám người trung niên thấy quân vũ sau, đang muốn đặt câu hỏi, chỉ thấy quân vũ lấy ra một cái bản tay lớn nhỏ, phía trên có khắc hai cái thần long lệnh bài. Trung niên nam tử kia vừa thấy lệnh bài, thần sắc lập tức biến đổi, nhìn chung quanh, sau đó cung kính đem quân vũ mời đi vào. Quân Vũ đi theo người đàn ông trung niên, một đường đi tới Tiền Thính, gặp được toàn thân áo đen Hàn Trung. Vượt qua Hàn Trung, hắn tại chủ vị trên ghế ngồi xuống, ánh mắt thả vào Hàn Trung trên người, nhàn nhạt giọng nói ở phía trước trong phòng vang lên. Quân kỳ bọn họ bên đó như thế nào rồi hả? Bởi vì Vũ cung tại tầng thứ 3 thế lực còn rất nhỏ, hắn tạm thời không có cách nào liên lạc với quân kỳ, chỉ có thể thông qua Hàn Trung bên này hỏi dò quân kỳ bọn họ tin tức. Vũ cung đã bắt đầu thấm vào tầng thứ ba, quân kỳ bọn họ đang ở mở rộng Vũ cung phạm vi thế lực. Hàn Trung nhìn quân Vũ, cung kính mở miệng, càng ngây ngô bên người quân Vũ, càng có thể hiểu đến quân Vũ bất đồng. Cùng hắn trong lớn tượng những thế gia kia công tử cùng bình dân thiếu niên rất bất đồng, hắn bây giờ bắt đầu có chút hiểu tại sao nhà hắn đại tiểu thư coi thường Vân Thủy Thiên các đại tiểu thư rồi. Khổ các ngươi, quân kỳ sự tình ngươi chỉ cần giúp ta nhìn là được, coi như bọn họ gặp phải phiền toái. Cũng không cần quản bọn hắn, ngược lại tông ra tài liệu, gom mãi như thế nào. Từ đối với Yến Linh huyên tín nhiệm, quân vũ đối với Hàn Trung cũng thập phần tín nhiệm, nghe được hắn nói như vậy, tâm cũng liền đã thả lỏng một chút. Đều đã ở chỗ này. Hàn Trung xoay cổ tay một cái, trong tay tiểu xuất hiện một cái to lớn phong thư, bên trong thả giấy, đúng là hắn theo như lời tông ra tài liệu. Quân vũ theo Hàn Trung trong tay nhận lấy phong thư, lấy ra bên trong giấy, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Hàng Trung đứng ở một bên, chờ quân vũ câu hỏi. Vương Dương Khắc trong sân, một bộ màu đen cẩm bảo Vương Dương Khắc tà tà mà nằm ở trên nguyễn tháp. Hán Tâm Phúc thị nữ thu xanh biết ở một bên vì hắn lắc cây quạt. Vương Trạm một bộ màu xanh lá cây cẩm bảo ngồi ở Vương Dương Khắc đối diện, trên mặt mang theo một tia khó nén vui mừng. Cha, tiến mạc bắt cái tên kia độc nhanh muốn phát tác, kế hoạch chúng ta có phải hay không cũng muốn tiến hành. Vương Trạm từ lúc ngày hôm qua sau đó. Vẫn rất hưng phấn, vừa nghĩ tới nhiều như vậy luyện đan sư đều không cách nào cởi ra yến mạc bắc trên người đầu, yến mạc bắc chẳng mấy chốc sẽ chết, yến linh huyền cái kia xú nữ nhân rất nhanh cũng phải chết, này thần long điện sau này sẽ là hắn vương trạng, hắn liền không ngăn được hưng phấn. Đây là tự nhiên, cha ngươi ta kế hoạch thời gian dài như vậy, chờ không chính là cái này thời điểm. Hai ngày sau, cái kia xú nha đầu cũng sẽ bị thẩm tra xử lý, đến lúc đó. Chúng ta và tam trưởng lão người trong ứng ngoài hợp, đem đại trưởng lão bọn họ một lưới bắt hết, sau đó, này thần Long Điện chính là chúng ta vưng ra, ha ha. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ trở thành thần Long Điện người Nam quyền, Vương Dương cật không ngăn được hương phấn, từ lúc trở thành thần Long Điện phó điện chủ tới nay, hắn còn chưa bao giờ giống giờ phút này bình thường hài lòng, hắn phảng phất đã thấy hắn hô phong hoán vũ tốt đẹp thời gian, nụ cười trên mặt thoạt nhìn có chút văn mẹo. Vương trạng biểu tình cũng không có so với vương dương khác tốt hơn chỗ nào, mấy năm nay hắn mặc dù thân là thần long điện đại thiếu gia, bởi vì hắn cha duyên cớ, tại thần long điện thoạt nhìn thật giống như cũng rất có quyền thế, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn có bao nhiêu bực bội. Chương 420, chết rồi sống lại. Theo hắn bắt đầu hiểu chuyện, là hắn biết cha hắn cha là phó điện chủ, không phải chính điện chủ, cho nên chính mình mặc dù cũng là đại tiểu thư. Bất quá người làm đối với hắn và đối với Yến Linh Huyên cung kính trình độ cuối cùng không giống nhau, hắn hồi nào lại không cùng hắn cha giống nhau, cảm giác bực bội. Bây giờ, chỉ thiếu chút nữa, hắn và cha hắn kế hoạch liền có thể thành công, hắn làm sao có thể không hưng phấn, làm sao có thể mất hứng. Cha, đến lúc đó ngài nên xử lý như thế nào Yến Linh Huyên? Cũng chỉ là giết nàng. Vương Trạm nhìn Vương Dương Khắc, tò mò hỏi. Luận đến hận trình độ. Thật ra thì Vương Trạm hận Yến Linh Huyên so với hận Yến Mạc Bắc càng hiếu thắng liệt. Yến Mạc Bắc dù sao cũng là hắn trưởng bối, đều là một đời trước sự tình, mà Yến Linh Huyên thì lại khác, cùng hắn cùng nhau lớn lên, khắp nơi đều mạnh hơn hắn, khắp nơi đều muốn vượt qua hắn, hắn làm sao có thể không hận? Bây giờ có cơ hội diệt trừ Yến Linh Huyên, hắn đương nhiên sẽ không để cho Yến Linh Huyên liền như vậy mà đơn giản chết đi, đương nhiên sẽ không để cho nàng như vậy dễ dàng chết đi, chờ đến thời điểm ngươi sẽ biết tra ý tưởng. Vương Dương Khắc hiển nhiên không có thật tốt cùng Vương Trạm nói một chút ý tưởng, mời liếc mắt một cái Vương Trạm, thờ ơ nói, đương nhiên, nếu như bỏ qua hắn đáy mắt nồng nặc kia nhanh hơn muốn trở thành thực chất sát khí mà nói, hắn lúc này vẻ mặt vẫn thập phần người hiền lành. Thấy Vương Dương Khắc nói như vậy, Vương Trạm trong lòng càng hiếu kỳ hơn, bất quá, hắn cũng biết Vương Dương Khắc tính khí, hắn không muốn nói sự tình, coi như là hắn là con của hắn. Hắn cũng sẽ không nói, chỉ có thể sở lỗ mũi một cái, đè xuống đáy lòng hiếu kỳ, cùng Vương Dương khắc lên tiếng chào, phải đi an bài hậu thiên sự tình. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ngày này sáng sớm, Thần Long Điện sở hữu nhân viên cao tầng đều đi tới Thần Long Điện dùng để tổ chức hội nghị trọng yếu trong đại điện, tú năm tụ ba tụ chung một chỗ, trao đổi trong tay mình tin tức, ý đồ từ đó phân tích ra chính mình lập trường. Vương Dương khắc hôm nay cũng là cẩn thận trang phục một lần. Mặc một thân trường bào màu nhũ bạch, eo buộc hắc ngọc mang, chân mang hắc long dày, hết thể đều hướng yến mạc bắc đến gần, trung quy, sau ngày hôm nay hắn chính là nhiệm kỳ kế thần long điện điện chủ, như vậy ăn mặc là vì hôm nay lên ngôi mà chuẩn bị. Thần long điện những thứ kia quản sự đều đều bị trang phục lộng lây vương dương khắc cho thuyết phục, tại hắn sau khi đi vào, rồi dít hướng hắn hành lễ, mà vương dương khắc thì một đường bưng cái giá, mặt không thay đổi ngồi vào đại điện chủ vị một trong lên. Chỉ chốc lát sau, mặc màu xanh lá cây trưởng lao phục ba vị trưởng lao cũng rối rít tiến vào đại điện. Đi tuất ở đàng trước dĩ nhiên là đại trưởng lao, hắn bây giờ cũng bất quá trừng 50 tuổi, bởi vì tu luyện cùng được bảo dưỡng làm duyên cớ, thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi. Một bộ màu xanh lá cây trưởng lao phục xuyên ở trên người hắn, hợp với hắn mặt vô biểu tình khuôn mặt, càng là cấp cho người một loại vô hình uy áp. Đi sau lưng hắn nhị trưởng lao cùng tam trưởng lao mặc dù cũng người mặc trưởng lao phục, nhưng ở về khí thế so với đại trưởng láo kém rất nhiều. Ba người vừa đi vào đến, những thứ kia quản sự lại vừa là một trận làm lễ, tiếp xuống tới ba người bọn họ cùng Vương Dương khắc phân biệt làm lễ sau đó, cũng ở đây trong đại điện chủ vị ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, mặc một bộ màu đỏ cung trang Yến Linh Huyên liền đi vào đại điện, chỉ một thoáng, trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người nàng, Trung Quy Yến Linh Huyên là hôm nay chàng này đại hội nhân vật chính. Hôm nay mọi người tề tụ một đường mục tiêu đến tột cùng là vì sao? Mọi người tại đây đều vô cùng rõ ràng, nói là thẩm tra thần Long Điện chủ chúng độc sự tình. Nhưng kỳ thật chính là định Yến Linh huyên tội, mặc dù tại tràng đa số người trong lòng cũng biết rõ, Yến Linh huyên thân là thần Long Điện chủ sủng ái nhất con gái. Nàng không có lý do gì, cũng không có động cơ đi mưu hại thần Long Điện chủ. Nhưng chuyện này rõ ràng cho thấy Yến Mạc Bắc cùng Vương Dương khắc hai phái đấu tranh. Bây giờ vương dương khắc bên này cường thịnh, yến Linh Huyên bị định tội, tại mọi người nhìn lại, là một loại rất bình thường sự tình. Trong đại điện rất trầm mặc, tất cả mọi người tâm tư khác nhau, ánh mắt rơi ở trên người yến Linh Huyên, tuy nhiên cũng không có mở miệng. Cuối cùng, là thân là bây giờ thần Long Điện chủ quyền người đại trưởng Lao phá vỡ trong đại điện quỷ dị không khí. Đại trưởng Lao ánh mắt theo mọi người tại đây trên mặt từng cái quét qua không hề ba động ánh mắt lại để cho rất nhiều người căng thẳng trong lòng lặng lẽ thu hồi rơi ở trên người yến linh huyên ánh mắt ngồi nghiêm chỉnh chờ đại trưởng lão mở miệng hôm nay để cho đại gia tới mục tiêu tất cả mọi người đã rõ ràng điện chủ chúng độc chuyện sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng tông phong thiếu gia yến linh huyên tông phong thiếu gia ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao đại trưởng lão vừa nói sắc bén ánh mắt liền rơi xuống trên người yến linh huyên Giống như thực chất ánh mắt nếu là rơi vào người bình thường trên người, chỉ sợ người kia đã chịu đựng không nổi cầu xin tha thứ lên tiếng, nhưng Yến Linh Huyên trên mặt lại không có một kia gì thường. Ánh mắt của hắn bình tĩnh cùng đại trưởng lao ràng co, tựa hồ không có cảm nhận được đại trưởng lao trong ánh mắt tuy áp Bồn tiểu thư chỉ có một câu nói, bồn tiểu thư không có hại phụ thân. Yến Linh Huyên ánh mắt theo lớn trên người trưởng lao rời đi, theo mọi người tại đây trên mặt từng cái quét qua, nói từng chữ từng câu. Tiến Linh Huyên cứng rắn như thế thái độ, để cho trong đại điện tất cả mọi người là ngẩn ra, trong đại điện không khí lần nữa trở nên quỷ dị. Suy, Tiến Linh Huyên, ngươi nói ngươi không có liền thật không có sao. Chứng cứ đâu? Bây giờ sở hữu chứng cứ đều nói rõ là ngươi đối với ngươi phụ thân hạ độc, ngươi nếu là không có chứng cứ, liền muốn tiếp nhận trưởng lão hội trừng phạt. Vương Dương khắc cười lạnh nhìn Yến Linh Huyên, trong thanh âm mang theo một tia dễ cận. Tựa hồ thật sự dễ yêu cợt Yến Linh Huyên không biết tự lượng sức mình. Yến Linh Huyên lại giống như là không có cảm nhận được Vương Dương Khắc trong lời nói dễ yêu cợt, chỉ là nhìn Vương Dương Khắc, đáy mắt né qua một tia khiêu khích, gặp lại Vương Dương Khắc trở nên khó coi mặt mũi. sau đó, khóe môi bỗng nhiên câu khởi một nụ cười, muốn chứng cơ sao. Buồn tiểu thư tự nhiên là có. Nàng lúc nói chuyện, thái độ thập phần khiêm tốn, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, để cho Vương Dương Khắc cắn răng thầm hận. Nhìn Yến Linh Huyên khỏe môi nụ cười, không biết tại sao, vương dương khắc đáy lòng đống nhiên có một tia dự cảm không tốt, bất quá đã bị tức thì sắp đến thắng lợi làm đầu góc mê mội hắn trực tiếp bỏ quên đáy lòng kia một tia dự cảm, lạnh lùng nhìn Yến Linh Huyên. Thật sao? Vậy thì xuất ra ngươi chứng cớ để cho bổn điện chủ nhìn một chút. Hắn cũng không tin ngươi Yến Linh Huyên có khả năng xuất ra chứng cớ đến, phải biết, chén kia bị hạ độc cháo nhưng là Yến Linh Huyên tự tay bưng cho phụ thân nàng. Ngay cả độc kia dược, cũng là tại Yến Linh Huyên trong túi đựng đồ lục xoát ra, hắn cũng không tin, đều như vậy, Yến Linh Huyên vẫn có thể ngụy biện xuống. Yến Linh Huyên nhìn một cái một mặt đắc ý vương dương khác, đáy mắt né qua một kia châm trọng xoay người, nhìn về phía cửa đại điện. Mọi người tại đây đều bị hắn động tác làm cho sưng sờ, theo bản năng theo thân ảnh, cũng nhìn về phía cửa, chỉ thấy nguyên bản đã đóng lại cửa điện lớn bị từ từ mở ra, chói mắt ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Để cho mọi người tại đây có chút khó chịu mà nheo mắt lại. Sau đó, bọn họ liền thấy có một bóng người từ bên ngoài đi vào. Chờ đến ánh mắt bọn họ thích hướng đột nhiên xuất hiện ánh mặt trời sau đó, bọn họ cũng thấy rõ đạo nhân ảnh kia dáng vẻ. Chương 421, Thần Âm Trong nấy mắt, an tĩnh trong đại điện vang lên từng trận tiếng hít hơi, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn chầm chầm kia đứng bên người yến linh huyền thân ảnh, một mặt mà không dám tin. Vương Dương khắp cặp mắt trừng thật to, nhìn đứng bên người Yến linh huyên người, đột nhiên cảm giác được đầu mình có chút không đủ dùng, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói tại sao có thể như vậy. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thế nào? Cũng không nhận ra buồn điện chủ không có. Thấy buồn điện chủ thế nào mỗi một người đều như là gặp ma. Mặc một bộ màu đen cẩm bào thần long điện chủ đứng bên người Yến linh huyên, ánh mắt theo mọi người tại đây trên mặt từng cái quét qua. Khỏe môi mang theo một nụ cười lạnh lùng. Thanh âm hắn đem nguyên bản còn khiếp sợ mọi người đánh thức, bao gồm đại trưởng Lao ở bên trong mọi người dối rít từ trên ghế đứng lên, đi tới trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất. Tham kiến điện chủ. Trình tề thống nhất thanh âm tại trong đại điện đi lang thang, thần long điện chủ ánh mắt lại xuyên qua đám người, rơi xuống đứng tại chỗ, sắc mặt hết sức khó coi vương dương khắc trên người, đáy mắt nẻ qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, giống gian phát ra một tiếng hừ lạnh. Vượt qua mọi người, thẳng tắp đi tới thuộc về hắn vị trí, nhẹ nhàng nhìn lướt qua vương dương khác, rất là ngang ngược mà ngồi xuống. Tất cả đứng lên đi. Trâm thấp giọng nói mang theo thuộc về thần long điện điện chủ uy nghiêm, bay vào mọi người trong lỗ thai, làm người không khỏi đáy lòng run lên. Tạ điện chủ, quỳ dưới đất người rồi dít đứng dậy, sau đó mỗi người trở lại vị trí của mình, chỉ là ánh mắt còn chưa lúc mà khẽ liếc ngồi ở chủ vị thần long điện chủ. Bổn điện chủ có thể chứng minh bổn điện chủ trên người độc không phải linh nhi xuống, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Thần Long điện chủ ánh mắt rơi vào trên người Yến Linh Huyền, hiền hòa mà ôn hòa, chẳng qua là khi chuyển hướng những người khác thời điểm, lại trở nên lạnh giá mà sắc bén, nhất là nhìn về phía Vương Trạm cùng Vương Dương khắc thời điểm, ánh mắt kia cơ hồ đưa bọn họ xuyên thấu. Theo lý thuyết điện chủ đại nhân đã tự mình lên tiếng, những người khác tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, bất quá Vương Dương khắc mưu đồ đã lâu, thế nào cam tâm chính mình kế hoạch cứ như vậy bị đánh loạn. Hắn nhìn một cái cách đó không xa cuối đầu vương trạng, lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh hắn thần long điện chủ, ánh mắt lóe lóe, đông nhiên quay đầu. Ta có lời muốn nói, chỉ thấy hắn đông nhiên từ trên ghế đứng lên, ánh mắt theo trên người mọi người tại đây từng cái quét qua, cuối cùng rơi vào thần long điện chủ trên người, hiến linh huyên tuy là điện chủ con gái, bất quá hạ độc như hại điện chủ một chuyện. Chứng cơ sắc thật, điện chủ vì chính mình tiểu nữ làm chứng, có hay không có thất công chính. Cơ hồ là tại Vương Dương Khắc vừa mở miệng thời điểm, trong đại điện người ánh mắt đều rời đến trên người hắn, lúc này nghe hắn mà nói, mọi người biểu tình khác nhau. Thân Long điện chủ cũng không bởi vì Vương Dương Khắc mà nói mà tức giận, trên mặt hắn như cũ mang theo nụ cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm Vương Dương Khắc, hồi lâu, hắn đáy mắt né qua một kia đùa cợt, ngay sau đó... Một tiếng cười nhẹ, từ trong miệng hắn phát ra. Ha ha! Hắn rời đi ánh mắt, chuyển tới trên người vương trạm, sau đó trở về lại vương dương khắc trên người, chân tướng của sự tình đến tột cùng như thế nào, vương phó điện chủ không phải lại quá là rõ ràng sao. Vương phó điện chủ chẳng lẽ là cho là có rồi tam trưởng lão đầu nhập vào, cùng với bên ngoài những người đó, là có thể để cho này thần long điện đổi một thiên sao. Ha ha! Vương phó điện chủ a, ta cũng không biết. Ngươi khi nào cũng biến thành như thế Ngây thơ. Thanh âm hắn mang theo một tia đùa cợt, nhìn Vương Dương khắc ánh mắt càng là mang theo vẻ thương hại, tựa hồ đang cười nhạo Vương Dương khắc không biết tự lượng sức mình. "Ngươi, đối mặt như thế thần long điện chủ." Vương Dương khắc chẳng biết tại sao, đáy lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, không ngờ rằng thần long điện chủ tỉnh lại đã để cho cho hắn ở trạng thái bị động, bây giờ nhìn thần long điện chủ dáng vẻ, tựa hồ hắn kế hoạch hắn đều đã biết. Điều này làm cho trong lòng của hắn không cam lòng đồng thời lại rất bất an, ánh mắt nhìn chằm chằm thần long điện chủ, hình như có như vậy, mới có thể che xuống hắn hốt hoảng tâm tình. Vương phó điện chủ cũng bị ta nói được á khẩu không trả lời được sao. Muốn mượn cơ hội lần này diệt trừ ta cùng Linh Nhi, để cho ngươi leo lên thần long điện điện chủ vị trí, vương phó điện chủ kế giỏi, chỉ tiếc. Yến Mạc bắt nhìn một cái vương chạm, lắc đầu một cái. Như cái gì? Ta không nghe rõ. Vương Dương khắc sắc mặt trắng bệch, quay đầu, không nhìn nữa lấy thần long điện chủ, nói một cách lạnh lùng. "Buồn điện chủ đang nói gì? Vương phó điện chủ không là rất rõ ràng sao? Ly kêu bên trong độc là ngươi hạ đi, không phải sao?" Yến Mạc Bắc cũng từ trên ghế đứng lên, đầu thoáng đến gần Vương Dương khắc, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Vương Dương khắc như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc, một mặt không dám tin nhìn Yến Mạc Bắc, ánh mắt lóe lên vẻ bối rối. Vương Dương Khắc thất hồn lạc phách dáng vẻ, mọi người tại đây nhìn rõ rõ ràng ràng, biết rõ, lần này hắn là xong đời. Bồn Điện Chủ hôm nay ở nơi này tuyên bố, Phó Điện Chủ Vương Dương Khắc cùng hắn đại tiểu thư Vương Trạm hạ độc mưu hại Bồn Điện Chủ, tức đoạt hai người thân phận cùng đặc quyền, đem hai người bắt lại, chờ Bồn Điện Chủ xử lý. Thần Long Điện Chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Dương Khắc, quay đầu, nhìn phía dưới mọi người, lạnh lùng mở miệng. Không! Yến Mạc Bắc! Ngươi vu hãm người tốt, ta không phục. Vương Trạm vẫn còn làm cuối cùng giấy rua, hắn và Vương Dương khắc như đồ được rồi hết thảy, thế nào cam tâm thất bại. Hắn không chấp nhận, nhưng hắn phản kháng căn bản không dùng, Yến Mạc Bắc thậm chí ngay cả liếc hắn một cái cơ hội cũng không cho, quay lưng lại, cho bọn hộ vệ một cái tin tức, chính là đừng để ý đến bọn hắn phản kháng, trực tiếp lôi ra chém. Yến Mạc Bắc, ngươi tên hôn đàn này, ngươi cho rằng là như vậy thì có khả năng đánh bại ta sao? Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Hôm nay, ta cho dù chết, cũng phải kéo lên một cái chịu tội thay. Vương Trạm thanh âm để cho Vương Dương Khắc theo chính mình suy nghĩ trung tỉnh hồi lại, lúc này hắn đã không còn ngày xưa ung dung, mặt mũi vặn vẹo mà nhìn Yến Mạc Bắc, hung tợn ném xuống những lời này, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, thẳng tắp hướng Yến Mạc Bắc ngực đâm tới. Hừ. Thấy Vương Dương Khắc cho tới bây giờ còn chấp mê bất ngộ, Yến Mạc Bắc sắc mặt lạnh lẽo, Tại trường kiếm đâm tới trước, nẽ người sang một bên, rồi sau đó một trường vô đến vương dương khắc trước ngực. Nặng núi trưởng. Yến mạc bắt một trường vô ra, một toà ngọn núi lớn màu đen từ lòng bàn tay hắn lao ra, đập về phía vương dương khắc. Vương dương khắc mặc dù thanh kiếm dựng tại trước ngực đi chặn, nhưng căn bản là chuyện vô bổ. Hắc Sơn đập ầm ầm đến trước ngực hắn trên thân kiếm, khiến người khác mang theo kiếm, bay ngược. Một trường này, Yến mạc bắt cũng không thu liễm chính mình lực đạo. Cơ hồ là một kích toàn lực, Vương Dương Khắc tu vi vốn cũng không bằng thần Long điện chủ, bị một trưởng bộ trúng, cả người trực tiếp bay ngược mà ra, trên không trung liền phun ra mấy ngụm máu tươi, cuối cùng ngã nhào tại bóng loáng trên mặt đất. Ho khan một cái, ha ha, yến mạc bắc, ta không phục a, Ho khan một cái. Thân thể bị trọng thương, Vương Dương Khắc đã cảm giác sức sống của mình tại biến mất, ánh mắt của hắn rơi vào yến mạc bắc trên mặt, mang trên mặt trào phúng nụ cười trong mắt lóe lên không cam lòng. Chương 422, mẫu chốt cứu mạng. Yến Mạc Bắc, ta nơi nào không bằng ngươi, dựa vào cái gì cho ngươi làm địa chủ, ta không cam lòng, không cam lòng á. Dùng hết lực khí toàn thân, ngửa mặt lên trời gầm thét, một giây kế tiếp, vương dương khắc khí tức dùng hết, ngẹo đầu, đi đời nhà ma rồi. Yến Mạc Bắc thần sắc phức tạp nhìn trên đất miệng phun máu tươi vương dương khắc, miệng giật giật, lại cũng không nói gì. Cha! Vương Trạm tránh ra cầm lấy người khắc tay, vọt tới vương dương khắc bên người, ôm lấy vương dương khắc thân thể, đau buồn la lên vương dương khắc, nhưng mà, nhưng không ai đáp lại hắn. Trong đại điện người đều nhìn ôm ở cùng nhau hai cha con, thần sắc không hiểu. Lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy vương Trạm đống nhiên lỏng ra vương dương khắc, thoáng cái vọt tới yến linh huyên bên người, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, giống như trước vương dương khắc bình thường thẳng tắp hướng yến linh huyên phóng tới. Trong tay đại đao cũng đâm về phía mộ niệm lu ngực. Vương chạm động tác mặc dù đột nhiên, nhưng bởi vì hắn cùng với Yến Linh Huyền khoảng cách hơi xa, tại hắn đại đao đâm tới Yến Linh Huyền trước, Yến Linh Huyền cũng đã kịp phản ứng, trong tay bạch quang chợt lóe, một thanh trường kiếm chặn lại Vương chạm đả kích, tại trong đại điện cùng Vương chạm đánh nhau. Phanh, phanh, ầm. Yến Linh Huyền sử dụng linh kỹ, linh vũ, từng đạo kiếm khí theo bốn phương tám hướng bay tới, bao quanh Vương Trạm. Mà vương Trạm chính là linh kỹ hoành tảo thiên quân. Đại đao vung lên, một đạo gió lốc tự trên thân đao lao ra, cùng bốn phương tám hướng kiếm khí nặng nề đụng vào nhau phát ra phanh tiếng vang, kiếm khí cùng đao khí liền toàn bộ ở trong không khí biến mất không thấy gì nữa lên. Có thể Yến linh huyên dù sao cũng là điện chủ con gái, thiên phú vốn là so với vương Trạm tốt hơn nữa lần này cùng quân vũ gặp mặt, quân vũ đem luyện chế một ít đối với tăng cao tu vi hữu dụng đan dược cho nàng, cho nên... Yến Linh Huyên tu vi còn cao hơn Vương Trạm, hai người đánh nhau bất quá phút chốc, Vương Trạm liền rơi vào hạ phong. Yến Mạc bắt thấy Yến Linh Huyên không việc gì, cũng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn trách mắng sừng sốt hộ vệ tiến lên đem Vương Trạm bắt lại, chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh hướng Yến Linh Huyên phía sau phong tới, hắn thần tình sưng sờ, đợi kịp phản ứng người nọ là ai sau đó, theo sát liền vọt tới. Yến Linh Huyên mới vừa đem Vương Trạm đâm bị thương, đang muốn thừa thắng xông lên đống nhiên cảm nhận được sau lưng có nguy cơ đến gần, cả người tóc gáy dựng lên, không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể liền nhào tới trước một cái, nhưng vẫn là chậm một bước, mắt thấy phía sau nhân thủ bên trong vũ khí liền muốn đâm tới trên người nàng, một đạo bóng người màu bạc đống nhiên theo trước người của nàng vọt tới, bóng người màu bạc cùng bóng người màu xanh gặp nhau, chỉ nghe bóng người màu xanh đống nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, cả người động tác chính là một hồi, theo sát tới hiến mạc bắc vừa vặn vượt qua. Một trưởng vô đến đó người sau lưng, đem người kia đánh bay. Hết thể các thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, chờ mọi người kịp phản ứng. Yến Linh Huyên đã lần nữa cùng vương chạm đánh nhau, mà ở cách hai người cách đó không xa địa phương. Yến Mạc Bắc một mặt xanh mét mà đứng thẳng, Yến Mạc Bắc trước người xa hai mét địa phương. Một đạo thân ảnh chật vật ké xuống đất, trên mặt bị bắt nát vết thương còn chảy máu, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Tại bên cạnh người kia cách đó không xa, Một cái màu xám bạc hồ ly chính thập phần thản nhiên ngồi trồm hồn lấy. Tam trưởng lão. Nhận ra kia bóng người màu xanh người không khỏi kinh hô thành tiếng. Tựa hồ là không nghĩ tới tam trưởng lão lại đột nhiên ra tay với yến linh huyền Tam trưởng lão, ngươi đang làm gì? Nhị trưởng lão một mặt không dám tin nhìn trên đất tam trưởng lão. Tựa hồ đối với tam trưởng lão hành động thập phần không hiểu. Ho khan một cái, làm gì? Ngươi không phải đã thấy rất rõ ràng không có. Tam trưởng lão ho khan hai tiếng, che ngực, đùa cợt nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, lại đem ánh mắt chuyển tới Yến mạc bắt trên người, ho khan một cái, Yến mạc bác, lần này, ta đánh cước thua, bất quá, thì sẽ không đối với ngươi khuất phục. Tam trưởng lão sắc mặt dữ tợn nói xong câu đó, rồi sau đó một trưởng vỗ tại bộ ngực mình, thân thể của hắn cứng đờ, cặp mắt trợn to, con ngươi bắt đầu tăng hắn giã, thân thể thoáng một cái, ngã ở lạnh như băng trên nền. Tam trưởng lão. Nhị trưởng lão nhìn Tam trưởng lão thi thể, đau kêu thành tiếng. Sau đó xoay người, không nhìn tới Tam trưởng lão thi thể. Yến Mạc Bắc đứng ở trên đài cao, nhìn trên đất Tam trưởng lão thi thể, sắc mặt nặng nề mà nhắm mắt lại, thật sâu hít vào một hơi thở, sau đó chậm rãi phun ra, lại mở mắt, hắn vẫn cái kêu quả quyết sát phạt Thần Long Điện Điện Chủ, đem ba người thi thể mang xuống cho ta, trôn. Thanh âm hắn trầm thấp, không mang theo một tia cảm tình. Toàn bộ trong đại điện loại trừ Yến Linh Huyên cùng Vương Trạm hai người đang chiến đấu ở ngoài, những người còn lại đều yên tĩnh lặng lẽ, không dám ngôn ngữ. Vương Trạm đến cùng không phải Yến Linh Huyên đối thủ, tại một chiêu cuối cùng Đào Thiên Trạm linh kỹ phát huy ra sau đó, toàn thân nguyên lực đã dùng hết, mà Yến Linh Huyên ngược lại vẫn đầy đủ sung túc, dùng một chiêu phượng minh kiếm pháp. Chỉ thấy kiếm phong gào thét, phát ra phượng hoàng minh tiếng kêu thanh âm, mũi kiếm mơ hồ có thể thấy một vệt vàng nhan sắc quang trong trước mắt đâm vào Vương Trạm ngực. Hai người đối chiến không tới nửa giờ, Vương Trạm vẫn là thua ở Yến Linh Huyền thủ hạ. "Dẫn đi." Đối mặt Vương Trạm, Yến Mạc Bắc sắc mặt liền lệnh càng nhiều, nhàn nhạt liếc mắt một cái Vương Trạm, lạnh lùng phân phó. Yến Linh Huyền cùng Vương Dương Khắc ở giữa đấu tranh cuối cùng lấy Vương Dương Khắc chết đi, Vương Trạm bị bắt là kết cục. Thần Long Điện chủ Yến Mạc Bắc tuyên bố đối với Vương Trạm cùng tam trưởng lão người nhà trường phạt sau đó, mọi người liền rời đi đại điện nghị sự chỉ để lại yến mặc bắc yến linh huyên cùng tuyết hồ tuyết hồ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện hơn nữa cứu yến linh huyên mệnh vô luận là yến mặc bắc vẫn là yến linh huyên đều mang lòng cảm kích vì vậy chờ đến mọi người sau khi rời khỏi hai người ánh mắt đều rời đến tuyết hồ trên người tiểu tuyết mới vừa rồi cảm ơn ngươi là tiểu vũ ca cho ngươi tới sao yến linh huyên đi tới tuyết hồ bên người ngồi xổm người xuống đem tuyết hồ ôm đến trong lòng ngực của mình nhìn ánh mắt nó ôn nu hỏi Tuyết Hồ nhìn một cái thần long điện chủ, rồi sau đó hướng về phía Yến Linh Huyên gật gật đầu. Chủ nhân nói, ở trước mặt người ngoài, không thể mở miệng nói chuyện, mặc dù người ngoài này là Yến Linh Huyên cha, cũng không thể mở miệng. Yến Linh Huyên thấy Tuyết Hồ nhìn một cái thần long điện chủ, cũng không có như thường ngày mở miệng, đáy mắt nẽ qua một tia sáng tỏ. Tuyết Hồ là thần thú sự tình, nàng là biết rõ, đây là quân vũ bí mật nhất, quân vũ có khả năng nói cho nàng biết, đó là tín nhiệm nàng. Thế nhưng, nàng cũng không thể đem quân vũ lâm vào trong nguy hiểm, cho nên, chuyện này, cũng không cần nói cho cha tốt trung quy, thần thú cám dô vẫn là lớn. Linh Nhi, ngươi nói tiểu vũ ca có phải hay không cái kia kêu quân vũ tiểu tử thúi. Thần Long Điện chủ Yến Mạc bắt theo đài cao bên trên đi xuống, nghe được Yến Linh Huyên mà nói, trong đầu chợt nhớ tới ngày đó tỉnh lại thời điểm nghe được cái thanh âm kia, tiểu tử thúi kia nói hắn là Linh Nhi bằng hưu, kêu quân vũ, chắc là cái này chứ. Đúng vậy, cha, ngài độc vẫn là tiểu vũ ca hiểu đây. Nàng cũng không biết quân vũ đã từng đem tên mình nói với Yến Mạc Bắc, nghe được Yến Mạc Bắc mà nói, đáy mắt né qua một tia kinh ngạc, nhưng vẫn không quên ghi tại cha hắn trước mặt nói quân vũ lời hay. Chương 423, Lo Hầu. Nghe nói hắn là một cái nhị phẩm đan vương luyện đan sư. a, thật đúng là là cái rất không tệ tiểu tử túi, con hổ ly này là hắn sùng vật. Hắn sau khi tỉnh lại, Cũng cùng người hiểu qua quân vũ tình huống, khi biết được quân vũ tuổi còn trẻ chính là nhị phẩm đan vương luyện đan sư thời điểm, coi như là hắn cũng cảm thấy thập phần giận mình, thấy con gái đối với quân vũ thập phần bảo vệ, cũng biết hai người quan hệ nhất định hết sức tốt, hơn nữa tuyết hồ cứu Yến Linh Huyền, trong lòng đối với quân vũ ấn tượng lại tốt hơn nhiều. Đúng vậy, cha! Yến Linh Huyền gật gật đầu, mặc dù trên thực tế tuyết hồ là quân vũ khế thức thú, nhưng đó là bí mật không thể nói cho nàng biết cha, cho nên cũng chỉ có thể nói là quân vũ sùng vật. Đương nhiên, nàng cũng không quên chú ý tuyết hồ biểu tình, rất sợ tuyết hồ sẽ hiểu lầm. Chỉ tiếc, tuyết hồ căn bản cũng không để ý loại vấn đề này. Thần Long Điện chủ nghe vậy, gật gật đầu, vừa liếc nhìn tại Yến linh huyên trong ngực tuyết hồ, nghĩ đến chính mình còn chưa từng thấy qua quân vũ, đống nhiên hứng thú, hắn vẫn còn lưu tiên thành chứ. Nếu trong nhà sự tình đã giải quyết được rồi, Xin mời hắn tới nhà ngồi một chút đi, lần này hắn cũng giúp không ít việc, vừa nói, thần long điện chủ tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, còn ngươi nữa cái kia đến từ đệ nhị trọng thiên ma Tông bằng hưu, cũng cùng nhau mời tới đi. Nghe vậy, Yến Linh huyên gáy mắt dâng lên vẻ vui mừng. Hạ Lan tinh thần bọn họ là quân vũ bạn tốt, nàng cũng nhận biết, tới thời gian dài như vậy, nàng cũng chỉ gặp qua quân vũ, những người khác còn chưa từng thấy qua đây. Vốn là nàng liền định chờ sự tình vừa xong, hãy cùng bọn họ gặp mặt, bây giờ có cha nàng mà nói, nàng cũng không cần phải lo lắng. Ta biết rồi, cha." Yến Mạc Bắc thấy vậy, gật gật đầu, sau đó đi ra đại điện, thân là điện chủ, lại hôn mê thời gian dài như vậy, hắn còn rất nhiều sự tình phải xử lý, cũng không có thời gian ở chỗ này cùng Yến Linh Huyên nói chuyện phiếm. Yến Linh Huyên cũng không lưu ý, ôm Thiết Hổ chưa có trở về chính mình sân, trực tiếp ra thần long điện. Tại tuyết hồ dưới sự chỉ huy, chiêu quân vũ bọn họ trô ở địa phương mà đi. Trong khách sạn, hạ lan tinh thần chính nhàn chán lượn quanh ở trong sân xoay quanh vòng. Quân vũ trầm xuống yên tĩnh vắng lặng địa phương ngồi một bên bên cạnh cái bàn đá cùng mộ niệm nhu đánh cờ. Lam hạo ngồi một bên vây xem, mà hàng tiểu huyên thì nắm một quyển bản chép tay một bên nhìn, trong miệng một bên lẩm bẩm Ú kìa, ta nói các ngươi thế nào không có chút nào cũng cùng, cũng không biết tiến linh huyên kia tình huống thế nào. Hạ Lan Tinh Thần lại vòng vo một vòng, quay đầu thấy quân vũ bọn họ các bận rộn các, trong lòng không cam lòng, đi tới một cái băng đá trước ngồi xuống, bất mãn tả hắn nói: "Lấy gấp cũng vô ích, vẫn kiên nhẫn chờ đi." Quân vũ buông xuống một con cờ, theo trên bàn cờ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào một mặt bất mãn trên người Hạ Lan Tinh Thần, nhíu nhíu mày, kiên nhẫn nói, giống như là không nhìn thấy Hạ Lan Tinh Thần mặt đen giống nhau. Hạ Lan Tinh Thần thở ra một hơi, hung tận trừng mắt liếc quân vũ. Khi nhìn đến quân vũ đáy mắt đùa dai bình thường ánh sáng sau, một hơi thở dấu ở ngực, không lên nổi, không xuống được, đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ có thể quăng xem qua, không nhìn tới quân vũ. Ngươi yên tâm, ta để cho tiểu tuyết đi giúp Yến Linh Huyên rồi, nhất định sẽ không để cho Yến Linh Huyên xảy ra chuyện. Đối với hạ lan tinh thần phản ứng hết sức hài lòng, hắn cũng sẽ không trêu chọc hạ lan tinh thần, túi đầu xuống, trên bàn cờ hạ xuống một con trai, thấp giọng nói. Hạ Lan tinh thần nghe vậy, quay đầu, tàn nhẫn chừng mắt lướt hắn, thấy hắn một mực túi đầu, vừa giận vẫn mà biểu môi, quyết định chủ ý tạm thời không cùng hắn nói chuyện, xoay người đi tìm hẳn tiểu huyên. Lam Hạo nhìn Hạ Lan tinh thần trẻ con tính khí dáng vẻ, cười lắc đầu một cái, ánh mắt thả vào trên người quân vũ, nụ cười hơi chăm chú. Tổ trưởng, Yến Linh huyên thật sẽ không việc gì. Coi như là thần Long Điện chủ tỉnh lại, nhưng Vương Dương khắc bọn họ trùng quy lập thời gian dài như vậy như thế nào lại không có một chút hậu thủ. Chúng ta thật không đi giúp nàng sao. Không phải hắn không tin quân vũ, mà là chuyện này chúng quy can hệ trọng đại, nếu để cho vương dương khắc bọn họ thành công, yến linh huyên hậu quả có thể tưởng tượng được, mà cái kia tuyệt đối không phải bọn họ muốn gặp được, hắn không nhịn được đi lo lắng. Yên tâm đi, vương dương khắc mưu đổi nhiều năm, thần long điện chủ chẳng lẽ liền thật một chút cũng không có phát hiện. Không nên coi thường thần long điện chủ, thân là đứng đầu một nhà. Hắn biết rõ sự tình so với chúng ta biết được nhiều, Vương Dương Khắc có khả năng đối với thần Long Điện chủ hạ thủ, đã nói lên thần Long Điện chủ đã sớm bắt đầu phòng bị Vương Dương Khắc, thần Long Điện sự tình đã giải quyết xong rồi, hiến linh huyên chẳng mấy chốc sẽ tới tìm chúng ta, các ngươi đều không cần lo lắng á. Thấy Lam Hạo cũng như vậy hỏi, quân vũ thở dài một cái, thả tay xuống bên trong con cờ, lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Lam Hạo nghiêm túc nói. Làm sao ngươi biết Yến Linh Huyền chẳng mấy chốc sẽ tới tìm chúng ta? Hạ Lan tinh thần mặc dù tại nói chuyện với hàn tiểu huyền, nhưng vẫn nghe quân vũ cùng Lam Hảo đối thoại, nghe được quân vũ nói như vậy, không nhịn được quay đầu, một mặt tò mò hỏi. Đừng quên ta theo tiểu tuyết ở giữa nhưng là có khế ước, hắn nói cho ta biết hắn cùng Yến Linh Huyền đang ở hướng bên này, không tin mà nói, ngươi có thể đi cửa nhìn một chút. Nói xong, quân vũ còn chỉ chỉ cửa. Ném cho hạ lan tinh thần một cái hài hước ánh mắt, liền túi đầu xuống, nghiên cứu văn củ. Hạ lan tinh thần nghe được quân vũ nói như vậy, cũng nhìn về phía cửa, hắn cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là đi ra cửa. Bất quá, hạ lan tinh thần còn chưa đi tới cửa, chỉ thấy Yến linh huyên ôm tuyết hồ đi vào, trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười rực rỡ, người đã nên đón. Tông phong thiếu gia, thần long điện sự tình đều xử lý xong rồi, ngươi không có bị thương chứ. Đi tới Yến Linh Huyên bên người, lo âu hỏi. Đều đã không sao, lần này may mà tiểu vũ ca ca. Thấy hạ lan tinh thần đấy, mắt lo âu, Yến Linh Huyên đấy lòng lắm áp, hiếm thấy cùng hạ lan tinh thần quan tâm như vậy nàng, hướng về phía hắn gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía quân vũ, nở nụ cười. Tuyết hồ tại vào sân về sau, liền tránh thoát Yến Linh Huyên ôm ấp, vọt vào quân vũ trong ngực, giờ phút này chính hít mắt, thưởng thụ quân vũ vì nó vươn lông chúng ta vào trong nhà nói đi. quân vũ một bên là tuyết hồ vớt lông, một bên theo băng ghế đứng lên, ánh mắt quét qua hạ làn tinh thần cùng yến linh huyên vừa liếc nhìn hàn tiểu huyên, mộ niệm nu, quân hồng đàn cùng lam hạo dẫn đầu hướng trong phòng đi tới. những người khác tự nhiên không có ý kiến theo sát lên. chờ đến mọi người vào phòng, đóng cửa phòng lại, ngồi vây quanh đến bên cạnh bàn, yến linh huyên ánh mắt quét qua trong phòng mấy người, cảm giác trong lòng ấm áp được không được. tiểu vũ ca. Còn có các vị bằng hữu môn, lần này đa tạ các ngươi. Cảm ơn cái gì, chúng ta đều là bạn tốt, tự nhiên muốn giúp lẫn nhau rồi, lại nói, ban đầu Cửu Thiên Huyền Tông nguy cơ, ngươi cũng giúp chúng ta không ít việc đi. Thấy Yến Linh Huyền khách khí như vậy, Quân Vũ lắc đầu một cái, cười nói, đúng vậy, mọi người đều là bằng hữu, cũng không cần khách khí như vậy, Tông Phong thiếu gia. Mộ Niệm Nhu lập tức phụ hòa nói. Chương 424, Triệu Kiến. Đúng vậy. Lam Hạo nhìn Yến Linh Huyền, danh manh nói. Ha ha, đúng các ngươi nói không sai, chúng ta là bằng hữu, nên trợ giúp lẫn nhau, là ta làm kiêu. Thấy quân vũ mấy người biểu tình chân thành, Yến Linh Huyền trong lòng lại vừa là ấm áp, cười lớn tự mình kiểm điểm. Như vậy mới đúng chứ, ngươi bây giờ nhưng là thần long điện người, đến lúc đó chúng ta ở bên ngoài không sống được nữa rồi, ngươi còn phải thu nhận chúng ta đây. Đến lúc đó ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a Cảm giác mấy người bởi vì mấy tháng không thấy xa lạ tại mấy câu nói gian đã biến mất không thấy gì nữa, quân vũ cũng khó mở ra rồi đùa giỡn. Làm sao sẽ? Tiểu vũ cắt tới, đương nhiên muốn bao ăn bao ở, tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Yến Linh huyên lộ ra một cái cởi mở nụ cười, vỗ ngực một cái, rất là phong khoan nói. Tình cảm kia tốt, ta nhưng là nhớ ngươi lời nói. Chờ đến ngày nào ta muốn là thực sự không sống được nữa rồi, sẽ tới thần Long Điện gieo hòa ngươi. Quân vũ nụ cười trên mặt cũng đi theo càng sâu, nhìn Yến Linh huyên nói. Chúng ta cũng phải. Hạ Lan tinh thần không cam lòng yếu thế nói. Quân vũ cùng Yến Linh huyên xa cách gặp lại, tất nhiên có nhiều chuyện phải nói. Là mồn mà một tận tới đêm khuya mới kết thúc, Yến Linh huyên tâm tình vui thích mà trở về thần Long Điện. Trước khi rời đi cũng không có quên mời quân vũ bọn họ đi thần Long Điện làm khách. Quân vũ đám người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì vậy hẹn xong sáng sớm ngày thứ hai đến cửa viếng thăm. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, quân vũ năm người dậy thật sớm, mỗi người sau khi thu thập xong, cùng đi ra khách sạn, chỉ thấy thần long điện đại quản gia đã đợi sau tại cửa khách sạn, thấy năm người đi ra, lập tức nênh đón. Quân công tử, hệ làn công tử, chúng ta phụng đại tiểu thư chi mệnh ở đây chờ đợi các vị. Biết rõ quân vũ bọn họ là yến linh huyền bạn tốt nhất. Quản gia đối với bọn họ không một chút nào dám lạnh nhạt. Phiên tói lớn quản gia rồi, chúng ta đi thôi. Quân vũ cùng hạ lan tinh thần nhìn nhau, khóe môi nở nụ cười, thập phần lễ độ mà đối với đại quản gia nói. Quân công tử mời, hệ làng công tử mời. Như là đối với quân vũ cùng hạ lan tinh thần hành động hết sức hài lòng, đại quản gia thời gian qua nghiêm túc trên mặt vậy mà cũng hiện ra một kia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đáy mắt càng là mang theo đối với hai người tán thưởng. Trong lòng cảm thấy nhà mình đại tiểu thư ánh mắt quả nhiên không sai. Đoàn người tại người đi đường một đường vây xem xuống, thập phần nói phách lối mà tiến vào thần long điện đại trạch. Đại quản gia trực tiếp mang theo mấy người xuyên qua tiền thính, tại thần long đoạn hậu vườn hoa lối vào dừng lại. Quân công tử, hệ làng công tử, nhà ta đại tiểu thư ở chỗ này thiết tiến chờ các vị. Đại quản gia xoay người lại, đối với bên người quân vũ cùng hạ lan tinh thần đám người nói. Đa tạ đại quản gia dẫn đường, chúng ta liền đi vào trước. Quân vũ ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, đối với hoàn cảnh chung quanh coi như hài lòng, gật gật đầu, nhìn đại quản gia, mặt nở nụ cười mở miệng. Nói xong, quân vũ liền muốn bước vào hậu hoa viên, lại bị đại quản gia cho gọi lại, xoay người, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn đại quản gia. Quân công tử, điện chủ có giao phó, đợi ngài sau khi đến, để cho ta mang ngài đi hắn thư phòng. Hắn muốn gặp ngài. Thấy Quân Vũ mặt lộ nghi ngờ, đại quản gia trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, rất tận tụy với công việc mà cấp gia giải thích. Nghe vậy, Quân Vũ sững sờ, quay đầu lại, cùng Hạ Lan Tinh thần đắng người nhìn nhau, đều có chút ít không hiểu thần long điện chủ cử động. Hắn hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. "Đại quản gia, xin dẫn đường đi." Tuy nhiên không minh bạch thần long điện chủ tìm hắn có chuyện gì. Nhưng hắn cảm thấy thần Long Điện chủ cũng sẽ không gây bất lợi cho hắn, không bằng đi gặp một mặt thần Long Điện chủ, húng chi, hắn bây giờ là tại thần Long Điện, thần Long Điện chủ đều đã mời, nếu không phải đi gặp mà nói, sẽ có vẻ rất vô lễ, cũng sẽ để cho hiến linh huyên rất khó làm. Thế vậy, đại quản gia nụ cười trên mặt sâu hơn một ít, sau đó xoay người hướng một cái khác con đường mòn đi tới, quay đầu cho hạ lan tinh thần mấy người một cái an tâm ánh mắt, quân vũ hít sâu một hơi có chút thấp thỏm đi theo đại quản gia sau lưng. A Hạo, ngươi nói thần long điện chủ đỗng nhiên tìm tổ trưởng, sẽ có hay không có gì đó không chuyện tốt à? Trước hệ lán bọn họ vào thần long điện thời điểm, thần long điện chủ một mực ở hôn mê, cho nên hắn cũng chưa từng thấy qua thần long điện chủ. Nhưng ở hắn trong ấn tượng, thần long điện chủ hẳn là với hắn ra lão đầu không sai biệt lắm, là một la hồ ly. Đột nhiên này phải gặp quân vũ, thật đúng là để cho hắn rất là lo âu. Cũng sẽ không, bất kể nói thế nào, tổ trưởng cũng vì thần Long Điện Chủ giải độc, vẫn là yến linh huyên bạn tốt, thần Long Điện Chủ cũng sẽ không đối với Vũ Nhi bất lợi. Lam hạo lắc đầu một cái, mặc dù hắn cũng không hiểu thần Long Điện Chủ vì sao lại tìm quân Vũ, nhưng là lại biết rõ, lấy thần Long Điện Chủ năng lực, nếu là muốn gây bất lợi cho quân Vũ, tuyệt sẽ không như thế quang minh chính đại mời quân Vũ đi. Nhưng là ta vẫn còn có chút lo âu a. Hạ lan tinh thần có chút không yên lòng nhìn thoáng qua quân vũ rời đi phương hướng, mục lục lo lắng nói. Yến Linh Huyên đang ở bên trong, chúng ta đi vào hỏi một chút sẽ biết. Quân hồng đàn nhìn một chút hạ lan tinh thần, lại nhìn một chút quân vũ rời đi phương hướng, mặc dù cũng có chút lo âu, nhưng vẫn là tĩnh tao nói. Không sai, chúng ta đi vào hỏi một chút Yến Linh Huyên chẳng phải sẽ biết. Hàng tiểu huyên đi theo gật đầu hùa theo, hắn cảm thấy quân hồng đàn nói tương đối có đạo lý. Mình đã trước một bước hướng trong vườn hoa đi tới. Hạ Lan tinh thần nhìn nhau, lập tức đuổi theo. Yến Linh Huyên đem rượu Yến thiết lập tại hầu hoa viên trong lương đỉnh, nơi đó thuộc về trong hầu hoa viên, cách đó không xa tồn tại một chỗ hồ nước, nước hồ trong veo, bên trong còn trồng một ít hoa sen, nở rộ được thập phần xinh đẹp, ngồi ở trong lương đỉnh, vừa vặn đem chúng quanh cảnh sắc thu vào trong mắt, nhưng lại sẽ không bị phơi nắng đến, đúng là một cái ăn cơm nói chuyện địa phương tốt. Hạ Lan tinh thần bọn họ đi tới thời điểm, Yến Linh Huyên chính đưa lưng về phía bọn họ, nhìn phía xa hồ sen nhập thần, nghe được sau lưng tiếng bước chân mới quay đầu lại, đúng dịp thấy Hạ Lan tinh thần bọn họ, không khỏi nở nụ cười. Tông phong thiếu gia, tổ trưởng bị thần Long Điện chủ kêu đi, ngươi biết là vì chuyện gì sao? Hạ Lan tinh thần còn không đợi đi tới Yến Linh Huyên bên người, liền mở miệng hỏi. Yến Linh Huyên nụ cười ngẩn ra, sau đó mới phản ứng được. Tiểu Vũ ca bị cha ta kêu đi. Cha ta không nói với ta, ta cũng không biết là vì chuyện gì, bất quá, cha ta sẽ không làm thương tổn Tiểu Vũ ca, các ngươi yên tâm đi. Thấy mấy người đã đi tới trong lương đình, Tiễn Linh Huyên cũng lên trước một bước, đi tới bên cạnh bàn, nói với mấy người. Ngươi cũng không biết sao. Tổ trưởng trước gặp qua cha ngươi sao? Thế nào cha ngươi lại đột nhiên tìm hắn à? Thầy Yến Linh Huyên cũng không biết thần Long Điện chủ tìm quân vũ có chuyện gì, hạ lan tinh thần trong lòng lo âu đồng thời lại có chút buồn bực, không khỏi biểu môi hỏi. Người quên ta cha là tiểu vũ ca cứu tình sao? Đương thời là tiểu vũ ca theo ta cha đại khái nói một lần thần Long Điện tình huống, còn để cho ta cha không muốn mở mắt phối hợp hắn, cho nên, cha ta có phải là vì chuyện này đi, cái khác ta cũng không biết. Vừa nói, Yến Linh Huyên nhún vai một cái lộ ra một cái thương mà không giúp được gì biểu tình. Chương 425, thiếu chút nữa chết ngộ. Ta liền nói ngươi cha làm sao biết tổ trưởng đây, còn tưởng rằng là ngươi mở miệng nói sao, lời như vậy, cha ngươi cũng sẽ không đối với tổ trưởng bất lợi, ta cũng có thể yên tâm. Nghe được kiến linh huyên giải thích, hạ lan tinh thần lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, vỗ ngực một cái, đem chính mình tâm thả lại chỗ cũ. Được rồi, chúng ta trước nói chuyện phim đi. Chắc hẳn tiểu vũ ca một hồi liền sẽ trở lại. Thấy hạ lan tinh thần nghe nàng mà nói, đã yên tâm, trong nội tâm nàng cũng thở phào nhẹ nhõm Tuy nói nàng cũng không biết cha nàng tìm quân vũ là vì chuyện gì, nhưng trung quy đột nhiên tìm quân vũ, vẫn sẽ làm cho người ta không tốt cảm giác. Cũng còn khá nàng biết rõ cha nàng là người, biết rõ nàng nhất định sẽ không làm gây bất lợi cho quân vũ sự tình. Nếu không nghe được hạ lan tinh thần mà nói, nàng đều sẽ đi tìm nàng cha. Bên này Hạ Lan tinh thần bọn họ yên tâm, một bên khác Quân Vũ còn có chút thấp hỏm. Đại quản gia mang theo hắn đi thẳng, xuyên qua thật dài hành lang, cuối cùng tại Thần Long điện chủ ngoài thư phòng dừng lại, đại quản gia quay đầu nhìn liếc mắt Quân Vũ, hướng về phía hắn gật gật đầu, rồi sau đó chính mình tiến lên gõ cửa, nghe được bên trong truyền tới Thần Long điện chủ làm ăn xong, mới quay đầu, hướng về phía Quân Vũ làm ra một cái mời dáng vẻ. Quân Vũ nhìn một cái đại quản gia, hít sâu một hơi. Đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào. Cửa phòng sau lưng quân vũ bị đóng lại, hắn một bên đi vào trong, một bên đánh giá thư phòng trưng bày. Thần Long Điện chủ thư phòng cùng lúc trước quân vũ gặp qua Liêu thiên kình thư phòng không có gì khác biệt, bên trong chứa đồ trang sức đều là đơn giản đại khí, khiêm tốn mà xa hoa, tồn tại một loại thâm hậu lắng động, cho thấy thần Long Điện cái này tầng thứ 3-4-1 trong những đại thế lực gia tộc cần chứa nội tình. Thần Long Điện Chủ lúc này đang ngồi ở bàn đọc sách phía sau, một bộ màu tím đậm cẩm bào bao quanh hắn có chút gầy gò thân thể, trên người tản ra ở lâu địa vị cao huy nghiêm, ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn, làm người không thấy rõ thần sắc hắn, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trên người mang đến cảm giác bị áp bách. Gặp qua Thần Long Điện Chủ, không biết Thần Long Điện Chủ tìm tại hạ đến, vì chuyện gì. Quân vũ tại trước bàn đọc sách một thước nơi dừng lại, Hướng thần Long Điện chủ thi lễ một cái, nhìn thẳng thần Long Điện chủ hỏi. Người gọi quân vũ là Linh Nhi bằng hữu. Thần Long Điện chủ nhìn quân vũ, trầm thấp giọng nói trong thư phòng vang lên, mang theo một kia nặng nề cảm giác bị áp bách. Phải ta cùng tông phong thiếu gia là bạn tốt. Quân vũ đáy mắt né qua vẻ nghi hoặc, lại không có quên trả lời thần Long Điện chủ vấn đề. Được, ha ha, Linh Nhi có thể có ngươi như vậy bằng hữu, là chuyện tốt. Lần này ta cùng Linh Nhi có khả năng vô sự, may mà ngươi trợ giúp, không biết ngươi có cái gì muốn. Tựa hồ là đối với Quân Vũ rất hài lòng, Thần Long điện chủ cách trong chốc lát hỏi. "Điện chủ khách khí, ta cùng Tông Phong thiếu gia là bạn tốt, bằng hữu gặp nạn, ta tự mình hết sức tương trợ, về phần thù lao, ta chưa bao giờ nghĩ tới." Nghe được Thần Long điện chủ vấn đề, Quân Vũ sắc mặt không thay đổi đáp. "Thần Long điện chủ nghe vậy, thẳng tắp nhìn chằm chằm Quân Vũ, nhìn hồi lâu, mới tựa hồ vui vẻ yên tâm gật gật đầu. Được, Linh Nhi quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi là đứa trẻ tốt, ta là Yến Linh Huyên phụ thân. Ngươi nếu là không để ý, liền kêu ta một tiếng Bá phụ đi. Bá phụ. Nghe được Thần Long Điện Chủ nói như vậy, Quân Vũ tự nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp kêu một tiếng. Đứa bé ngoan, Bá phụ có chuyện muốn nhờ cậy cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đáp ứng Bá phụ. Thần Long Điện Chủ nhìn Quân Vũ, trong mắt chứa mong đợi nói. Tại hạ không dám." Bá phụ mới nói. Thần Long Điện trong hậu hoa viên, Yến Linh Huyên cùng Hạ Lan Tinh Thần bọn họ nói chuyện phiếm trò chuyện hơn nửa canh giờ, cũng không thấy Quân Vũ trở lại, vốn là đã yên tâm Hạ Lan Tinh Thần có chút ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn về hậu hoa viên cửa vào địa phương, tâm tình có chút nóng nảy. Chuyện gì xảy ra? Tổ trưởng thế nào vẫn chưa trở lại? Tông Phong thiếu gia ngươi xác định tổ trưởng không có việc gì. Mắt thấy vẫn là không có quân vũ bóng dáng. Hạ Lan tinh thần không khỏi nhìn về phía Yến Linh Huyên, bất an hỏi. Cái này, cũng sẽ không đi. Yến Linh Huyên cũng có chút nóng nảy, mặc dù trong nội tâm nàng cảm thấy cha hắn sẽ không gây bất lợi cho quân vũ, nhưng như vậy nửa ngày còn không thấy quân vũ trở lại, nàng cũng có chút không xác định rồi. Ngạch, Tông Phong Thiếu Gia, ngươi đây là ý gì? Ý ngươi là ngươi cũng không biết. Không được, ta muốn đi tìm tổ trưởng. Vừa nói. Hạ Lan Tinh Thần liền từ băng ghế đứng lên, muốn hướng vườn hoa cửa vào đi tới. Yến Linh Huyên mau tới trước, kéo lại Hạ Lan Tinh Thần. Hạ Lan Tinh Thần quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Yến Linh Huyên. Yến Linh Huyên vội vàng cho hắn một cái chờ một chút nụ cười, đang muốn mở miệng, nhưng ở nhìn đến chính đi tới thân ảnh sau, mạnh trận to hai mắt, một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn nơi đó. Hạ Lan Tinh Thần đợi nửa ngày cũng không thấy Yến Linh Huyên mở miệng, đang muốn mở miệng hỏi dò. Chỉ thấy Yến Linh Huyên một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn mình chầm chầm sau lưng, nghi ngờ quay đầu, liền thấy cách hắn chỉ có mấy bước xa quân vũ, trên mặt lập tức nở nụ cười. Tổ trưởng, ngươi rốt cuộc trở lại, không có sao chứ? thần Long Điện Chủ không có đối với ngươi như vậy chứ? Hạ Lan tinh thần vừa thấy được quân vũ, sắc mặt liền chấn định lại, ngay sau đó cùng Yến Linh Huyên cùng nhau chiêu quân vũ đi tới. Không có, Điện Chủ chỉ là tìm ta tán gẫu một chút mà thôi. Tấm mắt cố định hình ảnh tại hạ lan tinh thần ân cần trên con mắt, quân vũ cho hắn một cái ta không sao mỉm cười. Như vậy, hạ lan tinh thần mới tính hoàn toàn yên lòng. Hiện. các ngươi đều trò chuyện cái gì đó à? Hạ lan tinh thần vốn là cái yêu bắt quái người, lúc này, tự nhiên không nhịn được nghĩ hỏi thăm một chút rồi. Thế nào? Ngươi thật tò mò. Liếc liếc mắt hạ lan tinh thần, những mày, mắt thấy hạ lan tinh thần không ngừng gật đầu kẹp môi bỗng nhiên câu khởi một cái tồi tệ nụ cười đáng tiếc ta không nghĩ nói cho người biết nói xong cũng không đi quản Hạ Lan tinh thần biểu tình trực tiếp vượt qua Yến Linh Huyền đi tới Lương Đình một bên bên người Hàn Tiểu Huyên Châu ngồi xuống ta đi tổ trưởng ngươi cũng quá đáng đi vậy mà treo chọc ta ý thức được mình bị Quân Vũ lừa bẫn Hạ Lan tinh thần giận đùng đùng đi tới vị trí của mình ngồi xuống hận hận trợn mắt nhìn Quân Vũ ngươi có ý kiến liếc mắt một cái hạ lan tinh thần, quân vũ bay bổng hỏi, tại hạ lan tinh thần muốn lúc mở miệng sau, hắn lại mở miệng, có ý kiến cũng vô dụng, ta chính là muốn đùa bất ngươi. Hạ lan tinh thần nghe vậy, cặp mắt trừng thật to, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, một hơi thở không lên nổi, không xuống được, thiếu chút nữa không đem chính mình chết nộ. Hắn vốn là muốn dùng ánh mắt trừng quân vũ, để cho quân vũ sinh ra ấy nấy, đáng tiếc hắn đánh giá thấp quân vũ, cũng đánh giá cao chính mình cuối cùng ánh mắt hắn trừng nước mắt cũng sắp chảy ra, kết quả người ta quân vũ vẫn là một điểm thả ứng cũng không có, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua một bên khuôn mặt, không nhìn tới quân vũ. Hắn bộ dáng này để cho hàng tiểu huyên ở một bên che miệng cười như điên, ngay cả quân hồng đàn bên mép đều mang một nụ cười trầm biếm, Lam Hạo thì bất đắc dĩ mà nhìn hắn và quân vũ. Trưng 426, Vân Thành Tiểu Vũ ca, cha ta đều nói với ngươi cái gì? Có lẽ là mới vừa rồi một màn kia để cho Yến Linh huyền trong lòng có điểm cảm giác kỳ quái, nhìn đến hạ lan tinh thần bị quân vũ khi dễ, trong lòng của hắn có chút không đành lòng, nghĩ đến hắn muốn biết quân vũ cùng cha hắn nói chuyện gì đó, không khỏi hỏi lên. Ngay vậy, quân vũ quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Yến Linh huyền đáy mắt né qua một tia danh mánh, nhìn đến Yến Linh huyền có chút ngượng ngùng quay đầu qua. Thật ra thì không có gì, cha ngươi chỉ là hỏi ta một ít chuyện, giao cho ta phải chiếu cố thật tốt ngươi. Thầy Yến Linh Huyên quay đầu, quân vũ trong lòng lắc đầu một cái, nhún vai một cái, thờ ơ nói. Đúng rồi, tiểu vũ ca, các ngươi tiếp theo dự định làm gì? Tựa hồ là muốn thoát khỏi chính mình vậy không thích hợp tâm tình, Yến Linh Huyên trực tiếp rời đi đề tài. Chúng ta tới tầng thứ ba, loại trừ phải giúp ngươi ở ngoài, còn muốn giúp quân kỳ đoạt lại hắn hết thầy, cho nên, tiếp xuống tới chúng ta sẽ đi đến gần đệ tứ trọng thiên tông gia lĩnh vực. Vân Thành, tọa lạc tại Vân Lan trên đảo, Vân Lan đảo vị trí thần Long Điện trô ở nửa Nguyệt Hải khu vực cùng Tông Gia trô ở Thương Lan Hải vực chỗ dắp dưới, là một tòa cấp một hòn đảo, diện tích khổng lồ, hơn nữa miệng người dày đặc, hết sức phồn hoa. Trạng văn tối, nắng chiều tà dương vãi hướng Vân Thành các nơi, là Vân Thành dắt lên rồi một tầng màu vỏ quýt ánh sáng dịu dịu, có thể dùng có ngàn năm lịch sử Vân Thành thoạt nhìn càng thêm đại khí bằng bạc. Trên đường phố phồn hoa người đến người đi, qua lại không dứt, hai bên đường phố bày đầy đủ loại hàng hóa, có thật nhiều đều là tầng thứ ba đặc sản cùng Vân Thành đặc sản. Đương nhiên, còn có một chút theo trên đất liền mang tới đồ vật. Say Vân Lầu, Vân Thành đoạn thời gian gần nhất mới mở một quán rượu, tại ngắn ngủi trong vòng một tháng, thanh danh vang rội, danh chấn toàn bộ Vân Thành, trở thành Vân Thành quan to quyền quý tụ hội đàm luận địa phương tốt, cũng trở thành Vân Thành thế hệ trẻ tranh đua đối tượng. Xây vân lầu tọa lạc tại vân thành phồn hoa nhất đường phố, toàn bộ kiến trúc có 5 tầng, tại phổ biến kiến trúc là 3 tầng vân thành bên trong, thập phần có dấu hiệu tính. Hơn nữa, hắn lôi kiến trúc càng lộ vẻ đại khí, bên trong lắp đặt cũng là khiêm tốn mà xa hoa, làm người thân ở trong đó, cảm thấy hết sức thoải mái. Xây vân lầu đối ngoại cởi mở chỉ có phía dưới 4 tầng, 5 tầng chính là xây vân lầu lão bản trô ở địa phương, cũng không mở ra cho người ngoài. Lúc này. Say vân mái nhà lầu bên cửa sổ, một tên mặc quần áo đen, trên mặt mang mặt nạ màu bạc nam tử cùng một tên mặc áo đỏ, mặt đeo mặt nạ màu vàng kim nam tử chính sóng vai đứng, hai người đều là nhìn phương xa, nhiều mong đợi nơi đó sẽ có người kia xuất hiện. Nguyệt hộ pháp, cung chủ bọn họ là hai ngày này đến sao? Quần áo đỏ mặt nạ màu vàng kim nam tử mắt nhìn quân kỳ gõ má, ngữ khí rõ ràng mang theo cung kính, hỏi: "Ừm." Quân kỳ ánh mắt như cũ nhìn chầm chầm đường phố phía dưới, đối với nam tử mà cáo hồng cung kính đã thành thói quen, chỉ là nhẹ giọng trả lời đối phương vấn đề. Nghe nói tông gia tông phong thiếu gia cũng ở đây vân thành, chúng ta đoạt bọn họ tiểu lầu làm ăn, đối phương có thể hay không không cam lòng a? Quân áo đỏ mặt nạ nam tử, có chút không xác định hỏi. Nghe vậy, quân kỳ thân thể bế tắc một hồi, đáy mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, ánh mắt cuối cùng từ trên đường phố thu hồi. Không cam lòng thì như thế nào? Muốn chính là hắn không cam lòng. Hắn có thể không có quên năm đó hắn bị phế đan điên sau. Hắn cái kia cái gọi là anh họ là thế nào đối với hắn. Dù sao đều là địch nhân. Hắn cũng sẽ không bởi vì hắn là anh họ thì nhịn để cho. Húng chi, những thứ này, đều là hắn từ trên người bọn họ học được. Bây giờ chỉ là trả lại cho bọn hắn là được mà thôi. Ngạch, Nguyệt hộ pháp, bước kế tiếp chúng ta phải làm sao? Phải biết. Chúng ta xây vân lầu bây giờ nhưng là thịnh hành toàn bộ vân thành, nếu là đối phương không phản kích mà nói, tông gia tại vân thành làm ăn có thể cũng không có biện pháp tiếp tục làm. Bọn họ nhất định sẽ làm những gì? Đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì à? Nam tử mặc áo hồng khỏe môi dơ dơ lên, lưng hơi hơi cùng, tại quân kỳ bên cạnh, hiện ra rất hiếu kỳ. À, cái tên kia đương nhiên sẽ có động tác, ta nhớ được hắn chính là rất có tâm kế. So với hắn kia không có suy nghĩ ca ca nhưng là mạnh hơn nhiều, cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hồi tưởng lại năm đó một ít chuyện, hắn thần tình không khỏi có chút hoàng hốt, nhưng đấy mắt ánh sáng lạnh lẽo lại sâu hơn một ít. Như vậy tốt nhất, đỡ cho thật không có có tính khiêu chiến, gần đây có chút nhảm chán đây. Thường xuyên cùng sau lưng quân vũ, nam tử mặc áo hồng cũng nhiễm tập quán này, nhất định phải có chuyện làm mới hương phấn, đương nhiên hắn cũng không quên quân kỳ là hắn cấp trên nữ khí vẫn là cùng kính nún nhường yên tâm ta tự có biện pháp quân kỳ đang muốn quay đầu lại mệnh lệnh đối phương đi giúp hắn hoàn thành một ít chuyện khoẹt mắt liếc qua lại liếc về một vệ thân ảnh quen thuộc thanh âm hơi ngừng không đợi nam tử mặc áo hồng đặt câu hỏi thân ảnh đã theo cửa sổ biến mất đúng là trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống nam tử mặc áo hồng sắc mặt sưng sờ ánh mắt ở dưới lầu nhanh chóng quét qua làm quét quân kỳ thân ảnh sau không chút do dự nhảy xuống cửa sổ theo sát quân kỳ sau lưng. Quân kỳ lúc này lại không rảnh phỏng trường người khác, chỉ thấy hắn thân ảnh ở trong đám người nhanh chóng nẹ qua, cuối cùng tại một đám người trước mặt dừng lại, ánh mắt rơi vào trong đó một đạo thân ảnh lên, che tại dưới mặt nạ trên mặt nở nụ cười, ngay cả ngội lạnh mặt mày cũng vì vậy mà nhu biến hóa rất nhiều. Chủ nhân, một tiếng khẽ gọi, từ trong miệng hắn bay ra, giống như xa cách gặp lại lão hưu, kích động, hương phấn, lây người trùng quanh cũng vui vẻ. Tại hắn đối diện, đứng sáu người, chính là từ thần Long Điện rời đi quân vũ một nhóm. Cảm giác quân kỳ đến gần thời điểm, quân vũ ngay đầu tiên làm ra phản ứng, nếu không phải nghe được quân kỳ thanh âm, chỉ sợ hắn đã một trưởng vỗ ra, cũng may hắn kịp thời khống chế được trường phong, hơi có chút kinh ngạc nhìn quân kỳ. Quân kỳ, hắn còn tưởng rằng là người nào muốn muốn gây bất lợi cho hắn, nơi nào nghĩ đến sẽ là quân kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, duy trì xuất trưởng động tác. Thần tình giật mình không gì sánh được. Lúc này, một bên mộ niệm nhu thấy quân vũ hiếm thấy ngu xuẩn dạng, rất không phúc hậu mà cười ra tiếng. Ha ha, tiểu vũ nhi, thật là hiếm thấy nhìn thấy ngươi như thế dáng vẻ a, ta sau khi trở về nhất định phải vẽ xuống tới. Mộ niệm nhu luôn là như vậy không có tim không có phổi, cũng không nhìn một chút trường hợp, không chút nào chiếu cố đến hình tượng cười lớn. Nghe vậy, quân vũ biểu hiện trên mặt có trong nháy mắt cứng ngắc. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, nhanh chóng buông xuống giơ bàn tay lên, đeo ở sau lưng, tàn nhẫn chừng mắt liếc mộ niệm đu, lúc này mới đưa mắt nhìn sang quân kỳ. Chủ nhân, ngươi không phải đã nói mấy ngày mới đến sao? Thế nào như vậy đã sớm tới? Quân kỳ đương nhiên không để ý đến nho nhỏ này biến cố, thế giới hình như còn lại quân vũ, tiếp tục kích động ngựa khí, hỏi. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác. Quân vũ nhìn chung quanh một chút, người đến người đi, căn bản không phải một cái nói chuyện địa phương tốt, cũng không trả lời quân kỳ vấn đề, mà là đưa ra yêu cầu. Ừ, đi theo ta. Nghe vậy, quân kỳ đưa tay, xoay người, đối với quân vũ bọn họ nói. Chương 427, Ngoài ý muốn đọc. Quân vũ mấy người cùng sau lưng quân kỳ, đi tới Tây vân sau lầu môn, mãi cho đến Tây vân lầu 5 tầng, mới dừng lại. Ai u, quân kỳ. Thật là không nhìn ra, này xây Vân Lầu lại là các ngươi lấy ra, nghe nói xây Vân ôm vào Vân Thành nhưng là thập phần buốc lửa a. Hạ Lan Tinh thần ánh mắt tại năm tầng trang sức quét một vòng, đáy mắt thán phục liên tục, nhìn Quân Kỳ, có chút vui vẻ nói: "Tông gia tại Vân Thành làm chính là tiểu lầu làm ăn, cho nên chúng ta mới có thể mở ra xây Vân Lầu." Dường như là sợ quân vũ hiểu lầm, Hạ Lan Tinh thần mà nói càng vừa rơi xuống, Quân Kỳ liền cấp ra giải thích: Trung quy trước hắn cũng không cùng quân vũ nói qua say vân lầu sự tình, đương thời bao nhiêu cũng có chút muốn cho quân vũ một cái kinh hỉ ý tứ, nhưng trong lòng bây giờ nhưng có chút thất vọng. Làm rất tốt ta, nghe nói tông gia tông phong thiếu gia nhưng là ở chỗ này, các ngươi làm như vậy, ngược lại là có thể hấp dẫn đến hắn sự chú ý, như thế nào đây? Có hay không với hắn đụng phải? Nhìn một chút tiểu lầu bố trí cùng trang sức, quân vũ cho ra khen, lại nghĩ đến trước hẳn trùng cho hắn tin tức không khỏi có chút bận tâm nhìn về phía quân kỳ. Trước mắt còn không có đụng phải, bất quá say vân lầu nói cho cùng cũng là đoạt tông gia làm ăn, y theo tông phong tính cách, sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ ra chiêu. Thấy quân vũ quan tâm chính mình, quân kỳ trong lòng ấm áp, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn đi một tí. Hả, đúng rồi, chủ nhân, ngươi còn chưa nói làm sao sẽ sớm đến vân thành đây. Không phải nói còn có mấy ngày sao. Cho quân vũ rót một chén trà, quân kỳ mới nhớ tới cái này chủ yếu vấn đề, hỏi lại lần nữa. Thật ra thì cũng không có gì, trước trên đường gặp một kỹ chuyện, vốn là cho là sẽ trì hoãn mấy ngày, không nghĩ đến rất nhanh thì giải quyết, cho nên liền đến tương đối sâm rồi. Quân vũ uống một hớp quân kỳ trong trà, ân, mùi vị không tệ, khỏe môi nâng lên vui thích độ còng, trả lời. Có chuyện gì xảy ra? Các ngươi không có nguy hiểm chứ? Nghe một chút quân vũ nói như vậy, quân kỳ lập tức nghĩ tới không chuyện tốt, khẩn trương hỏi. Thật ra thì cũng không có gì, đều không trọng yếu á, chúng ta bây giờ không thể không chuyện sao. Quân vũ quay đầu đi, ánh mắt cô y rơi vào mộ niệm nhu trên mặt, có thể dùng người sau áp lực trật tăng, hung tận trở về quân vũ một cái ánh mắt, tỏ ý hắn không muốn coi lại. Bất quá, quân vũ đương nhiên không để ý đến mộ niệm nhu này cha, ai kêu nàng mới vừa rồi trò cười hắn. Vậy để cho mộ niệm Nhu áp lực chợt tăng, ánh mắt như cũ vô tình rơi ở trên người mộ niệm Nhu. Xốc xích. Rốt cuộc bị mộ niệm Nhu dáng vẻ trật vật vui thích, ở một bên xem cuộc vui hạ lan tinh thần rốt cuộc không nhịn được rêu cợt lên tiếng, ngay cả Hàn Tiểu Uyên mấy người cũng là một mặt không khỏi tức giận, nhìn về phía mộ niệm Nhu trong ánh mắt còn mang lấy một kia đồng tình, làm sao lại chọc tới quân vũ nữa nha. Sẽ ra chuyện gì thú vị sự tình. Hễ Lan là có thể theo ta nói một chút sao? Quân kỳ rốt cuộc có thể báo thù, mà nói cũng biến thành nhiều lên, hơn nữa hắn có thể là người thông minh, tình hình này vừa nhìn chính là có nội tình, ánh mắt chuyển hướng hạ lan tinh thần. Ha ha, thật ra thì cũng không có cái gì, chính là chúng ta ở trên đường thời điểm gặp phải một tên khốn kiếp, người kia coi trọng mộ niệm nhu, thiếu chút nữa thì muốn động thủ cấp người, cuối cùng bị chúng ta giải quyết mà thôi. Đối mặt mộ niệm nhu lánh đao tử, Hạ lan tinh thần mở mịt không sợ, rất là không sợ mà đem nàng mọi thứ không muốn nói ra miệng sự tình nói ra. Hả, là người nào? Như vậy không biết điều. Chọc phải các ngươi. Quân kỳ hứng thú, cặp mắt trừng thật to, to mò nhìn hệ làn. Chính là cái kia tông gia tông phong thiếu gia rồi. Ngươi là nói tông phong thiếu gia chọc tới niệm nhu tiểu thư. Quân kỳ nhìn một chút quân vũ, lại nhìn một chút hạ lan tinh thần, khẽ nhếch miệng, một tấm giật mình dáng vẻ đúng vậy đối với quân kỳ dáng vẻ không có chút nào ngoài ý muốn hạ lan tinh thần cười hiếp mắt gật gật đầu quân kỳ một mặt kinh sợ nhìn nhìn mộ niệm du sau đó làm ra một tấm bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ khó trách vậy hắn không đem các ngươi thế nào chứ quân kỳ nhìn một chút mộ niệm du quay đầu lo âu nhìn quân vũ hỏi quân vũ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu một cái nhìn về phía quân kỳ cũng còn khá coi như là hữu kinh vô hiểm đi hô Được rồi. Quân kỳ thở ra một hơi, thật may không việc gì, bằng không, hắn nhất định sẽ nổi điên bây giờ liền giết hướng Tông Gia. Sau đó, ngay tại quân vũ chuẩn bị hỏi do quân kỳ đối phó Tông Gia kế hoạch thời điểm, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, tất cả mọi người đều là sức sở. sau đó từ quân kỳ đeo lên mặt nạ, đi ra ngoài. Chuyện gì? Bị người cắt đứt cùng quân vũ nói chuyện, quân kỳ sắc mặt thật không tốt, mặc dù chăn cụ che giấu. Nhưng thanh âm so với di vãng lạnh rất nhiều. gõ cửa trưởng quỹ bị quân kỳ thanh âm một đông, sợ run sửng sốt một chút, này mới phản ứng được quân kỳ mất hứng, lập tức mở miệng, chủ tử, dưới lầu có người gây chuyện, ảnh hưởng thập phần không được, người xem, có phải hay không ngài đi xuống xem một chút. nghe vậy, quân kỳ khẽ nhíu mày, trên người hơi lạnh càng đậm một ít. Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Trong lòng mặc dù đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn còn cần biết rõ chuyện gì xảy ra. Phải là như vậy, mới vừa rồi dưới lầu lầu 3 cùng lầu 2 khách nhân đang dùng cơm, đống nhiên thế xỉu, miệng phun máu tươi, sắc mặt biến thành màu đen, tựa hồ là chúng độc, bây giờ những khách nhân kia rêu rao nói là tiểu lâu chúng ta xuống được độc, yêu cầu chúng ta cho cái ý kiến, bây giờ dưới lầu trở nên tương đối nghiêm trọng, chúng ta hoàn toàn không đè ép được. Trường quý sở chán một cái mồ hôi lạnh, Nhanh chóng đem dưới lầu tình huống nói cho quân kỳ nghe Quân kỳ nghe xong Cũng biết đối phương muốn làm gì Đây cũng là trong dự liệu sự tình Vì vậy trên người hơi lạnh ngược lại tiêu tán một ít Che tại dưới mặt nạ trên mặt càng là lộ ra một sự mỉa mai nụ cười Đang muốn mở miệng phân phó trưởng quỹ Sau lưng đông nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân Hắn quay người lại Liền thấy quân vũ mấy người Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt tại quân kỳ cùng trưởng quỹ trên người quét một vòng, quân vũ tỏ mò hỏi. Có vài người không nhẫn mại được động thủ, ở dưới lầu sinh sự, ta đi xuống giải quyết là được. Không muốn để cho quân vũ vất vả quá nhiều, quân kỳ nhìn một cái trưởng quỹ, rất là dễ dàng nói. Cái kia tông phong rốt cuộc động thủ. Sư huynh, chúng ta cũng đi xuống xem một chút, có được hay không, cảm giác thật tốt kỳ thuyết. Hàng tiểu huyên nháy mắt nhìn quân vũ, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Đầy đủ biểu đạt ra chính mình đối với phía dưới chuyện phát sinh hiếu kỳ Chính là A, tổ trưởng, chúng ta cũng đi xuống xem một chút đi, ta cũng rất tò mò đây. E sợ cho thiên hạ không loạn hạ lan tinh thần ngay vậy, lập tức phụ họa gật đầu, giống vậy dùng ánh mắt nhìn chầm chầm quân vũ. Được rồi, vậy thì cùng nhau đi xuống xem một chút đi. Bị hai người nhìn như vậy, coi như là quân vũ cũng cảm giác cá lét sang đơ, chỉ có thể gật đầu một cái. vì vậy Đoàn người theo năm tầng trước xuống tới lầu 3, lầu 3 đều là nhã gian, bây giờ những thứ này nhã gian môn cũng lớn mở ra, dưới đất nằm, cùng trên bàn nằm, vừa nhìn liền tình huống không ổn, còn có tương đối thanh tình người, chính kéo say vân lầu tiểu nhị, yêu cầu cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý. Chương 428, Hôn nguyên đan. Nghe được tiếng bước chân, những người này ánh mắt đều tập trung vào cửa thang lầu, khi nhìn đến trưởng quỷ bên người quân kỳ sau, rối rít mở miệng. Ngươi là say vân lầu lão bản sao, các ngươi thức ăn mặt lại có độc, chúng ta yêu cầu cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, nếu không thì, chúng ta liền phá hủy say vân lầu. Không sai, cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, như là không thể để cho chúng ta hài lòng mà nói, chúng ta liền phá hủy say vân lầu. Không sai, cần phải cho cái ý kiến. Mời các vị an tĩnh, chuyện này là có người muốn hãm hại chúng ta say vân lầu, chúng ta nơi này thì có luyện đan sư. Có thể lập tức cho các vị người nhà cùng bằng hữu kiểm tra tình huống, mời các vị yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho các vị một hợp lý giải thích. Quân kỳ khoát tay, sen lẫn nguyên lực thanh âm nhanh chóng truyền khắp toàn bộ lầu ba, rất nhanh để cho lầu ba mọi người đều yên tĩnh lại. Quân vũ cùng hàng tiểu huyên hai người đã rất tự giác một người đi về phía một cái ghế lô, kiểm tra những này nhân tình tình hình. Thấy vậy, những thứ kia trước còn nháo muốn tìm chuyện người cũng vội vàng trở lại mỗi người lô ghế riêng chờ quân vũ cùng hàn tiểu huyền tới kiểm tra bọn họ bằng hữu hoặc là người nhà cẩn thận đem một căn phòng riêng người bên trong kiểm tra một lần quân vũ cùng hàn tiểu huyền tiến tới với nhau hai người nhìn nhau quân vũ mở miệng trước là máu độc cửu phẩm đan dược đại hoàn đan liền có thể giải quân vũ thần sắc dễ dàng loại độc này với hắn mà nói lại đơn giản bất quá hắn không có chút nào lo lắng xem ra tông phong cũng không muốn đem những thứ kia chân quý độc dược lãng phí ở nơi này mới cầm tương đối cao cấp một điểm máu đầu. Không sai, chỗ này của ta vừa vặn còn có một chút, sẽ không yêu cầu đơn độc luyện chế. Hàng Tiểu huyên cũng thần sắc dễ dàng gật gật đầu, nàng khoảng thời gian này một mực ở đọc quân vũ cho hắn bản chép tay, học được không ít thứ, cũng động thủ luyện chế không ít lúc trước không có luyện chế qua đan dược, kiểu phẩm này đan dược đại hoàn đan vừa lúc ở trong đó, vì vậy trong tay còn có một chút đan dược, vừa vặn phát huy được tác dụng chỗ này của ta cũng không thiếu, hẳn đủ. Vừa nói, quân vũ cũng là lật tay một cái, trong tay xuất hiện hai cái bình ngọc, giao cho bên cạnh hắn cách đó không xa tiểu nhị, để cho đút cho những thứ kia chúng độc người. Quân vũ cho ra là nhất phẩm vương đan đại hoàn đan, hiệu quả so với hàn tiểu huyền cửu phẩm phàm đan đại hoàn đan tốt hơn một ít, những người đó ăn vào đan dược sau đó, không ra phút chốc, trên mặt màu đen cũng đã biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình thường. Người cũng đi theo thanh tỉnh lại. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, lầu ba sở hữu chúng độc người cũng đã thanh tỉnh. Những thứ kia chúng độc tương đối nhẹ bên trong cơ thể dư độc cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Quân vũ cùng hàng tiểu Huyền hai người nhìn nhau, đi trở về quân kỳ bên người. Các vị, chuyện hôm nay là có người muốn ham hại chúng ta xây vân lầu. Bây giờ các vị trên người độc đã dọn dẹp sạch sẽ, để tỏ lòng đối với các vị ấy nấy. Chờ một hồi chúng ta sẽ mỗi người tặng một viên hồn nguyên đan. Xin mời các vị nhận lấy. Chuyện hôm nay đến đây chấm dứt. Quân kỳ hướng về phía những người đó ôm quyền, hơi mang vẻ ấy này nói: Những người đó vốn đang đối với chuyện hôm nay có chút bất mãn, nhưng ở nghe được quân kỳ phía sau sẽ đưa mỗi người một viên hồn nguyên đan sau, nhất thời ngậm miệng lại. Có khả năng lên lầu ba người đều là không giàu thì sang, nếu là đưa bọn họ vàng bạc tài bảo loại hình. Bọn họ chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Chuyện hôm nay, nhất định không thể hoàn toàn giải quyết. Thế nhưng hôn nguyên đan không giống nhau. Hôn nguyên đan thuộc về nhị phẩm vương đơn thuần dược. Tại Vân Thành, cái này cao nhất chỉ có nhất phẩm đan vương địa phương. Có thể nói là thiên kim khó cầu. Hôn nguyên đan đối với hợp thể cảnh người hữu dụng, có thể gia tăng hợp thể cảnh người tu vi. Một viên hôn nguyên đan có thể so với hợp thể cảnh người nửa năm tu luyện. Thập phần hiếm thấy. Phải biết, tu vi càng cao. Cần nguyên lực càng nhiều, hợp thể cảnh người muốn đột phá cấp 1, thường thường yêu cầu mấy năm tích lũy, mà có hôn nguyên đan. Liền có thể tiết kiệm không ít thời gian, hơn nữa, hôn nguyên đan lớn nhất chỗ tốt chính là không có tác dụng phụ, này có thể so với những đan dược khác tốt hơn nhiều. Vân Thành chỉ có nhất phẩm đan vương luyện đan sư, muốn thu được hôn nguyên đan, thì nhất định phải từ chỗ khác chỗ mua đến, chi phí thập phần đắt tiền, bây giờ quân kỳ ra tay một cái chính là lớn như vậy thú bút để cho những người này tiếng lòng hài lòng đồng thời cũng sẽ đối với xây vân lầu càng thêm kiên kỵ. Dù sao có thể được đến nhiều như vậy hôn nguyên đan. Nói rõ xây vân lầu tối thiểu có một vị nhị phẩm đan vương luyện đan sư, này có thể không phải người bình thường có khả năng đã tội. Hôn nguyên đan dĩ nhiên là quân vũ lấy ra, hắn gần đây khoảng thời gian này đang sắp đột phá, cảnh giới có chính là nguyên lực tăng trưởng tương đối chậm, cho nên liền luyện chế rất nhiều hôn nguyên đan cũng tốt tại hắn gia đan tỷ lệ tương đối cao, mới có thể dùng dư thừa đan dược đến giải quyết hôm nay sự tình. Lầu 3 sự tình giải quyết, quân kỳ mấy người tiếp tục đi xuống, đi tới lầu 2, lầu 2 tình huống cùng lầu 3 gần như giống nhau, tại ăn vào đại hoàn đan sau đó, những người đó cũng rất nhanh liền tỉnh lại, để tỏ lòng công bình. Quân kỳ như thường đưa hỗn nguyên đan ra ngoài, lầu 2 người tự nhiên không có ý kiến, vì vậy, lầu 2 sự tình cũng hoàn toàn mà giải quyết. Giải quyết hai chuyện này, mấy người lại trở về 5 tầng. Đây chính là cái kia tông phong thủ đoạn, cũng không phải rất thông minh a. Hàn Tiểu huyên cảm thấy có chút thất vọng, vốn đang cho là tông phong có thể có gì đó cao cấp, có tính khiêu chiến thủ đoạn đây, kết quả chỉ là hạ độc, hơn nữa còn xuống được tương đối bình thường độc, hoàn toàn không để được nàng hứng thú. Hàn thủ đoạn tuyệt đối không thể chỉ có một chút như vậy, phía sau rất có thể còn nữa, bất quá, trước đó, Chúng ta là không phải cũng làm những gì, hồi báo một chút hắn. chung quy chúng ta hôm nay cũng coi là đại suất huyết. Mộ niệm nhu vuốt vuốt trong tay quạt xếp, đảo trong mắt một vòng, câu khởi một kia cười tà, một tấm âm lanh thần tình nói. Ngươi là nói, chúng ta cũng cho bọn họ trong tiểu lầu đầu điểm độc. Nhưng là sẽ sẽ không quá ác độc điểm à. Vừa nghe đến mộ niệm nhu mà nói, hạ lan tinh thần cặp mắt lập tức sáng lên, tiến tới mộ niệm nhu bên cạnh, tràn đầy phấn khởi nói. Mặc dù trong miệng vừa nói cảm thấy ác độc, nhưng trên mặt rõ ràng cho thấy một tấm nhao nhao muốn thử ráng vẻ. Làm sao sẽ? Chúng ta đây chính là ăn miếng trả miếng, trả lễ lại, bọn họ bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa, nếu không hắn còn coi ta môn dễ khi dễ đây. Mộ niệm nhu cùng hạ Lan tinh thần mặc dù lúc nào cũng cãi nhau, nhưng ăn ý vẫn có, nghe một chút hạ Lan tinh thần mà nói, liền lập tức nghĩa chính nôn từ nói, một tấm chúng ta chẳng qua là thay trời hành đạo. Chuyện đương nhiên dáng vẻ. Cái chủ ý này không tệ, ta cũng phải tham gia. hàn tiểu huyên lập tức nhấc tay ghi danh, nàng thích nhất làm loại chuyện này phải nói, hướng chi hay là cho chính mình địch nhân ấm ức, vậy càng là tình nguyện được không được. Tổ trưởng, muốn cùng đi sao? Hạ Lan tinh thần hướng về phía hàn tiểu huyên gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía quân vũ, hương phấn hỏi. Chương 429, trả thù. Ta không đi, dược cho các ngươi. Mặc dù muốn trả thù tông phong, nhưng cũng không thể làm thương tổn người vô tội. Cái này dược liệu quả chỉ có một cái thì giờ, sau một canh giờ, dược liệu sẽ biến mất, thân thể người không có một chút tổn hại. Hơn nữa, bình thường luyện đan sư căn bản là cha không ra là thuốc gì. Thấy ba người một tấm tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, hắn ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, lật tay một cái cổ tay, lòng bàn tay nhiều hơn một cái bình ngọc. Giao cho hạ lan tinh thần đồng thời, vẫn không quên nói rõ một chút dược liệu. Nghe vậy, hạ lan tinh thần ba người cặp mắt đều là sáng lên, vốn là hạ lan tinh thần để cho quân vũ đi theo đi, chính là sợ hãi vạn nhất Tông Phong không có cách nào giải độc mà nói, quân vũ có thể giúp một tay, chung quy bọn họ chỉ là muốn trả thù Tông Phong, cũng không có chỗ hiểm những người vô tội kia ý tứ. Bây giờ quân vũ chủ động cho bọn hắn loại thuốc này, chính dễ giải quyết bọn họ băn khoăn. Dĩ nhiên là càng thêm hưng phấn. Cuối cùng, Hàn Tiểu Huyên kéo Quân Hồng Đàn, Hạ Lan Tinh Thần kéo lên Lam Hạo, hơn nữa Mộ Niệm Đù, năm người cùng đi ra xây vấn lầu, đi tông gia chỗ ở tiểu lầu. Năm người vừa đi, toàn bộ năm tầng chỉ còn lại Quân Vũ, Quân Kỳ hai người. Quân Vũ nhìn Hạ Lan Tinh Thần năm người bóng lưng, bật cười lắc đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Quân Kỳ. Quân Kỳ, ngươi đối tông phong chắc tương đối hiểu, đến nói một chút hắn đi. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định theo quân kỳ nơi này hiểu một chút Tông Phong, chính gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Hắn mặc dù có theo hàn Trung nơi đó được đến tài liệu, nhưng trung quy không đủ tất cả mặt, quân kỳ cùng Tông Phong cũng sinh sống nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là muốn hiểu rõ một chút. Tông Phong là Tông Thiên Hổ con thứ hai, từ nhỏ đã thập phần có tâm kế, tại cha ta vẫn là gia chủ thời điểm, hắn lúc nào cũng vô tình hay cố ý đến gần ta. Muốn rửa dâm vào ta hiểu ta tra sự tình, lúc nào cũng có khả năng thông qua một ít thủ đoạn, được đến hắn muốn có đồ vật, so với ca ca hắn, Tông Dương phải có suy nghĩ hơn nhiều, hơn nữa hắn thủ đoạn khá là ác độc, còn sở thích nữ sắc, theo ta đều biết, hắn ở bên ngoài có một ngọn núi trang, bên trong dưỡng đều là hắn thông qua. Đủ loại con đường được đến nữ tử, đương nhiên, đây là ta biết rõ Tông phòng ở trước mặt người ngoài hắn vĩnh viễn là một cái mặc dù trong mắt không người nhưng lại biết lễ tông phong thiếu gia. Trải qua lúc ban đầu đau buồn, bây giờ nói về đã từng sự tình, quân kỳ ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Nghe xong quân kỳ mà nói, quân vũ trên mặt né qua nhất ti hoảng nhiên, khó trách trước gặp phải tông phong thời điểm cảm giác quái chỗ nào quái, luôn cảm thấy trên người hắn có một loại vi hòa cảm, nguyên lai là nguyên nhân này, xem ra tông phong ngụy trang công phu không tệ thậm chí ngay cả hắn đều thiếu chút nữa bị lừa qua, trong lòng đối với tông phong ngược lại nhiều hơn một phần kiên kỵ. Ta nghĩ, hắn hôm nay không có thuận lợi, nếu là một hồi hệ lạn bọn họ lại nháo trò, chỉ sợ hắn tâm tình sẽ càng thêm không được, có lẽ sẽ ra tay với ngươi, chung quy ngươi là say vân lầu chủ tử, nếu là ngươi sẽ ra chuyện, say vân lầu tự nhiên không cách nào kinh doanh đi xuống, cho nên, chúng ta vẫn cẩn thận một ít, vũ cung thế lực chống lại tông gia. Vẫn còn có chút không đáng chú ý biết Tông Phong tính cách, trong lòng của hắn đối với hắn phong cách hành sự cũng có nhất định suy đoán, không khỏi mặt mũi nghiêm túc nói. Vân Lan Đảo mặc dù Lan Đửa Nguyệt Hải khu vực cùng Thương Lan Hải vực chỗ rắc rới, Tông Gia ở chỗ này nhất định là có chính mình thế lực, có lẽ không thể cùng Thương Lan trong vùng biển Tông Gia thế lực so sánh, nhưng là không phải mới vừa tiến vào đệ tam trọng thiên vũ cung có thể so sánh. Vì phong ngừa tông phong vận dụng tổn hại chiêu trò, bọn họ cần phải phải cẩn thận một chút. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Quân kỳ mím môi một cái, gật gật đầu. Được rồi, chúng ta chạy chừng mấy ngày đường, tìm cho ta căn phòng để cho ta nghỉ ngơi đi. Thấy quân kỳ gật đầu, quân vũ trên mặt lộ ra một cái hài lòng nụ cười, sờ một cái tuyết hồ sống lưng, hướng về phía quân kỳ đưa ra yêu cầu. Hắn cảm giác gần đây hắn nguyên lực trong cơ thể một mực không phải rất ổn định. Nghĩ đến hẳn là muốn đột phá, cho nên vẫn là sớm một chút trở lại gian phòng của mình tương đối khá. Đi theo ta. Quân kỳ cho quân vũ một cái ánh mắt, rồi sau đó hướng về phía quân vũ giao phó một câu, xoay người ở mặt trước vì hắn dẫn đường. Vân Hải Lầu, Tông gia tại Vân Thành Tự Lầu. Vân Hải Lầu trải rộng toàn bộ thương lan hải vực, là Tông gia trong sinh ý mặt một cái so sánh lớn chi nhánh. Từ lúc Tông Thiên Hổ trở thành Tông gia tộc trưởng sau đó, Tông Phong liền tiếp tục Vân Hải Lầu. Lần này hắn chẳng qua chỉ là đi ra thị sát, kết quả vừa tới Vân Thành, liền nghe nói mới mở xây Vân Lầu, vậy mà để cho biển Vân Thành làm ăn giảm xuống hơn một nửa, trong lòng kinh ngạc đồng thời, càng nhiều thập phần tức giận. Vân Thành Vân Hải Lầu chỉ là đông đảo Vân Hải trong lầu một cái, coi như là thật đóng cửa, hắn cũng sẽ không tức giận như vậy, nhưng Vân Hải Lầu loại trừ là một quán rượu ở ngoài, vẫn là tông gia tại Vân Thành một người duy nhất cứ điểm, cũng là một cái thập phần cứ điểm trọng yếu. Nếu là Vân Hải Lầu cứ điểm này mất đi mà nói, chẳng những tông gia tại Vân Thành thế lực toàn hủy, ngay cả hắn trong gia tộc địa vị cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên, Vân Hải Lầu tuyệt đối không thể đóng kín. Đương nhiên, hắn cũng không có ngay lập tức sẽ đối với say Vân Lầu xuất thủ, mà là trước hết để cho người gom say Vân Lầu tin tức. Kết quả, lấy tông gia năng lực, cũng chỉ tra được say Vân Lầu lão bản mang mặt nạ, thập phần thần bí, bọn họ là một đoạn thời gian trước mới đến Vân Thành. Sau đó ngay tại Vân Thành mở xây Vân Lầu, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, để cho xây Vân Lầu trở thành Vân Thành số một số hai tựu lầu, kỳ danh khi trực tiếp lấn át Vân Hải Lầu. Hắn nhận được tin tức sau đó, ý nghĩ đầu tiên chính là đem người đeo mặt nạ kia mời làm mình có, hắn cảm thấy nếu là có thể để cho hai người kia trở thành người khác, tông ra tại Vân Thành thế lực tuyệt đối có thể bay lên gấp đôi thậm chí có khả năng đi sâu vào vân thủy thiên các quản hạt nửa nguyệt hải khu vực. Vừa nghĩ tới nếu như chuyện này có khả năng hoàn thành, hắn tại địa vị gia tộc tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều, như vậy sau này tranh đoạt chức gia chủ thời điểm, hắn cũng có càng nhiều kiếp mã. Không sai, hắn Tông Phong Tử vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là tông gia chức gia chủ, nếu không ban đầu cũng sẽ không đề nghị cha hắn cướp lấy chức gia chủ, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ rời chức gia chủ tiến hơn một bước. Tông gia truyền thừa mấy ngàn năm, trong lịch sử cũng không phải không có thiếu niên trở thành gia chủ tiền lệ, mà hắn, từ nhỏ liền lập trí, muốn thành làm người trên người, hắn biết rõ mình tư chất nếu là muốn thông qua tu luyện, trở thành sừng sững tại đại lục chót đỉnh cường giả, vậy căn bản cũng không khả năng, nhưng trở thành tông gia gia chủ cũng không giống nhau. Muốn trở thành gia chủ, không cần tu vi cao cường, chỉ cần có đầy đủ thông minh cùng tài trí, có thể được gia tộc trưởng lão môn công nhận. Thừa nhận có lãnh đạo gia tộc năng lực liền có thể, mà hắn, tự tin chính mình so với hắn KK càng có thể trở thành điện chủ. Mấy năm nay, hắn thông qua không ngừng kinh doanh, tại địa vị gia tộc cũng không so với hắn KK thấp, nếu là có thể để cho Tông gia tại nửa Nguyệt hải khu vực thế lực mở rộng, địa vị hắn sẽ nhảy đến hắn KK bên trên, liền rơi tộc trưởng vị trí lại tiến một bước. Chương 430, Vân Thành tranh đấu Chỉ tiếc Hắn phái đi người mang về tin tức để cho hắn rất không hài lòng, người đeo mặt nạ kia vậy mà không đồng ý hắn mời chào, nhất định phải cùng Tông gia đối nghịch, điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Cho nên, hắn quyết định cho hắn một chút giáo hấn. Vân Hải lầu lầu ba trong nhà gian, hắn ngồi ở trước giường, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào dưới lầu lui tới người đi đường trên người, nhớ hắn trinh lệch thời gian không nhiều, giơ tay lên, nguyên bản lập sau lưng hắn thị nữ lập tức tiến lên một bước túi người xuống, đưa lô thai ở bên cạnh hắn. Đi xem một chút người trở về chưa? Thị nữ gật gật đầu, lui về phía sau đang muốn xoay người hướng trốn đi, ngoài cửa liền truyền tới đến tiếng gõ cửa. Hắn thân thể vừa dừng lại, xoay người, nhìn về phía tông phong, thấy tông phong sau khi gật đầu, đi tới đem cửa phòng mở ra, đứng ngoài cửa một tên mặc áo lam thị nữ, thấy cửa mở ra sau, lập tức đi vào. Trở về rồi hả? Sự tình làm thế nào? Tông Phong xoay người lại, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn quỳ xuống trước người thị nữ, trong thanh âm lộ ra hơi hơi vội vàng. Sự tình cũng chưa thành công, mời công tử trách phạt. Áo lam thị nữ nghe vậy thân thể run lên một cái, vui đầu được sâu hơn một ít, hơi có chút run rẩy thanh âm tại trong nhã gian vang lên. Ngu xuẩn! Tông Phong sắc mặt lúc này biến đổi, vung tay lên, liền đánh áo lam thị nữ một trường, áo lam thị nữ thân thể lúc này bay ngược mà ra. Cuối cùng rơi vào 3 mét vùng khắp phương, như cũ cúi đầu, vì một chân xuống đất, phế vật, Bổn công tử cần các ngươi tác dụng gì, liền này một chút chuyện cũng làm không được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cho bổn công tử giải thích rõ. Có lẽ là cảm giác mình tâm tình chập trần có chút quá rõ ràng, Tông Phong cố ý dừng lại một chút hỏi. Hồi bẩm công tử, những khách nhân kia vốn là đã trúng độc, say vân lầu trưởng quỹ cũng đi mời tên kia say vân lầu chủ tử. Ai biết cái kia say vân lầu chủ tử còn mang rồi vài người đi xuống, ở trong đó có hai cái luyện đan sư, lúc này liền nhìn ra được kia, chẳng những biết những người đó độc, kia say vân lầu chủ tử còn rất rộng rãi đưa những thứ kia chúng độc người một người một quả hôn nguyên đan, Nhất thời để cho những người đó đều ngậm miệng lại. Áo lam thị nữ không dám dừng lại, lập tức đem chuyện đã xảy ra giảng cho Tông Phong nghe. Tông Phong nghe vậy, chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Ánh mắt sắc bén nhìn áo lam thị nữ. Ngươi nói thế nào bên trong có hai cái luyện đan sư. Kia luyện đan sư hình dạng thế nào? Có thể thấy rõ. Hồi bẩm công tử, kia hai gã luyện đan sư một người trong đó chính là chúng ta ở trên biển gặp phải đám người kia bên trong một người. Đám người kia thật giống như xây vân lầu chủ tử bạn tốt. Bọn họ là cùng nhau theo xây vân mái nhà dưới lầu tới. Thấy tông phong cũng không có lập tức truy cứu hắn trách nhiệm. Áo lam thị nữ lập tức đem quân vũ mấy người tình huống nói ra, bất quá bởi vì đương thời tình huống quá mức hỗn loạn, đối với quân vũ bọn họ, hắn ngược lại không có nhận ra. Ngươi nói chúng ta ở trên biển gặp phải đám người kia cùng say vân lầu chủ tử là bạn tốt. Bởi vì giật mình, tông phong giọng nói đột nhiên dương cao, trở nên có chút khàn khàn, hoàn toàn không có trong ngày thường êm thai. Hồi bẩm công tử, xem bọn hắn dáng vẻ, hẳn là bạn tốt. Áo lam thị nữ ngữ khí ngược lại tương đối khẳng định, chung quy đương thời vân thành người đều biết xây vân mái nhà lầu là xây vân lầu tên kia chủ tử địa phương, mà quân vũ bọn họ có khả năng theo lầu cuối đi xuống, cùng quân kỳ bọn họ là bằng hữu có khả năng rất lớn. Nghe vậy, thông phong mày nhíu lại sâu hơn một ít. Vốn là hắn là định dùng chuyện này ảnh hưởng xây vân lầu làm ăn, chung quy xây vân ôm vào vân thành phát triển mới hơn một tháng thời gian, căn cơ còn không vững chắc. Nếu là vào lúc này ra chúng đọc sự kiện, mới vừa kinh doanh ra một chút xíu danh dự cũng sẽ hao tổn, đây đối với say vân lầu tuyệt đối là một cái tai nạn. Đến lúc đó say vân lầu ngược lại, hắn nữa đối người đeo mặt nạ kia tiến hành mời chào, nhất định có thể thành công, ai biết bọn họ bằng hữu lại là luyện đan sư, hơn nữa nhìn dáng vẻ cấp bậc còn không thấp. Chủ yếu nhất là, bạn hắn lại là đoạn thời gian trước hắn gặp phải đám người kia, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Lúc đó hắn coi trọng kia trong đám người một tên thiếu nữ áo đỏ, muốn thu làm nữ sủng, ai biết người kia vậy mà không đáp ứng, càng là nâng lên hắn hứng thú, suy nghĩ làm người đem người kia bắt đến, đến lúc đó cho hắn bỏ thuốc, đến lúc đó nàng không theo cũng phải theo. Thế nhưng, hắn phái đi người lại bị giết, hơn nữa, hải cốt chưa tồn. Hắn còn lý do hoài nghi là đám người kia không phải là cái gì người phạm. Bởi vì trung quy hắn phải đi ra ngoài người cũng có hợp thể cảnh bắt trọng, để cho hợp thể cảnh bắt trọng người hư không tiêu thất, liền thi thể cũng không tìm tới, có thể là gì đó người phàm sao. Bây giờ, này hai ba người cùng tiến tới, hắn nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt, đối phó trong đó khều một cái đã quá để cho đầu hắn đau bây giờ còn muốn hai nhóm người cùng nhau đối phó, hắn thật đúng là cảm thấy có chút khó giải quyết đang ở đầu hắn đau phải thế nào đối phó quân vũ đám người thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một trận rồn dập tiếng gõ cửa, đưa hắn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, không vui nhìn thoáng qua cửa phòng, dùng ánh mắt tỏ ý áo lam thị nữ lên, lại để cho trước thị nữ đi mở cửa, mình thì mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cửa. Tông Phong thiếu gia, không xong, xảy ra chuyện. Người đến là Vân Hải lâu trưởng quỷ, vừa vào đến trong nhã gian, nhìn đến Tông Phong sau đó, cặp mắt lập tức sáng lên. Sau đó đi phía trước đi nhanh mấy bước, hướng về phía tông phong nói. Tông phong sắc mặt lập tức lạnh xuống, cả người càng là tản ra mánh liệt hơi lạnh, lạnh lùng mở miệng, chuyện gì xảy ra. Cho bổn công tử thật tốt nói rõ ràng, đại sự gì không xong. Trường quý bị tông phong trên người hơi lạnh hù được, lúc này mới nhớ tới tông phong thủ đoạn, đáy mắt né qua một tia kiên kỵ cùng sợ hãi, thân thể run lên, nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng mở miệng, hồi bẩm tông phong thiếu gia Dưới lầu khách nhân chúng ta đều trúng đầu, những khách nhân kia thân thuộc cùng bằng hưu dối dít la hết tầm ý lấy để cho chúng ta cho ra giải thích, phía dưới loạn tung tung khèo, thuộc hạ, thuộc hạ không để ép được. Trưởng quỹ vừa nói xong, tông phong sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không cần nghĩ cũng biết đây là tới tự say vân lầu trả thù, không nghĩ đến say vân lầu người phản ứng như thế này mà nhanh, hơn nữa vậy mà lựa chọn giống vậy phương thức, rõ ràng cho thấy muốn cho hắn khó chịu. Hắn đông nhiên theo băng ghế đứng lên, liếc mắt một cái trưởng quỹ, lệnh lùng phun ra một chữ, đi. Chính mình bước nhanh đi về phía cửa. Trưởng quỹ tại hắn xoay người sau, lặng lẽ xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh, vội vàng bước nhanh đi theo, rất sợ tông phong lửa giận rời đến trên người mình. Không giống với say vân lầu 5 tầng lầu, vân hải lầu tổng cộng có 3 tầng, lầu 1 là phòng khách, lầu 2 cùng lầu 3 đều là nhà gian, chúng độc nhân chủ muốn tập trung ở lầu 2. Đều là một ít Vân Thành quyền quý, chung quy có vài người có lòng giao hảo Tông Gia, mặc dù cũng sẽ đi xây Vân Lầu, thế nhưng cũng sẽ không quên tới Vân Hải Lầu. Những người này ở đây Vân Thành lực lượng không nhỏ, nếu là đem bọn họ cho tới, tại Vân Thành địa phương này, Tông Gia người cũng phải cẩn thận một chút. Chương 431, cần phải đối mặt. Tông Phong vừa đi đến Lầu 2, chỉ thấy toàn bộ tình cảnh luận sột, những thứ kia nhã gian môn cùng trước xây Vân Lầu giống nhau đều được mở ra, có thể nhìn đến bên trong hoặc chuyến hoặc nằm úp sấp người, còn sót lại người chính kéo tiểu hỏi, bộ kia điên cuồng dáng vẻ để cho Tông Phong vốn cũng không sắc mặt tốt lại âm trầm mấy phần. Hắn quay đầu, nhìn về phía mới bắt đầu với hắn tại trong nhã gian Phấn Y Y thị nữ, đi cho ta mời Hải đại sư tới. Phấn Y Y thị nữ linh mệnh, lập tức rời đi Vân Hải lầu, Tông Phong lúc này mới nhìn về phía những thứ kia vây chung chốc người. Đều cho buồn công tử dừng tay. An tĩnh. Tông Phong trong thanh âm sen lẫn nguyên lực, có khả năng rõ ràng chuyển tới mỗi người trong lô thai, để cho những thứ kia chính tâm tình kích động người sương sờ, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Tông Phong phương hướng, đợi nhìn đến Tông Phong cùng bên cạnh hắn trưởng quỹ sau đó, những người đó lập tức phục hồi lại tinh thần, lỏng ra tiểu nhị và áo, hướng Tông Phong đi tới, đúng là mơ hồ đem Tông Phong ba người cho bao vây lại. Vị này là Tông gia Tông Phong thiếu gia chứ. Chúng ta cũng không muốn tại quý tiểu lầu gây chuyện, nhưng người xem nhìn, chúng ta bằng hữu tại ngài nơi này ăn cơm sau đó, biến thành như vậy, chẳng lẽ quý tiểu lầu không nên cho chúng ta một câu trả lời hợp lý sao? Nói chuyện là một gã mặc màu tím nhạt cẩm bào nam tử, nhìn dáng dấp hẳn là một cái gia tộc đời sau, mặc dù kiên kỵ tông phong thân phận, nhưng nói chuyện lại đúng mực, thái độ tao nhã lễ phép, làm người muốn tức giận cũng rất khó. Lý Huynh nói không sai. Chúng ta cũng không phải là cố ý muốn tại quý tiểu lầu gây chuyện, chẳng qua là ta chờ người nhà cùng bằng hữu sẽ biến thành loại dáng vẻ này, cùng quý tiểu lầu không thoát được quan hệ, chúng ta cũng chỉ là muốn để cho quý tiểu lầu cho một câu trả lời hợp lý mà thôi. Mặc màu xanh cẩm bào nam tử cũng lên trước một bước, hướng về phía lên tiếng trước nam tử gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía tông phong, hai tay ôm quyền, thái độ giống vậy đúng mực. Những người khác tại hai người sau khi mở miệng, Liền không nói gì, mơ hồ có đem hai người coi như người dẫn đầu ý tứ, cặp mắt lại nhìn chằm chằm Tông Phong cùng trưởng quỹ Tử lầu, ý kia ở ngoài sáng hiện ra bất quá. Tông Phong mặc dù đối với người hạ độc thập phần nổi nóng, trong lòng cũng đã nhận định chuyện này là quân kỳ bọn họ gây nên, nhưng lên tiếng trước hai gã nam tử gia tộc mặc dù không so với Tông gia, nhưng ở tầng thứ ba cũng là số một số hai gia tộc, thậm chí cùng đệ tứ trọng thiên thế lực cũng có chút liên hệ. Bây giờ hai người người nhà cùng bằng hữu đều tại Vân Hải trong lầu chúng đầu. Nếu là hai nhà này liên hợp lại gây chuyện, coi như là Tông gia cũng không thể xem nhẹ. Vì vậy, hắn mặc dù trong lòng nổi nóng, nhưng trên mặt cũng không lộ chút nào. Tại hai người nói xong sau, ánh mắt liếc mắt một cái hai người trơ ở nhã gian, trên mặt đúng lúc lộ ra một cái đau buồn biểu tình, chậm rãi mở miệng, nhị vị, chuyện này là có người ghen tị Tông ta cuộc sống gia đình ý, cố ý hãm hại chúng ta tiểu lầu. Buồn công tử đã làm người đi mời hải đại sư, chờ hải đại sư sau khi đến, nghị đến cũng có thể trị hết nhị vị người nhà cùng bằng hữu độc, cho nên, xin mời. Nhị vị chờ chốc lát. Tông Phong vừa dứt lời, hai gã nam tử liền hiểu ý hắn, bọn họ chung quy cũng là đại gia tộc đi ra, đối với một ít chuyện tự nhiên cũng hết sức rõ ràng, nhưng rõ ràng về rõ ràng, Tông gia cùng say vân lầu ở giữa tranh đấu, liên lụy đến bọn họ, lại để cho hai người rất khó chịu. Bọn họ sở dĩ sẽ đến Vân Hải Lầu, còn không phải là bởi vì Vân Hải Lầu là tông gia làm ăn. Bây giờ xảy ra chuyện gì, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, thấy rằng tông phong thái độ cũng không tệ lắm, lại nói cũng là bọn hắn quan tâm, hai người nhìn nhau, trao đổi một hồi với nhau ý kiến, rồi sau đó đồng thời quay đầu, hướng về phía tông phong gật gật đầu. Nếu như thế, chúng ta đây lại lần nữa chờ chốc lát. Họ lý nam tử nhìn một cái người nhà mình, hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng. Thấy hai người cho mặt mũi, Tông Phong sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Một khắc đồng hồ sau, phấn y, y thị nữ mang theo một tên trừng 50 tuổi nam tử lên lầu, Tông Phong lập tức nên đón. Hải đại sư, làm phiền ngài. Cựu phẩm đan sư luyện đan sư coi như lấy Tông Phong thân phận, mặc dù không sợ hãi, nhưng là không dám tùy ý cắn rỡ. Tông Phong công tử không cần khách khí. Hải Đại Sư khoát tay một cái, sờ cầm một cái lên dầu, đi vào họ Lý Nam Tử Chô ở Nhã Gian, bắt đầu kiểm tra người bên trong tình huống. Thấy Hải Đại Sư tới, mọi người tại đây trong lòng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy lại bị treo lên, nhìn Hải Đại Sư đối với họ Lý Nam Tử Chô ở trong Nhã Gian người tiến hành kiểm tra, chờ Hải Đại Sư dừng động tác lại sau đó, họ Lý Nam Tử lập tức sẽ tới. Đại Sư, bọn họ tình huống như thế nào? Hải đại sư nhìn một chút họ Lý nam tử, lại nhìn một chút Tông Phong, cuối cùng có chút không cam lòng lắc đầu một cái. Tông Phong công tử, thứ cho tại hạ ngu độn, không cách nào nhìn ra trong bọn họ là cái gì động. Mặc dù không cam lòng, nhưng Hải đại sư vẫn là rất dứt khoát thừa nhận chính mình không nhìn ra. "Gì đó?" Hải đại sư, liền ngài cũng không nhìn ra trong bọn họ là độc gì không. Nghe vậy, Tông Phong nhướng mày một cái, đáy mắt né qua một tia kinh ngạc, có chút thất thố hỏi: Không sai, trong bọn họ rất độc kỳ quái, ta muốn không tới ta biết độc dược bên trong, có loại độc nào theo chân bọn họ tình huống tương tự. Mặc dù không nhìn ra có chút mất mặt, nhưng hải đại sư cũng không có dấu dếm. Có lẽ, nếu là đan vương cấp bậc luyện đan sư mà nói, có thể thấy được, trung quy có thật nhiều độc dược cùng đan dược cũng không có công chư hậu thế. Vân thành căn bản cũng không có đan vương cấp bậc luyện đan sư A. Tông phong sắc mặt tái xanh Hắn vốn là cho là Hải đại sư nói thế nào cũng là cựu phẩm đàn sư, đã là đến gần Đan Vương nhân vật, cũng có thể nhìn ra độc kia là cái gì, nơi nào nghĩ đến Hải đại sư vậy mà cũng không biết là độc gì, Đan Vương cấp bậc luyện đan sư tông gia bên trong có, thế nhưng, theo tông gia đến Vân Thành, qua lại yêu cầu đến gần 4 tháng chặng đường, chờ đem luyện đan sư mời tới, sợ rằng những thứ này người cũng đã chết. Hắn không nghĩ tới quân kỳ bọn họ xuất thủ thật không ngờ phong khoáng. So với hắn cho say vân lầu dưới người độc, quân kỷ bọn họ không thể nghi ngờ lợi hại hơn, điều này làm cho Tông Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tông Phong công tử, này muốn như thế nào cho phải? Hải đại sư cùng Tông Phong nói chuyện tất nhiên không có giấu giếm những người khác, họ lý nam tử nghe vậy, nguyên bản còn trầm tĩnh sắc mặt lập tức trở nên bối rối. hắn nhìn một chút trong nhã gian nằm người, gấp gáp hỏi Tông Phong. Đúng vậy, liền hải đại sư cũng không biết bọn họ chúng độc gì. Này muốn như thế nào cho phải? Thanh y rìa nam tử cũng đi theo hỏi. Tông phong sắc mặt khó coi nhìn nhìn hải đại sư, lại nhìn một chút họ lý nam tử cùng thanh y rìa nam tử. Nếu là có thể, hắn thật muốn phất ống tay háo một cái đi. Vấn đề này người nào thích phiền người nào phiền đi, còn sống dứt khoát đem người ở đây đều diệt khẩu, cũng liền không có ai biết chuyện này. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Sự thực là, hắn cần phải mặt đối với vấn đề này. Hơn nữa còn phải đem hắn giải quyết tốt bởi vì một cái giải quyết không được, chứ hắn làm nhiều như vậy cố gắng liền hoàn toàn bổn phí, kia tuyệt đối không phải hắn muốn thấy được. Chương 432, chết cười. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đối với quân kỳ cùng hắn những cái được gọi là bằng hữu hận lại sâu hơn một tầng, này sinh ác độc muốn, chờ chuyện này kết thúc, hắn nhất định phải cho quân kỳ bọn họ một cái suốt đời khó quên giáo hấn. Trong lòng lại như thế nào hắn thầm? Hắn trên mặt đều không lộ chút nào, khỏe môi hơi hơi rát, kéo ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc nụ cười, chậm rãi mở miệng. Đại gia xin yên tâm, hôm nay sự tình chúng ta Vân Hải Lầu tất nhiên sẽ cho ra các vị một cái giải thích, đại gia không cần cuốn cuồng. Mặc dù biết Tông Phong lời nói tương đương với không nói, nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Tông Phong. Hy vọng Tông Phong có khả năng cho bọn hắn một hợp lý giải thích, nếu không mà nói coi như là Vân Hải lầu là tông gia, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hải đại sư, làm phiền ngài cho hắn thêm môn nhìn một chút, xem có thể hay không tìm tới phương pháp gì để cho bọn họ trước tình lại, hoặc là ức chế độc tố khuyết tán. Hắn tự nhiên biết rõ những người này sẽ không dễ dàng bỏ qua, mới vừa mà nói chỉ là an những người này tâm mà thôi. Hắn có chút mong đợi nhìn về phía Hải đại sư, hy vọng Hải đại sư có khả năng giúp hắn một hồi chỉ cần có thể ức chế độc tố khuyết tán, hắn có lẽ là có thể theo Tông Gia mang ra tộc luyện đan sư mời đi theo, như vậy sự tình là tốt rồi giải quyết một ít. Bị Tông Phong nhìn như vậy, hải đại sư mặc dù có lòng cự tuyệt, nhưng là có chút kiêng kỵ phía sau hắn Tông Gia, trần chờ một chút, vẫn gật đầu một cái, lần nữa tiến vào nhã gian. Hắn lại đem những người đó từng cái nhìn một lần, dùng đi rồi nửa giờ thời gian, càng xem, hắn biểu tình càng nghiêm trọng, Cuối cùng càng là mồ hôi chảy đầy mặt, hắn cau mày, xoa xoa trên trán mồ hôi, lần nữa đi tới Tông Phong bên cạnh. Tông Phong công tử, thứ cho tại hạ lực lượng không đủ, không nhìn ra trong những người này là cái gì độc, tại hạ liền không cách nào hốt thuốc đúng bệnh, bây giờ chỉ có thể cho hắn ăn môn một ít đại hoàn đan, nhìn một chút có dậy hay không hiệu quả. Hải đại sư trong mắt mang theo một tia kỳ lạ cùng tiết đối, hắn không cách nào nhìn ra những người này trên người độc là cái gì. Nói rõ luyện chế loại độc này người luyện đan sư cấp bậc rất có thể cao hơn hắn, điều này làm cho hắn sinh ra một loại muốn gặp một lần đối phương tâm tư. Bất quá vừa nghĩ tới người này hạ độc là vì hãm hại Vân Hải Lầu, hắn liền tắt ý nghĩ thế này, suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút thiết nối. Như thế, vẫn là phải phiền thoái Hải Đại Sư. Nghe được Hải Đại Sư mà nói, Tông Phong trong lòng không thất vọng đó là nghĩ, bất quá hắn cũng biết không có thể đắc tội Hải Đại Sư. Vẫn là cố gắng duy trì trên mặt nụ cười. Hải Đại Sư khoát tay một cái, lấy ra hai cái bình ngọc, phân cho Tông Phong hai gã thị nữ, mình thì cùng đi nhìn hiệu quả. Rất nhanh, chúng độc người đều bị nảy xuống một viên đại hoàn đan, dựa theo Hải Đại Sư phân phó, bọn họ lại chờ một khắc đồng hồ thời gian. Kết quả, những này nhân tình tình hình cũng không có chuyển biến tốt, mọi người đều không khỏi có chút thất vọng, Tông Phong đang muốn làm người đưa Hải Đại Sư rời đi. Liền nghe được thét một tiếng kinh hãi âm thanh. Mau nhìn, hắn đậu. Một tên người mặc trường sam màu xám nam tử bỗng nhiên chỉ họ Lý Nam tử trong nhã gian một người, kinh hô. Ánh mắt mọi người đều hướng người kia nhìn lại, quả nhiên thấy nguyên bản gục xuống bàn người đang từ từ bò dậy, tựa hồ đầu óc còn có chút mơ hồ, lắc đầu, mê mang mà nhìn Tông Phong đám người. "Thế huynh, ngươi cảm giác như thế nào?" Họ Lý Nam tử đi nhanh đến kia bên người nam tử, túy người xuống. Khẩn Trương hỏi, Lý Huynh, ta thế nào? Đủ họ Nam Tử tựa hồ còn chưa làm rõ ràng tình trạng, có chút mê mang mà nhìn họ Lý Nam Tử, nghi ngờ hỏi. Thế Huynh, ngươi trúng độc, bây giờ cảm giác như thế nào? Họ Lý Nam Tử đối với cái này cũng không thèm để ý, mà là quan tâm nhìn đủ họ Nam Tử. Thứ chi có chút vô lực, cái khác cũng khỏe. Nghe được chính mình trúng độc, đủ họ Nam Tử trên mặt nẽ qua vẻ khiếp sợ. Bất quá hắn cũng không phải người bình thường, rất nhanh thì phục hồi lại tinh thần, lập tức đem tình huống mình nói ra. Vậy thì tốt. Họ lý nam tử nghe vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm xoay người, nhìn về phía cách đó không xa hải đại sư, hải đại sư, còn muốn làm phiền ngài cho hắn nhìn một chút. Phát sinh ở vân hải lầu náo nhiệt, cuối cùng lấy vân hải lầu cho mỗi một vị khách nhân nhất định bồi thường mà kết thúc. Tại cái cuối cùng khách nhân sau khi rời đi. Tông Phong duy trì nửa ngày nụ cười cuối cùng từ trên mặt biến mất, trở nên lại như mực âm trầm, tàn nhẫn trừng mắt liếc từ hắn sau khi xuống tới liền không lên tiếng nữa trưởng quỹ, sợ đến trưởng quỹ run một cái, hắn thu hồi ánh mắt, trực tiếp theo trưởng quỹ bên cạnh vượt qua, đi lên lầu. Nhìn Tông Phong bóng lưng, trưởng quỹ lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa trên chán mồ hôi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cảm giác mình cả người cũng không tốt. Phần y thị nữ cùng áo lam thị nữ đi theo tông phong sau lưng, trở lại bắt đầu tông phong trô ở nhà gian, em ái đóng cửa lại, trong căn phòng nhất thời chỉ còn dư lại ba người bọn họ. Phấn trang điểm, hôm nay sự tình, từ người đi điều tra, trọng điểm là say vân lầu bên kia, còn nữa, điều tra một hồi chúng ta trước gặp phải đám người kia, buổi tối thời điểm, ta muốn biết câu trả lời. Vừa nghĩ tới chính mình hôm nay sở thụ khuất đục, trong lòng của hắn sát khí sung thiên. Đáy mắt càng là lạnh giá một mảnh. Phải thuộc hạ cáo lui. Phấn trang điểm, cũng chính là phấn y hề thị nữ. Túi lầu xuống, hai tay ôm quyền, dứt lời liền lập tức rời đi nhã gian. Áo lam, gánh 20 người, tối nay tại Vân Hải sau lầu viện tập họp, ta có việc muốn cho bọn họ làm. Thấy phấn trang điểm rời đi, tông phong lại đưa mắt nhìn sang áo lam. Phải thuộc hạ cáo lui. Áo lam trước bị tông phong đả thương, lúc này còn chưa khôi phục. Bất quá hắn cũng biết đây là tông phong hạ thủ lưu tình, nếu không thì, coi như không chỉ là một trưởng đơn giản như vậy, cung kính đáp một tiếng, cùng phấn trang điểm giống nhau, cũng rời đi nhã gian. Trong nhã gian nhất thời chỉ còn dư lại tông phong một người, hắn đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt lóe lên một tia khói mù, khỏe môi trợt từ từ câu khởi, lộ ra một cái khát máu nụ cười. Hạ lan tinh thần năm người xuống song độc chi sau, cũng không có lập tức rời đi vân hải lầu. Mà là lưu lại vây xem sự kiện toàn bộ quá trình, cho đến những khách nhân kia rời đi vân hải lầu, bọn họ mới rời khỏi. Trở lại say vân sau lầu, hạ lan tinh thần cùng hàn tiểu huyên hai người một người một câu mà đem đương thời tình huống giảng cho quân vũ nghe. Tổ trưởng, ngươi là không nhìn thấy tông phong sắc mặt, vậy kêu là một cái đẹp mắt, thật là thoải mái chết được, hừ hừ, kia tông phong như vậy không biết điều, nên cho hắn giáo huấn như vậy, hắn tông gia tông phong thiếu gia thế nào. Lần này tổn thất Vân Hải lầu danh tiếng, phỏng trừng hắn về sau ở gia tộc thời gian cũng sẽ không dễ chịu lắm. Đối với Tông Phong, Hạ Lan tinh thần nhưng là một chút hảo cảm cũng không có, vừa nghĩ tới đối phương là quân vũ cùng quân kỳ địch nhân, căn bản là tìm chết. Đúng, đúng, Sư huynh Tông Phong đương thời dáng vẻ thật là quá hết giận chỉ là suy nghĩ một chút, ta đều cảm thấy cả người thoải mái đây. Hàng Tiểu Huyên không cam lòng người sau nói, Vân Hải lầu lần này tổn thất không ít. Nghe hai người nói như vậy, quân vũ cũng tới một điểm hứng thú, vốt ve tuyết hồ trên lưng mao. như mày, hỏi. Chương 433, giết người đêm. Nhìn tông phong đương thời dáng vẻ nhất định tổn thất không ít, đám kia trong khách nhân mặt có mấy người thân phận tương đối cao. Gia tộc của bọn họ tại toàn bộ tầng thứ ba đều thuộc về nhất lưu trong thế lực đứng đầu thực lực, mặc dù không bằng tứ đại thế lực, nhưng là không kém bao nhiêu. Nếu là những người đó sẽ ra chuyện không may, hoặc là không tha thứ, Tông Phong thời gian khẳng định rất khó chịu. Hàng tiểu huyên dù sao đối với tầng thứ ba thế lực thập phần hiểu, tự nhiên cũng nhận ra bên trong mấy cái thân phận cao người, cho nên hắn cảm thấy Tông Phong này thua thiệt chỉ có thể tự ăn. Tông Phong tại Tông gia địa vị như thế nào? Trong đầu né qua một đạo linh quang, sau đó, quân vũ nhìn quân kỳ hỏi. Thật cao, Tông Thiên Hổ có hai đứa con trai con trai lớn kêu tông dương, con thứ hai chính là tông phong. Tông dương có thể nói là một cái chính cống con nhà giàu. tại tầng thứ ba danh tiếng thập phần không được. ngược lại tông phong, chẳng những người tao nhã lễ phép, thiên phú tu luyện cũng không tệ. hơn nữa còn thập phần thông minh. vân hải lầu trải rộng thương lan hải vực là tông gia bên trong một cái so sánh lớn chi nhánh. lại từ tông phong trông coi. như vậy có thể thấy, tông phong năng lực. quân kỳ suy nghĩ một chút. Đem tông gia tình huống phân tích cho quân vũ nghe. Tông gia người thừa kế kế tiếp là ai? Trước mắt hơi hơi sáng lên, quân vũ lại cấp bách hỏi tiếp. Bây giờ còn chưa định. Tuy nhiên không minh bạch quân vũ tại sao hỏi như vậy, nhưng quân kỳ vẫn là đàng hoàng trả lời. Khó trách. Quân vũ bừng tỉnh đại ngộ bình thường gật gật đầu, thần sắc không còn trước như vậy có chút kích động, mà là trở nên thập phần trầm ổn. Tổ trưởng, ngươi nói gì đó khó trách. Hệ Lạn tiến tới quân vũ bên người, một mặt hiếu kỳ. Gia tâm, ta lại nói tông phong gia tâm, hắn muốn trở thành tông gia tộc trưởng. Gì đó? Tông phong vậy mà muốn trở thành tông gia tộc trưởng. Hệ Lạn một mặt khiếp sợ nhìn quân vũ, mặc dù hắn là ma tông thiếu tông chủ, cũng là tông chủ người thừa kế, nhưng đó là bởi vì hắn cùng với bọn họ ma tông công pháp đính cấp thí thiên ma điển thập phần phù hợp, là mệnh định ma tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, nhưng tông phong bất đồng. Hắn muốn trở thành tông gia tộc trưởng, trên căn bản là không có khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác, tông phong chính là có như vậy dạ tâm. Như vậy vừa phân tích, thật là có chút ít khả năng, tông gia tổ sử thượng có ghi lại, tông gia đã từng có thiếu niên trở thành điện chủ tiền lệ, hơn nữa còn không chỉ có một ví dụ duy nhất, cho nên tông phong thật có khả năng loại này ý nghĩ. Đối với tông gia sự tình, quân kỳ vẫn là phải hiểu nhiều hơn một chút hắn mặc dù đối với tông phong giã tâm cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng là giới hạn với này tông phong là hắn địch nhân hắn đương nhiên sẽ không để cho đối phương trở thành tông gia tộc trưởng thật đúng là coi thường tông phong rồi không nghĩ đến hắn giã tâm lớn như vậy hàng tiểu huyên hí hừ một tiếng hắn cũng không nghĩ tới tông phong sẽ có lớn như vậy giã tâm nếu là tông phong không phải bọn họ địch nhân mà nói hắn có lẽ sẽ thưởng thức hắn đáng tiếc bọn họ bây giờ là địch nhân chỉ là Cái này theo chúng ta tựa hồ không có quan hệ chứ. Hết lãn nhìn những người khác một chút, cảm giác mình trước phản ứng có chút ngu ngốc, vì vậy nhanh chóng nói sang chuyện khác. Làm sao sẽ không có quan hệ đây? Tông Phong nếu là muốn trở thành tộc trưởng, nhất định phải thu được trong gia tộc người chống đỡ. Hơn nữa, hắn còn muốn cùng cha mình và ca ca cùng với trong gia tộc những trưởng lão kia làm đấu tranh. Đến lúc đó, tông gia bên trong cũng sẽ loạn không sai biệt lắm. Đây đối với chúng ta mà nói. Chính là một cái tốt vô cùng cơ hội. Quân Vũ liếc một cái hề lạn, chầm rãi nói. Có lẽ chúng ta hẳn là giúp Tông Phong làm vài việc, để cho hắn tăng lên ở trong gia tộc địa vị. Tông gia xác định người thừa kế thời gian lập tức phải đến, đến lúc đó hắn nhất định sẽ không nhịn được. Lam Hạo trước một mực ở suy nghĩ, vào lúc này liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Cái chủ ý này ngược lại không tệ, hơn nữa, chúng ta còn có thể khích bác Tông gia nhân viên nội bộ quan hệ để cho bọn họ nội loạn lên, đến lúc đó coi như là chúng ta đối phó Tông Thiên Hổ cũng sẽ thiếu xuống rất nhiều trợ lực. Quân Vũ cặp mắt sáng lên, đối với Lam Hạo đề nghị thập phần chống đỡ. Vậy thì như vậy Khái trá quyết định, quân kỳ phụ trách đi gom Tông Phong tài liệu, còn có Tông gia bây giờ tình huống giao đến nơi này của ta, ta trước nghiên cứu một chút, nhìn thêm chút nữa thế nào để cho Tông Phong có thể rất nhanh tốc độ tích lũy ở gia tộc Trường Địa Vị. Như là đã quyết định. Quân vũ lập tức ra lệnh. Ta biết rồi. Quân kỳ gật gật đầu, đáp một tiếng. Chuyện hôm nay, Tông Phong nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại gia hiện tại cũng đi về nghỉ ngơi đi. Buổi tối chúng ta nhưng là còn có một hồi trò hay đây. Quân vũ vừa nói, khoe môi hơi hơi cong lên, tựa hồ hết sức cao hứng. Nhưng đáy mắt nhưng là lạnh giá một mảnh. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau đủ cười. Mỗi người trở về gian phòng của mình. Tại mọi người sau khi rời khỏi, quân vũ ngồi về trên giường, đem tuyết hồ để qua một bên, khiến nó vì chính mình hộ pháp, mình thì bắt đầu tiến hành tu luyện. Chính gọi là Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm, tại toàn bộ Vân Thành Lâm vào Hắc ám thời điểm, một đám khoảng 20 người người áo đen bịt mặt đi tới xây vân lầu mái nhà, một người cầm đầu mặc dù cũng người mặc quần áo đen, nhưng trên mặt lại mang theo một cái răng nanh mặt nạ, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Hợp thể cảnh ngũ trọng trở lên các tu giả tại mái nhà dừng lại một hồi, sau đó chia làm năm cái tiểu tổ, phân biệt theo cửa sổ tiến vào năm cái căn phòng. Ở nơi này những người này đi vào trong ngáy mắt, nguyên bản đen kịt một màu lầu cuối đông nhiên trở nên đèn đuốc sáng choang, dẫn đầu hợp thể cảnh tu giả thấy tình thế không đúng, xoay người liền muốn rời khỏi, lại bị đã sớm chờ ở trung quanh quân kỳ ngăn cản. Thế nào? Tới đã muốn đi sao? Khi ta say vân lẩu là địa phương nào, quân kỳ lúc này còn mang lấy mặt nạ màu vàng kim, cùng đối diện nam tử trên mặt răng nanh mặt nạ so sánh, càng cao hơn quý cùng thần bí, một bộ đồ đen trong đêm tối cơ hồ không thấy được, có thể lộ ra ở bên ngoài đấy mắt lại nhìn đến rất rõ ràng, tràn đầy châm trọc cùng sát ý. Người đầu linh kia cũng không nói chuyện, mà là trực tiếp rút ra bản thân bảo đao, chân trên mặt đất đạp một cái, như mũi tên nhọn bình thường hướng quân kỳ công tới. Thế vậy, quân kỳ che tại dưới mặt nạ trên mặt lộ ra một cái lạnh giá nụ cười, ánh mắt lóe lên một đạo hồng quang, giống vậy lấy ra một thanh đại đao, cùng hợp thể tu giả thủ lĩnh quân quít lấy nhau. Quân vũ trong căn phòng, quân vũ một bộ quần áo trắng, trong tay nắm hàn quang lấm lâm long hoàng kiếm, cùng bốn gã hợp thể cảnh ngũ trọng tu giả đối chiến, bốn người này tu vi đều so với quân vũ cao hơn, nếu là đổi thành người bình thường, đã sớm bị giết chết, nhưng quân vũ thể chế đặc thù lại tu luyện là độc nhất vô nhị nhật nguyệt thánh tổ điện. Nguyên lực trong cơ thể so với bình thường người phải nhiều gấp đôi, vì vậy, đồng thời cùng bốn gã hợp thể cảnh ngũ trọng cảnh tu giả đối chiến, hắn vẫn thành thạo. Những người khác nơi đó tình huống cũng đều không khác mấy, bọn họ mặc dù trẻ tuổi, nhưng là tuyệt đối thiên tài, lại kinh nghiệm thực chiến đều hết sức phong phú, chống lại hợp thể cảnh tu giả, căn bản không có một chút vấn đề. Chương 434, giết bọn họ. Toàn bộ đánh nhau kéo dài không tới nửa giờ thời gian, hợp thể cảnh tu giả toàn bộ bị giết chết, quân vũ bọn họ đã biết những người này là Tông Phong thủ bút, tất nhiên không cần lưu lại người sống tới thẩm vấn. Đem thi thể đều thanh lý xuống sau đó, mấy người mỗi người trở về mỗi người căn phòng, tiếp tục làm chuyện mình, giống như trước sự kiện ám sát cũng không có phát sinh giống nhau. Khi Tông Phong nhận được tin tức thời điểm, trực tiếp đem hắn cho ở trong phòng sở hữu đồ sứ đều ném xuống đất, như không hết hận. Thậm chí ngay cả cái bàn đều bị hắn một kiếm đánh thành hai nửa, trong miệng hắn thở hổn hển, trong mắt mang theo nồng nặc sát khí. "Quân Kỳ, Quân Vũ, ta nhất định phải giết các ngươi, bởi vì hạ độc cùng ám sát sự tình, Tông Phong cùng Quân Vũ mấy người cũng coi như là thành tử thủ." Tông Phong lúc này cũng không có mời chào Quân Kỳ ý tứ, trong lòng ngược lại là muốn đem hắn trừ chi cho thông khoái, chỉ là hắn cũng biết Quân Vũ đám người bản sự không đơn giản, lấy hắn tại Vân Thành những thế lực này Căn bản là động bọn họ không được, cho nên ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tông Phong liền mang theo nộ khí cùng đối với quân kỳ đám người hận ý rời đi Vân Thành, trở lại. Tông gia xây vân mái nhà lầu, quân vũ đám người chính tụ chung một chỗ, Tông Phong rời đi Vân Thành sự tình bọn họ cũng đều biết, vào lúc này đang ở đàm luận chuyện này. Ha ha, lần này thật là đã quyền, nghĩ đến Tông Phong mặt mày xám xịt rời đi dáng vẻ, tâm lý ta đã cảm thấy thập phần sung sướng. Mộ Niệm Nhu hướng trong miệng nhét một viên bồ đào, cảm thụ trong miệng chua chua ngọt ngọt mùi vị, trên mặt lộ ra một cái thích thú nụ cười, trong mắt cười trên nỗi đau của người khác căn bản không hề che giấu. Ta cũng giống vậy, lại còn phải người tới ám sát chúng ta, thật là đáng chết. Hàn Tiểu Huyên cũng học Mộ Niệm Nhu hướng bỏ vào trong miệng rồi một viên bồ đào, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, liền lại nhét một viên, đồng thời còn không quên huýt theo hệ Lạn mà nói. Tông phong người như thế, Nhất là có thể nhịn, hắn lần này bị chúng ta làm cho như thế mất mặt, tuyệt đối sẽ không làm tốt, chúng ta bây giờ lập tức phải tiến vào tông gia địa giới, nếu là hắn thật muốn đối phó chúng ta, chúng ta thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn, xem ra, chúng ta yêu cầu biến chuyển một cái dung mạo rồi, tuyệt không có thể ở sự tình thành công trước, bị tông phong làm hỏng rồi. Quân vũ có thể so với hai người nghĩ đến nhiều, hắn ít nhiều gì đối với tông phong người như thế có nhất định hiểu biết rõ hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ khe như mày thần tình có chút ngương trọng tổ trưởng nói không sai lấy tông phong tại tông gia địa vị hắn nếu là thật muốn đối phó chúng ta nhất định sẽ làm người chú ý chúng ta hành tung tại vân thành còn không có gì chung quy tông gia thế lực quá cạn nhưng gia vân thành nhưng là khác rồi nhất là biển rộng mênh mông lên muốn cho một số người xảy ra chuyện thật sự là quá đơn giản bất quá cho nên ta đồng ý tổ trưởng đề nghị chúng ta vẫn là đổi một dung mạo. hễ lãn nhìn một chút trở nên cẩn thận một ít mộ niệm nhu cùng hàng tiểu huyên, lạnh nhạt nói ra chính mình kết luận. Ừ, cũng được, dù sao thì là chơi đùa sao, gì đó chơi đùa không phải chơi đùa A. Mộ niệm nhu đối với hai người đối thoại hoàn toàn đồng ý, hắn cũng không phải là thật không có suy nghĩ, tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào, suy nghĩ mình cũng có thể thể nghiệm một chút trở thành người khác cảm giác, trong lòng thật hưng phấn được không được. Ta cũng phải, ta cũng phải. Hàng tiểu huyên cũng ổn áo lên theo, nàng vẫn muốn nữ giả nam trang, chỉ là vẫn không có cơ hội, bây giờ cơ hội tới, khẳng định hưng phấn. Hai người anh hùng thấy hơi giống, vì vậy cùng tiến tới bắt đầu thương lượng muốn như thế nào bên ngoài, nhìn quân vũ mấy người một trận lắc đầu. Tại quân kỳ xử lý xong say vân lầu sự tình sau đó, quân vũ mấy người cũng rời đi vân lan đảo, hướng quân anh đảo phương hướng mà đi. Một tháng sau, quân anh đảo, Quân Anh đảo là tông gia trụ sở chính chỗ ở, cùng Lưu Tiên đảo giống nhau, là tầng thứ ba một tòa đỉnh cấp hòn đảo. Trên đảo tình huống cũng cùng Lưu Tiên đảo không sai biệt lắm. Có một phần ba chỗ ở là tông gia dòng chính cùng dòng thứ, mặt khác hai phần ba ở là tông gia phụ thuộc gia tộc và cái khác một ít thế lực, nhưng phần lớn đều là tông gia phụ thuộc thế lực. Vì phòng ngừa bị Tông Phong phát hiện, quân vũ bọn người làm tương ứng thay đổi. Mộ Niệm nhu cùng Hàn Tiểu Huyên hai người làm song thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Hơn nữa dung mạo cũng cùng trước có chút biến hóa, quân vũ như cũ một bộ quần áo trắng, chỉ là trên mặt nhiều hơn một cái mặt nạ màu trắng, chỉ lộ ra một đôi như hắc diệu thạch bình thường ánh mắt. Quân hồng đàn cùng Lam Hạo thì giả trang thành hộ vệ bộ dáng, tuổi tác cũng so với trước thoáng trở nên lớn một ít, quân kỳ thì bản sắc diễn xuất, như cũ mặt nạ màu vàng kim, che ở nửa gương mặt. Mộ Niệm lưu Hàn Tiểu Huên, quân hồng đàn cùng Lam Hạo bốn người trước đến quần anh đảo, quân vũ. Quân kỳ cùng hệ Lạn ba người thì chậm nửa ngày đến, bảy người lựa chọn cùng một cái khách sạn, tại trong khách sạn đụng đầu, vì vậy Tông Phong phái đi điều tra bọn họ người căn bản cũng không có tìm tới bọn họ. Quân Vũ mấy người tại buổi tối đụng một lần đầu, đem mỗi người nhiệm vụ phân phát đi xuống sau đó, từ mỗi người trở về mỗi người căn phòng. Bởi vì là chia nhau hành động, người nhiệm vụ cũng không giống nhau, Quân Vũ phải đi cùng Hàn Trung gặp mặt, theo Hàn Trung trong tay được đến Tông gia tin tức mới nhất. Vì vậy sáng sớm, quân vũ tiểu ra rồi khách sạn, tuyết hồ bị hắn phái đi làm những chuyện khác. Trung Quy Tông Phong trước từng thấy tuyết hồ, nếu là bị hắn nhìn đến tuyết hồ, khẳng định có thể đoán được thân phận của hắn. Đến lúc đó bọn họ làm hết thể liền đều uổng phí. Mặc dù trên mặt mang theo một cái mặt nạ, nhưng hắn lộ ở bên ngoài cặp mắt lại giống như hắc rượu thạch bình thường hơn nữa từ trong đến ngoài phát ra cao quý hút đuổi khí chất. Dù cho ở trong đám người, cũng có thể liếc mắt tìm tới hắn. Tại trên đường phố hành tẩu, cũng là khá là nổi bật, chỉ là hắn ngày xưa rồi đã thành thói quen đủ loại người ánh mắt, vì vậy cũng không đặt ở trên người. Hành tẩu đến tông gia địa giới, quân vũ ánh mắt khẽ híp một cái, biết rõ nơi này là tông gia địa bàn, sẽ có tông gia hộ vệ hợp người tiến hành lục soát, vì vậy vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, quyết định không hề theo trên mặt đất đi, chuẩn bị vượt nóc băng tường. Có thể vừa muốn vận công, trước mặt nhưng không ngờ bị một đám người cản được. Hắn nhất thời lại hơi kinh ngạc, chưa bao giờ nghĩ tới loại này ra ngoài gặp lục soát sự tình sẽ phát sinh ở trên người hắn, lại nói, hắn cũng không giống là cái gì người xấu chứ. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, đứng một tên mặc hoa phục nam tử trẻ tuổi, nam tử dung mạo dáng rất bình thường nhưng tư thái lại hết sức nói năng tùy tiện, nhất là một đôi ngược lại mắt tam giác nhìn về hắn lúc kia nói năng tùy tiện ánh mắt, để cho hắn cảm thấy thập phần không thoải mái. Phía sau nam tử đi theo hai gã người mặc ra đinh phục gã sai vặt, hướng về phía nam tử cưới đầu không lưng, một tấm nịnh nọt dáng vẻ, nhìn đến như muốn nôn mửa. Tại ba người sau lưng, chính là bốn gã vóc người rắn chắc hộ vệ, hắn dùng linh thức quét một lần, phát hiện bốn người này tu vi đều tại luyện thần cảnh một tầng, cũng coi là cao thủ. Chân mày hơi hơi vặn một cái, nhìn một chút bị ngăn trở đường, hắn yên lặng trong chốc lát, cảm thấy vẫn là ít gây chuyện thì tốt hơn tức thì chuẩn bị xoay người rời đi, nào ngờ, sau lưng nam tử vậy mà mở miệng để cho hắn hộ vệ ngăn lại hắn, trong mắt không khỏi né qua vẻ tức giận. Chương 435: Vô lý lục soát. Xin lỗi, vị huynh đài này, nhìn ngươi dáng vẻ, hẳn là là lần đầu tiên tới quần anh đảo chứ? Dựa theo quy củ, sẽ đối ngươi tiến hành lục soát, yên tâm, chúng ta chỉ là theo thông lệ kiểm tra, sẽ không trễ mãi ngươi quá nhiều thời gian. Xin ngươi phối hợp một hồi Tông Dương tận lực làm cho mình giữ này nhún nhường vẻ, có thể nhìn đến quân vũ kia một thân hoa mỹ quần áo, cộng thêm tay phải trên ngón vô danh, có giá trị không nhỏ chiếc nhận chữ vật trong mắt liền lộ ra tham lam quang. Tông Dương thật ra thì cũng không phải ngẫu nhiên chọn chúng quân vũ, chỉ là hắn suốt ngày dẫn người tại Tông Gia địa bàn lục soát, xem người vẫn là chuẩn. Quân vũ vừa tiến vào Tông Gia địa bàn, liền bị hắn roi theo, dựa theo hắn nhiều năm lục soát kinh nghiệm. Liếc mắt là có thể nhìn ra quân vũ có tiền, hơn nữa rất có tiền, hơn nữa tuyệt không phải quần anh đảo người địa phương, như vậy thì càng thêm cổ vũ rồi hắn phải thật tốt ở trên người quân vũ lường gạt nhất bút tà niệm rồi. Phụ thân một mực nói hắn không bằng đệ đệ Tông Phong, trong lòng của hắn không phục, Tông Phong không phải có thể lấy được tiền sao, hắn phải hướng phụ thân hắn chứng minh, mình cũng có thể lấy được, dù sao quân vũ cũng là người ngoại địa, khi dễ liền khi dễ, tự nhiên. Sẽ không có gì đó nổi lo về sau Như vậy Hắn mới dẫn người đi lên lục soát Trên danh nghĩa là lục soát Thật ra thì chính là tới lừa đảo tới Quân vũ cảm thấy Chính mình thật là bị đối diện nam tử ánh mắt cho chán ghét Nếu không phải cố kị nơi này là quân anh đảo Mà đối diện nam tử là tông gia người Hắn hận không được trực tiếp đem người kia một chưởng gỗ chết Để cho hắn không nên lãng phí chính mình thời gian Huynh đài Đem ngươi chiếc nhẫn chữ vật móc ra đi Chúng ta muốn kiểm tra. Vừa nói, Tông Dương không khỏi hướng quân vũ phương hướng tiến lên một bước, đưa tay ra đòi, cặp mắt tại mật thiết nhìn chăm chú quân vũ nhất cử nhất động. Quân vũ cúi đầu, che lại đáy mắt sắc khí, Hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật còn chờ sẽ giao cho Hàn Trung Phi thường bí mật đồ vật, tự nhiên không thể để cho bọn họ tra xét. Thật ra thì từ nơi này những người này trong ánh mắt, quân vũ cũng có thể cảm giác được bọn họ rất có thể là vì tiền tới. Đối với tiền quân vũ ngược lại không có vấn đề, chỉ là bên trong một tờ giấy, tuyệt đối không thể bị bọn họ nhìn thấy. Vì vậy quân vũ mâu quang lóe lên một cái, để cho Tông Dương cho là mình sắp được như ý, nào nghĩ tới quân vũ vừa mở miệng, nhưng là cự tuyệt hắn Xin lỗi, bổn công tử còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, quân vũ mũi chân trên mặt đất một điểm, liền muốn người nhẹ nhàng rời đi. Tông Dương nơi nào chịu để cho quân vũ rời đi? Mắt thấy quân vũ phi thân lên, hắn lập tức nhìn về phía trước đem quân vũ vây lại bốn gã hộ vệ, hướng về phía bọn họ ra lệnh. Bắt hắn cho bổn công tử bắt lại. Tông Dương tính khí không được, thậm chí là thập phần nóng nảy, một điểm này toàn bộ quân anh đảo người đều biết, vốn là cho là một tay, không nghĩ đến quân vũ lại muốn né ra, hắn làm sao sẽ từ bỏ ý định. Hơn nữa quân vũ không để cho hắn lục soát hắn chiếc nhận chữ vật, há chẳng phải là càng thêm nói rõ, người này có vấn đề vì vậy càng thêm không thể bỏ qua hắn nghĩ tới chỗ này hắn tinh tình nóng nảy lập tức phát tác sắc mặt cũng đi theo trở nên dữ tợn bốn gã hộ vệ nghe được tông dương mà nói cũng không dám chỉ hoãn rồi rít bay lên trời theo bốn cái phương vị chiều quân vũ ép tới gần nhìn bốn người quân vũ sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang trong tay kim quang chợt lóe long hoàng kiếm cũng đã xuất hiện trong tay hắn có một gã hộ vệ đang muốn từ phía sau đón hắn lại cảm giác cảm thấy hoa mắt, đã mất đi quân vũ tung tích, chờ hắn kịp phản ứng. Quân vũ đã giải quyết hắn ba đồng bạn, kim sắc nhuyễn kiếm liền khoác lên trên cổ hắn, lạnh như băng cảm giác theo trên thân kiếm truyền tới, để cho hắn cơ thể hơi run rẩy, Nguyên lực trong cơ thể bởi vì này dừng một chút, có chút không xong, thân thể của hắn trực tiếp từ giữa không trung té rồi trên đất. Mọi người tại đây đều bị này biến cố đột nhiên làm cho sương sở, chờ đến bọn họ lần nữa khi phản ứng lại sau. Giữa không chung vậy còn có kia một đạo thân ảnh màu trắng, quân vũ đã sớm tại không biết lúc nào rời đi. Tông Dương nhìn trên đất nằm ba bộ hộ vệ thi thể, cùng với đã dọa sợ một ga hộ vệ, trên lưng bỗng nhiên vọt lên một trận khí lạnh, dùng mình một cái, có chút sợ hãi đồng thời, lại có chút tức giận. Đây là từ lúc cha hắn lên làm gia chủ sau, hắn lần đầu tiên chật vật như vậy, chẳng những không có bắt lại người, ngay cả hộ vệ mình cũng bị người giết, một phân tiền không có gật đến. Ngược lại hao tổn mấy viên đại tướng, lần này, hắn tại hắn trai trong nội tâm hình tượng sợ rằng kém hơn rồi. Lửa giận, theo trong lòng dâng lên, hắn thậm chí quên mất quân vũ mới vừa rồi quỷ dị kia tốc độ cùng thủ đoạn tàn nhẫn, trong lòng quyết định coi như là lật khắp toàn bộ quân anh đảo, cũng phải tìm được quân vũ, đến lúc đó nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem trên người hắn tất cả tiền cho gạt đi ra, lấy vạn hồi hắn tại hắn phụ thân trong lòng hình tượng. Quyết định, Tông Dương mang theo thủ hạ của hắn rời đi xảy ra chuyện hiện trường. Quân vũ cũng không đem cùng Tông Dương về điểm kia không vui để ở trong lòng. Bất quá Tông Dương sự tình cũng cho hắn cảnh tỉnh, không hề theo trên mặt đất đi, rước khoát trực tiếp vượt nóc băng tường, ở một cái hẻo lánh trong tiểu viện hạ xuống. Sau tại trong tiểu viện hàn trung thấy hắn sau đó, lập tức đưa hắn nên vào phòng chính. Tông gia bây giờ tình huống như thế nào? Quân vũ ngồi ở chủ vị, uống một hớp trà nóng. Nhìn phía dưới đứng hàng trung, hỏi nhỏ. Tông gia nội bộ bây giờ cũng không bình tĩnh, cả gia tộc chia làm hai phái. Nhất phái là hiện đảm nhiệm điện chủ người, nhất phái là nhậm chức điện chủ người. Nhậm chức điện chủ mặc dù đã mất đi, nhưng bởi vì hiện đảm nhiệm điện chủ cho ra lý do không đủ đầy đủ, lại hiện đảm nhiệm điện chủ cũng không có cầm đến thuộc về điện chủ con dấu. Cho nên, những thứ kia chống đỡ nhậm chức điện chủ người, vẫn đối với hiện đảm nhiệm điện chủ không phục. Lúc không có ai một mực ở tìm kiếm liên. Quan tới nhậm chức điện chủ vô cùng thân nhân tin tức. Hàng Trung vừa nói, vừa đem một sắp giấy đưa cho quân vũ, trên giấy loại trừ nhỏ bé trữ viết ở ngoài, còn có một vài người giống như họa, hiển nhiên là tông gia nhân vật tài liệu. Quân vũ lặng lẽ nhận lấy, lấy đến trong tay bắt đầu tinh tế kiểm tra. Một bên nhìn, còn vừa đem chính mình cảm thấy tương đối trọng yếu người từ bên trong rút ra. Một khắc đồng hồ sau. Hắn rốt cuộc xem xong sở hữu tài liệu, trên tay giữ lại, loại trừ Tông Phong, Tông Dương cùng với hai người phụ thân Tông Thiên Hổ tài liệu ở ngoài, còn có hai người tài liệu, hai người này chính là Tông gia đại trưởng Lão cùng tứ trưởng Lão. Bình thường cổ xưa gia tộc cùng thế lực đều sẽ có thuộc về mình trưởng Lão đoàn, cùng thần Long Điện ba gã trưởng Lão bất động. Tông gia tổng cộng có năm tên trưởng Lão, đại trưởng Lão Tông Nguyên Khôn chính là quân kỳ gia gia, cũng chính là Tông gia trước tiền nhiệm tộc trưởng đồng thời cũng là Tông Gia tu vi cao nhất một người, bất quá nhưng là cái tu luyện người điên, tại lui ra trước tộc trưởng sau, ngay tại Tông Gia một chỗ cấm địa bế quan, không nhúng tay vào Tông Gia sự tình. Quân kỳ toàn gia gặp nạn thời điểm, Tông Nguyên Khôn đang bế quan, chờ hắn sau khi xuất quan, biết được nhi tử cùng cháu trai đồng thời gặp nạn, liền lần nữa bế quan, một cho tới hôm nay, cũng không lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn đến Tông Nguyên Khôn tin tức lúc, Quân vũ ánh mắt chính là sáng lên. Chương 436, Bí mật cứu người. Tuy nói đáp ứng quân kỳ phải giúp hắn báo thủ, nhưng hắn cũng minh bạch bọn họ cùng Tông Thiên Hổ ở giữa tranh lệnh, cho nên, hắn cho tới nay sách lược đều là dùng trí, mà không phải là lực địch. Bây giờ có Tông Nguyên Khôn tin tức, thật ra khiến hắn nhiều một chút ý tưởng. Một tên khác Tông gia Tứ trưởng Lão, chính là quân kỳ thân Thúc Thúc, Tông Càn Long. Lúc trước quân kỳ phụ thân vẫn còn lúc, Tông Càn Long chính là quân kỳ phụ thân bướng bỉnh người ủng hộ, bây giờ cũng là tiền nhiệm nhà ở nhất phái người dẫn đầu. Tu Vi đứng sau Tông Nguyên Khôn, tại Tông gia tồn tại thập phần địa vị trọng yếu, đây cũng là tại sao hắn dám phản đối Tông Thiên Hổ, lại không có đem Tông Thiên Hổ loại trừ nguyên nhân. Chỉ cần được đến hai người này chống đỡ, lại khích bác Tông Thiên Hổ, Tông Phong cùng Tông Dương ba người quan hệ, nghĩ đến phải giúp quân kỳ báo thù, giết chết Tông Thiên Hổ, trọng đoạt Tông gia trước tộc trưởng. Sẽ thuận lợi rất nhiều Tông Nguyên Khôn bế quan cấm địa biết rõ Ở nơi nào không Đã quyết định chú ý Hắn liền phải nghĩ biện pháp để cho quân kỳ Cùng hai người này tiếp xúc Trước mắt đến xem Tông Nguyên Khôn so với Tông Càn Long mà nói Cũng còn khá đến gần một ít Trung quy hắn một mực bế quan Không giống Tông Càn Long mọi cử động bị người giám thị Tại Tông Gia sau núi bên trong Bởi vì là Tông Gia cấm địa Thủ vệ tương đối nghiêm khắc Không dễ dàng tham dò vào Vì để cho quân vũ có khả năng nhẹ nhỏ một chút, khoảng thời gian này hàn Trung một mực ở điều tra tông gia sự tình, cho nên nghe được quân vũ vấn đề sau, mới có thể rất mau trở lại đáp tới. Quân vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, có đại khái vị trí, lấy hắn linh thức, rất dễ dàng liền có thể tìm được tông nguyên khôn vị đưa, chờ trở, trở về đi hỏi qua quân kỳ sau đó, rồi quyết định khi nào đi thấy tông nguyên khôn, còn có điện chủ con giấu sự tình. Tông thiên hổ không có điện chủ con dấu, đã nói lên điện chủ con dấu rất có thể ở trên người quân kỳ, mặc dù không có ở trên người hắn, hắn cũng hẳn biết ở nơi nào. Quân vũ, tông gia người gần đây một mực ở hỏi thăm các ngươi đoàn người tin tức, các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thấy quân vũ trầm tư, Hàn trung đống nhiên nghĩ đến thuộc hạ báo cáo tông gia người gần đây động tác, nhỏ tiếng nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Nghe được Hàn trung nhắc nhở, quân vũ lấy lại tinh thần. Ngón tay không biết từ nơi này kẹp ra một tờ giấy, đúng rồi, đem tờ giấy này bắt lại đi, phía trên có phía sau người phải làm việc. Ừ. Hàng Trung nhận lấy tờ giấy, bỏ vào rồi trong túi lượng đồ, lộ ra rất cung kính. Sơ một cái chót mũi, quân vũ lại nghĩ tới một chuyện, vì vậy cười nhạt, hỏi đúng rồi, thần long điện sự tình hẳn là xử lý xong chứ. Ta nhớ được Yến Linh Huyên nói qua đợi nàng xử lý xong trong điện sự tình sẽ tới tìm chúng ta. Bây giờ đệ tứ trọng thiên dưới biển thủy tinh cung mở ra thời gian cũng sắp đến rồi, không biết các ngươi đại tiểu thư lúc nào lên đường. Mặc dù vẫn không có sách, nhưng hắn vẫn là hiếu kỳ yến linh huyền kế hoạch, ban đầu hắn giúp nàng giải quyết thần Long Điện một chuyện, nàng cũng không có theo chân bọn họ cùng đi ra ngoài. Nói chờ thần Long đoạn hậu tiếp theo sự tình xử lý tốt, lại tới tìm bọn hắn. Bây giờ, đi qua không sai biệt lắm có mấy tháng rồi, cũng không biết nàng tại thần Long Điện thế nào. còn nữa Lập tức là đệ tứ trọng thiên đáy biển thủy tinh cung mở ra thời gian, có Yến Linh huyền tại, hắn cũng sẽ nhiều trợ thủ đắc lực, cho nên lúc này, ngược lại đặc biệt hy vọng nàng có thể qua tới. Nghe được quân vũ nhắc tới Yến Linh huyền, Hàn Trung lắc đầu một cái, đại tiểu thư chỉ phân phó ta bên người người, làm một giúp đỡ, nàng hành tung ta cụ thể không biết, bất quá ta biết đánh nghe, nếu như quân công tử muốn biết, ta muốn ngày mai ta là có thể cho người tin tức. Biết rõ hiến linh huyền thời gian qua không thích bị người chói buộc, quân vũ khoát tay một cái, được rồi, nàng muốn đi qua dĩ nhiên là sẽ tới, ngươi như vậy hỏi nàng sẽ để cho nàng ta cảm giác ở sau lưng thúc giục nàng, sẽ để cho nàng ở đó xử lý chuyện mình đi, ta muốn xử lý xong, nàng nhất định sẽ tới. Nói xong, quân vũ liền cho hàn trung một cái ta phải đi ánh mắt, dưới chân một điểm, một giây kế tiếp, cũng đã biến mất ở rồi hàn trung trong tầm mắt. Quân Vũ tâm tình khoái trá mà trở về đến khách sạn, lúc này những người khác còn chưa trở lại, hắn liền trở lại gian phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng sau đó, hắn liền đi tới mép giường, trước bắt lại một chút thời gian, tu luyện một hồi. Đợi đến buổi tối, tất cả mọi người đều trở lại khách sạn, quân Vũ bọn người tụ ở quân kỳ trong căn phòng. Quân kỳ, Tông Nguyên Khôn cùng Tông Càn Long là người thân ra gia, gia kết thân thúc thúc chứ? Chờ đến tất cả mọi người đều tề tụ sau đó, Quân vũ nhìn quân kỳ hỏi, quân kỳ hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Các ngươi xảy ra chuyện thời điểm, gia gia của ngươi đang bế quan, tại nhận được tin tức sau đó, hắn lại lần nữa bế quan, tục truyền cho tới bây giờ còn đang bế quan, Tông Thiên Hổ lên trước sau, bởi vì không có điện chủ con dấu, cho nên tại Tông gia nội bộ cũng không phải là hắn độc đoán. Tông gia nội bộ bây giờ chia làm hai cái hệ phái, một là Tông Thiên Hổ phái nào, Một cái khác chính là lấy thúc thúc của ngươi cầm đầu nhậm chức điện chủ phái nào, cho nên, chúng ta muốn giúp. Ngươi phụ thân báo thù liền muốn được đến gia gia của ngươi cùng thúc thúc của ngươi chống đỡ. Thấy quân kỳ gật đầu, quân vũ nói tiếp. Ngươi là nói, thúc thúc ta hắn cũng không tin tưởng Tông Thiên Hổ mà nói. Quân kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm quân vũ, một mặt khiếp sợ hỏi. Lúc đó Tông Thiên Hổ phát động ra biến hóa thời điểm, hắn cũng không trong gia tộc. Đối với chuyện quá trình cũng là theo cái kia phái tới giết hắn người trong miệng nghe tới, nghĩ đến khi đó thúc thúc hắn chắc không ở đi, nếu không thì Tông Thiên Hổ kế hoạch cũng sẽ không thành công, chung quy thúc thúc hắn cũng không phải kẻ đơn giản. Bây giờ nhìn lại thúc thúc hắn Tông Thiên Hổ những thứ kêu ý kiến cũng không có nói phục thúc thúc hắn, lời như vậy, hắn muốn báo thù có lẽ sẽ có năm chắc hơn. Hẳn là như thế, Quân Vũ gật gật đầu, "Đúng rồi, người điện chủ kia con dấu là ở chỗ của ngươi." Nếu là ở chỗ của ngươi mà nói, nghĩ đến kế hoạch chúng ta sẽ càng dễ dàng một chút. Tông Thiên Hổ đều bởi vì không có điện chủ con dấu mà khắp nơi bó tay bó chân, bọn họ nếu là có điện chủ con dấu mà nói, hơn nữa Tông Nguyên Khôn cùng Tông Cản lòng trợ giúp, nghĩ đến thành công nắm chặt lại nhiều hơn một phần. Ta biết điện chủ con dấu ở nơi nào? Được đến quân vũ khẳng định trả lời, quân kỳ cả người đều kích động, nghe được quân vũ mà nói, hắn cũng minh bạch quân vũ ý tứ, gật gật đầu biểu thị tự mình biết nên làm như thế nào. Đã như vậy, tiếp theo ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới Tông Nguyên Khôn vị đưa, sau đó chính là chúng ta tìm một cơ hội thăm dò vào Tông Gia, đi gặp Tông Nguyên Khôn, cần phải thuyết phục Tông Nguyên Khôn. Được đến khẳng định câu trả lời, quân vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tại trên người mọi người đào qua, không cần suy nghĩ nói. Những người khác đối với quân vũ đề nghị tự nhiên không có ý kiến, đều gật gật đầu, đó lấy liền bắt đầu an bài mỗi người nhiệm vụ, thẳng đến Nguyệt Hát Phong cao mới tẳng ra. chương 437, mưa đêm bí hành. Buổi tối, bầu trời đống nhiên cơn mưa nhỏ tí tách rơi, canh dự ở bên ngoài hộ vệ lại một khắc cũng không bung lỏng mà bảo vệ sau núi, phảng phất những thứ kia nước mưa không tồn tại bình thường. Mưa bụi mịt mờ chung, hai bóng người giống như như gió, xuyên qua tầng tầng thủ vệ, tiến vào tông gia cấm địa. Này hai bóng người, chính là quân vũ cùng quân kỳ. Hai người xuyên qua tầng tầng thủ vệ, tại trong cấm địa dừng lại, nơi đó là một mảnh rừng rậm, tốt hơn che lại hai người thân ảnh, để cho bên ngoài người không thấy được tình huống bên trong. Quân vũ quay đầu, hướng về phía quân kỳ gật gật đầu, rồi sau đó dẫn đầu hướng về một phương hướng nhanh chóng lao đi, quân kỳ mấp máy môi, cảnh giác nhìn chung quanh một chút, đuổi theo quân vũ thân ảnh. Cùng bên ngoài tầng tầng canh giữ bất động trong cấm địa căn bản không thấy đến người ảnh, chỉ có từng ngọn phần mộ. Một màn này để cho quân vũ cùng quân kỳ hai người đều là sức sở, người nào cũng không nghĩ tới, tông gia không khiến người ta xông vào cấm địa, lại là lịch đại tông gia điện chủ phân mộ. Hai người nhìn nhau, đều theo với nhau đấy mắt thấy được khiếp sợ và kinh ngạc. Phục hồi lại tinh thần, quân vũ hướng về phía quân kỳ nháy mắt, rồi sau đó lần nữa hướng một chỗ lao đi, nếu là nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện nơi đó tồn tại một hang núi, chỉ là thập phần ẩn núp. Người bình thường căn bản là không phát hiện được Quân kỳ đi theo quân vũ Tại cửa sơn động dừng lại Nhìn cửa hàng Trên mặt hắn nẽ qua một tia phức tạp Đôi môi mím lại thật chặt Quân vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái Đưa hắn biểu tình thu tại đáy mắt Mấy không thể nghe thấy mà thở dài một cái Nhẹ nhàng mở miệng Đi thôi Nói xong Hắn xoay người Không thèm quan tâm quân kỳ biểu tình Trực tiếp hướng trong sơn động đi tới Quân kỳ ở phía sau đi lại luẩn quần một cái xuống cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, đi vào theo. Trong sơn động không hề giống cửa hang nhỏ như vậy, bên trong địa phương thập phần rộng rãi, bố trí mặc dù đơn giản, nhưng đồ bên trong không có chỗ nào mà không phải là quý giá đồ vật. Hai người tiến vào địa phương, giống như là một cái phòng khách giống nhau địa phương, quét một vòng chung quanh, cũng không có phát hiện gì đó đặc biệt. Hai người tiếp tục đi vào trong, đi tới tương tự phòng ngủ địa phương, nơi đó có tác phẩm một cánh cửa đá. Hai người tại trước cửa đá đứng lại, quân vũ linh thức đã xuyên thấu qua cửa đá, thấm vào đến trong cửa đá, quan sát tình huống bên trong, mà quân kỳ thì nhìn quân vũ. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy quân vũ nhíu mày một cái, đi tới trước cửa đá, cẩn thận lục lọi một trận sau đó, đè xuống một khối lom đi vào địa phương, theo thật thật tiếng ầm ầm, cửa đá chậm rãi bị mở ra. Thấy quân vũ thần sắc không phải rất tốt, quân kỳ mặc dù mặt vô biểu tình, nhưng tâm lại bị cao gỗ thì lên. Môi mỏng mím lại chặt hơn, ánh mắt nhìn chầm chầm cửa đá. Đợi cửa đá bị mở ra sau, bên trong tình hình cũng phơi bày tại trước mặt hai người. Bên trong cũng không phải là phòng ngủ, mà là một cái phòng luyện công, bố trí thập phần đơn sơ, nhưng nguyên khí lại hết sức đầy đủ. Đương nhiên, này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là ngồi ở trung gian tên lão giả kia. Lão giả hai chân cuộn lại, hai tay khoác lên trên đầu gối, đầu gục, không nhìn ra biểu tình. Giống như là ngủ thiếp đi giống nhau, bất quá hai người lại biết, lão giả cũng không phải là ngủ thiếp đi. Quân Kỳ thấy lao nhân dáng vẻ hết sức kích động, liền muốn một cước bước vào trong thạch thất, lại bị Quân Vũ cản được, hắn nóng nảy thêm không hiểu quay đầu, chỉ thấy Quân Vũ hướng về phía hắn lắc đầu một cái. "Chớ vào đi, này trong thạch thất có vấn đề." Vừa nói, Quân Vũ mũi giật giật, đáy mắt né qua một tia sáng tỏ. Quân Kỳ nghe vậy, mặc dù có chút không giảng hòa cuống cuồng, nhưng vẫn là ngừng lại, chỉ là lo âu nhìn một chút láo giả, lại nhìn một chút quân vũ. Chỉ thấy quân vũ xoay cổ tay một cái, một cây màu đỏ luet hương liền xuất hiện trong tay hắn, ngón tay hắn tại hương chóp đỉnh búng một cái, hương liền bị đốt, hắn nắm hương, trước mặt quân kỳ chuyển động, sau đó đem hương ném vào trong thạch thất, trong không khí lập tức hiện ra màu xanh nhạt khói mù, quân vũ kéo quân kỳ lui sang một bên, mắt thấy khói mù nhan sắc từ từ trở thành nhạt, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa có thể, chúng ta vào đi thôi. tại khói mù biến mất không thấy gì nữa sau, quân vũ lại chờ trong chốc lát, mới nói với quân kỳ. nghe vậy, quân kỳ trực tiếp theo quân vũ bên người phong qua, bước vào trong thạch thất. quân vũ theo sát phía sau, xài bước đi đến lão giả bên người, quân kỳ ngồi sồn người xuống, đưa tay ra, muốn đỡ lão giả thân thể, chỉ là tay vừa mới đụng phải lão giả thân thể, lão giả thân thể liền hướng thiên về một bên đi, đồng thời. Lão giả mặt mũi cũng bại lộ tại trước mặt hai người. Lão giả mặt mũi cùng quân kỳ tồn tại bốn phần tương tự, chỉ là giờ phút này mặt đầy xanh đen, khoe miệng còn có này một kia tử vết máu màu đen, vừa nhìn chính là chúng độc. Vũ Nhi, ông nội của ta hắn, quân kỳ sửng sốt một chút, có chút luống cuống mà nhìn trên đất Tông Nguyên Khôn, quay đầu lại, mê mang mà hỏi dò quân vũ. Quân vũ không trả lời quân kỳ vấn đề, mà là tiến lên một bước, đi tới Tông Nguyên Khôn bên người. Ngồi sổm người xuống, tay nắm chặt tông nguyên khôn mạch, chân mày hung hãn, cau một cái, một lát sau, hắn chân mày lỏng một chút, trên mặt biểu hiện cũng có chút như chút được gánh nặng. Buông xuống tông nguyên khôn cổ tay, quay đầu, nhìn về phía quân kỳ, hắn trúng độc, hơn nữa đã có thời gian một năm rồi, cũng may hắn tu vi cao thâm, hơn nữa tại trúng độc về sau, dùng qua thuốc giải độc, chỉ tiếc loại độc này quá mức bá đạo, hắn mặc dù hết sức vận công, muốn giải độc, lại vẫn bị thất bại. Bất quá cũng chính bởi vì trước mặt những thứ kia, hắn mặc dù chúng độc một năm, nhưng độc tố lại thấm vào được thập phần trầm trạm, chưa đến phế phủ, còn có thể cứu. Cũng thật may loại độc này giải dược, chỗ này của ta vừa vặn có. Hắn yêu thích chơi đùa độc, thiên hạ độc dược hiếm có hắn không biết, mà hắn cũng vì vậy nghiên chế rất nhiều giải dược, một mực chuẩn bị tại bên trong không gian giới chỉ, để ngừa bất cứ tình huống nào, cũng thật may, bên trong vừa vặn có độc này giải dược. vừa nói Hắn một phen cổ tay, trong tay liền xuất hiện một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, từ bên trong đổ ra một viên to bằng đầu tương màu xanh viên thuốc, đem bình ngọc thu, nắm đan dược đi tới Tông Nguyên Khôn trước mặt, đẩy ra miệng hắn, đem đan dược nhét vào, rồi sau đó điểm một cái trên cổ hắn một huyệt đạo, giúp hắn đem đan dược cho ăn đi xuống. Đỡ hắn lên đến, ta giúp hắn vận công bước đầu. Trong thạch thất, quân kỳ cùng quân vũ cùng nhau đem Tông Nguyên Khôn đỡ. Để cho Tông Nguyên Khôn hai chân khoanh lại mà ngồi xuống, quân vũ song trưởng chống đỡ tại Tông Nguyên Khôn phía sau, nhắm mắt lại, vận công trợ giúp Tông Nguyên Khôn bước đầu. Loại sự tình này quân vũ lúc trước làm qua rất nhiều lần, có thể nói là giá kinh thuộc đường, chỉ chốc lát sau, trên người hai người đều đều dâng lên màu trắng chất khí, quân vũ trên trán mồ hôi diện trải rộng, Tông Nguyên Khôn trên mặt màu xanh đen cũng ở đây chậm rãi biến mất. Một khắc đồng hồ sau. Tông Nguyên Khôn trên mặt màu xanh đen đã biến mất không thấy gì nữa, hắn mạnh phun ra một cái dòng máu màu tím đen, trạng thái so sánh với trước lại tốt hơn nhiều, Quân Vũ sau lưng hắn thu tay lại, lau một cái trên đầu mồ hôi, đưa tay ra, đặt ở Tông Nguyên Khôn trên cổ tay. Hắn thở ra một hơi thật dài, lỏng ra Tông Nguyên Khôn cổ tay, nhìn về phía Quân Kỳ, hắn độc đã biết, lại có một khắc đồng hồ sẽ tỉnh lại. Chương 438: Tự mình báo thủ. Quân Kỳ nghe vậy, Hướng về phía quân vũ lộ ra một cái như chút được gánh nặng cùng cảm kích nụ cười, quân vũ trở về lấy cười một tiếng, sau đó liền nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức, nhưng là mới vừa trợ giúp Tông Nguyên Khôn bước đầu, có thể dùng hắn nguyên lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Lo hâu nhìn một chút quân vũ, thấy hắn cũng không khó chịu sau đó, quân kỳ ánh mắt mới trở về Tông Nguyên Khôn trên mặt, nhìn tấm này cùng mình có chút tương tự mặt mũi thần sắc nhất thời có chút phức tạp. Trong thạch thất trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh, cho đến trên người Quân Vũ truyền tới không tầm thường nguyên khí ba đạo. Quân Kỳ ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người Quân Vũ, có chút lo âu, muốn lên trước điều tra, lại thấy mắt Trần có thể thấy thiên địa nguyên khí tại Quân Vũ chung quanh tạo thành một cái vòng xoáy, đem Quân Vũ bao ở trong đó, hắn mới chợt hiểu ra, đáy mắt mang theo dáng vẻ vui mừng mà nhìn Quân Vũ. Quân Vũ trước một mực thuộc về hợp thể cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa Liền có thể bước vào hợp thể cảnh lục trọng, lại chậm chạp không thấy đột phá, không nghĩ tới lần này vì cho tông nguyên khôn bước đầu, để cho hắn nguyên lực trong cơ thể bị tiêu hao hầu như không còn, ngược lại thì trở thành hắn đột phá cơ hội, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Thiên địa nguyên khí theo quần vũ hô hấp, bị hắn hút vào trong cơ thể, trên người hắn khí thế cũng đang không ngừng tăng trưởng, nguyên bản thuộc về hợp thể cảnh ngũ trọng tu vi, rất nhanh thì đột phá đến hợp thể cảnh lục trọng. Nhưng lại cũng không vì vậy dừng lại, mà là tiếp tục tăng trưởng, đến hợp thể cảnh thất trọng, sau đó lại rất sắp đột phá đến hợp thể cảnh bắt trọng, cho đến hợp thể cảnh bắt trọng đỉnh phong, mới dừng lại. Trung quanh hắn từ thiên địa nguyên khí tạo thành vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa, mở mắt trước mắt, đáy mắt có ánh sáng màu vàng bắn ra, hai hơi thở sau đó, mới chậm rãi biến mất. Cảm thụ trong cơ thể dư thừa nguyên lực, khỏe miệng của hắn không khỏi lộ ra một cái vui vẻ yên tâm nụ cười. Nhưng là để cho vẫn nhìn hắn quân kỳ thấy hoa mắt. Quân kỳ đang muốn nói với hắn chúc mừng, lại cảm giác bị chính mình đỡ Tông Nguyên Khôn thân thể giật giật, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, thật nhanh quay đầu, nhìn về phía Tông Nguyên Khôn. Sau lưng Quân Vũ thấy vậy, cũng đứng lên, đi tới Tông Nguyên Khôn bên cạnh, nhìn Tông Nguyên Khôn. Tại hai người nhìn soi mói, chỉ thấy Tông Nguyên Khôn mí mắt giật giật, sau đó chậm rãi mở ra. Tông Nguyên Khôn vừa mở mắt, liền thấy hai tấm sa lạ thiếu niên khuôn mặt Đang muốn mở miệng hỏi do chuyện gì xảy ra, lại cảm giác mình cả người bù rùn, chê miệng một cái, cũng không âm thanh phát ra, thần sắc nhất thời biến đổi, có chút phòng bị mà nhìn hai người. Trên người ngươi độc mới vừa giải, còn không thích hợp mở miệng nói chuyện, hay là trước nghe chúng ta nói đi. Quân Vũ vừa nhìn Tông Nguyên Khôn sắc mặt, cũng biết chuyện gì xảy ra, hắn đầu tiên là hướng về phía Tông Nguyên Khôn giải thích một chút, rồi sau đó vừa liếc nhìn Quân Kỳ, tỏ ý hắn mở miệng. Tiếp thu được quân vụ ánh mắt, quân kỳ gật gật đầu, nhìn về phía tông nguyên khôn, đáy mắt lóe lên phức tạp ánh sáng, tên ta kêu tông hiếm thấy. Quân kỳ chỉ nói một câu nói, lại để cho tông nguyên khôn thân thể dung một cái, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn quân kỳ, đáy mắt có khiếp sợ, cũng có hoài nghi. Ta biết, ngài đang hoài nghi ta, trung quy tại quần anh đảo trong mắt tất cả mọi người, ta đã là một người chết, chỉ tiếc, trời xanh thương cảm, ta cũng chưa chết. Quân kỳ môi cong lên một cái rêu cợt độ cong, ban đầu tông thiên hổ làm người phế bỏ ta đang điển, đem ta ném xuống biển, bọn họ đều đã cho ta chắc chắn phải chết, nhưng không biết ta bị người cứu, sống đầu đường xó chợ, một đường tị nạn đến tầng thứ nhất, cuối cùng bị chủ tử thu nhận. Tông Nguyên Khôn đáy mắt né qua một kia dao động, nhưng vẫn là hoài nghi nhìn quân kỳ. Thấy vậy, quân kỳ túi người xuống, đến gần Tông Nguyên Khôn, tại Tông Nguyên Khôn kinh nghi trong ánh mắt. Ghé vào tông nguyên khôn bên thai nói nhỏ mấy câu, chỉ thấy tông nguyên khôn trên mặt biểu hiện theo mê mang đến bừng tỉnh, đến cuối cùng kích động. Quân kỳ rời đi tông nguyên khôn bên thai, lạnh nhạt nhìn tông nguyên khôn, mà tông nguyên khôn thì kích động nhìn quân kỳ, trong mắt thậm chí còn có nước mắt chớp động. Hiếm thấy, kỳ nhi, thật là ngươi. Nhìn so với lúc trước trầm ổn thành thục rất nhiều quân kỳ, tông nguyên khôn kích động bắt lại hắn hai vai, thân thể khẽ run, trên mặt càng là lưu lại hai hàng thanh lệ. Ra Ra, lần nữa nghe được quen thuộc gọi, quân kỳ trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kích động, đưa tay ra ôm lấy Tông Nguyên Khôn, đầu tựa vào Tông Nguyên Khôn trong ngực, khàn khàn mà hô Tông Nguyên Khôn. Tùy ý thả ra qua nhiều năm như vậy kiềm chế tâm tình, nhìn trước mặt ôm đầu khóc giống hai ông cháu, quân vũ trong đầu không khỏi hiện ra quân chiến hùng dáng vẻ. Rời nhà cũng mau có thời gian một năm rồi, giờ khắc này hắn cũng hơi nhớ nhung cách xa ở đồng bộ quân chiến hùng. Hồi lâu. Quân kỷ cùng Tông Nguyên Khôn hai người mới không chế được tâm tình mình, theo xa cách gặp lại trong vui sướng khôi phục như cũ. Ra ra, ngài làm sao sẽ trúng độc? Hơn nữa độc này phải có thời gian một năm rồi, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Quân kỷ cũng không bị xa cách gặp lại vui sướng làm mở đầu óc, hắn còn nhớ trước quân vũ nói Tông Nguyên Khôn trúng độc đã có một năm lâu, mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng hay là muốn hỏi dò Tông Nguyên Khôn một phen chuyện này ta cũng không hết sức rõ ràng, các ngươi một nhà gặp nạn sau, tâm lý ta đau buồn, mặc dù cũng cảm thấy chuyện này thập phần kỳ lạ, nhưng lại không có một điểm đầu mối, vì vậy lại lần nữa bế quan. Một năm trước một ngày, ta đột nhiên văn đạo một cố dị hương, tinh thần trở nên hoang hốt, chờ ta khi phản ứng lại sau, mới phát hiện mình trúng độc, vì vậy liền vận công bức độc, ai biết độc này dị thường bá đạo, cuối cùng liền lâm vào trong hôn mê. đối với chính mình tại sao lại trúng độc? Tông Nguyên Khôn cũng không hết sức rõ ràng, chỉ là trước nghe quân kỳ mà nói, trong lòng lại đối với cái này có suy đoán. Loại độc này tên nhất điểm hồng. Thập phần bá đạo, là sợ là luyện thần cảnh nhân trung rồi loại độc này, nếu không phải kịp thời bước độc, cũng sẽ trực tiếp mất mạng. Quân Vũ ở một bên đúng lúc đem độc tên thuốc chữa cùng hiệu quả nói cho hai người. Chuyện này nhất định là Tông Thiên Hổ gây nên, không nghĩ đến hắn vậy mà sẽ ra tay với ngài, thật là hèn hạ. Đối với Tông Thiên Hổ, quân kỳ có thể nói là hận thấu xương. Tông Thiên Hổ giết chết cha mẹ của hắn huynh muội, cướp đi phụ thân hắn điện chủ vị trí, càng là làm hại hắn đan điền bị phế, bây giờ lại còn đối với hắn ra ra xuất thủ, xem ra là muốn đối với cả nhà bọn họ đuổi tận giết tuyệt, thật là hèn hạ vô sỉ, lòng dạ ác độc. Nếu không phải bây giờ thời cơ không đúng, hắn nhất định phải đem rút gần lò ra, để tiết mối hận trong lòng. Kỷ Nhi, ngươi đan điền bây giờ như thế nào? Tông Nguyên Khôn giống vậy đối với Tông Thiên Hổ thập phần phẫn hận, thế nhưng hắn lại nghĩ tới Quân Kỳ nói hắn đan điền bị Tông Thiên Hổ chỗ phế, căng thẳng trong lòng, không khỏi lo âu hỏi: "Gia gia, ngài yên tâm, ta đan điền đã vô sự, ngay cả tu vi cũng đã đến hợp thể cảnh tứ trọng." Thấy Tông Nguyên Khôn quan tâm chính mình, Quân Kỳ trong lòng ấm áp, nắm tay hắn nói: "Thật sao? Vậy thì tốt." Nghe vậy, Tông Nguyên Khôn trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, bây giờ gia gia độc đã biết Chỉ cần cho Gia Gia mấy ngày, ta là có thể đột phá đến luyện thần cảnh ngũ trọng. Đến lúc đó, Gia Gia phải làm chúng giết Tông Thiên Hổ, cho các ngươi toàn gia báo thủ. Tông Nguyên khôn năm đó làm điện chủ thời điểm, ở trong gia tộc là nói một không hai. Bây giờ mặc dù đã lui khỏi vị trí trưởng lao vị trí, nhưng hắn uy tín vẫn còn. Hơn nữa hắn tu vi chính là Tông Gia bên trong cao nhất, hắn muốn ra tay với Tông Thiên Hổ. Không người có thể cản, đây cũng là hắn tự tin như vậy nguyên nhân. Chương 439, Bí mật lão giả. Ra ra, thù này, tôn nhi muốn đích thân báo, tông thiên hổ mệnh, ta muốn tự mình lấy. Quân kỳ từ dưới đất đứng lên, hai tay nắm quyền, nói năng có khí phách nói. Tông Nguyên khôn nghe được quân kỳ mà nói, cũng không tức giận, ngược lại một mặt vui vẻ yên tâm. Từ lúc quân kỳ người một nhà ngộ hại tin tức truyền tới, hắn liền có chút ít mất hết ý chí, sở hữu tinh lực đều dùng đến trên việc tu luyện. Bây giờ một lần nữa thấy quân kỳ, hắn yên lặng tâm cũng đi theo sống lại, những thứ kia mất đi xuống cảm xúc mạnh mẽ cùng nhiệt tình, tựa hồ cũng đi theo trở lại trên người, nhìn bây giờ đã thành thục chứng trạng quân kỳ, trong lòng của hắn vui vẻ yên tâm càng sâu. Được. Kỳ nhi nói thật hay, tông ta nguyên khôn con cháu, nên như thế. Sau đó, quân kỳ lại cùng tông nguyên khôn nói chuyện một hồi, thuận tiện đem nhóm người mình kế hoạch nói cho tông nguyên khôn, để cho tông nguyên khôn phối hợp. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, quân kỳ cùng quân vũ hai người liền rời đi Tông Gia cấm địa, trở lại Tông Càn long Sơn. Sướng Minh Viện, Tông Gia hiện đảm nhiệm điện chủ, Tông Thiên Hổ chỗ ở. Coi như điện chủ chỗ ở, hắn thủ vệ tự nhiên so với những địa phương khác phải nghiêm khắc nhiều lắm. Tuy là mưa, nhưng bọn thủ vệ cũng là tận tụy với công việc mà canh giữ ở cương vị mình lên. Tông Dương một bộ màu xanh nhạt cẩm phục, đầu đội ngọc thứ nhất, xài bước hướng sướng Minh Viện đi tới phía sau hắn có một ít tư theo sát trong tay còn nắm đem ô giấy dầu chống đỡ tông dương đỉnh đầu rất sợ tông dương bị nước mưa thêm đến tông dương là con trai của tông thiên hổ ở nơi này tông gia bên trong không người không nhận biết huống chi hắn thường xuyên tới tông thiên hổ sân cửa thủ vệ tự nhiên biết hắn thấy hắn khí thế hung hăng đi tới vội vàng cung kính hành lễ tông dương nhưng ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn thẳng tắp theo bên cạnh đi qua hướng tông thiên hổ thư phòng đi tới. Đến cửa thư phòng, Tông Dương vấy lui sau lưng gã sai vặt, sửa sang lại chính mình quần áo và trên mặt biểu hiện, ở cửa gõ cửa một cái, chờ bên trong truyền tới Tông Thiên Hổ thanh em sau, mới đẩy cửa ra đi vào. Dương nhi, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, có chuyện gì tìm là cha? Vậy mà đội mưa tới? Tông Thiên Hổ nhìn phân nửa bên trái quần áo có chút ẩm ướt Tông Dương, đáy mắt né qua vẻ ngoài ý muốn cùng tò mò, rất muốn đến biết rõ đến tột cùng là chuyện gì trọng yếu như vậy. Vậy mà để cho Tông Dương đội mưa tới. Cha, ta tới là muốn cùng ngài mượn một hồi hải thúc. Tông Thiên Hổ đối với hai đứa con trai xưa nay cưng chiều, vì vậy Tông Dương đang đối mặt Tông Thiên Hổ thời điểm, cũng không giống như người bình thường như vậy sợ hãi, lúc nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Trước mặt Tông Thiên Hổ, hắn cũng không che giấu chút nào tâm tình mình, lúc này hắn đáy mắt rõ ràng mang theo vẻ hưng phấn. Là có người khi dễ ngươi. Làm sao sẽ nghĩ lên tìm ngươi hải thúc rồi hả? nghe được Tông Dương mà nói, Tông Thiên Hổ mặt liền biến sắc. Thứ nhất nghĩ đến chính là Tông Dương bị người khi dễ. Phải biết, Tông Dương trong miệng hài thúc nhưng là hắn cánh tay phải cánh tay trái. Tu Vi tại Tông gia bên trong, đứng sau Tu Vi cao nhất Tông Cả Long. Qua nhiều năm như vậy, Tông Dương coi như là ở bên ngoài gây chuyện, cũng cho tới bây giờ không có nói đến mượn người. Hôm nay bỗng nhiên muốn với hắn mượn người, chẳng lẽ là xảy ra điều gì tương đối nghiêm trọng sự? Tỉnh. Đúng vậy. Cha, chính là lần trước ta đã nói với người, tại trên đường chính, một người xa lạ là trốn tránh chúng ta tông ra lục soát, đem ta bốn cái hộ vệ đều giết, hai ngày này ta một mực ở tìm thần bí nhân kia, rốt cuộc bị ta cho tìm được, thần bí nhân kia tu vi không kém tròn nên ta mới có thể muốn tới tìm ngài mượn hải thuốc hỗ trợ, đi báo thủ. Tông Dương một nghĩ tới ngày đó tại trên đường chính mất mặt, trong lòng liền tức giận dị thường, hắn sau khi về đến nhà cũng làm người ta đi tìm hiểu quân vũ tin tức, được đến quân vũ ở tại mộ gia khách sạn thời điểm, hắn liền dẫn người đi tìm, ai biết người vậy mà không thấy, trong lòng của hắn cái biệt khuất đó. Ngay vừa mới rồi, người khác rốt cuộc tìm được quân vũ tung tích, hắn vốn muốn dẫn người đi, lại nghĩ đến người kia tu vi không kém trừ phi hắn mang theo một đội tinh anh hộ vệ đi, nếu không lần này rất có thể tay không mà về. Nhưng tông gia tinh anh hộ vệ đội không phải ai cũng có thể tùy ý điều động, Cha hắn mặc dù là điện chủ, nhưng bởi vì không có điện chủ con dấu duyên cớ, người điện chủ này lúc nào cũng danh bất chính nôn bất thuận, trong gia tộc cũng không phải tất cả mọi người đều nghe hắn cha mà nói, hắn mặc dù trong ngày thường thập phần quần là áo lùa, nhưng là biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì kiên quyết không thể làm. Suy tính hồi lâu, hắn lúc này mới tới tìm hắn cha một người. Tông Thiên Hổ nghe vậy, theo bản năng nhíu mày một cái, nhìn Tông Dương trong mắt cũng nhiễm một tia không vui. Dương Nhi, chuyện này thật ra thì cha đã sơ muốn nói, vô duyên vô cớ hao tổn bốn viên đại tướng, ngươi biết đây là tổn thất bao lớn sao. Mắt thấy gia tộc người thừa kế tỷ đấu lập tức phải đến, đến lúc đó cho dù ngươi thắng, có người như vậy sự kiện nói chuyện, cũng sẽ để cho cha rất khó chịu, biết không? Lập tức sẽ bắt đầu gia tộc người thừa kế tỷ đấu, Tông Thiên Hổ thật ra thì cũng không muốn phát sinh bất kỳ sai lầm nào, có thể Tông Dương lần này phạm sai lầm, quả thực không nên. Cho nên hắn mới không thể không lấy ra nói một chút Cha, là Hải Nhi sai lầm rồi Là Hải Nhi không có phân rõ nặng với nhẹ Cho nên Hải Nhi mới nếu muốn báo thủ Vừa muốn muốn tại người trong tộc trước mặt cho cha Ngài vãn hồi một điểm mặt mũi Ta muốn chỉ cần Hải Nhi giết người kia Lại đem trên người hắn bảo bối toàn bộ lấy ra cống hiến cho gia tộc Ta muốn liền sẽ không có người loạn tức đầu lưới Tông Dương nói tình chân ý thiết Hắn không được bây giờ lập tức liền xung ra Giết tới quân vũ nơi đó, làm cho nảy sự kiện, hắn mấy ngày nay đã quá đủ biệt khuất, lại bị cha cờ trách, trong lòng ngất thức nặng hơn, thanh âm cũng có chút khàn khàn lên. Thấy Tông Dương một mặt lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Tông Thiên Hổ cũng không đành lòng, đáy lòng về điểm kia lửa giận trong nháy mắt tắt, đáy mắt né qua một tia bất đắc dĩ. Ngươi à, chuyện này giải quyết sau đó, liền cho ta ở nhà thật tốt bế quan, nếu là ở ra ngoài chạy loạn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vừa nói, Tông Thiên Hổ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tông Dương, lúc này mới mở miệng lần nữa, được rồi, đi tìm ngươi hải thúc đi, liền nói là ta đã ứng. Chỉ là giáo huấn một cái tu vi so với cao người ngoại địa mà thôi, Tông Thiên Hổ cũng không quá để ở trong lòng. Hắn bây giờ càng nhiều là nghĩ tác phẩm thế nào để cho hắn hai đứa con trai một người trong đó, danh chính nôn thuận trở thành Tông gia người thừa kế kế tiếp, lời như vậy, coi như hắn cũng không phải là danh chính nôn thuận cũng cũng không sao cả. Tông Dương nghe vậy, trong mắt lập tức né qua một tia vui vẻ, trên mặt cũng toát ra một cái nụ cười rực rỡ. Cảm ơn cha, Hải Nhi sẽ không quấy rầy ngài. Ngài bận rộn. Nói xong, Tông Dương liền nhất lưu tiểu linh rời đi Tông Thiên Hổ thư phòng, vẫn không quên giúp Tông Thiên Hổ đóng cửa phòng. Tông Thiên Hổ nhìn Tông Dương động tác, lắc đầu bất đắc dĩ, túi đầu xuống, tiếp tục nghiên cứu trên bàn văn án. Tông Dương rời đi Tông Thiên Hổ sân sau đó lập tức đi rồi cách vách sân, hắn muốn tìm Hải Thúc chính ở nơi đó, chờ đến hắn đem chính mình ý đồ cùng Hải Thúc nói sau đó, Hải Thúc biết được là Tông Thiên hổ mệnh lệnh, hai người cùng rời đi rồi Tông gia. chương 440 tức cười. Thẩm Lan Uyển, Tông Phong tại Tông gia bên trong sân, một tên gã sai vặt bộ dáng nam tử vội vã từ bên ngoài đi vào trong sân, tại nhà chính cửa dừng lại, cùng giữ ở ngoài cửa nha hoàn nói chuyện với nhau mấy câu. Lúc này mới gõ cửa phòng một cái, chờ bên trong truyền tới Tông Phong thanh âm sau, lập tức đẩy cửa ra đi vào. Lý Nguyên, là ngươi. Ta ca ca nơi đó có chuyện gì không? Tông Phong đang nghiên cứu một quyển bí tịch, thấy đi vào nam tử, liếc mắt một cái, thả tay xuống bên trong bí tịch, hỏi nhỏ. Công tử, đại thiếu gia mới vừa lại điện chủ sân, sau đó lại đi rồi hải tổng lĩnh sân, sau đó hai người cùng đi ra ngoài, tựa hồ là có chuyện gì muốn làm. Lý Nguyên túi đầu, liếc một cái tông phong khuôn mặt, thấp giọng nói. Ồ, tông phong nghe vậy, đáy mắt né qua vẻ nghi hoặc, hắn gần đây đều đang bận rộn gì. Đại thiếu gia gần đây một mực ở làm người điều tra ngày ấy ở trên đường giết hắn đi mấy cái hộ vệ người. Lý Nguyên là theo bên người tông dương, cũng coi là tông dương tâm phúc, điểm này tin tức vẫn biết. Hôm nay đại thiếu gia người thủ hạ dò xét đến đó người tin tức, cũng hứa đại thiếu gia mang theo hải tổng lĩnh ra ngoài. Chính là vì chuyện này. Ngày ấy giết ta ca ca hộ vệ là một thiếu niên. Nghe Lý Nguyên nhất nói, Tông Phong lúc này mới nhớ tới mấy ngày trước đây quả thật có chuyện như vậy phát sinh, không khỏi tò mò hỏi. Phải công tử. Lý Nguyên ngày ấy mặc dù cũng chưa cùng bên người Tông Dương, nhưng liên quan tới người kia tin tức vẫn biết. Thiếu niên kia thật có lợi hại như vậy. Vậy mà để cho ta ca ca mời nổi hải thúc. Không biết nghĩ tới điều gì. Tông phong tay cầm lấy trước ngực một trồng tóc, tại đầu ngón tay quanh quẩn, đáy mắt né qua một kia không hiểu ánh sáng. Nghe người kia tốc độ rất nhanh, tại tất cả mọi người không có phản ứng kịp thời điểm, cũng đã giải quyết bảo vệ đại thiếu gia ba gã hộ vệ, rồi sau đó thản nhiên mà đi, nghĩ đến tu vi hẳn không yếu. Lý Nguyên ngẩng đầu nhanh chóng nhìn một cái tông phong, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, cùng kính hồi đáp. Khó trách hắn sẽ đi tìm cha, mời hải thuốc xuất thủ. Nghĩ đến là sợ lần nữa mất mặt chứ. Cha thật đúng là yêu thương hắn a, vậy mà đều đồng ý. Nhớ tới Tông Thiên Hổ vậy mà vì hắn phái ra hắn tiếp thân thị vệ, Tông Phong đáy mắt né qua một tia phẫn hận, hừ lệnh nói. nghe vậy, Lý Nguyên Đầu lại đi xuống thấp một điểm, đứng một cách điên tĩnh không lên tiếng. Hừ, nếu hắn mời hải thuốc xuất thủ, lần này chắc là tình thế bắt buộc, bổn công tử cũng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, nhìn xem có thể hay không cho hắn hỗ trợ một chút. Trên mặt hắn phẫn hận đã biến mất không thấy gì nữa, trở nên là không có hảo ý nụ cười, vừa nói, người hắn đã theo băng ghế đứng lên, vượt qua Lý Nguyên, đi tới cửa. Lý Nguyên nghe vậy, cũng lập tức cùng sau lưng Tông Phong. Tông Dương mang theo hải thuốc chạy tới quân vũ sân thời điểm, quân vũ cùng quân kỳ hai người cũng vừa trở lại sân, đang ở cùng những người khác nói Tông Nguyên khôn sự tình, quân vũ đông nhiên làm ra một cái động tác chớ lên tiếng. Ngay sau đó người liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, hệ làn đám người nhìn nhau, chỉ thấy với nhau đấy mắt đều né qua vẻ ngoài ý muốn, rồi rít đi ra ngoài đi, Quân vũ vừa đi, vừa đem linh thức thả ra, khi nhìn đến đứng ở cửa tông dương sau, chân mày chính là những một cái, ngay sau đó hắn linh thức lại rơi xuống tông dương bên người hải thuốc trên người, để cho hắn có chút ngoài ý muốn là hải thuốc tu vi vậy mà không kém chỉ một điểm này, cũng có thể thấy được tông dương lai giả bất thiện. Tông Dương tại thấy hệ lạn bọn họ thời điểm hơi sưng sờ, thủ hạ của hắn người cũng chưa nói cho hắn biết chỗ này sân nhưng thật ra là có rất nhiều người ở, hắn còn tưởng rằng chỉ có Quân Vũ một người ở nơi này đây. Tại hắn ngẩn ra thời điểm, Quân Vũ cũng đi ra ngoài cửa, Tông Dương lập tức trở về thần, ánh mắt nhìn chậm chậm Quân Vũ chưa mang mặt nạ khuôn mặt, ánh mắt vậy mà hết sức phức tạp, phẫn hận chung xen lẫn vẻ nghi hoặc cùng bừng tỉnh. Lại là ngươi. Quân Vũ nhìn Tông Dương, trao mảy. Tại Tông Dương mở miệng trước, nói một cách lạnh lùng. Lần trước ngươi giết bổn công tử hộ vệ, bổn công tử cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Thấy quân vũ một tấm lạnh như băng ráng vẻ, Tông Dương thần sắc cũng là lạnh lẽo. nhớ tới mấy ngày nay hắn sở thụ đến đoán trách, hắn liền hận không được đem quân vũ chém thành muôn mảnh. Thế nào? Ngươi hôm nay tới là cho ngươi những hộ vệ kia báo thù? Chỉ bằng ngươi. Nghe được Tông Dương mà nói, quân vũ trên mặt né qua một tia sáng tỏ. Trên mặt biểu hiện trở nên càng thêm lạnh giá, nhìn Tông Dương đáy mắt càng là mang theo một tia khinh thường. Người, Tông Dương bị quân vũ ánh mắt kích thích, đưa ngón tay ra, chỉ quân vũ, một mặt tức giận, bất quá cũng còn khá hắn không có mất lý trí, biết rõ mình cũng không phải là quân vũ đối thủ, tức thì thu liệm chính mình nộ khí, xoay người nhìn về phía bên người hải Thúc, chắp tay, hải Thúc giết ta hộ vệ chính là tên thiếu niên kia, xin mời hải Thúc xuất thủ giúp ta bắt sống hắn. Hải thúc nghe vậy, ánh mắt rơi vào trên người quân vũ, tại phát hiện quân vũ tu vi chỉ có hợp thể cảnh ngũ trọng thời điểm, đáy mắt né qua một tia khinh miệt, quay đầu, hướng về phía Tông Dương gật gật đầu, mà hậu thân ảnh nhanh chóng về phía trước, hướng quân vũ nhào tới. Quân kỳ đám người thấy vậy, lập tức tiến lên, đem quân vũ vây lại, mỗi người cảnh giác đề phòng, để ngừa quân vũ bị hải thúc cho thương tổn đến. Ngay tại hải Thúc thân ảnh sắp đến quân vũ bên cạnh bọn họ thời điểm, một mực đứng ở bên cạnh tuyết hồ lại xuất thủ. Chỉ thấy hắn thân ảnh chật lóe liền đi tới quân vũ đám người phía trước, tại hải Thúc xông lại thời điểm, rất là tùy ý dơ dơ móng bút nhỏ. Ngay sau đó, nguyên bản khí thế hung hăng hải Thúc tiểu lấy so với ban đầu càng nhanh chóng độ về phía sau bay ngược mà ra, cuối cùng trực tiếp đụng phải 20 em mở bên ngoài một tòa trên tường, lúc này mới dừng lại, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Chật vật trên ngực, mang theo sợ hãi nhìn tuyết hồ. Quân vũ mua nhà cửa, tất cả mọi người ánh mắt đều ngừng ở lại tuyết hồ trên người. Tông dương cùng hải thúc ánh mắt chính là trong khiếp sợ lộ ra sợ hãi, mà hệ làn đám người ánh mắt chính là khiếp sợ thêm kinh hỉ. Loại trừ quân vũ biết rõ tuyết hồ tu vi cụ thể bên ngoài, những người khác mặc dù biết tuyết hồ tu vi rất mạnh, nhưng đến tuột cùng cường đại đến rồi trình độ nào, bọn họ nhưng không cách nào biết được, trước nhìn hải thúc cường thế. Trong lòng bọn họ còn có chút khẩn trương, nhưng giờ phút này thấy tuyết hồ chỉ là vung lên trảo, liền đem hải thúc đánh bại. Bọn họ rốt cuộc đối với tuyết hồ cường đại có một cái chính xác nhận biết, nhìn về phía tuyết hồ trong mắt càng là tia sáng kỳ dị. Liên tục. So sánh hệ làn đám người, Tông Dương cùng hải thúc sắc mặt cũng có chút tức cười. Tông Dương nguyên bản cảm giác mình hôm nay mang thuốc người tới, muốn mang đi quân vũ hẳn là dễ như trở bàn tay ai biết nửa đường rẽ ra tới tuyết hồ cái này trình rảo kim, chỉ là tùy ý vung lên móng vuốt nhỏ, dĩ nhiên tiểu đem hắn môn tông ra thứ ba cao thủ đánh bại. Kia con tiểu hồ ly, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thú? Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, Tông Dương con người đột nhiên co rút nhanh, một cỗ khí lạnh theo hắn xương cột dâng lên, dần dần lan tràn đến trái tim của hắn, nguyên bản vững vàng nhảy lên tim chợt biến hóa nhanh rất nhiều, hắn hoảng sợ nhìn tuyết hồ, cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Thân thể càng là run rẩy, cùng cái rô giống nhau. Chương 441, gây chuyện. Hải thuốc sắc mặt cũng chưa so với tông dương tốt hơn chỗ nào. Mọi người tại đây bên trong, hắn là trực tiếp nhất mà cảm nhận được tuyết hồ khí thế cùng tu vi. Cái loại này hủy thiên diệt địa cảm giác để cho hắn thiếu chút nữa cho là đến ngày tận thế. Mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ là vung tay lên, cũng không có động tác khác, nhưng vẫn là cho hắn không cách nào ngăn chặn cảm giác. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay, gặp phải mạnh nhất một cái đối thủ, hắn từng theo tông càn lòng cùng tông nguyên khôn đều đối diện chiều, đối phương mặc dù so sánh lại hắn lợi hại, nhưng sẽ không cho hắn cái loại này không có sức chống cự cảm giác, lấy hắn luyện thần cảnh nhị trọng tu vi, ở nơi này hồ ly trước mặt, vậy mà sinh ra không có sức chống cự cảm giác, đối phương tu vi, coi như không ở trong truyền thuyết cái cảnh giới kia, cũng ở đây luyện thần cảnh đỉnh phong, nhưng vô luận là loại nào đều không phải là hắn có thể đủ đối phó. Hải thuốc lảo đảo từ dưới đất đứng lên, che ngực, thần sắc có chút sợ hãi lại có chút dè đặt nhìn Tuyết Hồ, lại nhìn một chút ngốc tại chỗ tung giường, miệng giật giật, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. này, còn muốn giết ta sao? Không muốn chết mà nói liền mang theo ngươi người giúp cô đi, không nên ở chỗ này ngại rồi ta mắt, về sau cũng không cần tới quay giày buồn công tử. Tuyết Hồ đã chui vào quân vũ trong lược. Quân vũ vừa giúp Tuyết Hồ thuận lý lấy sống lưng lên lông tóc, một bên liếc mắt một cái hải thúc, ánh mắt chuyển hướng Tông Dương, lạnh lùng mở miệng. Quân vũ minh bạch, Tuyết Hồ một kích toàn lực, chỉ sợ cung tiêu hao không ít, thừa dịp những người này kinh hồn bạt vía, liền đúng lúc đuổi bọn hắn rời đi, như vậy hiệu quả tốt nhất. Tông Dương nghe vậy, mạnh trận to hai mắt, không dám tin nhìn quân vũ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới quân vũ vậy mà sẽ để cho bọn họ đi, tại hắn nghĩ đến. Quân vũ tất nhiên sẽ giết bọn họ, chúng quy bọn họ mới vừa phải đối phó là quân vũ người bên kia, hắn đều đã làm xong chết giác ngộ, ai muốn đến, quân vũ vậy mà để cho bọn họ lan. Nếu là ngày xưa, nghe có người làm cho mình biến, Tông Dương nhất định sẽ không tha rồi đối phương, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy cái chữ này như thế dễ nghe, nhất định chính là âm thanh thiên nhiên, đây tuyệt đối là hắn cả đời này, nghe được êm thai nhất một câu nói cứ việc nội dung câu nói này thập phần được không khách khí. Hắn quay đầu, thấy hải thúc cũng là một mặt không dám tin, treo tâm đống nhiên buông xuống. Thì triển ra chính mình tốc độ nhanh nhất, vọt tới hải thúc bên người, hai người lấy tốc độ nhanh nhất rời đi quân vũ đám người tầm mắt. Tông dương khí thế vung hăng đến, cuối cùng lại cụp đuôi chạy đi, này làm đục, không thể bảo là không tàn nhẫn, nhưng quân vũ sủng vật tuyết hồ tu vi bày ở nơi đó, thật ra thì coi như không có tuyết hồ. Lấy quân vũ bây giờ tu vi, cũng có thể cùng kia cái gọi là hải thúc đánh một trận, cho nên bọn họ trốn cũng không an. Đợi Tông Dương hai người thân ảnh biến mất không thấy sau, quân vũ đám người cũng trở về trong nhà, tiếp tục trước nói chuyện, chờ đến Tông Phong mang theo Lý Nguyên chạy tới thời điểm, cửa đã không có một bóng người, chỉ có hải thúc trước gói một ngụm máu tươi, dưới ánh mặt trời lóe lên yêu dị ánh sáng. Tông Phong đáy mắt né qua vẻ nghi hoặc, bởi vì không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Chỉ có thể không cam lòng mang theo Lý Nguyên rời đi, thuận tiện để cho Lý Nguyên đi Tông Dương nơi đó hỏi thăm đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Quân vũ bọn họ vừa mua trong nhà, quân vũ mấy người như cũ tụ ở trong chính sảnh, chỉ là lúc này loại trừ quân vũ cùng tuyết hồ bên ngoài. Những người khác biểu tình đều rất hưng phấn, nhìn tuyết hồ trong ánh mắt càng là tràn đầy sùng kính. Và, tổ trưởng, tiểu tuyết lúc nào trở nên lợi hại như vậy, thật là chân nhân bất lộ tướng ả. Hết Lan một mặt sùng bái mà nhìn tuyết hồ, tiến tới quân vũ bên cạnh, quỷ quỷ túy tuy hỏi. Hắn vừa nói xong, quân Hồng đàn đám người dối rít hướng bên cạnh hai người đến gần, kéo dài lỗ thai, muốn nghe được quân vũ câu trả lời. Quân vũ ánh mắt tại trên người mấy người đảo qua, đáy mắt né qua một kia tinh quang, trên mặt lại lộ ra một cái thần bí nụ cười, đối với bọn họ lắc đầu một cái, thật ra thì cũng không tưởng tượng lợi hại như vậy, tiểu tuyết mới vừa rồi một kích kia cũng là đem hết toàn lực. Bây giờ hắn mệt mỏi, các ngươi liền không nên quấy rầy hắn, vẫn là thương lượng kế hoạch chúng ta đi, Đường quên, bây giờ chúng ta nhân vật chính là Quân Kỳ. Hễ làn mấy người nghe vậy, nhìn nhau, vừa nhìn về phía Quân Kỳ, thấy hắn hơi có chút lúng túng, đều biết mình mới vừa rồi thảo luận sai đối tượng rồi, đều là lúng túng, cười một tiếng, rồi sau đó nghiêm túc, tiếp tục thảo luận bọn họ kế hoạch. Được rồi, đại gia tiếp tục lên tiếng đi. Đem mấy người đủ loại phản ứng thu tại đáy mắt. Quân vũ đáy mắt né qua một nụ cười trầm biếm, mở miệng lần nữa. Tiểu vũ nhi, nếu chúng ta có tiểu tuyết cường đại như vậy tồn tại, hơn nữa, người, ta, còn có tiểu huyên bọn họ. Ta muốn lấy mấy người chúng ta tu vi, còn kế hoạch gì đó à? Để cho quân kỳ mang theo chúng ta cùng nhau giết tới tông gia, không phải xong chưa? Đến lúc đó để cho quân kỳ trực tiếp đem tông thiên hổ toàn gia giết, sự tình không phải chấm dứt sao? Mộ niệm nhu một cái thu hồi chính mình qua xếp, đi tới trước mặt quân vũ, chơi đùa cười nói. Chính là a, tổ trưởng, mộ niệm nhu nói không sai, có chúng ta ở đây, hơn nữa ngươi và tiểu tuyết, chúng ta còn sợ gì à? Trực tiếp giết tới môn đi, không được sao. Hết làn cắn một cái trái táo, gật đầu hùa theo. Đi một bên, nếu là sự tình thật chỉ đơn giản như vậy, chúng ta phải dùng tới ở nơi này kế hoạch nửa ngày sao? Coi như là chúng ta giết tông thiên hổ một nhà thì phải làm thế nào đây? Trong mắt người khác, chúng ta còn chưa phải là y thế hiếp người, đến lúc đó quân kỳ phải thế nào tiếp lấy tông gia? Ngươi để cho tông gia người thấy thế nào quân kỳ? Để cho tầng thứ ba những gia tộc khác thấy thế nào? Quân vũ liếc liếc mắt mộ niệm nhu, lạnh lùng mở miệng, coi như là những người đó sợ hai chúng ta những người này, đối với quân kỳ cuối đầu, nhưng dù sao không phải là cam tâm tình nguyện. Sớm muộn có một ngày sẽ cho ra vấn đề, đến lúc đó quân kỳ phải làm sao? Quân vũ vừa nói xong, toàn bộ trong chính sảnh trong nháy mắt lâm vào an tĩnh, mộ niệm nhu ngoài miệng nụ cười cứng ở bên mép, hẹn làng cắn quả táo động tác cũng là một hồi, những người khác động tác tất cả đều là một hồi. Tổ trưởng nói không sai, không tới cuối cùng, ta sẽ không xuất thủ, các ngươi đều là môi cái thế lực tương lai, các ngươi phải học dùng chính mình lực lượng lại giải quyết vấn đề. Mà không phải một vị mà dựa vào người khác, loại ý nghĩ này, là muốn nhất không được. Lam hạo rốt cuộc thả tay xuống bên trong ly trà, ánh mắt tại trên mặt mọi người quét một vòng, mang theo thanh âm khàn khàn tại trong chính sảnh vang lên. Nghe được Lam hạo mà nói, mộ niệm nhu đám người trên mặt đều hiện lộ ra suy tư thần sắc. Quân vũ cùng Lam hạo hai người hai mắt nhìn nhau, đều theo với nhau đấy mắt thấy được vẻ vui vẻ yên tâm. Hồi lâu, quân kỳ thứ nhất phục hồi lại tinh thần. Mang theo cảm kích nhìn thoáng qua quân vũ cùng Lam Hạo, hướng về phía hai người gật gật đầu. Sau đó, mộ niệm nhu mấy người cũng rối rít phục hồi lại tinh thần, nhìn mọi người thần sắc, chắc hẳn có lấy được, quân vũ đáy mắt vẻ vui mừng cũng càng thêm rõ ràng. Nghĩ đến có tiểu tuyết tối nay chấn nhiếp, Tông Dương là không dám tới nơi này gây chuyện rồi, tối hôm nay ta cùng quân kỳ sẽ lẹn vào Tông Gia, đi tìm Tông Càn Long, tận lực lấy được hắn tín nhiệm. Hệ làn cùng Lam Hạo các ngươi đi Tông Dương nơi đó, chế tạo điểm hỗn loạn, thuận lợi chúng ta lẻn vào, Niệm Nhu tỉ tỉ, còn có Tiểu huyên hai người các ngươi đi Tông Phong nơi đó, nghĩ biện pháp đưa cái này dược để cho Tông Phong cùng đi xuống, về phần Hồng đàn tỉ, liền ở tại trong nhà. Phong Ngư có người tới nơi này tìm phiền toái. Thấy chúng người cũng đã lấy lại tinh thần, Quân Vũ chậm rãi đem ý nghĩ của mình nói ra. Chương 442: Minh tranh ám đấu. Tiểu Vũ Nhi bên trong này chứa cái gì dược. Mộ niệm nu theo quân vũ trong tay kết quả bình ngọc, có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Một loại sẽ cho người tính khí nóng nảy mà dược, đối với thân thể tổn thương cũng không lớn, thế nhưng sẽ ảnh hưởng người sức phán đoán, lập tức phải đến tông gia người thừa kế tỷ đấu đại hội, tông phong gần đây nhưng là có chút ít tan phận, hay là để cho hắn và tông dương hai cái đấu tương đối khá, như vậy chúng ta mới phải đục nước béo cỏ. Đáy mắt né qua một tia tinh quang, hắn có chút dảo hòa nói. Càn Long viện, tông Càn Long chỗ ở sân, vị trí liền toàn bộ tông gia mà nói, coi như là tương đối xa xôi, tối thiểu khoảng cách điện Chủ chỗ ở sướng Minh viện có rất dài một đoạn khoảng cách. bất quá, sân phạm vi lại rất lớn, so với Tông Thiên Hổ chỗ ở sân còn lớn hơn. trong sân, có một cái mô hình nhỏ luyện võ trường, là trong ngày thường Tông Càn Long dùng để luyện võ địa phương. tại tông gia bên tròn, Tông Càn Long Thiên Phú coi như là đứng đầu. Bây giờ chỉ có 39 tuổi, cũng đã có luyện thần cảnh tam trọng tu vi, so với cha Tông Nguyên Khôn, cũng vẹn vẹn chỉ là kém một chút mà thôi. Tông Càn Long mặc dù coi như không khéo, nhưng là một cái chính cống mê võ nghệ. Tại quân kỳ người một nhà xảy ra chuyện trước, hắn tinh lực cơ hồ đều bỏ vào trên việc tu luyện, cho tới vẫn không có lấy vợ, ở trong gia tộc, mặc dù là trưởng lão, nhưng lại chuyện gì đều không quản, mà từ quân kỳ người một nhà xảy ra chuyện sau đó. Cả người hắn mặc dù hay là đối với tu luyện rất để ý, nhưng lại dần dần bắt đầu nhúng tay ra tộc sự tình. Mấy năm này hắn một mực ở điều tra quân kỳ người một nhà xảy ra chuyện sự tình. Hắn trực giác cho là chuyện này cũng không đơn giản, nhưng điều tra vài năm, lại không thu hoạch được gì, cũng may hắn cũng không nổi giận. Mỗi ngày buổi tối, hắn cũng có ở trong sân trong luyện võ trường đánh một bộ quyền, sau đó tại trở về phòng bên trong tu luyện, tối nay cũng không ngoại lệ. Bởi vì ban ngày vừa mới mưa, buổi tối không khí thập phần thanh tân, tông càn long cùng thường ngày, đánh xong một bộ quyền pháp, trong sân thu tay lại mà đứng, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ác liệt ánh mắt đông nhiên quét về phía cách đó không xa trên một thân cây. Các hạ đều nhìn hồi lâu rồi, còn không chuẩn bị đi ra không. Trầm thấp giọng nói thập phần giàu có tư tính, chỉ là ngựa khí lại hết sức lãnh đạm. Cây kia cảnh khô giật giật, một đỏ một trắng hai bóng người theo trên cây hạ xuống. Tông Càn Long nhãn đấy né qua một tia giật mình, đáy lòng lại hết sức kinh hãi, hắn vậy mà không có cảm giác được một người trong đó khí tức, điều này không khỏi làm cho đáy lòng của hắn rét một cái. Tông gia đệ nhị cao thủ danh tiếng quả nhiên danh bất hư truyền. Quân Vũ tự nhiên chú ý tới Tông Càn Long nhãn đấy giật mình, chỉ là hắn không có giải thích tâm tư, chỉ là hướng về phía Tông Càn Long ô quyền, giọng nói mang vẻ một tia vui vẻ. Tông Càn Long mục quang ở trên người Quân Vũ quét qua cuối cùng dừng lại ở trên người quân kỳ. Bốn mắt nhìn nhau, một cú cảm giác quen thuộc theo tông càn long tâm gái dâng lên, hắn tỉ mỉ quan sát quân kỳ dung mạo, càng quan sát, càng kinh nghi, trong đầu đống nhiên né qua một đạo linh quang, cả người hắn như bị xét đánh, sợ run tại chỗ, lăng lăng nhìn quân kỳ. "Ngươi, ngươi là?" Chậm rãi giơ tay lên, khẽ run mà chỉ quân kỳ, thần sắc thoạt nhìn hết sức kích động. Thúc thúc ở trên cao, xin nhận kỳ nhi xá một cái. Quân kỳ theo đối mặt với Tông Càn Long bắt đầu vẫn lặng lẽ nhìn Tông Càn Long, đáy mắt tồn tại ướt át. So với Tông Nguyên Khôn, hắn cùng Tông Càn Long quan hệ càng thêm thân mật. Tông Càn Long không có con cháu, vì vậy đối với Quân Kỳ hết sức tốt. Hai người quan hệ so với Quân Kỳ cùng phụ thân hắn quan hệ cũng muốn giỏi hơn. Lúc này thấy Tông Càn Long đã nhận ra chính mình, hắn lập tức tiến lên một bước, quỳ một chân xuống, hướng Tông Càn Long hành một cái lễ. Kỳ Nhi, thật là Kỳ Nhi. Tông Càn Long đứng tại chỗ, nhìn quỳ dưới đất quân kỳ, còn có chút không tin hỏi. Thúc thúc, chờ kỳ nhi lịch luyện trở lại, thúc thúc liền mang kỳ nhi đi gặp ra ra như vậy được chưa? Quân kỳ ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng mà nhìn Tông Càn Long, khàn khàn giọng nói hỏi. Kỳ nhi, ngươi còn sống, thật là, thật là quá tốt. Nghe vậy, Tông Càn Long ngẩn ra, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, trên mặt một trận bừng tỉnh, ngay sau đó. Lại dính vào vui vẻ, tiến lên hai bước, đại lực mà nắm chặt quân kỳ tay, trên mặt lưu lại hai hàng thanh lệ, khỏe môi lại mang theo nụ cười, dáng vẻ thập phần tức cười. Thúc thúc, cha và mẹ đều bị giết, tỷ tỷ cũng bị giết chết, ta cũng chỉ có thúc thúc cùng gia gia Quân kỳ từ dưới đất đứng lên, ôm tông cằn lòng, nghẹn ngào nói, giờ khắc này, hắn không còn là vũ cung lánh khốc cường đại ngày hộ pháp, mà là một cái chết trường bối, yêu cầu thân nhân an ủi hải tử. Sở hữu bị hắn đè nén bi thương vào giờ khắc này toàn bộ thả ra ngoài, không cố kỵ chút nào. Tông càn Long kiểm lên giống vậy chảy nước mắt, hắn đưa tay ra, tại quân kỳ phía sau vô nhẹ, cùng quân kỳ hai người lặng lẽ rơi lệ. Chú cháu hai cái vào giờ khắc này, vông xuống sở hữu nguy trang, tùy ý phát tiết đấy lòng bi thương và hủy khuất, quân vũ đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Hồi lâu, hai người mới tách ra, thu thập một chút mỗi người tâm tình. Tông càn long tướng hai người mang tới trong phòng, ba người một mực nói tới đêm khuya. Quân vũ cùng quân kỳ mới rời khỏi tông càn long sơn. Thời gian thoáng một cái đã qua, một đảo mắt liền tới tông gia nội bộ người thừa kế thi đấu này. Trước lúc này, tông gia nội bộ có thể nói thập phần náo nhiệt. Tông thiên hổ hai đứa con trai, tông phong cùng tông dương không biết vì nguyên nhân gì huyên náo thập phần không vui, để cho tông thiên hổ trở nên đau đầu. Cái gọi là người thừa kế thi đấu tham gia chỉ có tông gia dòng chính con em kiệt xuất, hơn nữa còn là lấy được gia tộc trưởng lão cùng điện chủ đồng ý người. Đương nhiên, cái này quy định mặc dù tồn tại, nhưng lại không phải mỗi lần cũng sẽ sử dụng. Dĩ vãng có chút điện chủ nhi tử nếu là biểu hiện thập phần xuất chúng, liền có thể không dùng tham gia người thừa kế thi đấu, trực tiếp trở thành gia tộc người thừa kế. Quân Kỳ cha và Tông Nguyên Khôn đều là làm như vậy lên tộc trưởng. Đến Tông Tiên Hổ lên làm tộc trưởng. Bởi vì không có tộc trưởng con dấu, cũng không phải là danh chính ngôn thuận tộc trưởng, còn có Tông Cản lòng đám người ngăn trở. Cho nên, Tông Dương coi như Tông Cản lòng Nhi Tử, cũng không có trở thành Tông Gia Đại Công Tử. Thậm chí ngay cả hắn em trai ruột cũng có với hắn tranh đoạt điện chủ tư cách người thừa kế. Thi đấu một ngày trước buổi tối, Tông Dương bị gọi tới Tông Thiên Hồ Sân. Trong thư phòng, hai cha con ngồi đối mặt nhau, Tông Dương thần tình hiếm thấy nghiêm túc. Dương Nhi Ngày mai chính là tỷ thí, ngươi có chắc chắn hay không? Tông Thiên Hổ thần tình nghiêm túc nhìn ngồi ở đối diện Tông Dương, quan tâm hỏi. Cha yên tâm, Hài Nhi biết rõ nên làm như thế nào, nhất định sẽ không để cho người khác được như ý. Tông Dương ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, lại cùng trong ngày thường chỉ biết đó ăn nhậu chơi bởi quần là áo lụa công tử hoàn toàn bất động, hiển nhiên là ẩn giấu rất sâu. Chỉ là đệ đệ khoảng thời gian này cùng ta huyên náo tối mày tối mặt. Ngày mai bên trong chỉ sợ sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Nhắc tới Tông Phong, Tông Dương đấy mắt né qua một kia bất đắc dĩ cùng nổi nóng. Hắn từ nhỏ đã biết rõ mình đệ đệ là một rất có tâm kế, chỉ là không biết hắn tâm vậy mà lớn như vậy, đúng là vọng tưởng trở thành gia tộc người thừa kế, thậm chí là tộc trưởng. Chương 443, hiệu chết vào tay ai? Hắn đấy mắt né qua một kia dếu cận, hắn cũng thực có can đảm muốn tộc trưởng như vậy vị trí. Há là hắn loại thân phận này người có thể đảm nhiệm. Coi như là tông gia từng có lão nhị trở thành tộc trưởng tiền lệ thì như thế nào. Hắn tốt đệ đệ chẳng lẽ cho là hắn tài tình có thể cùng vị kia lấy người thừa kế thứ hai thân phận trở thành tộc trưởng người so sánh hay sao. Lúc trước đệ đệ của hắn ở trong bóng tối nhằm vào hắn, nhìn tại bọn họ là anh em ruột, lại hắn làm cũng không phải là quá mức trên mặt, hắn nhịn cũng là phải, coi như là hắn ở bên cạnh hắn nằm vùng nhân thủ. Mưu toan khống chế hắn hành tung cùng bí mật, hắn cũng ẩn nhận không phát, nhưng hai ngày này cũng không biết hắn là thế nào. Vậy mà ngoài sáng tìm được hắn phiền toái tới rồi. Hay là hắn thật cho là, hắn tựa như cùng mặt ngoài như vậy ngốc. Trong lòng mặc dù hắn thầm không nớt, nhưng Tông Dương nhìn Tông Thiên Hổ thời điểm, trên mặt nhưng vẫn là mang theo một tia bất đắc dĩ, thật giống như đối với Tông Phong hành động cũng không có đặc biệt sinh khí. Tông Thiên Hổ nghe được Tông Dương mà nói, cũng là sưng sờ. Nghĩ đến Tông Phong gần đây khoảng thời gian này biểu hiện, hắn khẽ nhíu mày, đáy mắt né qua một kia không thích. Tông Phong có tâm kế, có dạ tâm, hắn đây từ vừa mới bắt đầu cũng biết, bất kể nói thế nào, cũng là con của hắn, hắn vẫn tương đối hiểu. Đương nhiên, hắn cũng chưa đối với Tông Phong hành động tiến hành phê bình, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có dạng này thiếu niên mới là hắn con trai của Tông Thiên Hổ. Cho tới nay, hắn đối với Tông Phong biểu hiện vẫn là hài lòng. Tối thiểu Tông Phong ở gia tộc cùng tầng thứ ba cho hắn tránh đủ rồi mặt mũi, để cho hắn không đến nổi trên mặt không ánh sáng. Nguyên bản còn muốn lấy chờ con trai lớn được đến gia tộc địa vị người thừa kế sau đó, liền đem một bộ phận coi như chuyện trọng yếu vụ giao cho cho hắn lý. Nhưng Tông Phong gần đây hành động lại để cho hắn thập phần thất vọng, hắn giống như Tông Dương, cũng không nghĩ tới Tông Phong giã tâm đúng là như thế được lớn, vọng tưởng muốn cùng hắn thân ca ca tranh đoạt điện chủ người thừa kế vị trí. Điều này làm cho hắn đối với Tông Phong theo nguyên bản thưởng thức và tán thưởng biến thành không thích cùng thất vọng. Đương nhiên, để cho hắn cứ như vậy buông tha Tông Phong, cũng không phải dễ dàng như vậy, bất kể nói thế nào, những năm gần đây, Tông Phong ở đấy lòng hắn vẫn còn có chút địa vị, cứ việc địa vị này không so được Tông Dương trong lòng hắn địa vị. Nếu là hắn làm không phải rất mức mà nói, sẽ để cho hắn nhận rõ thực tế là được, bất kể nói thế nào, hắn cũng là người em trai ruột. Tông thiên hổ trong lòng trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng, đến cùng vẫn không thể để cho hắn phá hư bọn họ đại kế. Phải ta biết rồi. Tông dương buông xuống xuống mi mắt, che giấu đáy mắt chợt lóe lên hàn quang, ngoan thuận đáp ứng, chỉ là khỏe môi lại dâng lên một cái chảo phúng nụ cười. Được rồi, thì giờ cũng không sớm, ngày mai còn có tranh tài, ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Thấy Tông dương đáp ứng, Tông thiên hổ đáy lòng hết sức hài lòng. Trên mặt biểu hiện cũng trở về ấm áp đi một tí, nhìn Tông Dương, thập phần ôn nhu mở miệng, đáy mắt còn mang lấy rõ ràng quan tâm vẻ. Cha ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút, hài nhi cáo lui. Tông Dương nghe vậy, theo băng ghế đứng lên, hướng Tông Thiên Hổ không người lại tử, rất là thông minh lui đi ra ngoài. Tông Thiên Hổ nhìn Tông Dương bóng lưng, hài lòng gật gật đầu. Đợi cửa phòng đóng lại sau đó, Tông Dương quay đầu nhìn liếc mắt cửa phòng, mặt mũi che ở trong bóng tối cặp mắt né qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, mới không thể nghe thấy mà lạnh rên một tiếng, sau đó bước nhanh rời đi Tông Thiên Hổ Sơn. Cũng trong lúc đó, Tông Phong trong căn phòng, Tông Phong cùng hắn Tâm Phúc thị nữ cũng ở đây nói chuyện. Công tử, ngày mai chính là tỉ thí, ngài gần đây cùng Đại Công tử va chạm rất nhiều, ngày mai Đại Công tử sợ là sẽ không đối với Ngài hạ thủ lưu tình. Tử Cơ là từ nhỏ liền chăm sóc bên người Tông Phong, dĩ nhiên là Tông Phong Tâm Phúc trung tâm bụng. Đối với Tông Phong rất nhiều chuyện đều hết sức hiểu, hắn thả tay xuống bên trong mới vừa rồi từ phòng bếp đoạn tới tu bổ thuốc thang, nhìn một cái Tông Phong, cẩn thận nói. Tông Phong nhận lấy chén canh tay một hồi, sau đó lại thật giống như cái gì cũng không có xảy ra bình thường rất tự nhiên nhận lấy chén, dùng cái muỗng quay dối một hồi, nhàn nhạt, nhạt vị ngọt theo chén canh trùng tàng ra, trên mặt hắn đông lạnh hơi hơi tiêu tán một ít, tiếp lấy múc một ngũng, thổi thổi, uống được trong miệng cảm giác trong suốt cam thuần mùi vị ở trong miệng tàng ra, hé mắt. Đối lại hắn đem trọn chén canh đều uống xong, buông xuống chén canh, nhận lấy tử cờ đưa tới mạn tử sờ một cái miệng, lúc này mới nhìn về phía tử cờ, ngươi cảm thấy buồn công tử chính là gần đây không đúng, ca ca xuất thủ, ca ca sẽ đối với ta hạ thủ lưu tình. Tử cờ, ngươi lại còn coi ta tốt lắm ca ca là cái kia chỉ hiểu ăn nhậu chơi bởi con nhà giàu sao. Nhìn ta một chút mấy ngày nay cùng hắn đối luy kết quả là phải biết, ta đó ca ca nhất định không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Mấy năm nay, ta đúng là đưa hắn cho nhìn kém, hắn thật đúng là lợi hại a Nghĩ đến gần đây Tông Dương biểu hiện, hắn gáy mắt né qua một tia trầm trọng người ngoài đều biết ca ca hắn. Tông gia điện chủ con trai lớn là một cái chính cống con nhà giàu, trong ngày thường ỷ vào phụ thân hắn thế, làm không ít những thứ kia khi nam phách nữ chuyện điều này làm cho mọi người đối với hắn đánh giá rất kém cỏi, ngay cả hắn cho tới nay cũng cho là hắn Kaka là một cái con nhà giàu, nhưng gần đây sự tình lại hung hãn đập hắn một cái bàn tay. Hắn mấy năm nay cẩn thận như đồ mới có thể tại Tông gia bên trong chiếm giữ một bộ chi địa, trong tay cũng nuôi dưỡng không ít người mình. Gần đây hắn mặc dù thường xuyên không khống chế được chính mình tinh khí, cùng hắn Kaka đối lũy rồi nhiều lần, nhưng lại không có một lần là đã chiếm thượng phong. Này hai một mực ở suy nghĩ nguyên nhân, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hắn ca ca cũng không như hắn mặt ngoài đang nhìn lên đơn giản như vậy. Hắn đem những thứ này nằm cùng Tông Dương hành sự tinh tế suy nghĩ một lần, càng nghĩ càng kinh hãi, cuối cùng ra kết luận, Tông Dương những năm gần đây biểu hiện, đều là giả bộ tới lừa dối mọi người. Liên tưởng đến phụ thân hắn đối với hắn ca ca dung túng, hắn vậy mà cho là bởi vì ca ca là lão đại, là người thừa kế tương lai. Phụ thân mới có thể đối với hắn như thế. Bây giờ nghĩ lại, căn bản là hắn nghĩ xấu. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cái lớn gan suy đoán, có lẽ, hắn Kaka sẽ giả trang thành một cái con nhà giàu, cũng là hắn phụ thân bảy mưu đặt kế mà. Một nghĩ tới khả năng này, trong lòng của hắn liền không nhịn được dâng lên dùng cả mình cùng tức giận. Nguyên lai phụ thân hắn từ vừa mới bắt đầu thì nhìn tốt Kaka hắn, vậy hắn mấy năm nay cố gắng lại tính là gì? Tông phong trong lòng chua xót không nớt, trên mặt nhưng là so sánh với trước lạnh hơn ngưng một ít. Tử cờ nghe được tông phong mà nói, trong lòng chính là cả kinh, hắn ngẩng đầu lên, nhìn một cái tông phong sắp mặt, sau đó nhanh chóng mà cúi thấp đầu, che tại tay ống tay áo kiết nắm chặt thành quyền. Nếu là đại thiếu gia đúng như công tử theo như lời như vậy, đầy đủ mọi thứ đều là giả bộ tới mà nói, công tử kia hắn. Nàng nhịn xuống đáy lòng lenh ý, nhưng là là nhà mình công tử có chút không đáng giá. Được rồi, ngày mai hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được, mặc dù hồng đảng tỷ thật coi lên người thừa kế lại ngại gì. Ta mấy năm này cố gắng cũng không phải uổng phí. Tông Phong theo chính mình trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nhìn tử cờ túi đầu dáng vẻ, khỏe môi bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đáy mắt né qua một tia không hiểu ánh sáng. Chương 444, thi đấu. Tử ký nghe vậy, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tông Phong, túi đầu khẽ lên tiếng. Hắn muốn. Mặc dù đại thiếu gia thật coi lên người thừa kế, công tử là đại thiếu gia em trai ruột, đại thiếu gia cuối cùng sẽ không khắc khe, khe khắc rồi công tử. Lúc này tông thiên hổ cha con ba người đều còn không biết, ngày mai sẽ có một cái to lớn kinh hỉ đang đợi bọn họ, chỉ là không biết bọn họ có thể hay không tiếp nhận được. Tháng 8-19, tông gia người thừa kế thi đấu thời gian, ngày này buổi sáng, tông gia bên trong thập phần náo nhiệt, bởi vì là tông gia nội bộ thi đấu. Vì vậy cũng không mời những gia tộc khác người đến tham gia, sẽ tham gia đều là tông gia người nội bộ, nhưng bởi vì chuyện này thập phần trọng yếu, tông gia trên dưới đều không dám thờ ơ. Cử hành thi đấu địa phương tại tông gia nội bộ diễn võ trường, nơi đó trong ngày thường là cho tông gia đệ tử dùng để luyện võ dụng, bất quá nhưng có thể tại lúc cần sau, biến thành bốn cái lôi đài. Lần này tham gia thi đấu người loại trừ tông phong cùng tông dương ở ngoài, còn có hai người Theo thứ tự là nhị trưởng lao cháu trai Tông Kiếm cùng với tam trưởng lao cháu trai Tông Hoang Giã, trong đó bị cho là đứng đầu có thể trở thành người thừa kế chính là Tông Kiếm. Tông Kiếm Thiên Phú đứng sau năm đó quân kỳ, lại tu vi cũng là bây giờ Tông Gia trong thế hệ trẻ cao nhất một cái, cho nên trở thành người thừa kế tiếng hô cũng là lớn nhất, đương nhiên, cái này ngoài mặt mà thôi. Theo mặt trời từ từ dâng lên, Tông Gia người cũng từ từ tụ tập đến trong diễn võ trường diễn võ trưởng chung quanh đã sớm xây dựng được rồi đài cao cùng khán đài, đài cao là cho tông gia những cao tầng kia ngồi, mà khán đài chính là những thứ kia bình thường thành viên ngồi địa phương. Tông Thiên Hổ mang theo Tông Dương cùng Tông Phong đến lúc đó, tông gia cao tầng trên căn bản đã đến diễn võ trưởng, thấy Tông Thiên Hổ sau, rồi dít đứng dậy đối với Tông Thiên Hổ làm lễ, bất kể nói thế nào, Tông Thiên Hổ bây giờ cũng là điện chủ, mặc dù cũng không là đặc biệt danh chính ngôn thuận. Chờ đến mặt trời thật cao dâng lên, khoảng cách thi đấu bắt đầu cũng chỉ còn lại không tới thời gian một phút, nhưng coi như tứ trưởng lão Tông Càn Long nhưng vẫn chưa từng xuất hiện, ngồi ở chủ vị Tông Thiên Hổ sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, liếc nhìn trống ra vị trí, nhìn về phía đứng ở bên cạnh quản sự. Chuyện gì xảy ra? Tứ trưởng lão làm sao còn chưa tới? Khẽ như mày, đáy mắt né qua vẻ nghi hoặc, hắn không cảm thấy Tông Càn Long sẽ ở đây loại lúc mấu chốt không xuất hiện. Không biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác bất an. Kia quản sự bị Tông Thiên Hổ lạnh lùng nhìn lướt qua, trên trán không khỏi lưu lại một tích mồ hôi lạnh, hắn cẩn thận xoa xoa, dè đặt nhìn một cái Tông Thiên Hổ, đang muốn đi xuống tìm Tông Cản Long, lại nghe được Tông Cản Long thanh âm từ nơi không xa truyền tới, bước chân nhất thời dừng lại, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Tộc trưởng không cần tìm, bản trưởng lão đã đến. Tông Cản Long thân lấy một bộ màu xanh cẩm bào, Một đầu tóc đen thật cao buộc lên, thời gian qua lánh khốc trên mặt mũi lại chứa đựng một nụ cười, từng bước một hướng trên đài cao đi tới. Trên đài cao mọi người đều nhìn về tha phương hướng, đợi nhìn đến hắn trên mặt nụ cười sau, đều la ngẩn ra, chợt nghi ngờ, không hiểu thời gian qua lánh khốc hắn tại sao lại cười, hơn nữa còn cứ gọi Tông Thiên Hổ là tộc trưởng. Phải biết, từ lúc Tông Thiên Hổ trở thành tộc trưởng sau, Tông Càn Long chưa bao giờ kêu lên hắn là tộc trưởng, hiện tại như vậy kêu. Lại vừa là chuyện gì xảy ra? Đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm, ánh mắt mọi người lại bỏ vào tông càn long mấy người sau lưng trên người, khi thấy một người trong đó mặt mũi sau, những cao tầng kia trên mặt đều đều lộ ra một bộ không dám tin dáng vẻ. Nhất là tông thiên hổ, khi nhìn đến tông càn long thân sau người kia sau, cả người đều ngẩn ra, lấy mắt khiếp sợ vô luận như thế nào cũng không giấu được. Đại gia đây là thế nào? Thế nào đều ngẩn ra? Tông Càn Long mụ quang tại trên người mọi người quét một vòng, khi nhìn đến Tông Thiên Hổ biểu tình sau, khỏe môi nụ cười không khỏi sâu hơn một ít, đại gia thế nào đều nhìn ta chầm chầm sau lưng mấy tiểu bối nhìn. Tông Càn Long thanh âm rốt cuộc để cho mọi người phục hồi lại tinh thần, nhìn một chút Tông Càn Long, lại nhìn một chút Tông Thiên Hổ, cuối cùng lại rơi vào trên người quân kỳ, những thứ này giả hoạt cao tầng môn dối rít lựa chọn điên lạc. Hán, hắn là... Trong đám người bỗng nhiên truyền ra thét một tiếng kinh hãi, mọi người nghe tiếng nhìn, nhưng là ngồi ở gần chốt vị trí Tông Phong, sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, một cánh tay chỉ vào quân kỳ, đáy mắt tràn đầy không dám tin. Thế nào? Tông Phong thiếu gia không nhận biết hắn. Hắn cũng không chính là tiền nhiệm tộc trưởng nhi tử, Tông hiếm thấy sao? Nhìn Tông Phong thần sắc, Tông Càn Long nhãn đấy né qua một tia quỷ dị ánh sáng, dư quang nhìn lướt qua quân kỳ, rất là tùy ý mở miệng. Tông Càn Long vừa mới dứt lời, nguyên bản yên tĩnh diễn võ trưởng thuận kêu sôi sùng sùng. Trên đài cao đều là tông gia cao tầng, tự nhiên đều biết tiền nhiệm điện chủ người một nhà bên ngoài ra thời điểm bị người giết chết rồi, căn bản cũng không có nhân sinh còn. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái tiền nhiệm điện chủ nhi tử, hơn nữa hán tướng mạo sát thực cùng tiền nhiệm điện chủ nhi tử giống nhau y hệt, chẳng lẽ nói năm đó sự tình còn có mờ ám? Bên dưới mọi người nghị luận sôi nổi, mà ngồi ở chủ vị tông thiên hổ sắc mặt đã trở lên thập phần âm trầm, nhìn tông càn Long cùng quân kỳ ánh mắt càng giống như là muốn ăn thịt người giống nhau, chỉ tiếc vô luận là quân kỳ, vẫn là tông càn Long, đều đối với hắn ánh mắt nhắm mắt làm ngơ. Tứ trưởng lão, bản tộc trưởng biết rõ, người đối bản tộc trưởng làm tộc trưởng chuyện, một mực canh cánh trong lòng, nhưng tiền nhiệm tộc trưởng người một nhà đều tại năm đó chuyện kia chúng chết đi, đây là sự thật. Ngươi tại sao có thể tìm người tới giả mạo tiền nhiệm tộc trưởng nhi tử? Tông Thiên Hổ trong đầu chuyển qua rất nhiều thứ, cuối cùng nhìn Tông Càn Long, rất là trầm ổn mở miệng. A, Tông Thiên Hổ, ngươi cho rằng là kỳ nhi năm đó thật là chết. Tông Càn Long nghe được Tông Thiên Hổ nghi ngờ lời nói cũng không giận, chỉ là trong mắt chứa khinh thường liếc mắt một cái Tông Thiên Hổ, hai tay vào ngực, lạnh lùng mở miệng. Nghe được Tông Càn Long mà nói, trên đài cao nghị luận lại lớn mấy phần. Tông Thiên Hổ nghe vậy, sắc mặt lại âm trầm một phần, đáy lòng bất an lại làm lớn ra một phần. Ngay tại hắn mở miệng lần nữa thời điểm, chỉ thấy vẫn đứng tại Tông Càn Long thân sau Quân Kỳ bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa tay ra, đó lấy, tại mọi người nhìn soi mói, lấy ra một cái hình vuông con dấu, thấy trên con dấu hình vẽ, Tông Thiên Hổ sắc mặt lập tức biến đổi, kinh nghi bất định nhìn Quân Kỳ, Quân Kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tông Thiên Hổ, tay cầm con dấu, tại trước mặt vòng vo một vòng. Để cho mọi người tại đây cũng có thể nhìn đến, lúc này mới lạnh lùng mở miệng. Đây là tông gia điện chủ con dấu, ta là tông hiếm thấy, các ngươi còn có vấn đề gì không có. Nói xong, quân kỳ không cho mọi người phản ứng thời gian, hướng con dấu bên trong thua nhập nguyên lực, chỉ thấy nguyên bản màu trắng loáng con dấu chợt buộc phát ra một trận mãnh liệt bạch quang. Ngay sau đó, con dấu theo quân kỳ trong tay thoát khỏi, bay tới quân kỳ đỉnh đầu, phát ra một cái màn hào quang. Đem quân kỳ che phủ ở trong đó. Nhìn một màn này, tại chỗ cao tầng sắc mặt lần nữa biến đổi. Chương 445, Điện chủ lớn, Tông gia cao tầng đều biết, cái gọi là Điện chủ lớn chương kỳ thực là một kiện loại hình phòng ngự cấp 3 hoàng cấp bảo vật. Ở nơi này thế gian, cũng coi là hiếm có bảo vật, vì vậy mới có thể bị coi như tông gia bảo vật gia truyền, cũng coi như Điện chủ tín vật. Nếu là trước còn có người hoài nghi quân kỳ trong tay con dấu chính là bắt trước mà nói, nhưng bây giờ không người dám nghi ngờ, cũng vì vậy, toàn bộ trên đài cao lần nữa trở nên yên lạc. Thông Thiên Hổ, ngươi nhất định không nghĩ tới sẽ có hôm nay chứ? Năm đó ngươi dẫn người giết ta thân nhân, phế bỏ ta đăng điển, đem ta ném xuống biển, nhất định đã cho ta là thực sự chết chứ? Đáng tiếc a ta chẳng những sống cho thật tốt, còn nặng hơn tố đăng điển, bây giờ... Càng làm một lần nữa về đến gia tộc, lần này, ta nhất định phải cho ta thân nhân báo thù. Rút về nguyên lực, đem con dấu thả lại đến chính mình trong túi lượng đồ. Quân kỳ nhìn Tông Thiên Hổ, nói một cách lạnh lùng. hắn tiếng nói vừa dứt, trên đài cao lần nữa sôi sùng sục. Năm đó quân kỳ một nhà bị giết, Tông Thiên Hổ trở thành tộc trưởng. Chuyện này bản thân cũng có người hoài nghi là Tông Thiên Hổ một tay bày ra, nhưng lại không có chứng cứ, lại cái kia Tông Thiên Hổ thế lớn loại trừ Tông Càn Long ở ngoài, không người dám cùng Tông Thiên Hổ đối nghịch, cũng vì vậy, mọi người mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể lúc không có ai điều tra. Bây giờ, quân kỳ lần nữa về gia tộc, chẳng những mang về mất tích điện chủ con dấu, còn nói ra năm đó chân tướng của sự tình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Tông Thiên Hổ trên mặt, nhìn lấy hắn xanh mét sắp mặt, nghị luận sôi nổi. Tông Thiên Hổ xác thực không nghĩ tới quân kỳ sẽ một lần nữa về đến gia tộc, năm đó bởi vì quân kỳ bên ngoài lịch luyện, cũng không cùng cha mẹ của hắn chung một chỗ, cho nên động thủ với quân kỳ sự tình bị Tông Thiên Hổ giao cho một cái tâm phúc, đương thời tâm phúc hồi phục nói quân kỳ đã bị giết chết, hắn cũng liền chưa từng hoài nghi tới, bây giờ nghe được quân kỳ mà nói, mới biết năm đó kia tâm phúc cũng không tự tay đem quân kỳ giết chết, mà là thấy đối phương rơi xuống biển, nhất định đối phương chết, Trung quy đương thời quân kỳ đã bị phế bỏ đàn điện, có thể nói là một cái chính công phế nhân. Hải lý nguy hiểm cỡ nào, chỗ sâu tầng thứ 3 người lại quá là rõ ràng, một tên phế nhân rơi xuống biển, căn bản là chắc chắn phải chết, coi như là Tông Thiên Hổ gặp phải đương thời tình huống, cũng sẽ nhận định quân, quân kỳ chắc chắn phải chết. Nhưng ông trời ra hết lần này tới lần khác đối với quân kỳ có khuynh hướng thích, vậy mà để cho quân kỳ một tên phế nhân tại biển rộng mênh mông chung còn sống hơn nữa còn chưa trị khỏi rồi đan điền bây giờ càng là trở lại gia tộc đứng ở hắn phía đối lập lúc này hắn cũng rốt cuộc biết đấy lòng của hắn bất an đến từ đâu bất quá tông thiên hổ cũng coi là gặp qua gió to sóng lớn há sẽ bị quân kỳ mấy câu nói tiểu đánh ngược lại coi như là quân kỳ nói đều là nói thật vậy thì như thế nào hắn là sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua coi như ngươi là tông hiếm thấy Vậy cũng không thể đủ chứng minh cha mẹ ngươi là bản tộc trưởng giết, bản tộc trưởng hoàn toàn có thể cho rằng ngươi vì chức tộc trưởng đều xấu bản tộc trưởng, trừ phi ngươi có thể xuất ra chứng cứ tới. Sắc mặt như cũ xanh mét, nhưng nhìn quân kỳ ánh mắt lại giống như là tôi luyện rồi độc giống nhau. Lúc này hắn hận không được đem quân kỳ dùng ánh mắt giết chết. Ngươi nghĩ rằng ta không có chứng cứ? Thông Thiên Hổ, ngươi đúng là vẫn còn tự đại. Nghe vậy, Quân kỳ khẽ môi kéo ra một sự nghịa mai nụ cười, lạnh lùng nhìn thoáng qua tông Thiên hổ, xoay cổ tay một cái, trong tay lại xuất hiện một cái lãnh đạm màu mực bản tay lớn nhỏ tinh thạch. Lưu thanh đá Tại chỗ đều là hiểu biết rất rộng người, quân kỳ một tướng tảng đá lấy ra, đã có người kêu lên một tiếng kêu già kêu tinh thạch tên. Lưu thanh đá là một loại có thể giữ gìn lưu thanh thanh âm tinh thạch, trên kiểu trọng thiên đại lục thập phần thưa thớt. Quân kỳ trong tay một khối này cũng là ban đầu hắn vô tình được đến, hắn ban đầu bị Tông Thiên Hổ Tâm Phúc phế bỏ đàn điền sau, kia Tâm Phúc đắc ý đối với hắn giảng Tông Thiên Hổ làm những chuyện kia thời điểm, trong tay hắn vừa vặn nắm khối này lưu thanh đá, trời xui đất khiến mà đem người kia nói chuyện toàn bộ ghi xuống, sau đó hắn liền đem hắn giữ lên, chính là vì hôm nay làm chuẩn bị, hắn hướng lưu thanh trong đá truyền vào một tia nguyên lực, bên trong lập tức xuất hiện một người đàn ông thanh âm từng điểm từng điểm giảng thuật năm đó chân tướng của sự tình. Tông thiên hổ ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm quân kỳ, ngay từ lúc quân kỳ xuất ra lưu thanh đá thời điểm, trong lòng của hắn liền lộ bột một hồi, lại nghe được bên trong người kia thanh âm, cả người hắn cũng không tốt, giữ tại trên tay vịn tay tàn nhẫn nắm chặt, trực tiếp đem trên ghế tay vịn biến thành bột phấn hình. Chờ đến kia lưu thanh trong đá không còn âm thanh nữa truyền ra, quân kỳ rất là bình tĩnh đem lưu thanh đá thu vào. Trên đài cao hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều tại quân kỳ cùng trên người Tông Thiên Hổ truyền đuổi, lại không có người lên tiếng. Tông Thiên Hổ, ngươi còn có gì để nói sao? Lạnh lùng nhìn Tông Thiên Hổ, quân kỳ thật là lãnh đạm mở miệng. Ha ha, coi như đó là bản tộc trưởng làm thì như thế nào? Được làm vua thua làm dặn, phụ thân ngươi quá yếu, chết trong tay ta, bây giờ ta mới là Tông gia tộc trưởng, ngươi cho rằng là chỉ bằng những thứ này. Là có thể để cho ta giao ra tông gia cho ngươi trở thành tộc trưởng sao? Nghe được quân kỳ mà nói, Tông Thiên Hổ trợn cười to lên tiếng, hắn nhìn quân kỳ, trong mắt mang theo một tia khinh miệt, tựa hồ là đang cười nhạo quân kỳ ngây thơ. Tông Thiên Hổ, ngươi chẳng lẽ quên mất bản trưởng lão tồn tại? Bản trưởng lão chưa bao giờ thừa nhận qua ngươi trước tộc trưởng, ngươi này trước tộc trưởng căn bản là danh bất chính nôn bất thuận, ngươi chính là ngoan ngoãn nhường ngôi được. Tông Càn Long một mực đứng ở một bên, vào lúc này rốt cuộc lần nữa lên tiếng, hắn lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn không quên theo còn lại ba vị trên người trưởng lao quét qua. Tông Càn Long, ngươi thật sự cho rằng bản tộc trưởng sợ ngươi sao? Ngươi là tông gia đệ nhị cao thủ thì như thế nào? Bây giờ tông gia tại bản tộc trưởng trong tay, một mình ngươi căn bản cũng không phải là bản tộc trưởng đối thủ. Dĩ vãng Tông Thiên Hổ còn có thể kiêng kỵ Tông Càn Long, nhưng bây giờ đã vạch mặt Hắn cũng không có cái gì tốt kiên kỵ rồi, nhìn tông cằn long rất là coi thường mà mở miệng. Thật sao? kia nếu là lại tăng thêm láo phu đây? Đồng nhiên, một đạo giả nua giọng nói từ đằng xa truyền tới, người kia rõ ràng cách rất xa, thế nhưng thanh âm nhưng ở người vang lên bên thai, giống như là ở bên thai nói nhỏ giống nhau, này chỉ có thể nói rõ người kia tu vi rất cao, điều này làm cho mọi người thần sắc đều là biến đổi. Tông Thiên Hổ tại nghe được cái này thanh âm thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn cái kia từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống lão giả, trong mắt tồn tại một tia kinh nghi. Thế nào lại là ngươi? Tại sao sẽ không phải là ta? Tông Thiên Hổ, giết hại đồng tộc, hơn nữa còn là điện chủ cùng trưởng lão ở trong gia tộc, nhưng là tội lớn, bản trưởng lão nhớ kỹ bản trưởng lao giống như có quyền lực đối với tộc trưởng tiến hành tái quyết. Tông Nguyên Khôn hạ xuống trên đài cao, nhìn đứng lên Tông Thiên Hổ, lạnh lùng mở miệng. Ngươi rõ ràng trúng độc, tại sao còn có thể? Tông Thiên Hổ nhìn Tông Nguyên Khôn, biết rõ hôm nay không thể làm tốt, nhưng vẫn là hỏi ra chính mình đấy lòng vấn đề. Nghe được Tông Thiên Hổ mà nói, Tông Nguyên Khôn trên mặt lộ ra một cái lạnh lạnh nụ cười. Chương 446, kịch đấu. Ta sống thế nào lấy, với ngươi không có quan hệ, ngươi chỉ cần quan tâm ta hôm nay xuất hiện nguyên nhân là được rồi. Tông Nguyên Khôn thanh âm như cũ lạnh lùng, hắn đã đáp ứng quân kỳ, không đem quân vũ sự tình nói ra, đồng nhiên, thần sắc hắn biến đổi, Tông Thiên Hổ, ngươi giết chết con của ta, còn mưu toàn hại chết ta, hôm nay, ta chính là tới tìm ngươi báo thù. giống vậy, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Thấy Tông Nguyên Khôn vậy mà không trả lời chính mình vấn đề, hơn nữa còn nói ra làm cho mình chết mà nói, Tông Thiên Hổ sắc mặt lại khó coi mấy phần. Ánh mắt theo Tông Nguyên Khôn trên người mấy người quét qua, trên mặt hắn đông nhiên xuất hiện một nụ cười. Ha ha, Tông Nguyên Khôn, Tông Càn Long, còn có Tông hiếm thấy, các ngươi chỉ có mấy người như vậy, liền muốn căn bản điện chủ đối kháng, căn bản là ý nghĩ ngu ngốc, Bổn điện chủ hôm nay cho các ngươi biết rõ, hôm nay là người đó chết kỳ. Tông Thiên Hổ cười điên cuồng, hắn sắc mặt dữ tợn nhìn Tông Nguyên Khôn đám người, nói một cách lạnh lùng. Tông Thiên Hổ, không nên quên. Ngươi chỉ là một giả mạo tộc trưởng, là gia tộc tội nhân, căn bản cũng không phải là gì đó chân chính tộc trưởng." Quân Kỳ lạnh lùng nhìn Tông Thiên Hổ, cũng không bởi vì Tông Thiên Hổ những lời này mà sợ hãi hoặc là biến chuyển biểu tình. "Không sai, Tông Thiên Hổ, ngươi thật cho là ngươi chính là Tông tộc tộc trưởng sao?" Tông Càn Long nhìn một cái Quân Kỳ, quay đầu, nhìn Tông Thiên Hổ nói một cách lạnh lùng. "Hừ, A Hải, A Quyền" Mang theo Thiết Long vệ cho ta đem bọn họ bắt lại. Tông Thiên Hổ trên mặt lộ ra một cái cười lạnh, ánh mắt nhìn một cái đứng ở chính mình hai bên cách đó không xa Điền Hải cùng vệ quyền phân phó nói. Phải tộc trưởng. Điền Hải cùng vệ quyền nhìn nhau, nghiêng người sang hướng về phía Tông Thiên Hổ hành một cái lễ, sau đó liền mang theo hai đội nhân mã chiêu quân hiếm thấy mấy người phong tới. Thiết Long vệ là Tông gia tộc trưởng đội thân vệ, quân kỳ phụ thân làm tộc trưởng thời điểm, vì chấm dứt hậu họa. Những thiết long đó vệ đô bị tông thiên hổ giết chết, mà nay những thiết long này vệ chính là tông thiên hổ một tay xây dựng, có thể nói là hoàn toàn nghe theo tông thiên hổ mệnh lệnh. rất nhanh thì đem quân kỳ đám người vây lại. Quân kỳ ánh mắt ở nơi này chút ít thiết trên người long vệ quét qua, thần tình có chút ngưng trọng. Những thiết long này vệ có thể nói là tông thiên hổ những năm gần đây chú tâm bồi dưỡng nhân tài, mỗi một người tu vi đều tại luyện thần cảnh tam trọng trở lên. So với quân kỳ bọn họ bên này trung bình tài nghệ cao hơn một ít, hơn nữa số người đông đảo, mặc dù có Tông Nguyên Khôn cùng Tông Cản Long hai người tại, bọn họ vẫn còn cần cẩn thận. Tông Nguyên Khôn một người chống lại Điền Hải cùng vệ quyền, mà Tông Cản Long thì chống lại Thiết Long vệ đoàn trưởng, quân kỳ bọn họ thì cùng Thiết Long vệ chống lại. Lấy quân kỳ đám người tu vi, đối phó Thiết Long vệ mặc dù có chút tốn sức, nhưng là lại còn lâu mới có được đến không thể đối phó trình độ. Quân vũ đám người mỗi cái học tập mà đều là công pháp cao cấp, nguyên lực trong cơ thể vốn là không phải người bình thường có thể so sánh, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không thể, cho nên thế cục cũng không xuất hiện thiên về một bên tình trạng. Tông gia những người khác ở bên cạnh nhìn, chung quy đây là Tông Thiên Hổ cùng quân kỳ bọn họ tranh đoạt, bọn họ chỉ cần tại cuối cùng có người sau khi thắng lợi, thừa nhận người kia liền có thể. Tông Phong cùng Tông Dương hai người đã tới Tông Thiên Hổ bên người hai người nhìn phía dưới quân vũ đều là một mặt phẫn hận. Quân vũ lúc này là một thân bình thường trang phục, một bộ quần áo trắng tại một đám màu đen thiết long vệ ở giữa lộ ra hết sức rõ ràng, nho nhã mặt mũi dưới ánh mặt trời nhìn càng thêm kinh diễm, khí thế ác liệt trải rộng quanh người hắn, làm người không nhịn được bị hắn hấp dẫn. Tông phong cũng là đến lúc này mới biết quân vũ mới mười mấy tuổi niên kỷ, dị vãng hắn đeo mặt nạ cũng không thể thấy rõ niên kỷ suy nghĩ một chút chính mình trước lại bị một đám mười mấy tuổi trẻ nít trêu chọc, kia khí không phải bình thường mấy người ta. Về phần tông dương, cũng có trước những ân oán kia, nhìn quân vũ tự nhiên thập phần không vừa mắt, ánh mắt của hắn ở chung quanh quét một vòng, cũng không phát hiện tông càn long thân ảnh, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, cùng tông thiên hổ lên tiếng chào hỏi, lại là vọt vào trong đám người, chạy thẳng tới quân vũ mà đi. Quân vũ xoay người trong ngáy mắt, Cũng nhìn thấy sông lại Tông Dương, trên mặt né qua một tia kinh ngạc, linh thức đảo qua, đáy mắt kinh ngạc lại dày đặc một ít. Hắn không nghĩ tới, Tông Dương vậy mà che giấu Tu Vi. Trước Tông Dương rõ ràng chỉ có luyện thần cảnh nhất trọng Tu Vi, nhưng giờ phút này, hắn Tu Vi lại là luyện thần cảnh tứ trọng. Ẩm. Mặc dù kinh ngạc, nhưng quân vũ lại cũng chưa hốt hoảng, Long Hoàng Kiếm bị hắn nắm trong tay, một cái xoay người, cùng sông lại Tông Dương gặp phải cùng nhau. Trên cổ tay hắn hơi hơi dùng lực, đem Tông Dương trong tay bảo kiếm đẩy ra sau, thân thể xoay dịch, né tránh sau lưng Thiết Long vệ trong tay long thương. Ngay tại Tông Dương muốn lần nữa đâm tới thời điểm, thân thể của hắn lại đột nhiên bay lên đến giữa không trung, Long Hoàng kiếm dựng tại trước ngực, thân thể xoay chuyển một vòng, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, chỉ thấy trên bầu trời vậy mà bay lên như là lông ngỗng nhẹ bay lớn nhỏ bông tuyết, những thứ kia bông tuyết tốc độ rất mau hướng Tông Dương phương hướng bay đi. Tông Dương con ngươi hơi hơi co rút nhanh, nắm chặt bảo kiếm trong tay, ở đó chút ít đông tuyết tới trước, đem chặn xuống. Bất quá, đông tuyết rốt cuộc là có chút nhiều, mặc dù hắn tận lực, nhưng trên người vẫn bị đông tuyết cắt vỡ một vài chỗ, hơi hơi đau nhói để cho hắn cao mày. Hưu! Hưu! Hưu! Đương nhiên, quân vũ không có khả năng chỉ có một chiêu như thế, tại Tông Dương đỡ ra những thứ kia đông tuyết sau đó. Ba thanh cùng Long Hoàng Kiếm không khác nhau lắm về độ lớn băng kiếm phân biệt hướng hắn đầu, bả vai bắn tới, Tông Dương thân thể cực nhanh lui về phía sau, nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh thoát kia ba thanh băng kiếm, đối lại hắn đứng vững thân thể, xoay người lại, lại nhìn đến Quân Vũ tay cầm Long Hoàng Kiếm thẳng tắp hướng hắn mà tới. Lần này Tông Dương căn bản là né tránh không kịp, chỉ có thể dịch ra thân thể, mắt thấy Quân Vũ Long Hoàng Kiếm theo hắn trên vai trái vạch qua, mang theo một mảnh huyết thủy. Hư nhẹ một tiếng, che cánh tay mình, lạnh lùng nhìn quân vũ. Quân vũ lạnh rên một tiếng, thủ hạ nhưng là không chậm, long hoàng kiếm lần nữa hướng Tông Dương đâm tới. Tông Dương tu vi mặc dù giống như quân vũ, nhưng quân vũ nguyên lực so với hắn hùng hậu, kiếm pháp cao hơn hắn mình, tốc độ nhanh hơn hắn, hắn cùng với quân vũ chống lại, căn bản là tìm ngược. Hai người đánh một khắc đồng hồ thời gian, qua nhanh trăm chiều, Tông Dương liền quân vũ thân đều không vào được. Mà hắn lại bị quân vũ làm cho vết thương chống chết, những vết thương kia mặc dù đều không phải là rất nghiêm trọng, nhưng mất máu quá nhiều hay là để cho Tông Dương tình huống trở nên thập phần tệ hại. Tông Dương, ta nói rồi, ngươi không phải ta đối thủ. Thừa dịp hai người kiếm đụng nhau thời điểm, quân vũ nhìn Tông Dương, nói một cách lạnh lùng. Buồn công tử là sẽ không thua ngươi. Tông Dương trên mặt biểu hiện có chút dữ tợn, nhìn quân vũ trong ánh mắt tràn đầy sát khí, đẩy ra quân vũ kiếm. Nắm chặt bảo kiếm, thẳng tắp hướng Quân Vũ đâm tới. Quân Vũ nhíu mày, thân thể bỗng nhiên một cái lướng ngang, rất là dễ dàng tránh được Tông Dương đả kích, dưới chân bước chân xe dịch, đi tới Tông Dương sau lưng, nhìn đang muốn xoay người Tông Dương, đáy mắt lóe qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Chương 447, chết đi. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, Long Hoàng kiếm trực tiếp theo Tông Dương ngược xuyên qua, Tông Dương động tác vì vậy mà dừng lại, hắn hơi hơi nghiêng người sang cặp mắt trợn to mà nhìn quân vũ, một mặt được không dám tin. Ngươi, hắn khẽ nết miệng, máu tươi từ hắn khỏe môi lưu lại, mà phía sau hắn mà nói cuối cùng chưa kịp nói ra. Theo quân vũ mặt không thay đổi đem long hoàng bạt kiếm đi ra, tông dương thân thể chậm rãi té xuống đất, hắn cặp mắt chặt chẽ nhìn bầu trời, khẽ nết miệng, hoàn toàn một tấm chết không nhắm mắt dáng vẻ. Dương nhi, đứng ở trên đài cao tông thiên hổ ánh mắt mới từ tông nguyên khôn bên kia rời đi. Liền thấy Tông Dương ngã xuống một màn, cặp mắt trợn to, con ngươi chợt co rút nhanh, cả người bộc phát ra cường đại lệ khí, thân thể khẽ run, một bên gào lên đau đớn Tông Dương tên, một bên hướng Tông Dương nhỏ tới. Tông Phong đứng sau lưng Tông Thiên Hổ, nghe được Tông Thiên Hổ thanh âm, rời qua ánh mắt, cũng đúng dịp thấy Tông Dương ngã xuống đất một màn, hắn cặp mắt trợn trừng lên, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng, một mặt không thể tin đứng tại chỗ, thân thể run rẩy nước mắt nhưng từ trong mắt chảy xuống. Quân Vũ thần sắc hờ hững nhìn Tông Thiên Hổ theo trên đài cao chạy nhanh tới Tông Dương bên người, hắn quỳ bên người Tông Dương, run rẩy đưa tay ra, đem Tông Dương ôm ở trong lòng ngực của mình. Một mặt bi ai nhìn Tông Dương, thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thích nhất nhì tử vậy mà lại chết như vậy. Đống nhiên, hắn mạnh buông xuống Tông Dương, nắm một thanh bảo kiếm, không cần suy nghĩ mà hướng Quân Vũ đâm tới. Quân vũ mặc dù không có nhân cơ hội xuống tay với Tông Thiên Hổ, nhưng là một mực để phòng Tông Thiên Hổ. Thấy hắn bỗng nhiên đứng lên, trong tay Long Hoàng Kiếm chính là đi phía trước rưỡi một cái, vừa vặn chặn lại Tông Thiên Hổ đâm tới bảo kiếm. Bất quá, hắn tu vi trúng quy không bằng Tông Thiên Hổ, mặc dù hắn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng cùng Tông Thiên Hổ tu vi vẫn trên lệnh hơi lớn. Hai người kiếm đụng nhau, hắn thân thể chợt lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đông lạnh mà nhìn Tông Thiên Hổ. Tông Thiên Hổ cũng không có bởi vì Quân Vũ bị thương liền dừng tay. Lúc này hắn cặp mắt tương đỏ, nhìn chăm chăm Quân Vũ, cả người buộc phát cường đại lệ khí, bảo kiếm trong tay không muốn sống mà hướng trên người Quân Vũ đâm tới, rõ ràng cho thấy đã tiến vào điên cuồng trạng thái. Đối mặt với như vậy Tông Thiên Hổ, mặc dù Quân Vũ cũng có chút ứng phó không được, chỉ có thể vung vẩy Long Hoàng Kiếm ngăn cản Tông Thiên Hổ đả kích, thân thể lại đang không ngừng lui về phía sau. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Cho ta Dương Nhi báo thủ. Tông Thiên Hổ nhìn có chút chật vật quân vũ, trong mắt tràn đầy hận ý, tàn bạo nói đạo. Tông Dương hoàn toàn là trường phạt đúng tội. Ngươi chờ một hồi cũng cùng hắn như vậy. Quân vũ mặc dù có chút ứng tiếp không nổi, nhưng là không muốn để cho Tông Thiên Hổ hoàn toàn chiếm thượng phong. Trong tay Long Hoàng Kiếm không ngừng vung dậy, trong miệng cũng không quên mắng Tông Dương. Tông Thiên Hổ lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cười gằn, bảo kiếm trong tay không ngừng mà công kích quân vũ. Quân vũ thân thể tiếp tục lui về phía sau, đồng nhiên, hắn cảm giác sau lưng tựa hồ có đồ vật gì đó chặn lại đường lui, đang muốn hiểu rõ, thân thể đã tiếp xúc đến phía sau tường, nguyên lai hắn đã bị dồn đến dưới đài cao, hắn đang muốn lướt ngang một bước, Tông Thiên Hổ lại sắp một bước chặn lại hắn đi đường. Người đi chết đi. Mắt thấy quân vũ bị chính mình dồn đến chỗ chết, Tông Thiên Hổ thần tình trên mặt càng kinh khủng hơn, lạnh lùng kêu lên một câu, tay trái bỗng nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm. Chiêu quân vũ đâm tới. Quân vũ trong tay Long Hoàng Kiếm lúc này đang cùng Tông Thiên Hổ tay phải bảo kiếm đụng vào nhau, căn bản không kịp tránh, chỉ có thể liều mạng động một cái thân thể, hy vọng có thể tránh thoát Tông Thiên Hổ đả kích. Tông Thiên Hổ trong tay bảo kiếm nhanh chóng hướng quân vũ phần bụng đâm tới, chỉ thiếu một chút điểm, là có thể đâm vào quân vũ phần bụng. Tông Thiên Hổ trên mặt thậm chí đã lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Chủ nhân. Quân kỳ vừa vặn đánh bại một cái thiết Long vệ xoay người liền gặp được Tông Thiên Hổ bảo kiếm đâm về phía Quân Vũ, con người chợt co rút nhanh, kêu lên một tiếng, thân thể không tự chủ được hướng Quân Vũ vương hướng phóng tới, muốn ngăn cản Tông Thiên Hổ hành động. Cùng lúc đó, hệ làn đám người cũng nhìn thấy màn này, rối rít ném xuống mỗi người đối thủ, chiêu Quân Vũ phóng tới. So sánh với những người khác kinh hoàng thất thố, Quân Vũ ngược lại lộ ra chấn định nhiều lắm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hắc rượu thạch bình thường ánh mắt trong nháy mắt biến thành một đỏ một trắng. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Tông Thiên Hổ, Tông Thiên Hổ bị Quân Vũ ánh mắt hấp dẫn, theo bản năng nhìn về phía Quân Vũ ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Quân Vũ ánh mắt đột nhiên trợn to, đối diện Tông Thiên Hổ bỗng nhiên lộ ra một cái thống khổ biểu tình, nam kiếm thủ cũng vì vậy một hồi. Chính là cái này thời điểm. Chỉ thấy Quân Vũ thân ảnh chợt lóe, theo phía trước Tông Thiên Hổ biến mất. Tông Thiên Hổ cảm giác đầu óc đột nhiên đau xót, giống như là bị kim châm giống nhau, chờ hắn phục hồi lại tinh thần. Nguyên bản ở trước mắt Quân Vũ vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa, hắn cực kỳ sợ hãi, ngay sau đó, trên cổ liền truyền tới lạnh như băng cảm giác. Hắn chậm rãi xoay người, liền thấy Quân Vũ một mặt lạnh lùng đứng sau lưng hắn, mà hắn bảo kiếm trong tay, chính gác ở trên cổ hắn, sắc mặt nhất thời biến đổi, tâm cũng đi theo chìm xuống. Lúc này, quân kỳ mấy người cũng vọt tới Quân Vũ bên người, lo Âu nhìn Quân Vũ. Tổ trưởng, ngươi không sao chứ? Hệ Lạn đi tới quân vũ bên người, ánh mắt ở trên người quân vũ quét một vòng, rồi sau đó chuyển tới trên người Tông Thiên Hổ, lo hô hỏi. ta không sao. Sợ hãi Tông Thiên Hổ đùa bỡn bị bỡ bợm, bỡ, quân vũ chỉ là liếc mắt một cái hệ Lạn, liền thu hồi ánh mắt, đương nhiên cũng không có quên trả lời hệ Lạn vấn đề. Tông Thiên Hổ, người thua. Tông Nguyên Khôn đã giải quyết hết điển hải cùng bệ quyền, đi tới quân vũ bên người, liếc mắt một cái quân vũ, thấy quân vũ không việc gì. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng hướng về phía Tông Thiên Hổ nói. Tông Thiên Hổ vượt qua Tông Nguyên Hồn, theo bản năng nhìn về phía Điền Hải cùng vệ quyền phương hướng, khi thấy hai người nằm trên đất thi thể sau, sắc mặt hơi đổi một chút, lại nhìn một cái đã thương vong hơn phân nửa thiết long vệ, sắc mặt rốt cuộc trở nên hôi bại lên, trên người khí thế cũng so với trước kia vệ bại rất nhiều. Được làm vua thua làm giặc, nguyện thua cuộc, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tông Thiên Hổ nhìn sâu một cái quân kỳ, rất là bình tĩnh nói. Ngươi giết cha mẹ ta, vậy thì đi xuống theo chân bọn họ đổi tội đi. Quân kỳ lạnh lùng nhìn Tông Thiên Hổ, tại mọi người nhìn soi mói, cầm trong tay bảo kiếm đâm vào Tông Thiên Hổ lồng ngực, xuyên qua tim. Tông Thiên Hổ như là giải thoát bình thường nhìn quân kỳ, khỏe môi chảy ra một tia máu tươi, túi đầu nhìn một cái cắm ở ngực bảo kiếm, miệng giả giả, tựa hồ là muốn nói gì, lại chỉ phun ra càng nhiều máu tươi. Cuối cùng theo quân kỳ bảo kiếm chậm rãi rút ra, thân thể của hắn cũng từ từ té xuống đất. Giót nữa xuống thời điểm, hắn cặp mắt còn nhìn tông dương phương hướng, đáy mắt mang theo vẻ ấy náy, cuối cùng, hắn hô hấp hoàn toàn biến mất, trong mắt hào quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 448, dưới đất biển cung. Rốt cuộc giải quyết tông thiên hổ, quân kỳ cũng coi là hoàn thành chính mình từ trước đến nay tâm nguyện, hung hãn thở phào nhẹ nhõm xoay người nhìn về phía trên đài cao những người khác, lúc này hắn, khí thế bức người, phàm là bị ánh mắt của hắn quét qua người, đều không tự chủ được rời đi ánh mắt. Giải quyết Tông Thiên Hổ, thân là tông gia trước một đời tộc trưởng nhi tử, nguyên lai người thừa kế, lại có điện chủ con dấu, hơn nữa tông nguyên khôn cùng tông càn long dưới sự ủng hộ, một cách tự nhiên trở thành tông gia mới một đời điện chủ. Huy thối những người khác sau đó, quân kỳ đám người vây chúng chỗ họp. Quân kỳ Tông Thiên Hổ cùng Tông Dương đều bị giết, thế nhưng Tông Phong đây, hắn chẳng lẽ bỏ chạy rồi chứ? Hệ làn hậu chi hậu giác mà nghĩ lên đương thời bị giết chết thử hồ không có Tông Phong, không khỏi có chút nóng nảy hỏi, sợ bị Tông Phong cho chạy mất. Quân kỳ nghe vậy, cũng không có trả lời ngay hệ làn vấn đề, mà là đưa mắt rời về phía quân vũ, hệ làn thấy vậy, cũng nghi ngờ nhìn về phía quân vũ. Bị mọi người nhìn chăm chú, quân vũ lộ ra thập phần ổn định. Vốt ve trong ngực tuyết hồ mau Trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt Tông Phong đã bị tiểu tuyết giết chết Thi thể đã bị xử lý xong Hắn sớm liền để cho tuyết hồ chú ý tông phong Tại tông phong thử dịp loạn ly khai tông ra sau Liền bị tuyết hồ chặn lại Biến thành bản thể tuyết hồ phải đối phó tông phong Dĩ nhiên là hết sức dễ dàng Tông phong không huyền niệm chút nào bị giết chết Thi thể cũng bị một cây đuốc thiêu hủy So với tông thiên hồ Cùng tông dương còn thảm hơn rất nhiều Tối thiểu hai người kia còn giữ lại toàn thời. Đương nhiên, tuyết hồ là sẽ không thừa nhận sở dĩ một cây đốt đốt hắn, hoàn toàn là bởi vì ban đầu tên kia cho nó chủ nhân tạo thành bao lớn phiền toái. Nha, tổ trưởng, nguyên lai like ngươi sớm có chuẩn bị, hại ta lo lắng nửa ngày. Hết là đoán trách nhìn thoáng qua quân vũ, đối với quân vũ vậy mà giấu giếm lấy chính mình cảm thấy rất không cao hứng. Tình huống khẩn cấp, ta cũng không có cách nào. Quân vũ rất thở ơ nhún vai một cái. Không hề hãy náy nhìn hệ lạn, để cho hệ lạn hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía quân kỳ. Quân kỳ, nếu ngươi đã trở thành tông gia tộc trưởng, ban đầu nói là hiệu lực với ta mà nói, đến đây thì thôi, bất quá, ngươi chính là vũ cung ngày hộ pháp, ngươi có thể không nên hứa cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Quân kỳ vốn là nghe được quân vũ nửa câu đầu thời điểm, còn có chút nóng nảy, nhưng ở nghe phía sau mà nói sau, mới yên lòng trên mặt cũng đi theo nở nụ cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thất vọng. Hắn mặc dù đã trở thành tông gia tộc trưởng, nhưng trong lòng hắn, quân vũ rõ ràng nếu so với tông gia trọng yếu rất nhiều, ngay cả vũ cung trong lòng hắn đều so với tông gia trọng yếu hơn, chung quy vũ cung là hắn cùng quân vũ cùng nhau một chút xíu tạo dựng lên, mà không giống tông gia. Ta tin tưởng ngươi, tiếp theo thời gian, chính là ngươi thật tốt dọn dẹp tông gia thời gian. Khoảng thời gian này chúng ta sẽ một mực ở lại đây, thẳng đến dưới biển thủy tinh cung xuất hiện sẽ rời đi. Quân vũ tràn đầy tín nhiệm mà nhìn quân kỳ, hắn tự nhiên biết quân kỳ trong lòng suy nghĩ, cũng tin tưởng chính mình không có nhìn lầm người, nụ cười trên mặt cũng đi theo sâu hơn một ít. Ta phái người cho các ngươi làm hướng đạo, ở nơi này chúng quanh thật tốt đi dạo một chút, coi như là giải sầu rồi. Theo rời đi tầng thứ hai sau, bọn họ dọc theo con đường này thời gian đều gấp vô cùng cất bức. Tự nhiên không có trải qua chú ý chung quanh được cảnh sát, bây giờ thật vất vả có bận rộn thời gian, hắn thân là chủ nhà, tự nhiên muốn để cho quân vũ bọn họ thật tốt đi dạo một vòng. Được, ta đây ước chừng phải thật tốt hưởng thụ một cái. Quân vũ cũng không từ chối, hắn đúng là dự định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, chung quy chờ đến dưới biển thủy tinh cung hiện thế sau đó, có thể sẽ không có ngày nay nhàn nhã. Quân vũ đều nói như vậy, những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến. Và lại đại ra một mực sống ở trên đất liền, mặc dù gần đây cũng ở đây tầng thứ ba ngây người một đoạn thời gian, nhưng bởi vì quân kỳ sự tình, cũng không có thật tốt lĩnh hội tầng thứ ba Mỹ lệ phong quang, bây giờ có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì vậy, mọi người tiếp theo hành trình cứ như vậy khoái trá được quyết định rồi. Quân vũ đám người ở lại lưu tiên đảo thật tốt du ngoạn một phen, trong lúc hề lạn, Lam hạo quân hồng đàn tu vi đều có tăng lên. Quân vũ tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng khoảng cách tiếp theo nặng cũng càng đến gần một ít, mộ niệm nhu cùng hàn tiểu huyên hai người là đồng đảng, gần đây một mực cùng động vật biển đánh nhau chơi đùa, thời gian trải qua ngược lại thập phần tiêu dao. Hôm nay trạng vào tối, quân vũ cùng hệ lạn đám người mới từ bên ngoài câu cá trở lại, liền gặp được rồi chờ ở tông ra cửa hàn trung, điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc, để cho hệ lạn mấy người đi vào trước sau, hắn đi về phía hàn trung. Hàn Trung, tìm ta có việc. Không việc gì mà nói, Hàn Trung sẽ không đích thân tới tìm hắn, chẳng lẽ là Yến Linh Huyên có chuyện gì xảy ra. Nhưng là Hàn Trung biểu tình cũng không giống à. Hắn ngược lại bị Hàn Trung làm có chút hồ đồ. Quân công tử, nơi này không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Hàn Trung nhìn chung quanh một chút, hướng về phía quân vũ nói. Quân vũ gật gật đầu, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại càng thêm nghi ngờ, chỉ là không nói một lời đi theo Hàn Trung. Hai người một đường không lời mà đi tới trước bọn họ gặp mặt sân, quân vũ đi theo Hàn Trung đi vào, lại thấy Hàn Trung mang theo hắn tại một gian phòng ốc trước dừng lại, hắn nghi ngờ nhìn một chút Hàn Trung, Hàn Trung lại đối với hắn làm một cái mời dáng vẻ. Nghi ngờ đẩy cửa phòng ra, bởi vì sắc trời đã không còn sớm, trong phòng thập phần tối tăm, hắn nhất thời còn có chút không thích ứng. Ngược lại không thấy rõ trong phòng tình huống, chỉ là hắn mới vừa đi vào đi, cửa phòng liền bị đóng lại, ngược lại dọa hắn nhảy một cái. Ngay tại hắn chuẩn bị dùng linh thức kiểm tra trong phòng tình huống thời điểm, chỗ tối một cái hết lần này tới lần khác bóng người đi tới, quân vũ khỏe môi dương lên, đã hiểu hết thảy. Tiểu Linh Huyên, người rốt cuộc đã tới. Hắc hắc, tiểu vũ ca, có nhớ ta không? Yến Linh Huyên lại khôi phục ngày xương nghịch ngợm dáng vẻ, chiêu quân vũ le lưỡi một cái. Chờ đợi hắn trả lời nói nhớ nàng rồi. Khiếp, ngươi trường nào thì đến. Đương nhiên phát giác Yến Linh Huyên ý tứ, quân vũ cười giả dối, cố ý chuyển đổi đề tài. Đương nhiên thấy nàng sắc mặt tối xuống, mới sờ một cái chóp mũi. Đạo, còn nữa, ngươi muốn không đến, ta thật muốn nhớ ngươi muốn chết. Lúc này mới giống mà nói sao. Yến Linh Huyên giống như ngồi xe cắp treo bình thường tiên sinh khí sau cao hứng, đập quân vũ cánh tay một hồi, rồi sau đó khôi phục bình thường. Mâu quang lóe lóe, ta hôm nay vừa tới, trong điện sự tình mới vừa làm xong. Ừ. Quân vũ gật gật đầu, rồi sau đó cho yến Linh Huyên một cái đi theo ta ánh mắt. Đi thôi, tiểu Linh Huyên, đi nhìn một lần hệ lãng bọn họ đi. Tiếp theo chúng ta nhưng là còn có một việc phải hoàn thành đây. Ta muốn không lâu, đáy biển thủy tinh cung liền nên xuất hiện trên đời. Ừ. yến Linh Huyên cũng gật đầu một cái, đây cũng là nàng lần này đi theo quân vũ nguyên nhân. Đáy biển Thủy Tinh Cung cũng con nàng muốn có được đồ vật. Chương 449, Táng Hồn Điện Tầng thứ 3, một chỗ hẻo lánh, vắng lặng, diện tích không phải rất lớn trên đảo. Một trận mánh liệt thất thải quang mang đống nhiên theo hòn đảo Trung ương nơi phóng lên cao. Thiên địa nguyên khí đại lượng tụ tập, toàn bộ hòn đảo bị thiên địa nguyên khí tạo thành cơn lốc hung hãn ngược đáy qua một lần, hoàn toàn thay đổi. Tại hòn đảo Trung ương nơi, xuất hiện một cái lãnh đạm vòng xoáy màu tím. Bên ngoài bao phủ một tầng thất thải quan mang. Trên trời hạ xuống dị tượng, dĩ nhiên là đưa tới tầng thứ ba các đại thế lực chú ý, có kinh nghiệm người đều biết, đây là tầng thứ ba hiểm cảnh một trong đáy biển thủy tinh cung vân thế. Đáy biển thủy tinh cung cách mỗi trăm năm ra đời một lần, bên trong có thật nhiều thiên tài địa bảo cùng bảo vật quý giá. Tin đồn đáy biển thủy tinh cung là vạn năm trước một vị đại năng luyện chế một cái tiểu thế giới, trước vẫn là một cái môn phái bí cảnh. Sau đó môn phái kêu bởi vì nội bộ nguyên nhân tăng cảnh, đáy biển thủy tinh cung cũng trở thành vô chủ bí cảnh, bên trong chân bảo hấp dẫn rất nhiều người tu luyện tới. Chỉ là, đi qua một phen tìm tòi sau đó, mọi người rốt cuộc phát hiện đáy biển thủy tinh cung quy luật, đó chính là, hắn mỗi trăm năm xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện thời gian sẽ kéo dài một tháng, mà tiến vào đáy biển thủy tinh cung điều kiện chính là tuổi tác tại 50 tuổi trở xuống, tu vi tại hợp thể cảnh trở lên. Nếu không chỉ cần đi vào dưới biển thủy tinh cung, cũng sẽ bị xóa bỏ. Coi như là như thế, đáy biển thủy tinh cung mỗi một lần hiện thế, vẫn sẽ đưa tới vô số mưa gió, chung quy đáy biển thủy tinh cung bên trong thật sự là bao hàm rất nhiều bảo vật quý giá, cho nên các đại thế lực vẫn là rối rít phái người tiến vào đáy biển thủy tinh cung, kỳ vọng có thể có được bên trong bảo vật. Thầng thứ ba các đại thế lực người sớm đã biết sắp đến đáy biển thủy tinh cung ra đời thời gian, Thậm chí đệ tứ trọng thiên thế lực cũng nghe tin lập tức hành động, chỉ là bởi vì hắn ra đời thời gian và địa điểm phiêu hốt bất định, cho nên các đại thế lực cũng chỉ là tại ngắm nhìn Như hôm nay hàng dị tượng, rất rõ ràng chính là đáy biển thủy tinh cung vấn thế, các đại thế lực tự nhiên ngồi không yên, dối rít vì chuyện này mà động Quân vũ bọn họ tự nhiên cũng nhận được tin tức, lúc này chính tụ ở quân vũ trong căn phòng, thương lượng dưới biển thủy tinh cung sự tình. Vũ Nhi Đáy biển thủy tinh cung rốt cuộc vấn thế, chúng ta rốt cuộc có thể đi vào giúp người mâu thân tìm những dược liệu kia rồi. Mộ niệm nu nghe quân vũ nói qua mẹ hắn sự tình, biết rõ hắn yêu cầu dược liệu dưới đáy biển thủy tinh cung bên trong mới có thể có được, nghe được dưới biển thủy tinh cung ra đời tin tức sau, hắn thứ nhất là quân vũ cảm thấy cao hứng. Đúng vậy, tổ trưởng, lần này chúng ta đều muốn tiến vào dưới biển thủy tinh cung nhất định phải giúp ngươi mẫu thân tìm tới những thứ kia có thể để cho nàng khôi phục dược liệu. Hết làng cũng ở đây một bên hùa theo, hắn biết rõ quân vũ từ nhỏ đã không có mẫu thân, bây giờ có mẫu thân, vẫn còn thân mắc bệnh nặng, bây giờ rốt cuộc có những dược liệu kia tin tức, dĩ nhiên là theo đáy lòng là quân vũ hài lòng. Ta biết, ta nhất định sẽ từ bên trong được đến những dược liệu kia, bởi vì lúc trước đi qua dưới biển Thủy Tinh Cung, Đối với một ít dược liệu vị trí địa phương hắn vẫn là hết sức hiểu, đối với mình gia nương hôn sự tình, hắn tự nhiên cũng là thập phần coi trọng, thấy mọi người đều quan tâm như vậy hắn, trong lòng cũng là ấm áp. Đúng rồi, Vũ Nhi, tiến vào đáy biển thủy tinh cung mà nói, loại trừ những mọi người đó đều biết đồ vật ở ngoài, còn có những thứ đó cần chúng ta chú ý. Thân là thần long điện đại tiểu thư, Yến Linh huyên đối với đáy biển thủy tinh cung như vậy bí cảnh vẫn có một ít hiểu. Nhưng lại cũng không hoàn toàn, bây giờ nàng cũng không có thời gian đi về hỏi thần Long Điện Chủ, biết rõ quân vũ đối với đáy biển Thủy Tinh Cung rất biết, vì vậy hỏi. Cùng sở hưu bí cảnh giống nhau, đáy biển cửa vào Thủy Tinh Cung cũng là ngẫu nhiên truyền tống, nói cách khác, chúng ta sẽ bị truyền tống đến địa phương nào, bây giờ căn bản không có ai biết, đáy biển Thủy Tinh Cung tổng cộng có 4 tầng, mỗi một tầng tình huống đều không giống nhau, ta biết là thứ tình huống tầng 2, nơi đó là một mảnh rừng rộng. Bên trong ngược lại có không ít thiên tài địa bảo, nhưng bên trong yêu thú cũng đều hết sức lợi hại, so với bên ngoài đồng gia yêu thú. Lợi hại hơn rất nhiều, đại gia cần phải chú ý một chút, còn có chính là tại tầng thứ 2 bên trong có một chỗ yêu cầu đặc biệt chú ý, nơi đó bị đã từng đi vào hơn nữa còn sống đi ra nhân mạng được đặt tên là táng hồn cốc. Táng hồn cốc bên trong thập phần xinh đẹp, sở hữu thực vật cùng động vật đều hết sức mỹ lệ, hơn nữa xem ra thập phần hiền hòa. Tại tầng thứ 2 như vậy khắp nơi nguy cơ địa phương, hoàn toàn là một cái tiên cảnh, nhưng ta muốn nói là, nơi đó thật ra thì mới là tầng thứ 2 nguy hiểm nhất địa phương, hơn nữa, tầng thứ 2 đi thông tầng thứ 3 truyền tống trận là ở chỗ đó, cho nên, nếu như mọi người bị truyền tống đến nơi đó, nhất định phải thập phần cẩn thận. Đáy biển Thủy Tinh Cung đã ra đời, các đại thế lực cũng rối rít hành động, quân vũ một nhóm cũng chạy tới đáy biển Thủy Tinh cung ra đời địa phương. Lần này vì đi đường, Đoàn người cũng không ngồi thuyền bè, mà là ngồi yến linh huyên mang đến thuyền bay, chỉ dùng 4 ngày thời gian, liền chạy tới đáy biển thủy tinh cung hiện thế địa phương. Lúc này đã có rất nhiều thế lực người chạy tới, trên biển nhiều hơn rất nhiều thế lực thuyền bè, lộ ra thập phần náo nhiệt. Những người đó thấy quân vũ đám người sau, rồi rít cảnh giác nhìn bọn hắn, nhưng lại không có người đến khiêu khích gì đó, dù sao có thể ngồi thuyền bay, đều không phải bình thường thế lực. Khoảng cách đáy biển thủy tinh cung chính thức mở ra còn có thời gian nửa tháng, vô luận là quân vụ đắng người, vẫn là sau đó lục tục đến những người đó, chỉ có thể chờ ở bên ngoài đáy biển thủy tinh cung mở ra, đang đợi trong quá trình, thần long điện người, tông gia người cũng đều chạy tới nơi này. Mà ở đáy biển thủy tinh cung mở ra một ngày trước, coi như tầng thứ 341 trong những đại thế lực vân thủy thiên các cũng chạy tới. Vân Thủy Thiên các lần này tới là Vân Thủy Thiên các hiện đảm nhiệm các chủ con thứ hai cùng con thứ ba. Vân Thủy Thiên các con trai lớn cũng chính là một mực cùng Yến Linh Huyên có đụng chạm Vân Phổ Hiên là Vân Thủy Thiên các người thừa kế. Tuổi tác so với Quân Vũ bọn họ cũng phải lớn hơn. Hơn nữa Thiên Phú chắc tuyệt, bây giờ đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, tự nhiên không thể tới thám hiểm đáy biển Thủy Tinh Cung. Vì vậy chỉ có Vân Thủy Thiên các nhị công tử Vân Phổ cản cùng. Vân Phổ thanh em tới nơi này. Tứ đại thế lực người mặc dù mỗi người có mỗi người hải vực, trong ngày thường cũng không thường gặp mặt, nhưng đối với với nhau tình huống vẫn hơi hiểu biết, bất quá, làm vân phổ cản cùng vân phổ thanh âm hai người nhìn đến Yến Linh Huyền, quân kỳ cùng quân vũ ba người vậy mà trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, đều hơi kinh ngạc. Vân phổ thanh âm ánh mắt tại Yến Linh Huyền ba người trên người vòng vo một vòng, liền rơi xuống nàng bên cạnh trên người quân vũ, đáy mắt có thể thấy một tia ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Lần này tới đáy biển Thủy Tinh Cung, bọn họ đã sớm nhận được đại ca Vân Phổ Hiền Chi Mệnh, muốn âm thầm giết quân vũ. Tầng thứ hai thời điểm, cửu thiên huyền tông cùng vô cực tông đại chiến, hắn không có giết thành, vốn định chờ thần long trong điện loạn lúc, lại diệt trừ hắn, có thể cái kia vừa vặn đến chính mình đột phá thời kỳ mâu chốt, chỉ có thể tạm hoãn, hơn nữa nghị thầm, thần long trong điện quỷ nhất định sẽ xuống tay với quân vũ, cũng liền đỡ cho hắn động thủ. chương 450, lòng không tốt Nhưng hắn tính toán như đồ đánh là vang, kết quả cuối cùng lại hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu. Quân vũ chẳng những không có chết, hơn nữa thành trợ giúp thần Long Điện diệt trừ nội gián nhân vật then chốt, tin tức này truyền vào vân phổ hiên trong lỗ thai, hắn ngay lập tức sẽ không chịu nổi rồi. Vốn cho là mình là này, tầng thứ ba không thể địch nổi ngạo thế thiên tài, chỉ có hắn có thể xứng với Yến Linh Huyền, có lẽ mấy ngày nay phát sinh đủ loại sự tình đến xem, hắn mơ hồ nhận ra được. Quân Vũ không phải một phàm nhân, nghĩ đến Yến Linh Huyên ném hắn không để ý, lại một lòng chỉ ái mộ cái kia gọi là Quân Vũ tiểu hỗn đảng, lòng tự ái là bị hết sức đả kích. Vì vậy quyết định liền thừa dịp đáy biển thủy tinh cung mở ra thời khắc, an bài Vân Thủy Thiên các người xuống tay với Quân Vũ, trung quy điều kiện như vậy có thể trăm năm khó gặp một lần. Dưới đáy biển thủy tinh cung bên trong diệt trừ Quân Vũ, không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần đem chứng cứ hủy diệt. Người nào biết là ai làm? Lần này vì hành động thuận lợi, Vân Thủy Thiên Cấp có thể nói là làm vạn phần chuẩn bị. Vân Phủ Thanh Âm ánh mắt ở trên người quân vũ lưu lại một hồi, ngay sau đó rơi vào lúc này đang ở nói chuyện với hề lạng trên người mộ niệm nu, không giống với ngày xưa lãnh đạo, biểu tình thập phần nhu hòa, khỏe môi thậm chí hơi hơi dương lên, theo Vân Phủ Thanh Âm góc độ nhìn qua, thật là đẹp tốt không thể tùy mỹ hảo. Vì vậy, Thời gian qua lấy nhiều tình lấy xương vân thủy thiên các tam công tử cứ như vậy đối với mộ niệm nhu vừa gặp đã yêu rồi. Mặc dù mặt vô biểu tình, nhưng hắn nhìn mộ niệm nhu ánh mắt nhưng là không che giấu được nóng bỏng, giống như là phải đem mộ niệm nhu nuốt vào trong bụng giống nhau. Mộ niệm nhu mặc dù cảm thấy, nhưng nàng gặp phải tình huống như vậy quá nhiều, đã sớm học được không nhìn, huống chi, đối với cùng chính mình không có quan hệ người. Mộ niệm nhu cho tới bây giờ đều là liền một cái ánh mắt đều thiếu. Đứng bên người mộ niệm nhu quân vũ tự nhiên cũng cảm thấy, quay đầu đi, nhìn một chút vân phổ thanh âm, khỏe môi nâng lên một cái quỷ dị độ cong, quay đầu lôi kéo mộ niệm nhu tay háo, tại nàng túi đầu xuống thời điểm, thấp giọng nói với nàng, chờ một hồi cũng nên cẩn thận a. Trăng quân vũ liếc mắt, mộ niệm nhu cho cách đó không xa vân phổ thanh âm một cái to lớn xem thường, sau đó quay đầu, Tự mình lại cùng hệ làng trò chuyện giết thì giờ, đối ngoại tới hết thể lựa chọn không nhìn. Ách, bá đạo, mộ niệm nhu vẫn là như cũ, trời sinh một cấu ngang ngược, quân vũ trực tiếp cười khẽ một tiếng. Tiếp nhận được mộ niệm nhu xem thường, vân phổ thanh âm sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Tầng thứ ba vân thủy thiên cắt chính là lão đại, địa vị hắn tự nhiên cũng không thấp, hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy chỉ cần hắn coi trọng nữ nhân hắn liền nhất định phải được đến. Mộ niệm nhu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì vậy, thời gian qua phách lối đã quen vân Phủ thanh âm trực tiếp bỏ lại đang cùng thủ hạ phân phó gì đó ca ca vân Phủ cản thẳng tắp hướng quân vũ bọn họ đi tới. Ngay tại sắp đi tới quân vũ bọn họ bên cạnh thời điểm, trên mặt hắn đông nhiên nâng lên một nụ cười, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên quân kỳ. Vị này chính là tông gia mới người thừa kế tông hiếm thấy công tử chứ. Tại hạ vân Phủ thanh âm. Đối với tông hiếm thấy công tử còn có công tử các bằng hữu thập phần kính nghệ, hôm nay có may mắn được gặp hết sức cao hứng, không biết tông hiếm thấy công tử có thể hay không là tại hạ giới thiệu một chút ngươi bằng hữu đây. Mặc dù mắt cao hơn đầu, lại thập phần phách lối, nhưng lại cũng không đại biểu hắn suy nghĩ đần, lúc này hắn biểu hiện phong khoáng kéo léo, đem thế gia công tử phong độ triển lộ không thể nghi ngờ, khỏe môi càng là mang theo ôn hòa nụ cười, làm người rất khó mở miệng cự tuyệt. Vân Phổ âm chi trước ánh mắt không che giấu chút nào, quân vũ bọn họ bên này vị trí vừa vặn có thể thấy được toàn bộ, lúc này hắn bỗng nhiên đi tới, mấy người còn có thể không hiểu ý hắn, đứng bên người quân kỳ Lam Hạo nhìn một cái mấy bước ở ngoài mộ niệm du, trên mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Bị điểm tên quân kỳ chính là lặng lẽ liếc mắt một cái quân vũ biểu tình, thấy trên mặt cũng không có gì biểu tình, quay đầu lại, nhìn Vân Phổ thanh âm dùng khóe mắt trộm liếc mộ niệm du dáng vẻ Đáy mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Đối với Vân Thủy Thiên các đại công tử Vân Phổ Hiên cùng Yến Linh Huyên ở giữa sự tình, quân kỳ tự nhiên cũng có chút nghe thấy, chịu quân vụ ảnh hưởng, chỉ cần là bằng hữu địch nhân, chính là hắn địch nhân, hắn tự nhiên đối với Vân Thủy Thiên các không có bất kỳ ấn tượng tốt. Cộng thêm lúc này, Vân Thủy Thiên các tam công tử còn đối với mộ niệm nhu sinh ra như vậy ánh mắt, càng làm cho hắn đối với hắn giác quan cực kém. Vì vậy khi nhìn đến quân vũ mặt vô biểu tình sau, quân kỳ biết quân vũ ý tứ, ý tứ là ngươi tự xem làm đi. Quân kỳ mười mấy tuổi niên kỳ gia tộc liền bị như vậy biến cố lớn, cùng nhau đi tới, lớn đều là mình một người, tính cách khó tránh khỏi lạnh lùng, cho dù là bây giờ là tông gia tộc trưởng người thừa kế, cũng không ngoại lệ. Cho nên, mặc dù đối phương Vân Thủy Thiên các tam công tử, chỉ cần hắn không ưa người, cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Vân Công Tử Ta nghĩ, chúng ta cũng không phải là rất quen thuộc, bằng hữu của ta môn cùng ngài cũng không phải hết sức quen thuộc, cho nên, giới thiệu gì đó, còn chưa tất chứ. hắn thân là tông gia dự định tộc trưởng, người thừa kế duy nhất, trong người phân thượng cũng chỉ là thân là Vân Thủy Thiên các tộc trưởng ba đứa con vân phổ thanh em không có gì sai biệt, căn bản cũng không cần kiên kỵ đối phương. hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, Vân Thủy Thiên các người tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn điểm này vô lễ mà cùng tông ra người đó lên. Nghe quân kỳ mà nói, vân phủ thanh âm nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn quân kỳ mặt vô biểu tình khuôn mặt, trong lòng đống nhiên dâng lên một câu ngọn lửa vô danh, thân là vân thủy thiên các tam công tử. Hắn tại vân thủy thiên các tổ mặc dù không nói muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, thế nhưng cũng là nói một không hai, còn chưa từng có người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Dựa theo hắn tính khí, Hắn bây giờ hẳn là hướng về phía đối phương nổi giận mới đúng, nhưng hắn vẫn không thể, bởi vì đứng ở hắn đối diện, là tông gia dự định tốc trưởng. Tuy nói tông gia so với vân thủy thiên các còn kém rất lớn khoảng cách, bất quá, nếu là chọc giận đối phương, đối với bọn họ kế hoạch nhất định sẽ có ảnh hưởng. Vì vậy, mặc dù trong lòng tức giận dị thường, nhưng hắn vẫn là nhịn được tâm tình sôi trào, cố gắng không để cho mình nổi giận. Thật xin lỗi, là tại hạ lô mãng. Còn hy vọng tông hiếm thấy công tử bỏ qua cho. Hắn cặp mắt hường hồng, đáng thương mà nhìn sang mộ niệm nhu vị trí, túi lâu xuống, cả người tản ra một cỗ tiêu điều cảm giác. Vân phổ thanh âm này tấm đáng thương dáng vẻ, để cho vốn là sắc mặt liền khá là khó coi quân kỳ sắc mặt càng thêm khó coi. Thấy hắn một tấm mình bị khi dễ dáng vẻ, trong lòng cũng cảm giác nín một trận hỏa, phiền não xoay người, quyết định không bao giờ nữa muốn cùng vân phổ thanh âm nói chuyện, hắn hay nói đi. Loại này thế ra công tử đứng đầu kiệu cách. Sau lưng quân vũ rõ ràng cảm giác quân kỳ tâm tình không phải rất khoái trá, lạnh lùng liếc mắt một cái vân phổ, về phía trước vũ một cái quân kỳ bả vai, thấy tâm tình đối phương có chút chuyển biến tốt, lúc này mới hướng về phía đối phương nở nụ cười. Được rồi, đại gia, chúng ta đi ăn một chút gì đi, không nên bởi vì không quan trọng bóng người vang tâm tình. Vừa nói, quân vũ liền mang theo đại gia hướng khoang thuyền đi tới. Lúc sắp đi vẫn không quên ném cho vân phổ thanh âm một cái khinh thường ánh mắt, vừa lúc bị ngẩng đầu vân phổ thanh âm nhìn vững vàng.